Những thứ này thiên thạch phong bạo cũng không phải là loại nhỏ chiến hạm có thể đối kháng đấy, một khối lớn hơn thiên thạch, dễ dàng là có thể đưa bọn chúng vỡ thành một mịn. Trong lúc nhất thời, trong vũ trụ vô số hào quang lập lòe, cho dù là từ chỗ rất xa nhìn, đều cảm giác được một trận chiến này đến cỡ nào đặc sắc. Lam tuyệt không khỏi âm thầm tán thưởng, nghe qua phi thuyền mẹ tin đồn, hôm nay cũng là lần đầu tiên chứng kiến về sau mới chính thức minh bạch nó rút cuộc đã cường đại đến như thế nào trình độ. Loại này duy trì liên tục dùng sở tạt quỹ đạo pháo tuần hoàn công kích cách làm hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đối kháng vành đai thiên thạch vừa đúng bởi vì ngay phía trước căn bản cũng không có bất luận cái gì che khuất vật, trọi cứng, thủ hộ chiến hạm, chính là trước mắt khủng long hảo phi thuyền mẹ trực tiếp nhiệm vụ cướp đoạt tinh phụt lên ra thiên thạch như là vô cùng vô tận bình thường, bao trùm công kích cũng không có bất kỳ dừng lại. Nguyên soái, năng lượng tiêu hao rất nhanh, khủng long hảo chỉnh thể năng lượng đã hạ thấp ba cái điểm rồi. Khang Huy trầm giọng nói, không cần còn nó, tiếp tục toàn lực ứng phó phòng ngự. Muốn về nhà cùng người nhà đoàn viên sao? Một trận chiến này chúng ta không thể thua. Truyền lệnh thứ ba, thứ sáu vũ trụ hạm đội mẫu hạm chủ pháo chuẩn bị. Mục tiêu như cũng là đối phương bản thể, chuẩn bị phóng ra. Báo cáo nguyên soái, vành đai thiên thạch quá mức dày đặc, từ trường quá yếu nhiều mảnh liệt, không cách nào tập trung. Khang Huy lập tức nói, tạm dừng công kích, toàn diện đối phó vành đai thiên thạch. Tất cả mẫu hạm, thống soái cấp cự hạm chủ pháo không được phóng ra, chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi mệnh lệnh. Các vị thiên hỏa đại đạo cường giả đứng ở một bên cũng không khỏi âm thầm gật đầu, vị này Khang Huy nguyên soái thân là hoa có thể được bị thác trách nhiệm, quả nhiên là có một viên lớn trái tim, tại thời khắc mấu chốt không hốt hoàng chút nào, thủy chung có thể làm ra chính xác nhất lựa chọn mấu chốt của trận chiến này thời khắc sắp đến đối với nhân loại mà nói tuyệt không phải không có cơ hội đấy từ trước phi thuyền mẹ chủ pháo van kích có thể nhìn ra phi thuyền mẹ chủ pháo uy lực coi như là cướp đoạt tinh cũng không dám chính diện chọi cứng cho nên mới phải trực tiếp xuyên thấu đi tới bằng không mà nói như đối phó hạm đội thứ bảy lúc cái loại này bắn ngược không phải là hiệu quả càng tốt sao hiện tại là quan trọng nhất chính là trước phải gánh ở trước mắt cái này một lớp thiên thạch van kích sau đó mới là chính diện giao phong cho dù là vô cùng lớn một cái giá lớn trọng thương đối thủ đối với kiên định nhân loại tin tưởng cũng là có khổng lồ chỗ tốt toàn bộ không gian tựa hồ cũng tại phi thuyền mẹ hỏa lực hạ run rẩy, vô luận thể tích bao nhiêu thiên thạch, một khi tiến vào sở tạ quỹ đạo pháo phạm vi công kích, đều lập tức tan thành mây khói, cái loại này kinh khủng lực công kích, khiến cho mọi người bị run rẩy. Cái này là phi thuyền mẹ, nhân loại cường đại nhất vũ khí. Báo cáo Chi Chu Hảo cùng Diều Hâu hảo vị trí. Khang Huy trầm giọng nói ra. Báo cáo nguyên soái, Chi Chu Hảo phi thuyền mẹ cùng Diều Hâu hảo phi thuyền mẹ đang tại tốc độ cao nhất hướng bên ta tới gần, ước chừng 3h sau đến. Khang Huy trầm giọng nói, đem quân ta cùng cấp đoạt tinh giao chiến video thực lúc trực tiếp cho bọn hắn. Để cho bọn chúng làm tốt ứng chiến chuẩn bị, đồng thời làm tốt có địch nhân đánh lén chuẩn bị. Vâng. Cấp đoạt tinh cũng không phải là một viên, mà là cấp đoạt tam tinh. Xuất hiện ở nơi đây chính là một viên, như vậy, mặt khác hai viên đâu? Lại ở địa phương nào? Nếu như trước mắt cấp đoạt tinh có thể biết bọn hắn đã đến, như vậy, tự nhiên cũng có khả năng biết Chi Chu Hảo phi thuyền mẹ cùng Diều Hâu Hảo phi thuyền mẹ hai cánh bao bọc. Dùng cấp đoạt tinh hiện nay đang biểu hiện ra sức chiến đấu, chỉ cần hai tòa phi thuyền mẹ có chỗ chuẩn bị, ít nhất ổn định cục diện là có thể đủ làm được. Lúc này Khang Huy Trong mắt không ngừng hiện lên từng đạo tia sáng kỳ dị, ánh mắt tại trước mặt nguyên một đám màn hình giữa qua lại lập lòe, không ngừng truyền đạt một mảnh dài hẹp mệnh lệnh. Nhìn qua, những thứ này mệnh lệnh tất cả đều là đối với quân đội tiến hành điều khiển tinh vi, nhưng mà, chút ít này điều lại tổng có thể vừa đúng. Tại hắn điều khiển xuống, toàn bộ khủng long hảo phi thuyền mẹ mang theo bốn cái vũ trụ hạm đội, chậm rãi hướng hạm đội thứ nhất phương hướng nước ngang, đồng thời, cánh hai chi vũ trụ hạm đội không ngừng dùng hỏa lực từ cánh phụ trợ hạm đội thứ nhất, giúp bọn hắn ngăn cản phía trước thiên thạch. Bởi như vậy, hạm đội thứ nhất áp lực liền giảm bất rất nhiều. Hạm đội thứ nhất mẫu hạm phòng lái chính, ứng Thiên Long thượng tướng sắc mặt khó coi muốn nhỏ ra máu, cho ta kết nối Khang Huy Nguyên Soái. Hắn thở sâu, miễn cưỡng áp chế chính mình phức tạp tâm tình. Ta là Khang Huy. Một lát sau, máy truyền tin bên kia truyền đến Khang Huy thanh âm, phía trước trên màn hình cũng hiện ra Khang Huy Nguyên Soái cường nghị khuôn mặt. Chương 683, Nguyệt Ma Tinh, ứng Thiên Long Đông Nhân nghiêm, hướng Khang Huy chào một cái. Khang Huy Nguyên Soái, ta nguyện tiếp nhận quân pháp xử trí. Nhưng hạm đội thứ nhất chính là giường cột nước nhà, mời Nguyên Soái toàn lực cứu viện. Khang Huy trầm giọng nói, ứng tứ lệnh. Từ giờ trở đi, Tuân theo hết thể mệnh lệnh. Trận chiến này về sau, lại luận tử phạt. Vâng. Ứng Thiên Long đong nhiên nữa ngực. Bảo thủ tính cách làm hắn làm ra sai lầm quyết đoán, nhưng hắn dù sao cũng là một đời danh tướng, rất rõ ràng ở thời điểm này chính mình phải làm cái gì. Hắn có thể quật cường không muốn khang huy nhận sai, nhưng mà, cái kia không thể nghi ngờ muốn tỏa ra bị mất toàn bộ hạm đội mấy dùng 10 vạn tính tướng sĩ tính mạng. Vì những thứ này đồng chí, hắn coi như là lại cao ngạo, thời điểm này cũng muốn thấp đầu của mình. Đạt được Ứng Thiên Long nhận sai, Khang Huy cũng không có bất kỳ biểu lộ biến hóa bởi vì hắn căn bản là chẳng quan tâm. Khổng lồ như thế quân đội, tất cả trọng yếu sự hạng đều cần hắn tiến hành quyết đoán. Lập tức cần tính toán, quyết đoán, đều đối với hắn tiêu hao khổng lồ. Lam Tuyệt lôi kéo Chu Thiên Lâm tay, hướng Khang Huy đi đến. "Lam đội trưởng, ngươi làm gì?" Võ Cầu lúc này cũng đã đi tới rồi Khang Huy xử lý công thất, hoặc là nói là toàn quân tác chiến trong phòng chỉ huy. Cùng Lăng nhát đều đứng ở một bên, chờ đợi mệnh lệnh. Mắt thấy Lam Tuyệt muốn hướng Khang Huy đi đến, vội vàng ngăn lại hắn. Thời điểm này mơn là không có khả năng bị quấy rầy đấy. Lam Tuyệt thấp giọng nói: chúng ta có thể giúp đỡ Khang Huy Nguyên Soái khôi phục một ít tinh lực. Võ Cầu sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Khang Huy, mặt lộ vẻ khó xử mà nói, Nguyên Soái tại chỉ huy thời điểm cần đại lượng suy nghĩ, phán đoán, hay vẫn là không bái rời hắn thì tốt hơn. Lúc này, với ngay Thiên Thạch đánh cường độ tựa hồ đã dần dần bắt đầu giảm bớt. Cấp đoạn tinh tuy rằng có thể đem chính mình lúc trước hấp thu Thiên Thạch tất cả đều phụt lên đi ra, nhưng không thể hoàn toàn khống chế những thứ này Thiên Thạch phương hướng. Hạm đội thứ nhất bên kia, hình đã dần dần chỉnh hợp thành con hình, đoạn trước nhất đấy. Là ứng Thiên Long mâu hạm cùng 10 chiếc thống xoáy cấp cự hạm vẩn quanh tạo thành phòng ngự mang, tất cả trong loại nhỏ chiến hạm đều tại phía sau. Đúng lúc này, đột nhiên, cấp đoạt tinh triển khai. Nó khổng lồ kia vòng tròn thân thể bỗng nhiên tăng tốc, hướng phía bên này bay vụt tới đây, nội bộ thiên thạch như trước tại phun lên, nhưng khổng lồ thân hình cũng tại xoay tròn trong đi về phía trước. Khang Huy đồng tử thoáng co rút lại vài phần, tất cả cự hạm trở lên cấp chiến hạm chủ pháo chuẩn bị. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, thời gian trôi qua không hề dài, nhưng vẫn luôn là tại cường độ cao đối kháng bên trong. Ai cũng không biết bộc phát sẽ từ lúc nào xuất hiện. Mọi người tựa hồ cũng đang đợi cơ hội này, mà một khi bộc phát, tất nhiên là long trời lở đất. Càng ngày càng gần, quấy nhiễu cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ. Bắc Minh đại quân mạnh nhất chiến hạm đám bọn chúng chủ pháo hỏng pháo không ngừng điều chỉnh, tùy thời chuẩn bị phóng ra. Đúng lúc này, cướp đoạt tinh đột nhiên lần nữa dừng lại. Theo hắn nội bộ phụt lên thiên thạch cũng ở đây trong chốc lát tạm dừng rồi. Nó mạnh hết đà. Ý nghĩ này mới vừa vặn xuất hiện ở nhân loại các quan chỉ huy trong nội tâm, tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn liền không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cấp đoạt giả vòng tròn thân thể lần nữa bành trướng. Trở nên so với lúc trước càng lớn, mà trung ương cái kia đã biến thành màu đỏ tím khổng lồ vòng xoáy bên trong, một cái quái vật khổng lồ chậm rãi chui ra. Đó là một cái khổng lồ hình cầu, toàn thân hiện lên là màu tím đen, nó vừa mới xuất hiện thời điểm tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà, nó rất nhanh liền từ cấp đoạt tinh nội bộ chui ra. Khổng lồ hình cầu cấp tốc xoay tròn lấy, mang theo làm cả không gian chấn động cường đại khí tức thẳng đến khủng long hảo phi thuyền mẹ bay vụt mà đến. Phải biết rằng, cái này khổng lồ hình cầu thể tích, so với khủng long hảo phi thuyền mẹ còn muốn lớn hơn rồi không chỉ gấp 10 lần a. Nguyệt Ma Tinh, phát ra kinh hô đấy là cùng lâm quả quả cùng một chỗ sau đó chạy tới tô tiểu tô không có người so với hắn quen thuộc hơn nguyệt ma tinh cho dù là chứng kiến nguyệt ma tinh mặt ngoài một ít lồi lõm chỗ nàng đều có thể làm ra phán đoán đúng vậy cái này từ cướp đoạt tinh bên trong phun nổ ra thình linh đúng là lúc trước bị nó cắn nuốt hết nguyệt ma tinh a lúc này nguyệt ma tinh hiển nhiên đã không có nửa điểm sinh cơ nhìn qua hoàn toàn là một viên tĩnh mịch tinh cầu hoặc là nói là một viên tĩnh mịch đạn tháo mặc dù tất cả mọi người đối với cướp đoạt giả đã có lấy rất mạnh phán đoán nhưng mà lại tuyệt không có người sẽ nghĩ tới. Cướp đoạt tinh rõ ràng có thể dùng một viên hành tinh làm vũ khí của mình. Hành tinh va chạm, vô luận là tầng khí quyển hay vẫn là sức hút của trái đất, còn có bản thân nó khổng lồ chất lượng, đều là tuyệt đối hủy diệt tính vũ khí a. Tất cả chiến hạm náo pháo, bật hết hỏa lực. Khang Huy Cơ hồn là giống giận hạ cái này mệnh làm. Hắn đương nhiên biết cướp đoạt tinh là cái gì, tại Tô Tiểu Tô phát ra cái kia âm thanh sau khi kinh hồ, trong đầu hắn ngay tại tốc độ cao tính toán viên này tinh cầu bay vụt mà đến sẽ mang lại cho phe mình cái gì. Nếu quả thật lại để cho nó chính diện va chạm đến, như vậy, kết cục cũng chỉ biết có một cái, cái kia chính là Toàn quân bị diệt. Phải biết rằng, hiện tại Khủng Long Hào Phi thuyền mẹ cùng 4 chi vũ trụ hạm đội đang đứng ở dị thường tiếp cận phạm Vi, cấp đoạt tinh phù lên ra nguyệt ma tinh bay vụt tốc độ quá là nhanh, đều muốn né tránh, căn bản đã không thể nào. Hùng chi chung quanh còn có đại lượng thiên thạch đang tại bay vụt mà đến. Cực lớn hạn chế chiến hạm trận hình triển khai. Loại này thời điểm, chỉ có dùng sức mạnh lớn công kích chính diện ngăn cản nguyệt ma tinh trúng kích, mới có sống sót khả năng. Nếu như phi thuyền mẹ chủ pháo còn có thể phóng ra, như vậy, cho dù là đối mặt một viên thật lớn như thế hành tinh cũng không cần e ngại. Phi thuyền mẹ vốn là có được lấy hủy diệt hành tinh năng lực, thế nhưng là hiện tại khủng long hào phi thuyền mẹ chủ pháo vẫn còn ở bổ sung năng lượng trong quá trình, cũng không thể tại trước tiên triển khai công kích. Cái này có nghĩa là bọn hắn chỉ có thể dựa vào sở tạc quỹ đạo pháo đến ngăn cản nguyệt ma tinh rồi. Vang, vang, vang, vang, liên tiếp nổ vang từ từng chiếc từng chiếc chiến hạm khổng lồ bên trên bắn ra mà ra. Tại thời khắc mấu chốt này, căn bản không có khả năng còn có nửa phần bảo lưu lại. Thứ ba, thứ sáu, thứ 11 thứ 13 ba chi vũ trụ hạm đội mẫu hạm thống soái cấp từ hạm lúc trước tất cả bổ sung năng lượng hoàn tất chủ pháo toàn diện phong ra có thể thấy rõ ràng tương đạo lưu quang từ khủng long hảo phi thuyền mẹ hai bên sẽ qua thẳng đến nguyệt ma tinh phương hướng mà đi đúng lúc này lạc tiên ni khoát tay bắt lấy phẩm tiểu sư bả vai phẩm tiểu sư quay đầu hướng nàng xem đi lạc tiên ni khẽ gật đầu dùng lạc tiên ni thực lực là có ngắn mũi phong lớn một viên tinh cầu năng lượng nhưng mà đối với nàng mà nói cũng muốn nỗ lực khổng lồ một cái giá lớn chớ nói chi là cướp tinh còn có tử hồng vương tử loại này cấp độ tồn tại như hổ dình ngồi gia tốc gia tốc Nguyệt Ma tinh tại duy trì liên tục gia tốc, cái kia hơn 10 đạo cường quang cũng khoảng cách nó càng ngày càng gần. Những thứ này hạm đội chủ pháo đánh kích, có thể hay không thật sự ngăn cản được nó va chạm? Quan hệ này đến cả trận chiến dịch thắng bại a. Khang Huy hai tay không biết lúc nào đã nắm chặt thành quyền, hung hăng đặt tại bàn bên trên. Bờ môi mím quá chặt che đấy. Trận chiến tranh này, là hắn từ trước tới nay chủ trì lớn nhất một cuộc chiến dịch, đồng thời cũng là gian nan nhất chiến dịch a. Chi Chu Hảo Phi thuyền mẹ mang theo cường đại khí lưu tại toái loạn tinh vực bên trong mạnh mẽ đâm tới bởi vì không có phải bảo vệ vũ trụ hạm đội nhiệm vụ, nó chỉ cần làm cho mình cấp tốc phi hành là được rồi. Tám đầu khổng lồ vô cùng chân cơ giới kéo túm tại thân thể cao lớn phía sau, toàn bộ phi thuyền mẹ bên trên lóe ra như có như không hào quang. Từ thể tích đến xem, chi chu hảo phi thuyền mẹ tại Bắc Minh phi thuyền mẹ trong thuộc về nhỏ bé một cái, nhưng mà lực chiến đấu của nó cũng tuyệt đối không kém. Cái kia tám đầu thông qua phòng sinh học mô phỏng con nhện lắp đặt chân cơ giới riêng một phái, hơn nữa cực kỳ thực dụng, muốn so với cái kia cỡ lớn phi thuyền mẹ càng thêm linh hoạt, phương thức chiến đấu cũng càng là thay đổi liên tục. Hoắc Nhĩ Mông ngồi ở chính mình sau bàn công tác uống bảo cà phê đen trước mặt màn ảnh chính bên trên đang trình diễn lấy từng màn chiến tranh tình cảnh đúng là từ khủng long hảo phi thuyền mẹ bên kia thực lúc truyền tới tình hình chiến đấu báo cáo tắc chiến tham lưu thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền đến nói Hoắc Nhĩ Mông uống sạch trong chén cà phê Nguyên Soái vừa mới nhận được khủng long hảo phi thuyền mẹ thông chi để cho chúng ta tốc độ cao nhất chạy tới chiến trường đồng thời cẩn thận địch nhân đánh lén đã biết Hoắc Nhĩ Mông thản nhiên nói với tư cách chủ chiến phái. Hoắc Nhĩ Mông là Bắc Minh phái chủ chiến đại biểu tướng lĩnh, càng là thâm niên tướng lĩnh. Lần này chiến dịch về sau, hắn sắp tấn chức đại tướng. Lúc trước, cũng chính là hắn, bằng vào chi Chu Hảo phi thuyền mẹ, hướng Lam tuyệt phát khởi phải giết công kích. Thiếu một ít liền đem rẻ ở số một mai táng tại toái loạn tinh vực bên trong. Tại tất cả Bắc Minh thống soái bên trong, hắn là đối với toái loạn tinh vực quen thuộc nhất một cái, cho nên lần này cũng bị phái tới tham dự lần này chiến dịch. Cẩn thận đánh lén, hắn là chính mình bị dọa sợ rồi A Hoắc Nhĩ Mông thì thào lầm bầm lầu bầu một câu, hắn và Khang Huy luôn luôn bất hòa. Tại hắn xem ra. Khang Huy huyết thống xa xa không đủ cường đại, bản thân thực lực lại không được. Dựa vào cái gì so với chính mình nhanh hơn tấn thăng làm đại tướng? Khang Huy thu hoạch được quân công những cái kia chiến dịch đổi là hắn, giống nhau có thể làm được. Trong lòng của hắn cũng vẫn luôn có cùng Khang Huy so sánh chi ý bất quá, đối với cấp đoạt giả, Hoắc Nhị Mông cũng có được cực lớn cảnh giác. Lúc trước vẫn lạc tại đối kháng cấp đoạt giả chiến dịch trong thứ 7 vũ trụ hạm đội liền từng tại dưới chúng hắn. Bởi vậy, hắn đối với thứ 7 vũ trụ hạm đội sức chiến đấu là phi thường quân thuộc. Lần này chiến dịch, hắn chủ động xin đi giết giặc, một cái là vì cho thuộc hạ của mình báo thủ, Nguyên nhân trọng yếu hơn, cũng là hy vọng có thể tại đây trận chiến dịch trong đạt được một đám sinh mệnh thủy tinh. Bọn hắn những thứ này quân đội cao tầng, sau lưng đều có rất nhiều gia tộc lợi ích, những lợi ích lợi này cũng là chèo chống bọn hắn duy trì liên tục về phía trước động lực, hết tốc độ tiến về phía trước, hướng chiến trường áp sát. Chủ pháo bổ sung năng lượng, tùy thời chuẩn bị ứng biến. Hoắc Nhĩ mông tuy rằng trong nội tâm không phục, nhưng với tư cách một gã ưu tú tướng lĩnh, hắn cũng sẽ không ở thời điểm này đi giận dỗi. Hắn đối với Khang Huy hiểu rất rõ, vô luận hắn cỡ nào không thích Khang Huy, cũng nhất định phải thừa nhận, tại ở phương diện khác. Khang Huy có tương đối mạnh năng lực, nhất là trên chiến trường cái nhìn đại cục. Chi Chu Hảo Phi thuyền mẹ vị trí dưới bụng, Hào Quang bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, thôi động nó thân thể khổng lồ bắt đầu từ từ gia tốc, dùng tốc độ nhanh hơn hướng phía nguyên thuộc toái loạn tam tinh phương hướng bay đi. hoặc Nhĩ Mông Thủ Hạ có lấy một đám vô cùng ưu tú tác chiến tham lưu, bọn hắn không ngừng điều khiển tinh vi lấy phi thuyền mẹ phi hành quy tích, né tránh những cái kia thể tích khổng lồ thiên thạch hoặc là tiểu hành tinh, thỉnh thoảng dùng tám đầu khổng lồ chân cơ giới tại phía trước mở đường. Ở thời điểm này, chỗ này phi thuyền mẹ liền không như là một cái con đẻ rồi. Ngược lại càng giống là một cái lớn chương ngư. Chương 684, chiến thần đao. Hoắc Nhĩ Mông lực chú ý một cái đều tại màn ảnh trước mặt bên trên, nhìn xem khủng long hảo phi thuyền mẹ xuất lính vũ trụ hạm đội cùng cướp đoạt tinh chiến đấu. Những thứ này cướp đoạt tinh quả nhiên giả hoạn, rõ ràng còn có làm như vậy chiến phương thức, nếu như là chính mình lần thứ nhất gặp được, chỉ sợ cũng phải rất phiền toái. Khang Huy, ngươi cái này thân phận ti tiện ra hỏa, nhất định phải đứng vững. Đợi lao tử đến, giúp ngươi tiêu diệt những thứ này cướp lừa giả. Vô luận trong lòng có bao nhiêu thứ cùng lợi ích có quan hệ, thủ hộ Bắc Minh điểm này nhưng là bọn hắn cùng chung chỗ báo cáo nguyên soái gia đa xuất hiện cường đại sinh mệnh năng lượng chấn động tham lưu cấp thiết thanh âm vang lên hoắc nhĩ mông cùng khang huy điều khiển phi thuyền mẹ phương thức hơi có bất đồng khang huy hơn nữa là thân lực thân vi bằng vào chính mình hơn người nhãn lực phân tích số liệu mà hoắc nhĩ mông thì là đem càng nhiều nữa chức trách giao cho thuộc hạ của mình hắn một mực tin tưởng một người lực lượng cường thịnh trở lại cũng là có hạ đấy chỉ có tập hợp thêm nữa người lực lượng mới có thể làm được càng nhiều chuyện hơn cho nên thuộc hạ của hắn là toàn trong quân tăng lên tốc độ nhanh nhất đấy Hắn tuy rằng tính khí táo bạo, âm lãnh, nhưng vô cùng được đám thuộc hạ yêu quý. Không phải là có tình huống đặc biệt, phía dưới các chiến bộ tham mưu đều tự động giải quyết, sẽ không dễ dàng hướng hắn báo cáo. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chủ pháo bổ sung năng lượng tình huống như thế nào? Hoắc Nhĩ mông trong mắt hung quang lóe lên, tay phải vỗ trước mặt mình mặt bàn. Lập tức ghế ngồi của hắn hai bên, riêng phần mình bắn ra một cái kim loại quấn, đem cả người hắn cố định tại chỗ ngồi bên trên, trước mặt xử lý bàn đống nhiên vỡ ra, phía dưới có các loại khống chế mặt bàn bay lên, hóa thành một cái cực kỳ phức tạp thao tác giao diện. Báo cáo chủ pháo bổ sung năng lượng 41%, còn có 11 phút 32 giây bổ sung năng lượng hoàn tất. toàn lực bổ sung năng lượng, trái hướng 30 độ phi hành, giảm xuống tốc độ 40. hoặc nhĩ mông lạnh lùng ra lệnh. chi chu hảo phi thuyền mẹ thân thể khổng lồ trên không trung đột nhiên xoay người một cái, trái trước bên cạnh một cây kim loại cánh tay vươn về trước, đặt tại rồi một viên thể tích lớn hơn tiểu hành tinh mặt ngoài. sau đó dụng lực đẩy mạnh, đơn giản chỉ cần tại tốc độ cao phi hành trong quá trình cải biến chính mình phi hành phương hướng. cùng lúc đó, mặt khác tám đầu kim loại cánh tay toàn bộ quay về nút ở phi thuyền mẹ phụ cận. Nguyên một đám sở tạt quỹ đạo pháo từ phi thuyền mẹ bên trên cuốn đi ra. Có thể thấy rõ ràng, tại Chi Chu Hảo phi thuyền mẹ mặt ngoài nhiều hơn rất nhiều nhỏ con điểm, những điểm sáng này, không thể nghi ngờ tất cả đều là sở tạc quỹ đạo pháo phát ra đấy. Đúng lúc này, một viên màu đỏ tím tinh cầu, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nó bên cạnh phía trước cách đó không xa. Ngay sau đó, vô số tử hồng sắc quang mang từ viên hướng kia trên tinh cầu mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành một đạo đạo tử hồng sắc quang tuyến, hướng phía Chi Chu Hảo phi thuyền mẹ bên này bay vụt mà đến. Hoắc Nhĩ mông lạnh khuôn mặt vậy mà ở thời điểm này hiện ra vẻ mỉm cười. Khang huy cái kia ra hỏa dự đoán quả nhiên là đúng đấy. Thật sự tới rồi sao? Tốt. Vậy đến a hạm đội thứ 7 các minh đệ chờ lao tử báo thủ cho các ngươi huyết hận. Chi chu hảo phi thuyền mẹ mặt ngoài hào quang tỏa sáng, nguyên một đám sở tạt quỹ đạo pháo nhanh chóng nhắm chúng. Cùng lúc đó nó bản thân lại ra tốc hướng phía bên cạnh bay ra. Các loại số liệu bắt đầu tập hợp xuất hiện ở hoắc nhĩ mông màn ảnh trước mặt bên trên, căn cứ đo lường tính toán, viên này cấp đoạt tinh thể tích là chi chu hảo phi thuyền mẹ 32 lần, hình thể muốn khổng lồ hơn nhiều. Kia ẩn chứa năng lượng cường độ không cách nào tính toán. Đối với cái này. Hắc Nhĩ Mông cũng không có nửa điểm bối rối, loại tình huống này là hắn trong dự đoán. Đến đây đi, hỗn đản. Cái kia từng đạo tử hồng sắc quang mang tốc độ rất nhanh, bay nhanh tiếp cận. Thông qua màn hình có thể chứng kiến, cái kia rõ ràng là từng con một hình thể khổng lồ cấp đoạt giả. Trong đó, phi hành tại phía trước nhất đấy, là một mảnh dạng dù cấp đoạt giả. Thân thể của bọn nó rất lớn, mục tiêu nhìn qua vô cùng rõ ràng. Có thể ở trong không gian lại phi hành dị thường linh hoạt, không ngừng chợt hiện chuyển xế dịch, cải biến phương hướng của mình, làm cho người ta một loại không cách nào nắm lấy cảm giác. Đồng thời Những thứ này dù hình cướp đoạt giả thân thể mặt ngoài còn tản ra cường thịnh sóng tinh thần động, mấy nếu người ra đa đối với chúng dò xét, tập trung. Chiến cơ đệ nhất sư phóng thích. Hoắc Nhĩ Mông lập tức ra lệnh. Chi Chu Hảo phi thuyền mẹ mặt ngoài, lập tức mở ra vô số phi hành thông đạo, tiếp theo trong nháy mắt, từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến cơ tựa như thiên nữ tán hoa bình thường từ phi thuyền mẹ nội bộ phun ra. Những thứ này chiến cơ đều là màu trắng bạc đấy, mỗi một chiếc chiều dài đều tầm chừng 50 thước, toàn thân lưu tuyến tạo hình. Bay ra sau lập tức tứ tán ra, cực kỳ linh hoạt quay chúng quanh tại Chi Chu Hảo phi thuyền mẹ phụ cận. Phi thuyền mẹ nội bộ biên chế cùng bình thường quân đội là không đồng dạng như vậy, nơi đây cái gọi là một cái sư vũ trụ chiến cơ, chính là 1000 chiếc. Nói như vậy, một tòa phi thuyền mẹ sẽ phân phối có 5000 đến một vạn chiếc vũ trụ chiến cơ. Những thứ này chiến cơ là nó trọng yếu tác chiến vũ khí. Khổng Long Hào phi thuyền mẹ bên kia, tại Thiên Thạch phong bạo công kích đến, là không có biện pháp phóng thích chiến cơ tiến hành chiến đấu đấy. Nhưng Chi Chu Hào bên này hiển nhiên đối mặt chiến cuộc bất đồng. Hoắc Nhĩ Mông nhanh chóng phái ra một cái sư binh lực. Vũ trụ tác chiến Nhiều khi chiến cơ muốn so với cơ giáp hiệu quả rất tốt, bởi vì chiến cơ lại càng dễ phối hợp lẫn nhau. Mà mặt đất tác chiến thời điểm, cơ giáp hiển nhiên rất tốt, bởi vì cơ giáp có thể biến đổi phương thức chiến đấu thêm nữa, thì đứng năng lực càng mạnh hơn nữa. Chiến cơ phương thức chiến đấu thay đổi thất thường, một tòa phi thuyền mẹ nếu như có thể mang theo đủ quân số chiến cơ, riêng là chiến cơ, cũng đủ để cùng một chi vũ trụ hạm đội chống lại rồi. Có thể thấy được lực chiến đấu của bọn nó mạnh bao nhiêu. Chi Chu Hạo phi thuyền mẹ đệ nhất sư vũ trụ chiến cơ bay ra sau lập tức tản ra, nhưng cũng không phải là hoàn toàn phân tán mà là dùng 10 chiếc chiến cơ làm đơn vị, chia làm 100 triệu tổ. Nói như vậy, đang công kích thời điểm, bọn hắn là có thể bảo đảm công kích mạnh nhất lực. Những cái kia cướp đoạt giả giống như là bị cướp đoạt tinh bắn ra đi ra đấy, cho nên tốc độ phi hành nhanh vô cùng, đệ nhất sư chiến cơ vừa mới triển khai trận hình, bọn hắn liền đã đến. Nhưng mà, đầu tiên nên đón bọn chúng đấy, cũng không phải là chiến cơ công kích, mà là vượt qua 500 đạo cường quang. Cái kia từng đạo cường quang, đúng là từ chiến cơ trong khe hở chui ra, cực kỳ chuẩn xác đã tìm được những cái kia cướp đoạt giả. Tinh cầu quỹ đạo pháo Chu Hảo Phi thuyền Mẹ thể hiện ra rồi nhân loại cuối cùng vũ khí thực lực cường đại. Mỗi một môn tinh cầu quỹ đạo pháo đều có chuyên môn điều khiển, tuyệt sẽ không ngộ thương đến phe mình. Lúc tinh cầu quỹ đạo pháo phát lúc bắn, tất cả vũ trụ chiến cơ sẽ tự động lơ lửng, dừng lại tại chính mình nguyên bản vị trí để tránh bị ngộ thương. Đại chiến lập tức toàn diện triển khai. Phi hành tại phía trước nhất dù hình cướp đoạt giả đều phản ứng cực nhanh, bọn chúng thân thể khổng lồ tại cực nhanh phi hành trong đống nhiên xoay tròn, nguyên một đám màu đỏ tiến viên cầu bị bỏ bay ra ngoài, những thứ này viên cầu trên không trung nhanh chóng tổ hợp ở một chỗ, hình thành từng đạo bình trướng ngăn tại bọn chúng phía trước. Tiếp theo trong nấy mắt kịch liệt nổ vang chấn động toàn bộ vũ trụ. Chói mắt bạch quang cùng tử hồng sắc quang mang xen lẫn nhau long lánh. Ngồi ngay ngắn ở bàn điều khiển sau, Hắc Nhị mông sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Tại hắn xem ra cái này một vòng công kích nhất định có thể cho đối phương đón đầu thống kích. Dù sao những thứ này cũng chỉ là bị cướp đoạt tinh phóng xuất ra bình thường cướp đoạt giả, mà hắn bên này đã vận dụng đại lượng nhất cấp nhị cấp tinh cầu quỹ đạo pháo. Có thể trên thực tế lại không phải như thế. Trên bầu trời lơ lửng từng khối có mai rùa đường vân tựa như tấm thuẫn bình thường giả. Bọn chúng hình thể vô cùng khổng lồ, đem tất cả mặt khác tham dự công kích cấp đoạt giả đều ngăn tại đằng sau, tinh cầu quỹ đạo phá huy lực tất cả đều bị bọn chúng cứng rắn ăn xuống. Thông qua viện trình hệ thống máy quét có thể thấy rõ, đây là một loại hình thể vô cùng khổng lồ cấp đoạt giả, bọn chúng lơ lửng tại giữa không trung lộ ra thập phần công kền, giống như là từng con một con rùa đen. Thân thể của bọn nó muốn so với con rùa đen rộng thùng thình hơn, cả người là hình bầu dục, dài kính vượt qua 200m, ngắn kính cũng có 100 mét có hơn. Giáp xác hiện ra màu tím sậm, mang theo thâm sâu hào quang cùng hoa văn, cái kia giảy nặng vô cùng giáp xác có siêu cường lực phòng ngự. Sơ Tát quỹ đạo pháo rơi vào giáp xác bên trên, chỉ có thể đem bọn chúng đánh chậm chạp lui về phía sau, màu tím đen vỏ sò bên trên nộn nhạo lên từng vòng ám tử sắc rung động, căn bản không có tổn hại dấu hiệu. Cho dù là quen thuộc nhất cấp đoạt giả Lam Tuyệt ở chỗ này, cũng đồng dạng nhận thức không ra loại này cướp đoạt giả, hắn cũng đồng dạng chưa thấy qua. Những thứ này tuấn giáp cướp đoạt giả bị du hình cướp đoạt giả mang theo, tựa hồ chính là tự nhiên vũ trụ tâm thuần. Du hình cấp đoạt giả trốn ở tuấn giáp cấp đoạt giả đằng sau, thôi động bọn chúng thân thể cao lớn treo lên Sơ Tát quỹ đạo pháo huy năng chậm rãi về phía trước phi hành mặt khác cướp đoạt giả đều theo ở phía sau, xa xa viên kia cướp đoạt tinh cũng tại trầm rãi lên cao, đi theo ở phía sau, đè lên. ngồi ngay ngắn ở chi chu hảo phi thuyền mẹ phòng điều khiển chính bên trong hoát nhĩ mông sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. cũng không phải là bởi vì những thứ này trốn giáp cướp đoạt giả chặn đợt công kích thứ nhất, mà là bởi vì hắn lập tức liền ý thức được trước mắt những thứ này cướp đoạt giả có cực cao trí tuệ, hết thảy đều cũng có kế hoạch, có dự mưu đang tiến hành. chiến thần đau. hoát nhĩ mông lạnh lùng hướng trong máy bộ đàm hô lên ba chữ, đồng thời. Nhấn rồi ở trước mặt mình không chế mặt trên bảng một cái dị thường rõ ràng nút màu đỏ đã bay ra chi chu hảo phi thuyền mẹ vũ trụ chiến cơ đột nhiên như là thiên nữ tán hoa bình thường hướng phía xa xa bay ra ra không chỉ có như thế càng nhiều nữa chiến cơ không ngừng từ phi thuyền mẹ hướng ra phía ngoài phụt lên mà ra nhưng mà cái kia nguyên một đám sở tạt quỹ đạo pháo lại nhanh chóng cuốn khép kín bên ngoài còn có dày nặng hợp kim bọc thép phong tỏa bên trên phi thuyền mẹ mặt ngoài năng lượng vòng bảo hộ chậm rãi hướng vào phía trong co rút lại nhìn qua phòng hộ nhỏ đi nhưng trên thực tế vòng bảo hộ lại rõ ràng trở nên càng thêm lung thực. Đáng sợ hơn chính là, Chi Chu Hào Phi thuyền mẹ gái kia tám đầu thon dài, khổng lồ chân cơ giới chậm rãi mở ra, tại mở ra trong quá trình, từng khối kim loại nhanh chóng cuốn, đằng sau trở nên càng thêm trắng kiện, lối vào thì biến thành sắc bén như lao hình thái. Chi Chu Hào Phi thuyền mẹ, đường kính 3 và mét, tám đầu chân nện chiều dài, đều vượt qua 8000 mét. Chân nện chia làm hai đoạn, phần sâu đoạn 5400 mét, nửa trước đoạn 3600 mét. Nói cách khác, tại ngắn ngủi trong thời gian, Chi Chu Hào Phi thuyền mẹ hợp thành tám chuôi dài đến 3600 thước cừ lao. Là, chiến thần lao. Khổng Long Hảo Phi thuyền mẹ sở dĩ cường đại, bằng vào chính là bản thân khổng lồ thể tích cùng với tổng hợp năng lực chiến đấu, nhưng là rất truyền thống phi thuyền mẹ. Dùng năng lượng khổng lồ chứa đựng làm thay tâm. Am hiểu nhất đấy, chính là phối hợp vũ trụ hạm đội tác chiến. Chương 685, Diều Hâu Hảo Phi thuyền mẹ. Mà Chi Chu Hảo Phi thuyền mẹ nhưng là một đời mới phi thuyền mẹ, đầy đủ lợi dụng phòng sinh học đặc điểm. Bắc Minh có thể trở thành nhân loại thế giới bên trong có được lấy cao nhất khoa học kỹ thuật liên minh, tuyệt không phải may mắn. Chi Chu Hảo Phi thuyền mẹ hoàn toàn không cần dựa vào bất luận cái gì vũ trụ hạm đội phụ trợ liền có thể trở thành trong vũ trụ cực kỳ khủng bố giết chóc máy móc, cho nên nó mới không có phân phối hộ vệ vũ trụ hạm đội. Đối với nó mà nói, vũ trụ hạm đội khoảng cách gần phụ trợ, chỉ biết ảnh hưởng nó bản thân triển khai. Nó là một tòa chân chân chính chính chiến tranh thành lũy. Lúc tám chuôi chiến thần đao biến hóa hoàn tất thời điểm, chi chu hảo phi thuyền mẹ mang theo 7000 chiếc vũ trụ chiến cơ đã toàn bộ đối ngoại phóng thích mà ra. Những thứ này chiến cơ bay vô cùng phân tán, hơn nữa cũng không có tại trước tiên phát động tiến công, giống như là ở ngoài đứng xem, hoặc như là một chương triển khai lưới lớn. Chi Chu Hào Phi thuyền mẹ phía sau lật lên 8 cái khổng lồ hình chữ nhật tên lửa đẩy, màu vào quỹ hào quang lập tức phụt lên, nó tựa như một cái vũ trụ quái thú bình thường, thẳng đến phía trước cấp đoạt giả đại quân nhào tới. Tốc độ rõ ràng nhanh vô cùng. Cái này biến hóa, hiển nhiên là vượt qua cấp đoạt giả ngoài ý liệu đấy. Chi Chu Hảo Phi thuyền mẹ 8 trôi chiến thần đao đồng thời triển khai, lại lập tức bổ ra. Cái này nhìn như động tác đơn giản, trên thực tế ẩn chứa cực kỳ phức tạp tính toán, tại đây trong tích tắc, Chi Chu Hào Phi thuyền mẹ nội bộ siêu cấp máy vi tính duy trì liên tục tốc độ cao vận chuyển. Mỗi một chôi chiến thần đao từ cái gì góc độ cắt vào có thể sinh ra lớn nhất hiệu quả, lẫn nhau thì như thế nào có thể lẫn nhau tránh đi tuyệt không va chạm. Hơn nữa chiến thần đao mặt ngoài nhộn nhạo lên một tầng màu lam nhạt hảo quang siêu cao tầng ion đang mang, lập tức thể hiện ra rồi chính mình sắc bén manh bước. Phúc, chiến thần đao bên trên vang lên một tiếng quái gì âm thanh chói tai. đệ nhất chôi dài đến 3.600 thức thước chiến thần đao sẽ qua. Lúc trước ngăn cản được tinh cầu quỹ đạo pháo mai rùa cướp đoạt giả tạo thành phòng tuyến giống như là mỡ bọ bình thường bị lập tức chém ra, ngay tiếp theo đằng sau một ít dù hình đoạt giả cũng đồng dạng bị từ chính giữa bổ ra. Nó mang theo đại lượng cướp đoạt giả lập tức tán loạn, rơi xuống, hơn nữa là ở đẳng kia kinh khủng đao mang trong bị cắt nát. Tám chuôi kinh khủng chiến thần đao sẽ qua, mai rủ phòng ngự lập tức sụp đổ. Nguyên một đám tinh cầu quỹ đạo pháo pháo phụ ở thời điểm này mới một lần nữa nhảy ra, từng đạo kinh khủng hào quang, lập tức lại để cho chi chu hào phi thuyền mẹ biến thành một cái từ hào quang tạo thành gai nhím bình thường, điên cuồng giết chóc, thu gặt lấy những thứ này cướp đoạt giả sinh mệnh. Từ đằng xa vũ trụ chiến cơ góc độ đến xem, một màn này quả thực là thoải mái đồng địa. Cái này là phi thuyền mẹ, nhân loại cường đại nhất vũ khí. Cốc đoạt giả mưu Đồ đã lâu chiến trận, trong khoảnh khắc bị phá sạch sẽ. Đại lượng cấp đoạt giả trực tiếp bại lộ tại chi chu hảo phi thuyền mẹ mạnh mẽ tinh cầu quỹ đạo pháo trước mặt. Diều Hâu hảo phi thuyền mẹ tựa như một cái cự ưng, bay lượn tại vũ trụ bên trong. Tương đối mà nói, nó tại toái loạn tinh vực trong đẩy mạnh tốc độ là nhanh nhất đấy. Diều Hâu hảo phi thuyền mẹ cùng tuyệt đại đa số phi thuyền mẹ hình tròn bản thể không quá giống nhau, nó càng giống là một cái phóng đại vô số lần vũ trụ chiến cơ. Kích triển 3 vạn 5000 m, dài 3 vạn 7000 m, cao 7100 m khổng lồ chiến cơ. Mang theo có một vạn chiếc vũ trụ chiến cơ. Nó không có khủng long hảo phi thuyền mẹ cùng chi chu hảo phi thuyền mẹ cái loại này siêu cấp chủ pháo. Đã có 3 môn thứ chủ pháo. Cái này 3 môn thứ chủ pháo vi lực cũng đều tương đương với mẫu hạm chủ pháo vi lực gấp 10 lần tả hữu. Tại nhân loại hiện nay đang có tất cả phi thuyền mẹ bên trong, Diều Hâu Hảo cũng là tốc độ phi hành nhanh nhất đấy. Dựa theo Bắc Minh tưởng tượng, những thứ này một đời mới phi thuyền mẹ sẽ dùng các loại phương thức nếm thử. Như vậy có trợ giúp khoa học kỹ thuật tiến bộ, cùng với lục loại kiến tạo ra cường đại hơn cô máy chiến tranh tác dụng. Bắc Minh mới nhất một đời vẫn còn ở kiến tạo trong phi thuyền mẹ thậm chí đã đang suy nghĩ gia nhập chỉnh thể biến hình nguyên tố rồi. Như Chi Chu Hảo Phi thuyền mẹ chiến thần đau thuộc về bộ phận biến hình, mà nếu như là chỉnh thể biến hình, độ khó liền lớn hơn hơn nhiều. Diều Hâu Hảo Phi thuyền mẹ chính là thí nghiệm kết quả một trong Bắc Minh tại chế tạo nó thời điểm, chủ yếu lý niệm chính là muốn sáng tạo ra nhân loại trong lịch sử tốc độ phi hành nhanh nhất phi thuyền mẹ. Trên thực tế Bắc Minh cũng đúng là thành công Diều Hâu Hảo Phi thuyền mẹ tại Bắc Minh bên trong là chấp hành trình nhiệm vụ tối đa phi thuyền mẹ. Lực công kích của nó cùng lực phòng ngự đều tương đối tại mặt khác phi thuyền mẹ yếu kém, nhưng thắng tại tốc độ phi hành cực nhanh, phối hợp vũ trụ chiến cơ, thời gian ngắn bên trong cũng có thể xuất hiện ở rất nhiều trên chiến trường. Mà một khi đột nhiên gia nhập một tòa phi thuyền mẹ, tại trước mắt nhân loại chỗ gặp phải trong chiến tranh, cũng là có thể thay đổi chiến cuộc tồn tại a. Ngạn Uyên đứng ngạo nghễ tại phòng lái chính khổng lồ cửa sổ mạn tàu trước, nhìn xem toán loạn tinh vực vành đai thiên thạch không ngừng bị diều hâu hào vòng bảo hộ đụng nát, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Mỗi khi thời điểm này, hắn thì có loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Với tư cách Bắc Minh quân đội trẻ trung phái nhân vật đại biểu một trong, Ngạn Uyên thậm chí muốn so với Khang Huy càng trẻ tuổi, hắn nhỏ Khang Huy 2 tuổi, đã là cấp bậc thượng tướng. Cùng Khang Huy bất đồng chính là, Ngạn Uyên thuộc về Bắc Minh quân đội một đại gia tộc, hắn là gia tộc thế hệ trẻ người nổi bật, ở gia tộc khổng lồ năng lượng xuống, không ngừng tăng lên chính mình, đồng thời cũng ở đây nước lũ đẩy mạnh hạ rất nhanh đi lên trước mắt vị trí. Hắn cũng là gia tộc tộc trưởng dự định người nối nghiệp. Tại Bắc Minh quân đội có lấy chói mắt tinh quang. Lần này đại chiến, Ngạn Uyên muốn là không cần tham gia đấy, là chính bản thân hắn chủ động xin đi rất dặc bởi vì hắn vẫn cảm thấy chính mình kém hơn Khang Huy tân trước tốc độ là một loại sỉ nhục, hắn muốn trên chiến trường chứng minh chính mình có được lấy tuyệt không so với Khang Huy trên lệ thực lực. Khang Huy bên kia đại chiến đã khai hỏa, hắn cũng nhận được Khang Huy yêu cầu Diều Hâu hảo ra tốc mệnh lệnh, hắn ở đây trước tiên thi hành đầu này mệnh lệnh. đây là chiến trường, hắn không cho phép chính mình tác chiến ghi chép trong có bất luận cái gì chỗ bẩn. Ngã Uyên cho tới bây giờ đều là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người. báo cáo, nói, Nguyên Soái, khoảng cách khủng long hảo phi thuyền mẹ còn có một tiếng đồng hồ hành trình, cao nhất nhanh chóng tiến lên. Đồng thời làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Ngạn Uyên cũng không quay đầu lại truyền đạt lấy mệnh lệnh. Vâng. Diều Hâu Hào bởi vì ngoại hình nguyên nhân, tương đối tại mặt khác phi thuyền mẹ, nó chỗ thừa nhận lực cản nhỏ hơn nhiều lắm. Đồng thời, Diều Hâu Hào triển khai hai cánh, bản thân chính là khổng lồ vũ khí, có được rất sắc bén vòng bảo hộ. Đã từng Bắc Minh thì có qua đề nghị, lại để cho Diều Hâu Hào phi thuyền mẹ tiến vào toái loạn tinh vực quét sạch hải tặc. Nhưng về sau bởi vì năng lượng tiêu hao quá lớn, cái này đề án mới bị hủy bỏ. Cho nên, lúc Ngạ Uyên thân tỉnh muốn tham dự trận chiến tranh này thời điểm, Bắc Minh cao tầng tại Thương Thảo về sau sẽ cùng ý rồi, kiến công lập nghiệp thời điểm đến rồi. Ngạ Uyên dùng sức nắm rồi năm năm đấm. Hắn ở mọi phương diện cũng có thể dùng hoàn mỹ vô khuyết để hình dung, duy nhất khuyết thiếu đấy, chính là cỡ lớn chiến dịch kinh nghiệm. Hắn rất quý trọng trận này đại chiến cơ hội, hắn cũng tin tưởng, dùng năng lực của mình, cùng Diều Hâu Hảo Phi thuyền mẹ uy năng, nhất định có thể lấy được tiêu nhân chiến tích. Báo cáo. Chi Chu Hảo Phi thuyền mẹ truyền đến tín hiệu, bọn hắn bị tập kích rồi. Một cái khẩn cấp báo cáo lôi trở lại Ngạ Uyên suy nghĩ, nhất cấp chuẩn bị chiến đấu. Ngạn Uyên nhanh chóng ra lệnh, đồng thời trở lại chính mình bàn điều khiển phía sau. Diều Hâu Hảo Phi thuyền mẹ ra đa bao trùm phạm vi nhanh chóng quét trường, hướng phía phương xa tìm kiếm đi tới, phi thuyền mẹ mặt ngoài, nguyên một đám tinh cầu quý đạo pháo toàn bộ quân tới đây, chủ pháo bắt đầu bổ sung năng lượng. Mặc dù không có tham dự qua chính thức chiến dịch, nhưng Ngạn Uyên có phong phú học thức cùng loại nhỏ chiến dịch kinh nghiệm. Khùng Long Hảo Phi thuyền mẹ công kích chính diện, cùng một viên cấp đoạt tinh đối mặt. Chi Chu Hảo Phi thuyền mẹ bị một viên cấp đoạt tinh chặn đường. Cái này không thể nghi ngờ có nghĩa là cấp đoạt giả đám đã sớm biết sự hiện hữu của bọn hắn. Dưới loại tình huống này, Diều Hâu Hảo Phi thuyền mẹ chẳng lẽ là có thể may mắn thoát khỏi? Mà nếu như địch nhân đều muốn chặn đường bọn hắn mà nói, liền tuyệt sẽ không lại để cho Diều Hâu Hảo Phi thuyền mẹ tiếp cận đến khủng Long Hảo Phi thuyền mẹ bên kia chiến trường. Ngay tại Diều Hâu Hảo Phi thuyền mẹ bên này vừa mới bắt đầu tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu thời điểm, đột nhiên từ Diều Hâu Hảo cánh, Vành Nai Thiên Thạch ở chỗ sâu trong một cỗ khổng lồ hấp lực đột nhiên truyền đến. Đang tại tốc độ cao phi hành bên trong Diều Hâu Hảo mãnh liệt một hồi, dùng nó khổng lồ như vậy thể tích, rõ ràng bị cái kia hấp lực kéo có chênh lệch chút ít rời nguyên bản phi hành quy tích, giảm tốc độ chuẩn bị chiến đấu. Một đoàn chói mắt bạch quang lập tức từ diều hâu hào đỉnh hướng phía phương xa bắn ra. Đây là một đoàn viễn trình bạo tạc nổ tung thức giò xét ra đa. Lúc nó nổ bung về sau, sẽ ở thời gian ngắn bên trong phóng xuất ra khổng lồ trinh sát sóng, có thể trợ giúp phi thuyền mẹ giò xét đến chỗ xa hơn, hoặc là được từ trường quấy yêu nhiễu địa phương. Nhưng mà một màn quỷ dị xuất hiện, lúc cái kia đoàn bạch quang nương theo lấy càng bay càng xa mà dần dần bành trướng lấy sắp bạo tạc nổ tung lúc, đột nhiên một đạo màu tím đen hiện lên, bạch quang lặng yên không một tiếng động biến mất rồi, giống như là bị vũ trụ cắn nuốt bình thường không có để lại nửa điểm dấu vết. Cái kia là, Diều Hâu hảo Phi thuyền mẹ không có như vậy dừng lại đối mặt địch nhân, phần đuôi đột nhiên hảo quang tỏa sáng, một cái bắn vọt ra tốc, dống nhiên bỏ qua rồi cái kia phần hấp lực, hướng phía phương xa bay đi. Tốc độ là Diều Hâu hảo Phi thuyền mẹ ưu thế lớn nhất, như vậy, tại chiến đấu sắp triển khai thời điểm, trước kéo ra khoảng cách, thoát ly địch nhân phương thức chiến đấu, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Ngã duyên thân là phi thuyền mẹ nguyên soái, tại trước tiên liền làm ra chính xác lựa chọn. Lao ra một khoảng cách về sau, Diều Hâu Hạo mới một lần nữa quay lại thân hình Xa đối với trước xuất hiện hấp lực địa phương, đập vào mi mắt đấy, là một mảnh rậm rạp chẳng chịt màu đỏ tím, không biết có bao nhiêu cấp đoạt giả giăng đầy tại cái mảnh này trong không gian, bọn chúng đều là từ phụ cận vành đai thiên thạch trong chui ra đấy. Hình thể khổng lồ nhất cấp đoạt giả thậm chí có thể so với nhân loại nguyên thủ cấp mẫu hạng. Tại đây chút ít khổng lồ cấp đoạt giả trung ương, một viên màu đỏ tím tinh cầu chậm rãi bay ra. Tinh cầu trung ương sổ đổ, lộ ra đen xì như mực khổng lồ vòng xoáy. Cùng cùng long hảo chỗ đối mặt cấp đoạt tinh so sánh với, viên này cấp đoạt tinh thể tích rõ ràng nhỏ hơn một ít, lúc bộ dạng nhưng là thập phần cùng loại đấy. Chương 686, Giao Phong. Đại lượng cướp đoạt giả tản ra, tựa như một trường vô thiên cái địa lưới lớn, hướng phía Diều Hâu Hảo phương hướng bao trùm tới đây. Cũng đúng lúc này, Diều Hâu Hảo phía sau cũng đồng dạng xuất hiện đại lượng cướp đoạt giả. Cái này như là một cái túi, mà Diều Hâu Hảo chính là một đầu chui vào một con chim nhỏ. Cạm bấy. Ngạn Uyên sắc mặt biến hóa. Đối phương dùng loại này vây quanh thức cạm bấy để đối phó chính mình, hiển nhiên là biết Diều Hâu Hảo dùng tốc độ tăng trưởng đặc tính đấy. Nếu như đối phương sớm có chuẩn bị, không thể ham chiến. Trước Lao ra lớp lớp vòng vây cùng khủng long hảo tụ hợp rồi hay nói, hắn tuy rằng rất muốn kiến công lập nghiệp, nhưng ý nghĩ lại vẫn là hết sức thanh tình đấy, trước mắt loại tình huống này, tại cũng không quen thuộc cấp đoạt giả phương thức tác chiến cùng thực lực dưới tình huống, tạm lánh sắc bén không thể nghi ngờ là tốt nhất. Địch nhân giảo hoạt cùng trí tuệ quyết không kém hơn nhân loại. Ngạn Uyên làm ra cùng Cam Huy, xác nhị mông cùng loại phán đoán. Diều Hâu hảo chuyển hướng về sau, phía sau cấp đoạt giả mới xuất hiện, nếu như sớm một chút xuất hiện, nói không chừng Diều Hâu hào liền trực tiếp lựa chọn phá vây rồi. Mà bây giờ Diều Hâu Hảo Phi thuyền mẹ nhưng là chính diện đối mặt với cướp đoạt tinh chủ lực. Tuy rằng tốc độ nó rất nhanh, nhưng khổng lộ như thế thể tích đều muốn quay đầu, là nhất định cần có thời gian đấy. Mà cướp đoạt giả đám, căn bản cũng không sẽ cho nó thời gian này. Nguyên một đám dù hình cướp đoạt giả trên không trung phóng ra mai rùa cướp đoạt giả, ở hậu phương thôi động hướng phía Diều Hâu Hảo Phi thuyền mẹ áp bách tới đây. Từng đoàn từng đoàn tử hồng sắc quang mang cũng tiếp theo từ sau phương ném bắn dựng lên, thẳng đến Diều Hâu Hảo Phi thuyền mẹ bao trùm. Lớn nhất lực áp bách, đương nhiên hay vẫn là viên kia cấp đoạt tinh, cấp đoạt tinh bản thể chậm rãi đè lên. Dù là nó cũng không có lại thể hiện ra cái gì, chẳng qua là sự hiện hữu của nó, để cho Diều Hầu Hào toàn thể tướng sĩ có loại sắp hít thở không thông giống như cảm giác, nhất định phá vòng đây. Ngạn Uyên tại trong chốc lát liền hạ quyết tâm, Diều Hầu Hào phi thuyền mẹ không có phóng ra ra vũ trụ chiến cơ, mà là lần nữa ra tốc, hướng phía ngay phía trước tăng tốc bay đi. Diều Hầu Hào mặt ngoài nguyên bản màu trắng vòng bảo hộ nhanh chóng biến thành màu vàng, lại để cho nó nhìn qua giống như là một cái bay lượn ở trong không gian khổng lồ kim ứng bình thường, hướng cấp đoạt tinh khởi sướng công kích, đại lượng cấp đoạt giả nhanh chóng xuống lại đi lên. Phang nặng nghề tiếng va chạm vang lên, vô luận cướp đoạt giả đám bọn chúng thể tích có khổng lồ cỡ nào, cùng diều hâu hào so với, hay vẫn là tiểu vu kiến đại vu đấy. Diều hâu hào hai cánh cùng lối vào vòng bảo hộ biến thành cực kỳ sắc bén tựa như dao cầu bình thường tồn tại, cho dù là ai rùa cướp đoạt giả bị đánh lên, cũng sẽ nhanh chóng phá thành mà nhỏ. Đồng thời, diều hâu hào cũng không phải là chính diện trúng kích, lúc nó ra tốc sau khi hoàn thành, bắt đầu hướng một bên độ lệnh, kéo lên một đạo đường vòng cung, hướng phía bên cạnh phá vòng vây đi tới. đều muốn quay đầu không dễ dàng như vậy, loại này hình cung ra tốc, chẳng những sẽ không ảnh hưởng tăng tốc quá trình đồng thời cũng có thể tại tăng tốc trong tiếp tục bảo trì tư thế công kích. Nguyên một đám tinh cầu quỹ đạo pháo lật lên, từng đạo hào quang mãnh liệt bắn mà ra, diều hâu hào phi thuyền mẹ đầy đủ thể hiện ra rồi chính mình cường đại lực công kích. Trong lúc nhất thời, dây dưa đi lên cướp đoạt giả không ngừng bị nổ bay, phá toái. Nhưng mà cướp đoạt giả số lượng lại như là vô cùng vô tận bình thường, bọn chúng có lẽ không cách nào ngăn cản diều hâu hào, nhưng có thể trì hoãn diều hâu hào tốc độ phi hành. Cướp đoạt tinh cũng liền dưới loại tình huống này chậm rãi tới gần. Tất cả cướp đoạt giả đều hướng vào phía trong áp suất. Chu mở đường. Diều hâu hảo phi thuyền mẹ ở vào sau lưng ba môn chủ pháo bổ sung năng lượng hoàn tất. quy lực của bọn nó tuy rằng không bằng khủng long hảo cùng chi chu hảo phi thuyền mẹ cái loại này siêu cấp chủ pháo, nhưng tương ứng đấy bọn chúng bổ sung năng lượng thời gian cũng sẽ ngắn hơn một ít. Đi qua vừa mới con chiến, lúc này đã bổ sung năng lượng hoàn tất. Ba đạo chói mắt hào quang lập tức phá vỡ bầu trời. Chính diện ngăn cản địch nhân, bị cái kia cường thịnh bạch quang quét sạch không còn một mảnh. Ba môn chủ pháo, hai môn là đánh diều hâu hảo ngay phía trước tiến hành mở đường, còn có một môn thì là đối mặt cướp đoạt tinh phương hướng phóng ra đi tới đấy dùng để ngăn cản nó truy kích. Cùng lúc đó, Diều Hâu Hảo phi thuyền mẹ phía sau phun ra lỗ bắn ra ra màu vỏ quýt hà quang. Đây là chủ động cơ đã vượt qua gánh nặng vận chuyển trạng thái. Thôi động nó cái kia thể tích khổng lồ bỗng nhiên gia tốc, tất cả tinh cầu quỹ đạo phá huy năng đều mở ra đến trình độ lớn nhất. Diều Hâu Hảo giống như là muốn tranh thoát lao tủ chim nhỏ bình thường, mánh liệt chui ra màu đỏ tím lưới lớn, hướng phía phương xa bỏ chạy mà đi. Lao tới rồi. Ngạn Uyên biểu lộ thoáng buông lòng vài phần. Hắn đối với Diều Hâu Hảo phi thuyền mẹ tốc độ tin tưởng không nghi ngờ coi như là cướp đoạt giả bên trong cũng có phi hành nhanh trong đấy, nhưng bình thường cướp đoạt giả căn bản không có khả năng đối với diều hâu hào phi thuyền mẹ cấu thành uy hiếp. Mà cái kia cướp đoạt tinh tổng không có khả năng so với diều hâu hào bay nhanh hơn a. Thông qua radar, hắn cẩn thận người quan sát cướp đoạt tinh hướng đi. Ngạn uyên kinh ngạc phát hiện, vốn hẳn nên đuổi theo mà khác cướp đoạt giả đều dừng một chút, sau đó nhanh chóng hướng phía phản phương hướng tản ra. Mà cái kia cướp đoạt tinh cũng không có tăng tốc đuổi theo, nhưng nó bản thể lại bằng tốc độ kinh người bành trướng. Bành trướng trong quá trình, nó rất nhỏ dịch chuyển rồi thoáng một phát vị trí của mình. Diều hâu hào ba môn chủ pháo một trong hào quang liền như vậy theo hắn trung ương sụp đổ ra trong hắc động xuyên thẳng qua đi tới, căn bản không thể cho nó tạo thành nửa điểm tổn thương. Lúc này nó căn bản cũng không như là một viên tinh cầu, ngược lại như là một cái bị thổi bay đến khổng lồ khí cầu. Nó muốn làm gì? Vong phòng hộ mở ra đến trình độ lớn nhất. Ngạn Uyên nhanh chóng ra lệnh. Hiện ở thời điểm này cũng không phải quý trọng năng lượng thời khắc. Vừa mới thời gian ngắn giao thủ, hắn cũng đã cảm giác được những thứ này cướp đoạt giả thực lực so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Như vậy một viên cướp đoạt tinh. Kỳ thật cũng rất như một cái phi thuyền mẹ mang theo người đại lượng cướp đoạt giả đang không có vũ trụ hạm đội phụ trợ dưới tình huống hắn cũng không cho là mình có thể chiến thắng đối thủ như vậy ngay tại ngạn nguyên trong nội tâm suy nghĩ đồng thời cảnh giác nhìn chăm chú lên cướp đoạt tinh thời điểm màu đỏ tím cướp đoạt tinh bởi vì bành trướng, bản thân đã biến thành một cái màu đỏ khổng lồ viên thịt cho dù là từ trong vũ trụ quan sát tựa hồ cũng mơ hồ có thể chứng kiến nó phía trên xuất hiện những cái kia vừa thô vừa to máu lúc này diều hâu hảo tại gia tốc trong quá trình đã rời xa chiến trường xông vào vành đai thiên thạch bên trong nhìn qua. Lần này phá vòng vây tựa hồ là thành công. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, ngạn uyên trong đầu xuất hiện một cái chói tai tiếng rít, thanh âm này giống như là trực tiếp tác dụng tại hắn sâu trong linh hồn tựa như. Tinh thần của hắn lập tức hoảng hốt rồi thoáng một phát, hạ xuống một khắc, hắn liền kinh ngạc chứng kiến, trên da đa cái kia bành trướng khổng lồ cấp đoạt tinh vậy mà lập tức đuổi theo. Trong nháy mắt đó gia tốc, tựa hồ đã hoàn toàn vi phạm với vũ trụ quy luật tựa như. Diều hâu hào tốc độ đã rất nhanh, nhưng ở nơi này trong chốc lát, cấp đoạt tinh chỗ bày ra tốc độ ít nhất là diều hâu hào gấp 3 trở lên. Mà nương theo lấy nó gia tốc, nó cái kia bành trướng thể tích thì nhanh chóng nhỏ đi ngạ uyên trong đầu đột nhiên sinh ra một cái cổ quái ý niệm trong đầu khí cầu phun ra bật hết hỏa lực ngăn trở nó tinh cầu quỹ đạo pháo quay lại đường kính phạm là bổ sung năng lượng hoàn tất đấy tất cả đều tại trước tiên khai hỏa ý đồ ngăn cản cướp đoạt tinh đến chương 687, trăm tám tan tác cắt đôi thế nhưng là cướp đoạt tinh tốc độ thật sự là quá là nhanh giờ khắc này nó giống như là một vì sao rơi giống như từ xa đến gần chẳng qua là lập tức quá trình tinh cầu quỹ đạo pháo huy năng tùy lớn nhưng rơi vào cướp đoạt tinh bên trên cũng không có phát ra nổi quá lớn phá hư. cướp đoạt tinh trung tâm màu đỏ tím vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, đại lượng tinh cầu quỹ đạo pháo hào quang bị bắn ra tứ tán bay tán loạn. tiếp theo trong nháy mắt, nó đã hung hăng đụng vào diều hâu hào cánh. với anh, trong khoảnh khắc, diều hâu hào cánh phá thành mà nhỏ, tổn hại bản thể càng là vượt qua lăn lộn ngã bay mà ra. ngã nguyên chỉ cảm thấy chung quanh hết thể trời đất quay cuồng, diều hâu hào vòng phòng hộ tại đây mạnh mẽ vô cùng tinh cầu va chạm phía dưới, hoàn toàn nổ tung. nhưng mà phi thuyền mẹ cũng không có bị đẩy lùi qua xa bởi vì một cú mạnh mẽ hấp lực ngay sau đó liền từ cái kia cấp đoạt tinh bên trên truyền ra, cứng rắn đem nó một lần nữa hấp xả ở. Cướp đoạt tinh lựa chọn va chạm địa phương cực kỳ âm tàn, đúng là Diều Hâu Hảo Phi thuyền mẹ động lực trong chủ yếu nhất tạo thành bộ phận, chủ tên lửa đẩy. Tại nó cường hãn va chạm xuống, vòng bảo hộ phá vỡ về sau, chủ tên lửa đẩy đã hoàn toàn phá thoái, đều muốn thoát khỏi cũng đã không làm được. Nếu như là khủng long hảo phi thuyền mẹ ở chỗ này va chạm thời điểm, còn có thể bằng vào bản thân càng mạnh hơn nữa vòng phòng hộ có thể ngăn cản một phen, nhưng Diều Hâu Hảo Phi thuyền mẹ xếp đặt thiết kế lý niệm chính là tốc độ chuyên môn dùng để thực hiện nhảy quốc chiến thuật đấy. thử nghĩ, một máy phi thuyền mẹ đột nhiên dùng tốc độ cao xuất hiện ở nơi xa trên chiến trường, phóng thích hơn bản lực công kích cường hán vũ trụ chiến cơ. hơn nữa bản thân lực công kích, đây chính là đủ để thay đổi một cuộc chiến dịch đấy. cắt đuôi. Ngạn uyên cắn chặt hàm răng, bằng vào trên châu ngồi cố định trang bị ổn định lấy thân thể của mình, đồng thời ra lệnh. ở thời điểm này, nhất định phải quyết định thật nhanh, không được phép nửa điểm do dự. nếu không chính là vạn tiếp bất phục cục diện. diều hâu hảo phi thuyền mẹ mặt ngoài. Sáng lên một tầng thanh sắc quan mang năng lượng vòng bảo hộ một lần nữa từ bản thể hướng ra phía ngoài phương ra phi thuyền mẹ nội bộ các loại khổng lồ bộ kiện tại khổng lồ năng lượng dưới tác dụng bay nhanh vận chuyển phía sau một ít vận binh khu bỗng nhiên hướng phía trước bay vụt ngoại trừ lúc trước va chạm lúc đã tổn hại nghiêm trọng khu vực tham là còn có thể vận chuyển va chạm khu vực toàn bộ đều tại rất nhanh hướng phía trước di động mà diêu hâu hảo phân sau từng khối khổng lồ kim loại bộ kiện nhanh chóng thoát ly những thứ này bộ kiện tại thoát ly về sau lập tức sáng lên cường Thịnh thanh sắc quan mang tại cấp đoạt tinh khổng lồ lực hấp dẫn dưới tác dụng hướng phía nó bay vụt đi tới Từng tiếng kịch liệt nổ vang vang lên, cái kia từng cái bộ kiện đều giống như một cái khổng lồ quả bùm, không ngừng tại cướp đoạt tinh vòng xoáy trong nổ vang. Diều hâu hào phần sau tiếp cận nửa số thể tích tất cả đều tại loại này thoát ly trong quá trình không ngừng quanh hướng cướp đoạt tinh. Đồng thời, Diều hâu hào lối vào cũng bắt đầu phóng xuất ra mánh liệt thanh quang. Ngay sau đó, một đạo cường quang từ phần đuôi phun ra, thôi động nó nửa trước đoạn, ước chừng là tổng thể tích một phần ba bộ phận mánh liệt bắn mà ra, tựa như lúc trước cấp đoạt tinh khí cầu phun ra ra tốc giống nhau, lập tức thoát ly chiến trường, hướng phía xa xa bay đi, đảo mắt biến mất vô tung vô ảnh cắt đuôi muốn sống, đây là tích dịch bản năng. Bác Minh cân nhắc qua Diều Hâu hảo phi thuyền mẹ tại gặp được cỡ lớn phi thuyền mẹ lúc có khả năng sẽ xuất hiện vấn đề. Phi thuyền mẹ tăng tốc dù sao cũng có hạn đấy, mà một khi tại chiến tranh trong quá trình, xuất hiện bị truy kích tình huống, như vậy, Diều Hâu Hào cắt đuôi bản thân chính là vô cùng kinh khủng vũ khí, đồng thời, thông qua nội bộ vận binh khu, đem người thành viên tất cả đều vận chuyển đến trước bộ phận, ở thời điểm này tự nhiên muốn bỏ qua một ít gì đó, nhưng người là không có khả năng bỏ qua đấy, có người, liền còn có tương lai, còn có hết thảy. Đương nhiên, sử dụng cắt đuôi Cũng liền có nghĩa là Diều Hâu Hào phi thuyền mẹ đã phế đi, bây giờ nó, chỉnh thể sức chiến đấu so với một chiếc mỗ hạm cũng mạnh mẽ không được quá nhiều, chỉ có 1/3 thể tích, là không thể nào mang đi tất cả tài nguyên cùng vũ trụ chiến cơ đấy. Diều Hâu Hào bỏ qua bộ phận điên cuồng bạo tạc nổ tung, cuối cùng là kéo lại cướp đoạt tinh, hơn nữa, tại đã hoàn thành một lần siêu cấp gia tốc về sau, cướp đoạt tinh đều muốn lần nữa gia tốc cũng cần có thời gian, cho nên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diều Hâu Hào phá không mà đi. Bất quá, cái kia từng tiếng kinh khủng bạo tạc nổ tung, cũng tất cả đều bị nó theo đơn toàn bộ thu. Thôn phệ tiến vào chính mình trung ương vòng xoáy, công kích. Hoắc Nhĩ mông trong mắt lóe ra khát ngó hào quang. Chiến thần đao uy thế cường đại tựa hồ đã lại để cho hắn nhìn đến rồi thắng lợi ánh rạng đông. Hắn đã từng thao tung chi chu hảo phi thuyền mẹ trực tiếp tách rời qua một viên tiểu hành tinh. Trước mắt cướp đoạt tinh thể tích mặc dù lớn một ít, nhưng là không phải là không được hoàn thành. Đại lượng cướp đoạt giả chết về sau để lại rất nhiều sinh mệnh thủy tinh tại vũ trụ lóe ra nhu hòa hào quang. Hoắc Nhĩ mông trong mắt đã toát ra vẻ tham lam, nhiều như thế sinh mệnh thủy tinh mang sau khi trở về có thể có được bao nhiêu tài nguyên a? Trận kia tại Hoa Minh cử hành sinh sôi nảy nở đấu giá hội, hắn thế nhưng là biết được rất rõ ràng đấy. Chi Chu Hảo Phi thuyền mẹ lập tức gia tốc, đồng thời chủ pháo bổ sung năng lượng cũng đã hoàn tất. Hơn nữa tám chuôi kinh khủng chiến thần đao, thẳng đến nơi xa cướp đoạt tinh bay đi. Phi thuyền mẹ mặt ngoài năng lượng hào quang tỏa sáng. Lúc trước những cái kia đối phó Chi Chu Hảo Phi thuyền mẹ may mắn thoát khỏi tại khó khăn cướp đoạt giả đám, lúc này cũng đã tư tán bay tán loạn, tựa hồ đã hoàn toàn buông tha cho chống cự. Lúc này thời điểm Chi Chu Hảo Phi thuyền mẹ vũ trụ chiến cơ quân đoàn cũng được bắt đầu chuyển động, bọn chúng giống như là một cái lưới lớn. Không ngừng trên không trung đánh giết những cái kia phân tán ra đến cấp bậc giả, đồng thời thu lấy những cái kia tán lạc tại không trung sinh mệnh thủy tinh. Những thứ này đều là khổng lồ công lao a. Lúc này tại hoắc nhĩ mông trong đầu, căn bản cũng không có đi suy nghĩ khủng long hảo phi thuyền mẹ bên kia vấn đề, hắn chẳng qua là biết chính mình kiến công lập nghiệp thời điểm đến đến rồi, chỉ cần có thể đem trước mắt viên này cướp đoạt tinh hủy diệt, thậm chí là tu binh, như vậy tại bắc minh quân đội đem lại không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn bằng được. Chi chu hảo phi thuyền mẹ thể tích cùng cướp đoạt tinh so sánh với, hay vẫn là nhỏ đi rất nhiều nhưng nó cái kia hung uy hiển hách bộ dạng lại quả thực làm cho người rung động. Hoắc Nhĩ mông tại chỉ huy phương diện là có thêm tương đối thiên phú đấy, nhiều năm chìm đắm lại để cho hắn kinh nghiệm phong phú. Tuy rằng tâm tính đa thoáng có chỗ chuyển biến, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến hắn đối với phi thuyền mẹ điều khiển. Vũ trụ chiến cơ quân đoàn đã hoàn thành tiêu diệt còn xuất lại cướp đoạt giả công tác, đi theo tại chi chu hào đằng sau, bay càng thêm phân tán, thẳng đến cướp đoạt tinh đánh tới. Quyết định thắng lợi thời điểm đến rồi. Cướp đoạt tinh tại thời khắc này lộ ra rất an ổn, tựa hồ đã quên mất đây là một cuộc chiến tranh, hoặc như là một cái dê đợi làm thịt cũng không có gì kịch liệt phản ứng. Nó chẳng qua là lơ lửng tại đó, tiến tính cùng đợi Chi Chu Hảo Phi thuyền mẹ đến. Tới gần, càng ngày càng gần. Chi Chu Hảo Phi thuyền mẹ tám chuôi chiến thần đao đã hoàn toàn dơ lên, trên lưới đao hảo quang trở nên càng phát ra mấy liệt, tại trong vũ trụ lóe ra chói mắt hảo quang. giết, hoặc nhĩ mông hét lớn một tiếng, Chi Chu Hảo Phi thuyền mẹ đã ngang nhiên chủ động hướng cướp đoạt tinh đụng đánh tới, phi thuyền mẹ biểu hiện ra năng lượng vòng bảo hộ mở ra đến rồi trình độ lớn nhất. Cái này như là hai viên tinh cầu va chạm, vòng bảo hộ mở ra đến lớn nhất, là vì để tránh cho được đối phương lực hút ảnh hưởng. Chương 688, Sinh mệnh quan huy. Rất nhanh, Hoắc nhĩ Mông liền chú ý tới liên tiếp số liệu, không có lực hút. Cái kia cấp đoạt tinh bên trên vậy mà không có lực hút tồn tại. Điều này sao có thể? Lực hút là một viên tinh cầu căn bản, không có lực hút, tại vũ trụ bên trong, tinh cầu đã sớm muốn tăng vỡ. Coi như là hành tinh lực hút so sánh với hành tinh, bài đại tinh, sao trung tử những thứ này nhỏ hơn nhiều, nhưng là tuyệt đối là hẳn là tồn tại a. Lúc này Chi Chu Hảo đã là tên đã trên dây không phát không được, càng không phải là làm nhiều suy nghĩ thời khắc, mắt thấy sắp va chạm. Chi Chu Hảo tám chuôi chiến thần đao đã ngang nhiên chém đúng ra, nó đương nhiên sẽ không ở thời điểm này thật sự va chạm cướp đoạt tinh, song phương thể tích sai khác, không có khả năng lại để cho nó chiếm được tiện nghi đấy. Hoát Nhĩ mông chiến thuật rất đơn giản, tám chuôi chiến thần đao cho đối phương trọng thương. Hoa Minh Trinh sắt không phải nói cướp đoạt tinh bản thân là sinh mạng thể sao? Tốt lắm a, ta đây liền chém chết nó cái này sinh mạng thể. Chém chúng về sau, tại khoảng cách gần phóng ra Chi Chu Hảo chủ pháo, trực tiếp quan xuyên nó, sau đó lại kéo ra khoảng cách, không ngừng thu hoạch nó phía trên sinh mệnh đây là chi chu hảo tại hủy diện tinh cầu lúc quản dụng nhất chiến thuật. Hoắc Nhĩ Mông đã từng có một cái tên hiệu, liền tiêu là tinh cầu đổ thể. vì bác Minh lợi ích săn bắt tài nguyên, hắn đã từng đổ sát qua không chỉ một khối có được sinh mạng thể tinh cầu. phúc, chúng mục tiêu. tám chuôi chiến thần đao cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau đồng thời chém chúng tại cướp đoạt tinh mặt ngoài. nhưng mà làm Hoắc Nhĩ Mông lắp bắp kinh hãi chính là hắn hy vọng chứng kiến đấy huyết nục mơ hồ hoặc là bùn đất vòng lại khổng lồ phá hư cũng không có xuất hiện. lúc tám chuôi chiến thần đao rơi vào cướp đoạt tinh mặt ngoài thời điểm, từng đạo tử hồng sắc quang mang long lánh dĩ nhiên cũng liền như vậy dễ dàng chặn nó chẳng kích. sau đó từng đám cây khổng lồ màu đỏ tím xúc thu, liền như vậy theo chiến thần đao hướng lên kéo lên, quấn quanh hướng về phía chi chu hảo. không tốt, bị bắt chặt rồi. chủ pháo phóng ra. hoắc nhĩ mông mặc dù kinh công loạn, lập tức ra lệnh. phải biết rằng, tại tinh cầu mặt ngoài khoảng cách gần như vậy phóng ra chủ pháo, chi chu hảo phi thuyền mẹ bản thân cũng sẽ được nhất định được ảnh hưởng. nhưng mà hoắc nhĩ mông đã bất chấp những thứ này. cướp đoạt tinh đột nhiên xuất hiện quỷ dị tình huống làm hắn tỉnh ngủ. sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chủ pháo sắp phóng ra nhưng là đúng lúc này, đột nhiên, cái kia từng đắng cây vừa thô vừa to súc tu đột nhiên lôi kéo, chi chu hảo phi thuyền mẹ khổng lồ như vậy thể tích, vậy mà không chịu nổi nó giăng xé, lập tức quay lại thành ngang, chủ pháo phóng ra, một đạo chói mắt bạch quang hướng phía phương xa mà đi, cũng không có rơi vào cái kia cướp đoạt tinh phía trên. đây hết thảy, giống như là sớm đã tính toán tốt, căn bản không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. nó làm sao biết ta muốn phóng ra chủ pháo? hoắc nhĩ mông chẳng quan tâm mãnh liệt thoáng thoáng cảm giác lập tức truyền đến, trong lòng đã là một mảnh lạnh như băng. mắt thấy chi chu hảo phi thuyền mẹ được như thế uy hiếp nghiêm trọng. Vũ trụ chiến cơ quân đoàn đương nhiên không thể đợi lát nữa đợi, tốc độ cao nhất nào ra, mang theo từng đạo cường quang, thẳng đến cướp đoạt tinh đánh tới. Bọn chúng phóng ra công kích tại cướp đoạt tinh mặt ngoài để lại nguyên một đám màu tím rung động, chi chu hảo phi thuyền mẹ bản thân, tinh cầu quỹ đạo pháo cũng ở đây toàn lực công kích, chiến thần đao ý đồ giúp về, hệ thống động lực toàn diện vận chuyển. Thế nhưng là, đây hết thảy rơi vào cướp đoạt tinh mặt ngoài, cũng không có tạo được cái gì quá lớn hiệu quả. Tại sao có thể như vậy? Phong ngữ của nó làm sao lại khủng bố như thế? Cái này là lúc này hoắc nhĩ mông trong nội tâm ý niệm trong đầu. Thế nhưng là. Vô luận hắn dù thế nào muốn, cũng không cải biến được sự thật trước mắt. Một cây tiếp một cây, vừa thô vừa to xúc tu không ngừng từ cấp đoạt tinh bản thể chui ra, hơn nữa là quái dày hướng chi chu hảo phi thuyền mẹ, cũng có một ít trực tiếp chui vào không trung, quét ngang vũ trụ chiến cơ. Những thứ này chiều dài tất cả đều vượt qua 3000m, dài nhất có gần vạn mét xúc tu trên có vô số thật nhỏ rất hút, quét ngang phía dưới, đại lượng vũ trụ chiến cơ bị kia hấp xả, đến rồi xúc tu phụ cận, cái kia nguyên một đám so với vũ trụ chiến cơ còn muốn lớn hơn hơn bản, chính là bọn chúng tận thế, những thứ này dự bản có thể dễ dàng đem vũ trụ chiến cơ vơ hoặc là ném ra ngoài va chạm hướng mặt khác vũ trụ chiến cơ mà chi chu hảo phi thuyền mẹ bản thể ở đằng kia từng đám cây khổng lồ xúc tu cái dày giằng xé phía dưới đã hoàn toàn không cách nào thoát thân mặc dù nó bản thân tinh cầu quỹ đạo pháo vẫn có thể đủ cho những thứ này xúc tu tạo thành nhất định tổn hại nhưng không làm nên chuyện gì càng nhiều nữa xúc tu không ngừng kéo lên đi lên điên cuồng trùng kích cùng áp bách lấy nó mặt ngoài vòng bảo hộ tại sao có thể như vậy hoắc nhĩ mông một bên điên cuồng truyền đạt lấy mệnh lệnh một bên ánh mắt ngốc trệ nhìn trên màn ảnh các loại số liệu tại cướp tinh điên cuồng công kích đến Năng lượng vòng bảo hộ bên trên năng lượng thẳng tác chuẩn. Hắn đã từng đối với Hoa Minh chính sát kết quả xì mũi coi thường, một viên tinh cầu bản thân là sinh vật. Làm sao có thể? Có thể giờ này khắc này, sự thật bày ở trước mắt, những thứ này như là trương ngư giống như khổng lồ xúc tu, chính là từ cướp đoạt tinh bản thể bên trên mọc ra từ a. Hơn nữa cướp đoạt tinh bản thể phòng hộ lực, thậm chí muốn so với phi thuyền mẹ tăng thêm sự kinh khủng, Liên chiến thần đao đều không phá được nó phòng. Cơ giáp quân đoàn xuất động, hoắc nhĩ mông thanh âm khàn khàn truyền đạt lấy rõ ràng vu sự vô bổ mệnh lệnh trước một khắc tựa hồ còn chiếm theo lấy chiến trường chủ động chi chu hảo phi thuyền mẹ giờ này khắc này lại đã hoàn toàn đã rơi vào tuyệt đối hạ phong thậm chí là kéo dài hơi tàn Tiễn đưa ta đi tới lạc tiên ni thanh em bình tĩnh hướng bên người phẩm tiểu sư nói ra phẩm tiểu sư nhìn thật sâu nàng một cái cô cô ta với ngươi cùng đi ta cũng đi bên cạnh trung biểu sư trầm giọng nói ra đối mặt sắp va chạm tới nguyệt ma tinh đã căn bản không có thời gian cho bọn hắn do dự ba đại chúa giả trong mắt đều lóe ra ánh mắt kiên quyết dùng người lực lượng đến không chế tinh cầu quý tích muốn tiêu hao năng lượng có thể nghĩ lạc tiên ni có nắm chắc làm được nhưng mà nàng muốn trả giá cao cũng nhất định là khổng lồ đấy thậm chí có thể là sinh mệnh dù sao ở đằng kia nguyệt ma tinh đằng sau còn có tăng thêm sự kinh khủng cấp đoạt tinh a ngay tại ba đại chúa tể chuẩn bị hành động thời điểm đột nhiên khang huy quát to một tiếng chờ một chút ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng hướng hắn nhìn đi bọn hắn chứng kiến đấy là khang huy có chút đỏ lên con mắt số một hám đội số một hám đội ứng thiên long tư lệnh xin trả lời ứng thiên long ngươi muốn làm gì khang huy hét lớn lúc này Thiên hỏa đại đạo mọi người mới chú ý tới trên màn hình một chiếc chiến hạm khổng lồ đang bằng tốc độ kinh người, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường hướng phía Nguyệt Ma Tinh Phương hướng bay đi. Theo hắn phần đuôi tên lửa đẩy phun ra chùm tia sáng có thể nhìn ra, nó hệ thống động lực đã mở ra đến rồi trình độ lớn nhất. Không chỉ là nó, đi theo tại nó đằng sau từng chiếc từng chiếc phi thuyền vũ trụ làm việc nghĩa không được trúng bước, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường đồng dạng bay về phía Nguyệt Ma Tinh Phương hướng. Kha Huy nguyên soái, lỗi của ta, ta đến đánh. Vi Bá Minh, xin bảo chủ khủng long hào Ứng Thiên Long thanh âm từ thông tin trong truyền đến, thanh âm của hắn rất bình tĩnh, cũng không có gì hảo phóng kích ngang, nhưng mà, lại tràn đầy dứt khoát hương vị. Khang Huy hai tay lập tức nắm chặt thành quyền, tại trước hôm nay, hắn vẫn luôn biết, Ứng Thiên Long đối với chính mình cũng không chịu phục. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện vừa rồi cái kia thi hành mệnh lệnh chậm một bước tình huống. Mà giờ này khác này, giữa hai người tất cả ngăn cách cũng tại lập tức không còn sót lại chút gì. Với tư cách một gã quan chỉ huy, hắn đương nhiên minh bạch, Ứng Thiên Long bây giờ là đang làm cái gì. Hắn mang theo hắn đệ nhất vũ trụ hạm đội dĩ nhiên liền muốn dùng chính mình bản thể đi và chạm Nguyệt Ma Tinh, cho nên cho khủng Long Hảo Phi thuyền mẹ sáng tạo thời gian, lại để cho Phi thuyền mẹ có thể may mắn thoát khỏi tại khó. thấy chết không sờn, lại nói tiếp đơn giản, nhưng chính thức có thể làm được lại có mấy người đâu? Ứng Thiên Long, Khang Huy tức giận kêu gào. Ứng Thiên Long cười ha ha, Khang Huy tiểu nhi, lão tử không thể so với ngươi trên lệch cá ha, ha ha ha ha ha. trong máy bộ đàm, truyền đến Ứng Thiên Long tiếng cười to, không chỉ là hắn, còn có rất nhiều những người khác tiếng cười. nghe cái này cởi mở tiếng cười, Lam Tuyển luyện dược sư. Tay đua xe cùng với các vị chúa tể giả không hẹn mà cùng tất cả đều đứng thẳng thân thể của mình. Mặc dù Hoa Minh cùng Bắc Minh một mực bất hòa, nhưng mà tại đây nhân loại sinh tử tồn vòng trước mắt, bọn hắn nhưng là nhất thể. Với anh, Bắc Minh đệ nhất vũ trụ hạm đội tàu chiến chỉ huy nguyên thủ cấp mẫu hạm mang theo chính mình toàn bộ năng lượng, toàn bộ hỏa lực cùng với chính nó làm việc nghĩa không được trốn bước đánh lên rồi Nguyệt ma tinh Không lồ ánh lửa ở trong không gian nở rộ, từng chiếc từng chiếc đệ nhất vũ trụ hạm đội chiến hạm từ thống xoáy cấp chiến hạm đến đâu sợ là từng chiếc từng chiếc tuần tra hạm tất cả đều làm việc nghĩa không được trốn bước đụng phải đi lên. Bọn họ là Bắc Minh vương bài trong vương bài, bọn họ là vận thành một cô hạm đội, bọn họ là nhân loại anh hùng. Bắc Minh anh hùng. Kha Huy Nguyên Soái không biết lúc nào, sớm đã lệ rơi đầy mặt, hắn một thanh kéo xuống trên đầu mình quân cái mũ, lại đột nhiên chuyển hướng lam tuyệt mọi người. Các vị, mời các ngươi tiến về trước năng lượng phòng, vì chủ pháo ra tốc rót vào năng lượng. Tại hạm đội thứ nhất toàn diện vai chạm xuống, Nguyệt Ma Tinh tốc độ phi hành đã chậm lại. Hạm đội thứ nhất, cao thấp 10 vạn quân binh, dùng tính mạng của bọn hắn cùng nhiệt huyết, vì khủng long hảo phi thuyền mẹ cùng với mặt khác 4 chi vũ trụ hạm đội tranh thủ đến rồi sinh cơ hội. Phẩm Tiểu sư nhìn thoáng qua Khang Huy chỉ ra địa đồ, trong tay Thời Không Quyền Trượng vung lên, Hào Quang lóe lên, mọi người cũng đã tại Khang Huy xử lý công thất biến mất. Khang Huy thậm chí bất chấp lau bay sửa chính mình nước mắt trên mặt, một cái tiếp một cái mệnh lệnh không ngừng truyền đạt. Toàn bộ khủng long hảo phi thuyền mẹ bắt đầu độ lệnh hướng đi, mang theo bốn chi vũ trụ hạm đội, ý đồ lách qua chính diện Nguyệt Ma Tinh. Mà đúng lúc này, nơi xa cướp đoạt tinh bỗng nhiên gia tốc, tốc độ cao bay về phía Nguyệt Ma Tinh phương hướng, thể tích của nó lần nữa bành trướng, trung tâm vòng xoáy lại một lần hướng Nguyệt Ma Tinh căn bước. Khủng long hảo phi thuyền mẹ năng lượng phòng. Đây là một cái khổng lồ hình tròn rộng rãi không gian, nội bộ chừng 200 cái vị trí, mỗi một vị trí đều có kim loại tay cầm. Hiện tại đằng sau tất cả đều đứng đấy người. Những người này đều là khủng long hảo phi thuyền mẹ ngũ cấp trở lên dị năng giả. Lúc chiến tranh tiến hành đến thập phần kịch liệt trình độ lúc, bọn hắn có thể đem chính mình dị năng dốc vào phi thuyền mẹ bên trong, dùng cho tăng cường ở một phương diện khác năng lực. 200 tên dị năng giả năng lượng tập trung ở cùng một chỗ, tuy không thể cùng phi thuyền mẹ năng lượng khổng lồ so sánh với, nhưng nếu như chẳng qua là tăng cường ở một phương diện khác năng lực hay vẫn là vô cùng lộ ra lấy đấy. Thí dụ như tăng cường một ít pháo phụ lực công kích, hoặc là làm một loại đặc biệt vị trí lực phòng ngự, đều là như thế. Chương 689, Nguyệt Ma tinh vỡ. Hào quang lóe lên, Thiên Hỏa đội viên toàn bộ đến năng lượng trong phòng. Thiên Hỏa tiểu đội bên này, có Lâm Tuyệt, Chu Thiên Lâm, luyện Dược sư, tay đua xe, thần Hy thiên sứ Tô Tiểu Tô, tinh thần triều tịch Lâm quả quả, còn có năm vị chúa thể giả, tổng cộng 11 người. Năng lượng phòng bên này sớm đã nhận được mệnh lệnh, bọn hắn đến đồng thời, lập tức liền có 11 vị trí để cho đi ra. Giờ này khắc này, Lam Duyệt chỉ cảm thấy trong lòng mình dường như có đồ vật gì đó nặng ở, vừa mới một màn kia, đối với hắn ảnh hưởng thật sự là quá sâu khác lại. Hắn nguyên bản cho tới bây giờ cũng không ưa thích Bắc Minh cùng Tây Minh người, nhưng ngay tại vừa mới, hắn nhưng không khỏi nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Quân nhân, đây mới thực sự là quân nhân a. Vì bảo vệ quốc gia, không tiếc nỗ lực sinh mệnh một cái giá lớn. Đây là quân nhân nhiệt huyết. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn đối với Bắc Minh đã cũng không có nửa phần thành kiến, bây giờ đối với bọn hắn mà nói, là quan trọng nhất chính là làm sao có thể đủ bảo trụ khủng long hảo phi thuyền mẹ không cho nó cứ như vậy bị cướp đoạt giả hủy diệt. 11 cá nhân, 11 hai tay, đều tại trước tiên đã rơi vào trước mặt mình chịu năng lượng rót vào tay cầm phía trên, mọi người căn bản cũng không cần nói thêm cái gì, mỗi người trên người đều tại lập tức dâng lên mãnh liệt năng lượng chấn động cùng Hào Quang. Năng lượng trong phòng mặt khác dị năng giả hầu như đều là theo bản năng nhận lấy cô năng lượng này chấn động ảnh hưởng, hướng phía phương hướng của bọn hắn nhìn lại. Những thứ này dị năng giả chứng kiến đấy, là từng đoàn từng đoàn chói mắt vầng sáng. Lam tuyết trên người, lóe ra màu lam vầng sáng, cả người hắn tại Hào Quang nội bộ như ẩn như hiện ở trước mặt hắn tay cầm cơ hồ là lập tức liền rất nhỏ run rẩy lên khổng lồ năng lượng dốc vào làm năng lượng phòng phát ra ghi chép lập tức tăng vọt không chỉ là hắn Chu Thi Lâm Tô Tiểu Tô tay Lôi Xe Luyện Dược sư đám người cũng đều tại toàn lực dốc vào nhất là lúc năm vị chúa tể giả năng lượng cũng bắt đầu phát ra thời điểm toàn bộ năng lượng phòng phát ra đường cong thẳng tắp bay lên năng lượng phòng năng lượng phát ra đều cũng có ghi chép cùng kỷ lục đấy hầu như chẳng qua là một lần thời gian hô hấp mà khác dị năng giả đám liền kinh ngạc chứng kiến năng lượng phòng kỷ lục bị đánh vỡ. Nếu như nói nguyên lai năng lượng phòng năng lượng phát ra kỷ lục là một, như vậy, chẳng qua là một lần thời gian hô hấp, năng lượng phát ra lập tức liền biến thành ba, sau đó vẫn còn ở bằng tốc độ kinh người kéo lên lấy. Trời ạ, cái này 11 một vị mới tới dị năng giả rút cuộc là thực lực như thế nào? Năng lượng của bọn hắn phát ra vì cái gì sẽ khủng bố như thế? Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Tại tất cả mọi người xem ra, trước mắt một màn, quả thực giống như là thần tích bình thường. Một thanh quyền trượng lơ lửng tại giữa không trung, đem 11 một trên thân người tản mát ra năng lượng chấn động bao trùm ở bên trong không cho quá mạnh mẽ năng lượng chấn động phóng xuất ra đi, để tránh ảnh hưởng đến những người khác. Mà mặt khác dị năng giả cũng là tại ngắn ngủi chú ý về sau, lập tức liền đem tinh thần về tới năng lượng của mình phát ra bên trong. Bọn hắn đều rất rõ ràng, chỉ có đem chủ pháo mau chóng bổ sung năng lượng hoàn tất, bọn hắn mới có thể tại đây trận chiến dịch trong đạt được thắng lợi. Hoặc là nói, ít nhất là sống sót. Khang Huy nhìn xem màn ảnh trước mặt, chủ pháo bổ sung năng lượng tốc độ ở trên trời lửa tiểu đội 11 người gia nhập về sau, bằng tốc độ kinh người tăng lên. Cấp đoạt tinh phi hành vô cùng nhanh, nó cơ hồ là lập tức đã đến nguyệt ma tinh phía sau. Vòng xoáy bao phủ tại Nguyệt Ma tinh phía sau, một tầng tử hồng sắc quang mang lập tức đem viên này đã bị vũ trụ hạm đội công kích thành tổ ong tinh cầu bao phủ ở bên trong. Đem thêm nữa tinh cầu quỹ đạo pháo công kích bắn ra ra. Sau đó chậm rãi chuyển hướng, như cũng là đối với cái này khủng long hảo phi thuyền mẹ phương hướng. Lần thứ hai bắn ra sắp xuất hiện. Từ đầu đến cuối, cấp đoạt tinh đều là dùng đến loại này nhìn như ngốc, nhưng cực chiếm tiện nghi phương thức để chiến đấu. Vũ trụ hạm đội tách ra, cánh sườn công kích cấp đoạt tinh bản thể. Khang Huy truyền đạt lấy chiến đấu mệnh lệnh. Trước thiên thạch công kích đã chấm dứt rồi. Bốn chi vũ trụ hạm đội lại tiếp tục tập kết tại khủng long hào chung quanh, chẳng những tác dụng nhỏ, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến phi thuyền mẹ triển khai. Khủng long bọc thép, khang huy nổi giận gầm lên một tiếng. Khủng long hào phi thuyền mẹ mặt ngoài một tầng dày bọc thép nổi lên. Những thứ này bọc thép sau khi xuất hiện, tinh cầu quỹ đạo pháo toàn bộ thu hồi, khủng long hào khổng lồ hình thể cũng bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa, nguyên bản hình tròn bản thể mặt ngoài nhiều hơn nguyên một đám khổng lồ gai nhọn nô lên, những thứ này đều là lại giả bộ giáp hình thành. Nhìn qua giống như là một cái khổng lồ đâm bóng bình thường, tại đây chút ít nô lên lối vào. Tất cả đều là uy lực mạnh nhất tam cấp tinh cầu quý đạo pháo. Đây là khủng long hảo phi thuyền mẹ công kích mạnh nhất trạng thái. Nó tuy rằng cũng không có chi chu hảo cùng diều hâu hào nhiều như vậy phòng sinh học đặc tính, nhưng mà bản thân năng lượng cường đại, hơn nữa bọc thép dày độ chính là nó ưu thế lớn nhất. Với tư cách rất truyền thống phi thuyền mẹ, nó có thể hao tổn tuy rằng lớn nhất, nhưng trên chiến trường cũng là rất an ổn tồn tại. Vừa mới Nguyệt ma tinh đến thật sự là quá đột nhiên, coi như là nó đều muốn hoàn thành cuối cùng biến hóa đều căn bản không kịp. Mà lúc này tại ứng thiên long tướng quân cùng đệ nhất vũ trụ hạm đội hy sinh xuống rút cục cho khủng long hảo phi thuyền mẹ nhiều thời gian hơn. Thứ ba thứ sáu thứ 11, thứ 13, bốn chi vũ trụ hạm đội nhanh chóng tản ra, cùng lúc đó, đại lượng vũ trụ chiến cơ cũng từ khủng long hảo phi thuyền mẹ bên trong bắn ra. Chiến tranh giờ mới bắt đầu không lâu thì có nghiêm chỉnh cái biên chế vũ trụ hạm đội vẫn lạc. Khang Huy con mắt đỏ lên, mặt khác bốn chi vũ trụ hạm đội cảm giác không phải là như thế. Vũ trụ hạm đội giữa cũng có cạnh tranh, nhưng cho tới nay, đệ nhất vũ trụ hạm đội thủy trung đều ba chiếm vương bài địa vị, tình huống như vậy cũng không phải là ai cũng biết chịu phục đấy, thế nhưng là vừa mới phát sinh hết thảy lại sâu sâu đâm kích rồi những thứ này vũ trụ hạm đội các quan chỉ huy. Giờ này khắc này, toàn bộ trong đại quân, tất cả quân nhân đều tháo xuống chính mình ngũ. Ứng Thiên Long lúc trước không có nghe tuân mệnh lệnh, là có sai, nhưng mà, hắn đã dùng tính mạng của mình lấy. Chủ pháo còn có bao lâu bổ sung năng lượng hoàn tất? Khang Huy trầm giọng hỏi. Báo cáo nguyên soái, tại tăng cường bổ sung năng lượng phía dưới, còn cần 3 phút đồng hồ bổ sung năng lượng hoàn tất. Tốt. Khang Huy trong mắt hàn quang lập lòe, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng rút lui khỏi đấy, Ứng Thiên Long không thể chết vô ích. Hơn nữa, đối mặt cướp đột tình Hắn hiện tại đều muốn lui lại cũng quyết không có thể nào, chỉ có trước đánh lui đối Phương, mới có toàn thân trở ra khả năng. Đến đây đi, hỗn đản! Nguyệt Ma Tinh mãnh liệt hướng phía cấp đoạt Tinh Phương hướng có rút lại một chút, tiếp theo trong nháy mắt, nó lần nữa bị bắn ra mà ra, như cũng là hướng phía khủng Long Hảo Phi thuyền mẹ Phương hướng bay vụt mà đến. Nhưng mà, cùng trước đột nhiên phun ra so sánh với, lúc này đây Nguyệt Ma Tinh phi hành tốc độ bị chậm hơn nhiều rồi. Khủng Long Hảo Phi thuyền mẹ không có né tránh, mà là bỗng nhiên gia tốc, lúc này đây, nó ngang nhiên đón Nguyệt Ma Tinh xông tới. Một chi vũ trụ hạm đội. Dùng mẫu hạm cầm đầu vũ trụ hạm đội, kia năng lượng cường độ cao đủ để hủy diệt một viên tiểu hành tinh. Nguyệt Ma Tinh đương nhiên không phải là tiểu hành tinh, mà là thể tích tương đối khổng lồ tại toàn bộ xoáy loạn tinh vực hạng nhất tinh cầu. Nhưng vừa mới nó cũng đã nhận lấy đến từ khủng long hảo phi thuyền mẹ cùng với năm chi vũ trụ hạm đội công kích, tức thì bị đệ nhất vũ trụ hạm đội cường hãn va chạm đình chỉ. Bản thân đã đến phá thành mảnh nhỏ biên giới. Nguyên một đám khổng lồ hố sâu xuất hiện ở tinh cầu biểu hiện ra, còn có đại lượng vết rách tồn tại. Khủng long hảo phi thuyền mẹ đột nhiên gia tốc, cũng nương theo lấy phân tán ra bốn chi vũ trụ hạm đội cường hãn công kích. Nguyệt Ma Tinh tốc độ phi hành rõ ràng tại bốn chi vũ trụ hạm đội công kích đến đang yếu ớt. Long Hảo phi thuyền mẹ mặt ngoài lóe ra ám kim sắc sáng bóng, tựa như lang nha truy bình thường, liền như vậy xông đụng tới. Thiên Long Hinh, một đường đi tốt. Nhìn xem dần dần tại trong tầm mắt phóng đại Nguyệt Ma Tinh, Khang Huy chậm rãi nhắm hai mắt lại, trước người vẽ lên cái thập tự. Anh, kinh thiên động địa nổ mạnh, cùng với khổng lồ sóng xung kích tại đây mảnh trong vũ trụ lan tràn ra. Khung Long Hảo phi thuyền mẹ bằng vào chính mình khổng lồ thể tích, dây nặng bọc thép, cùng với lũ quân hỏa lực cùng hộ xuống, ngang nhiên đánh lên rồi Nguyệt Ma Tinh. Nguyệt Ma Tinh vốn là dừng lại một chút, ngay sau đó, phá thành mảnh nhỏ, hóa thành mảnh vỡ tứ tán bay tán loạn. Tinh cầu nội hạch bắn ra ra mãnh liệt ánh sáng màu đỏ. Khung Long Hảo Phi thuyền mẹ cũng ở đây và chạm tiếp theo trong nháy mắt bị cường đại lực phản chân bắn ra, nhưng nó cũng tại trước tiên ổn định lại thân thể của mình. Tinh cầu bạo tạc nổ tung sinh ra cường hãn trùng tích lực, làm chung quanh phụ cận mảng lớn khu vực tất cả đều biến thành nóng bỏng màu đỏ. Kinh khủng tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Khủng long Hảo Phi thuyền mẹ ở nơi này tiếp cận bạo tạc nổ tung hoạch tâm địa phương lủ lủ bất động tùy ý cái kia cường thịnh năng lượng sóng xung kích rơi vào chính mình mặt ngoài nó mặt ngoài dày nặng bọc thép bên trên xuất hiện một ít kỳ dị thiết bị những thiết bị này nhìn qua giống như là nguyên một đám thật nhỏ lân phiến khủng long lân phiến không ngừng lóe ra kỳ dị hào quang đây là khủng long hảo phi thuyền mẹ chỉ mỗi hắn có tụ quần năng lượng thu về hệ thống thông qua bộ này hệ thống khủng long hảo có thể tại trong thời gian rất ngắn bổ sung bản thân năng lượng nhưng mà cũng muốn mọi giới có thể hấp thu năng lượng đầy đủ mạnh mẽ mới được cảm thụ được phi thuyền mẹ kịch liệt chấn động lam tuyệt nhưng như cũ hai tay vững vàng bắt lấy trước mặt tay cầm không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra dị năng trong đầu như trước không ngừng hiện lên đệ nhất vũ trụ hạm đội ngang nhiên và chạm nguyệt ma tinh một màn chiến tranh là như thế tàn khốc nhưng chiến tranh cũng là kiểm nghiệm anh hùng chỗ tốt nhất nếu có một ngày ta cũng cần làm như vậy ta có thể đủ làm được sao lam tuyệt tại cha hỏi lấy nội tâm của mình nơi xa cướp đoạt tinh cũng không có đi theo tiến công nó tựa hồ cũng bị trước mắt một màn rung động khủng long hào phi thuyền mẹ giống như là lộ ra chính mình giữ tận anh bước mà chung quanh bốn chi vũ trụ hạm đội cũng đã hoàn toàn triển khai rồi trận hình Trong vũ trụ hào quang dần dần ảm đạm xuống, chỉ có Nguyệt Ma tinh mảnh vỡ như trước tại tứ tán bay tán loạn. Cấp đoạt tinh chẳng nhưng không có lại tiếp tục tiến công, ngược lại hướng phía vành đai thiên thạch phương hướng bay đi. Nó muốn chạy. Khang Huy trong mắt hàn quang lập lòe, vừa muốn ra lệnh. Bên hai lại truyền đến cấp thiết thanh âm. Báo cáo Nguyên Soái. Diều Hâu Hảo Phi thuyền mẹ cắt đuôi chạy trốn, chính tự hướng bên ta áp sát. Ngạ Uyên Nguyên Soái yêu cầu cùng ngài trò chuyện. Khang Huy trong lòng chấn động, trong lồng ngực nhiệt huyết cũng bình phục vài phần, với tư cách quân đội cao tầng, hắn đương nhiên biết Diều Hâu Hảo Phi thuyền mẹ cắt đuôi chạy trốn ý vị như thế nào. Bọn hắn quả nhiên hay vẫn là gặp công kích của địch nhân. Chương 690, rút quân. Kết nối. Khang Huy Nguyên xoá. Ngạn Uyên trầm ngưng khuôn mặt xuất hiện ở trên màn hình. Ngạ Uyên Nguyên xoái, xảy ra chuyện gì vậy? Khang Huy trầm giọng hỏi. Ngạ Uyên nói, chúng ta đã tạo nộ cấp đoạt tinh phục kích, thực lực của nó so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ, nó dùng bản thể va chạm Diều Hâu Hảo, không thể không khiến chúng ta cắt đuôi chạy trốn. Ta có chiến trường kỹ càng kỷ lục, một lát sau chuyển cho ngươi, 15 phút về sau, Diều Hâu Hảo đem đến ngươi chỗ khu vực. Ngươi bên kia tình huống như thế nào? Khang Huy hai tay nằm dưới nam đấm, chiến trường giằng co, nhưng đệ nhất vũ trụ hàn đội vì liên minh hy sinh thân mình rồi, ta đang chuẩn bị tiếp tục truy kích, một lát sau lại nói cho ngươi, xin mau chóng hướng ta áp sát. Tốt. Ngạn Uyên gật đầu. Khang Huy bên này chiến cuộc hiển nhiên là ổn định lại rồi, cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, lại là một cái truyền tin khẩn cấp truyền đến. Chi Chu Hảo Phi thuyền mẹ tao ngộ cướp đoạt tinh tập kích, toàn quân bị diệt, chiến tranh thành lũy toàn bộ thành viên không một may mắn thoát khỏi. Thu được cái tin tức này lập tức, Khang Huy chỉ cảm thấy chính mình tinh thần hoảng hốt rồi thoáng một phát. Tại trước mắt hắn, không khỏi hiện lên Hoắc nhĩ Mông cái kia trường âm lãnh khuôn mặt. Hoắc nhĩ Mông chết trận, cùng hắn phi truyền mẹ cùng một chỗ chết trận. Điều này sao có thể? Hoắc Nghĩ Mông hắn, Khang Huy chỉ cảm thấy toàn thân mình một hồi rét run. Cấp Đoạt Tam Tinh, tách ra tại ba chỗ chiến trường, ngoại trừ chủ chiến trận bên này, chính mình còn có thể ổn định lại cục diện bên ngoài, mà khác hai mặt chiến trường, tất cả đều xuất hiện thật lớn như thế vấn đề. Trận này chiến dịch đã thua. Diêu Hâu Hào lại chạy đến, có thể mặt khác hai viên cấp Đoạt Tinh cũng ở đây chạy đến. Thống khổ tâm tình tại hắn trên khuôn mặt chợt lóe lên nhưng hắn vẫn hay vẫn là quyết định thật nhanh, ra lệnh toàn quân lui lại, trở về. Thứ ba, thứ sáu vũ trụ hạm đội cản phía sau thông chi ngạn nguyên nguyên xoáy chúng ta toạ độ, lại để cho diều hâu hào đuổi kịp chúng ta, dùng tốc độ nhanh nhất thoát ly chiến trường, thoát ly táo loạn tinh vực khu vực. Đồng thời, dùng mạnh nhất tín hiệu thông chi liên minh lần này chiến dịch tình huống nhất định phải rút lui, đại quân bảo tồn xuống, tương lai còn có tái chiến chi lực. Nếu để cho ba khối cướp đoạt tinh tụ tập ở một chỗ như vậy, bọn hắn chỉ sợ đem không cách nào may mắn thoát khỏi. vô luận hắn đến cỡ nào không cam lòng, tại giờ này khắc này đều phải muốn làm ra quyết định như vậy. Hạm đội thứ nhất đã vỡ lạc, hắn không thể mạo hiểm nữa. Không long hào phi thuyền mẹ tại bốn chi vũ trụ hạm đội hộ vệ xuống, tăng tốc hướng về nơi đến phương hướng mà đi. đương nhiên, cho dù là tại lui lại trong quá trình, bọn hắn cũng đồng dạng bảo trì cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu. đã chui vào vành đai thiên thạch cướp đoạt tinh ngừng lại, nó bình tĩnh đầu ở chỗ đó, lại như là lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Chủ pháo bổ sung năng lượng hoàn tất. Lam Tuyệt buông lỏng ra cầm chặt trước mặt tay cầm hai tay. Hắn cũng vừa mới vừa nhận được rút quân tin tức. Chúng ta trở về phần tiểu sư thanh âm vang lên, ngân quang lần nữa phá vỡ không gian, mang theo mọi người trở về tới khang huy xử lý trong văn phòng. khang huy ngồi ở chính mình sau bàn công tác, chính là chỗ này trong thời gian thật ngắn, hắn lại như là già rồi 10 tuổi bình thường, hai tay của hắn đặt tại trên bàn công tác, bởi vì dùng sức quá độ mà đã mất đi huyết sắc, hắn lấy mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy thống khổ hào quang. nguyên soái, chuyện gì xảy ra? vì cái gì rút quân rồi hả? lam tuyệt hỏi. khang huy chua sốt mà nói, diều hâu hảo phi thuyền mẹ cơ hồ bị đánh tan, cắt đuôi chạy trốn chỉ còn lại có nguyên thủ cấp mẫu hạm sức chiến đấu. Chi Chu Hảo Phi thuyền mẹ, toàn quân bị diệt, chết tại cướp Đoạt Tinh. Tại trước khi vẫn lạc, lựa chọn tự bạo, hơn nữa đem chọn cái chiến đấu hình ảnh truyền tống đi qua. Sửa sang lại về sau, chúng ta lập tức có thể chứng kiến. Nếu không rút quân, cấp đoạt tam tinh tẩy tụ, liền không ai có thể đi được hiểu rõ. Mặc dù đoán được mặt khác hai viên cấp đoạt tinh hướng đi, nhưng chân chính từ Khang Huy trong miệng nghe nói tình huống như vậy, Thiên Hỏa tiểu đội mọi người hay vẫn là không khỏi trong lòng nặng nề. Bắc Minh thất bại. Tập kết 3 cái phi thuyền mẹ, 5 cái vũ trụ hạm đội. Nhưng như cũ thất bại. Hơn nữa, trước trước một trận chiến này bên trong, bọn hắn như trước nhìn không ra, cấp đoạt tinh chính thức sức chiến đấu có thể cường đại tới trình độ nào. Dù sao không có chính thức chính diện tiếp xúc, nhìn qua, phi thuyền mẹ tựa hồ cùng cấp đoạt tinh có sức liều mạng, nhưng trên thực tế, thật là như thế sao? Cấp đoạt tinh trí tuệ cùng giàu hạn, vượt quá ngoài dự liệu của mọi người. Nhân loại luôn luôn tự xưng là trí tuệ, lúc này đây, tựa hồ đánh lên rồi thiết bản. Cấp đoạt tinh tựa hồ hoàn toàn nắm giữ lần này Bắc Minh đại quân hướng đi, lợi dụng vái loạn tinh vực phức tạp địa hình tiến hành phục kích. Hơn nữa, hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định chính là Bất luận cái gì một viên cấp đoạt tinh bản thân sức chiến đấu, đều muốn vượt qua một tòa phi thuyền mẹ. Mặc dù cấp đoạt giả vẻ mặt đã tại mọi người trong mắt dần dần trở nên rõ ràng, thế nhưng là, cũng chỉ là rõ ràng mà thôi. Chính thức muốn xem rõ ràng bọn hắn, liền cần càng nhiều nữa chiến tranh. Trận này chiến dịch thất bại, cũng có nghĩa là, cấp đoạt tinh nếu như bằng vào không gian nhảy lên đến nhân loại bất kỳ một cái nào địa phương, chỉ sợ nhân loại đều ngăn cản không nổi. Nưng trọng bầu không khí tại toàn bộ trong văn phòng lan tràn, nhưng thời điểm này, Khang Huy còn không thể buông lòng cảnh giác, nơi này là toái loạn tinh vực. Đến thời điểm, cần mở đường Nhưng thời điểm ra đi, như trước gần. Bởi vì sau một khoảng thời gian, toái loạn tinh vực vành đai thiên thạch sẽ một lần nữa biến hóa, phong kín lúc đến giải khai thông đạo. Bởi vậy, tại lui lại trong quá trình, cấp đoạt tam tinh tùy thời cũng có thể đuổi theo. Tiến hành toàn bộ phương vị số liệu phân tích, Chi Chu Hảo Phi thuyền mẹ cùng cấp đoạt tinh chiến dịch video chỉnh lý song song sau trước tiên phát tới đây. Khang Huy lúc này đã lại khôi phục tỉnh táo. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem những thứ này quân đội mang về, đi qua lần này một trận chiến, tối thiểu nhất những quân nhân này đều đã có cùng cấp đoạt giả tác chiến kinh nghiệm, mà những kinh nghiệm này đối với nhân loại mà nói, thật sự là quá quý giá rồi. Lam Tuyệt nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài, trước đệ nhất vũ trụ hạm đội va chạm Nguyệt Ma Tinh hết thể còn rõ mồn một trước mắt. Một trận chiến này, trên thực tế, nhân loại chứng kiến cướp đoạt giả cường đại là một mặt, nhưng một phương diện khác cũng làm cho nhân loại đầy đủ thấy được cướp đoạt giả trí tuệ cùng giả hoạt. Từ đầu đến cuối, nhân loại đại quân đều là bị nắm mũi dẫn đi đấy, thủy chung đều rơi vào hạ phòng, nguyên nhân chính là như thế, mới có thể rơi vào như thế cục diện. Tại Lam Tuyệt trong nội tâm cũng không cho rằng Bắc Minh thua, vô luận như thế nào. Nhân loại cùng cấp đoạt giả một trận chiến đều là không thể tránh khỏi, Bác Minh cái thứ nhất lao tới, dùng sức một mình đối chiến cấp đoạt tam tinh, đây đã là cực kỳ cường hãn hành vi. Đây là cần dũng khí cùng thực lực. Tuy rằng lần này tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng mà, đối với nhân loại hiểu rõ cấp đoạt tam tinh nhưng lại có không gì sánh kịp ý nghĩa, một cuộc chiến chiến dịch, muốn so với bọn hắn chinh sát cấp đoạt tinh 10 lần hiệu quả đều rất tốt. Nguyên Soái, ta muốn lại dò xét cấp đoạt tinh. Tiếp tục chinh sát. Lam Tuyệt dứt khoát quay người, hướng Khang Huy nói ra. Khang Huy sửng sốt một chút, hiện tại, Lam Tuyệt rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đúng, ngay tại lúc này. Đại chiến vừa mới chấm dứt, cấp đoạt tinh tại sau khi chiến đấu có phản ứng gì, sẽ hay không tiến hành không gian nhảy lên, đây đối với nhân loại mà nói đều rất trọng yếu. Chính xác, vĩnh viễn cũng sẽ không ngại nhiều. Vừa mới trận chiến ấy, Kỳ Thật Lam Tuyệt trong lòng là có rất nhiều bất đắc gì đấy, tại đây dạng đại chiến bên trong, bọn hắn cá thể có thể có thể phát ra nổi tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng hắn hy vọng có thể vì nhân loại đối kháng cấp đoạt giả nhiều ra vài phân lực, nhiều cố gắng một ít. Tối thiểu phải làm những gì? Được rồi, vậy các ngươi chú ý an toàn. Hơi chút suy nghĩ về sau. Khang Huy đáp ứng Lam Tuyệt mà nói, Lam Tuyệt lại lắc đầu, "Không, chúng ta không thể tất cả đều đi. Ngài là đại quân thủ lĩnh, Cướp đoạt giả như trước có khả năng tiến hành thẩm thấu công kích, cho nên lần này Trinh sát chúng ta muốn lưu lại đầy đủ nhân thủ bảo hộ ngài." Lời này nếu như là khi bọn hắn vừa tới thời điểm nói, chỉ sợ Khang Huy bên người dị năng giả đám đều trong cơn giận dữ. Nhưng thông qua trước đủ loại, Thiên Hỏa tiểu đội đã đầy đủ hiện ra bọn hắn cường đại thực lực, đây chính là năm vị chúa tể giả a. Năm vị chúa tể giả chung vào một chỗ, thậm chí có thể thay đổi một cuộc đại chiến. Lam Tuyệt nhìn về phía Lạc Tiên Nghi, "Mẹ, ngài cùng mị thực gia, tên ăn mày lưu lại bảo hộ Khang Huy Nguyên Soái Á phẩm tiểu sư, trung biểu sư, phiền toi các ngươi theo ta đi một chuyến." Mặc dù có ngũ đại chúa tể giả, nhưng Lam Tuyệt là Thiên Hỏa tiểu đội trưởng, thời điểm này tự nhiên là từ hắn đến ăn bài. Lạc Tiên Nghi thực lực mạnh nhất, có nàng tại, Khang Huy tự nhiên an toàn nhiều lắm. Mà phẩm tiểu sư có thể câu thông viễn trình truyền thống, bảo đảm rẽ ở số 1 an toàn, tự nhiên muốn cùng Lam Tuyệt đi. Về phần Trung biểu sư, nàng cung phẩm tiểu sư đã ở cùng một chỗ, tự nhiên sẽ không dễ dàng tách ra. Tuất, ngươi chú ý an toàn." Thời khắc mấu chốt, Lạc Tiên ni hiện ra đại khí khí tràng, cũng không có bởi vì Lam Tuyệt là mình con nuôi, liền ngăn cản hắn tiến về trước. Đây là nhân loại đại nghĩa. Tốt, chúng ta đây đi. Mặt khác không phải là chúa tể giả mọi người tự nhiên đều muốn cùng Lam Tuyệt cùng đi, Tô Tiểu Tô muốn điều khiển chiến hạm, Chu Thiên Lâm không thể ly khai Lam Tuyệt, Lâm Quả quả chịu trách nhiệm mê hoặc chúa tể giả, luyện dược sư cùng tay đua xe đều là một đời cường giả, đều có được khắc chế cướp đoạt giả thủ đoạn, những người này thêm ở một chỗ, bảo hộ phi thuyền mẹ không đủ, nhưng thủ hộ rẻ ở số 1, tại không phải tình huống đặc biệt xuống, đã đầy đủ rồi. Mười phút sau, ở số một lặng yên không một tiếng động từ khủng long hào phi thuyền mẹ tên lửa đẩy bắn ra, thẳng đến vãi loạn tinh vực ở chỗ sâu trong mà đi. Tô tiểu tô không chế được phi thuyền, nàng lúc này tâm tình nhưng thật ra là có chút phức tạp. Lúc trước Nguyệt Ma Tinh hay vẫn là nàng tự mình mệnh danh đấy, hơn nữa tại đó thành lập nổi lên thế lực của mình, mà bây giờ Nguyệt Ma Tinh đã triệt để biến thành rồi lịch sử bụi tạm, vĩnh viện biến mất rồi. Trong nội tâm nàng đương nhiên sẽ có chút ít không dễ chịu. Lâm quả quả ngồi ở chủ khống vị bên trên, tinh thần liên thông phi thuyền hệ thống, tùy thời cảm ứng đến phía ngoài hết thảy ra đa hiệu quả toàn bộ triển khai lam tuyệt không có lựa chọn đường cũ phản hồi mà là lách qua một đạo đường vòng cung tận khả năng lẩn tránh cướp đoạt tinh có khả năng truy kích lần này nhiệm vụ trinh sát cũng không có bất kỳ mục tiêu nhưng lam tuyệt nhưng trong lòng có một ít ý tưởng hắn đầu tiên muốn xác nhận đấy chính là cướp đoạt tam tinh có thể hay không tụ hợp gia nhập bọn chúng hội hợp lại chọn cái gì giúp ta kết nối khang huy nguyên soái lam tuyệt hướng tô tiểu tô nói ra vâng tô tiểu tô đáp ứng một tiếng đi qua lần này kinh nghiệm bọn hắn không thể nghi ngờ cùng khang huy đã thành lập nên tương đối trình độ tín nhiệm quan hệ Khang Huy cũng đặc biệt nhóm rồi một cái thông tin tuyến đường để cho bọn chúng có thể bảo trì liên lạc. Chương 691, Chi Chu Hảo Phi thuyền mẹ Chi vẫn. Lam đội trưởng, có phát hiện gì sao? Khang Huy trầm giọng hỏi. Lam Tiệp nói, chúng ta trước mắt còn không có phát hiện cướp đoạt giả, nhưng tại phản hồi trinh sát trong quá trình, chúng ta sẽ lách qua các ngươi ly khai quy tích, từ những phương hướng khác tiến hành trinh sát. Nguyên Soái, nếu như Chi Chu Hảo Phi thuyền mẹ cùng cướp đoạt tinh chiến dữ dịch, cùng với Diều Hâu Hảo Phi thuyền mẹ chiến dịch tư liệu sửa sang lại tốt rồi, xin phát ta một phần. Dung Bắc Minh cùng Hoa Minh quan hệ cái này muốn đổi rồi là dưới tình huống bình thường, khang huy là vô luận như thế nào cũng không thể đem phần tài liệu này cho lam tuyệt đấy, cái này dính đến bắc minh cơ mật, hơn nữa là dùng vô số tướng sĩ máu tươi đổi lấy. nhưng mà trước mắt loại tình huống này, khang huy căn bản không có do dự, lập tức đáp ứng, hơn nữa nói cho lam tuyệt, chi chu hảo phi thuyền mẹ bên kia tư liệu đã sửa sang lại tốt rồi, số liệu truyền thâu rất nhanh hoàn thành. trên màn hình xuất hiện đã từng mang cho lam tuyệt khổng lồ nguy hiểm này tỏa phi mẹ, kể cả phẩm tiểu sư cùng trung biểu sư hai đại chúa tể giả ở bên trong. Mọi người rất nhanh đã bị trong tấm hình hết thể hấp dẫn. Chi Chu Hảo chiến thần đao cho bọn hắn rất mạnh rung động. Đối phó bình thường cướp đoạt giả, Chi Chu Hảo quả thực chính là đánh đầu thằng đó, không gì cả nổi. Cái gì kia mai rùa cướp đoạt giả, tại chiến thần đao trước mặt căn bản là tựa giống như đầu hũ yếu đất. không hổ là Bắc Minh A. Như vậy cô máy chiến tranh, chỉ sợ cũng chỉ có Bắc Minh có được. Nhưng mà tán thưởng rất nhanh liền biến thành kinh ngạc. Chi Chu Hảo phi thuyền mẹ chủ động xuất kích, đối chiến cướp đoạt tinh. Cái khí thế bung người, cường hãn chiến thần đao, nhìn qua như thế nào cũng phải có chút ít tác dụng mà khi mọi người thấy chiến thần đao chạm kích tại cướp đoạt tinh mặt ngoài vậy mà không thể phát ra nổi hiệu quả gì thời điểm cũng không khỏi sắc mặt đại biến khang huy tại truyền thâu phần tài liệu này thời điểm cũng không có dấu giếm một ít gì đó thí dụ như chi chu hảo phi thuyền mẹ tương quan số liệu bởi vậy bọn họ là có thể rõ ràng biết chiến thần đao nhỏ bé cùng với công kích vi năng đấy chiến thần đao tại phong nhận toàn lực chém dụng lúc chỗ buộc phát ra năng lượng cường độ tuy rằng thua kém chủ pháo huy năng nhưng ít ra cũng tương đương với diều hâu hảo chủ pháo công kích vi lực chỉ là bởi vì cần cả thân cho nên nhìn qua tựa hồ không có chủ pháo tốt như vậy dùng nhưng mà nó lại thật sự chạm kích tại cướp đoạt tinh trên người a có thể kết quả đâu cướp đoạt tinh mặt ngoài chẳng qua là nổi lên từng vòng rung động căn bản không có bất luận cái gì bị phá hư dấu vết xuất hiện đây quả thực là khó có thể tưởng tượng đấy cướp đoạt tinh nhìn qua không có bất kỳ năng lượng vòng bảo hộ tồn tại có thể nó thực tế lực phòng ngự vậy mà khủng bố như vậy sao nếu là như vậy nhân loại phi thuyền mẹ chủ pháo có thể hay không phá vỡ cướp đoạt tinh phòng còn là một vấn đề chi chu hào chiến thần đao không cách nào phá phòng thủ một màn cũng làm cho lam tuyệt nghĩ tới một cái trọng yếu tình huống hắn theo bản năng nói trước cấp đoạt tinh không có chính diện chịu lên bất kỳ một cái nào phi thuyền mẹ chủ pháo đều lựa chọn lẩn tránh hoặc là lừa gạt nhưng mà chủ pháo thật sự chúng mục tiêu bọn chúng có thể cho chúng nó mang đến bao nhiêu tổn thương đâu phẩm hiệu sư trầm giọng nói dựa theo chiến thần đao lực phá hoại đến xem coi như là thật sự có chủ pháo huy năng oanh kích tại cấp đoạt tinh mặt ngoài mang đến phá hư cũng nhất định là có hạt đấy hơn nữa chi chu hảo phi thuyền mẹ đối mặt viên này cấp đoạt tinh thể tích muốn so với chúng ta đối mặt viên kia nhỏ một chút có lẽ những thứ này cấp đoạt tinh cận chiến sức chiến đấu hoặc là nói là bọn chúng bản thể sức chiến đấu sẽ càng thêm đáng sợ. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, lão phụ đã từng nói qua, cấp đoạt tinh trên có so với hắn sinh mệnh cấp độ cao hơn tồn tại. Lão phụ là nhân loại đỉnh phong, trên thực tế, đúng là đã đến nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn. Hắn đã nói với ta, nhân loại tu luyện tới chúa thể giả pháp lực vô biên trình độ, đều muốn tiếp tục tăng lên cũng đã là không thể nào, bởi vì sẽ phải chịu vũ trụ quy tắc áp chế. Một khi vận dụng lực lượng càng mạnh, bản thân sinh mệnh lực biết bay nhanh chóng trôi qua. Như vậy, bị vũ trụ quy tắc ảnh hưởng, hiển nhiên không có khả năng chỉ có chúng ta nhân loại, cấp đoạt giả rất có thể cũng là như thế bởi vậy cái kia so với lão phụ sinh mệnh cấp độ càng mạnh hơn nữa cấp đoạt giả liền cần dùng một ít gì đó đến giấu kín vũ trụ quy tắc từ hồng vương tử đã từng đề cập qua hắn phụ hoàng mẫu hậu các loại hiện tại chúng ta hầu như có thể phán định cấp đoạt tinh bản thân chính là cường đại cấp đoạt giả như vậy cái này cấp đoạt giả sẽ không phải là tử hồng vương tử trong miệng phụ hoàng đâu dù sao tử hồng vương tử cũng đã là pháp lực vô biên trình độ trước cùng chúng ta thời điểm chiến đấu hắn hẳn là có chỗ thu liêm đấy cũng là bởi vì dính đến vũ trụ quy tắc phẩm tịu sư nói ý của ngươi là cường đại nhất ba cái cấp đoạt giả mượn nhờ tinh cầu đến dấu kín bản thân vượt qua vũ trụ quy tắc hạn chế thực lực lam việt nói thượn như ta lại như vậy phỏng đoán bởi vì như vậy giải thích có thể so với so sánh hợp lý nếu như suy đoán của ta là chân thật đấy như vậy rất nhiều vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng rồi Cấp đoạt tam tinh thể tích muốn so với bất kỳ một cái nào phi thuyền mẹ đều càng lớn nhưng nó tại bản thân sinh ra biến hóa thời điểm cũng tại rất ngắn thời gian có thể hoàn thành nếu như nó chẳng qua là vũ khí căn bản không có khả năng thực hiện điểm này nhưng nếu như nó là cái thân thể chẳng qua là bản thân biến hóa, vậy tại hợp tình lý rồi. phẩm tiểu sư nói, có khả năng này. chúng ta đây lần này chính xác, liền chỉ có thể là hoàn toàn chính xác nhận thức điểm này. các ngươi nhìn. trung biểu sư đột nhiên cắt ngang bọn hắn, chỉ vào màn hình. lam tuyệt cùng phẩm tiểu sư ánh mắt theo bản năng hướng trên màn hình nhìn lại. tại trong chân dung, chi chu hảo phi thuyền mẹ đã sắp bị cái kia một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to ra tay hoàn toàn ôm trọn rồi, nó bản thân tất cả thủ đoạn công kích, cũng đã không cách nào làm cho nó dễ rửa đi ra. mặc dù đối với những cái kia xúc tu có một chút lực sát thương nhưng càng nhiều nữa xúc tu lại không ngừng tuôn ra đã có vũ trụ chiến cơ thoát ly chiến trường đều muốn đảo thoát nhưng mà đúng lúc này cướp đoạt tinh vị trí trung tâm vòng xoáy lần nữa phát động khổng lồ hấp lực đem những cái kia vũ trụ chiến cơ tất cả đều hấp xả đi tới hoàn toàn cạn ướt. trong vũ trụ từng điểm tử từ hồng sắc quang mang không ngừng bị nó hút đi những cái kia đều là cướp đoạt giả lưu lại sinh mệnh thủy tinh nhìn đến đây lam tuyệt trong lòng khẽ nhúc đích xem ra cấp đoạt giả đối với chính mình sinh mệnh thủy tinh cũng là vô cùng quý trọng đấy đúng lúc này chi chu hào phi thuyền mẹ vị trí Đột nhiên bạo phát ra không gì sánh kịp khủng bố nổ lớn. Trong màn hình hết thể cũng bắt đầu trở nên một mảnh mơ hồ, sau đó hóa thành bông tuyết. Tự bạo. Tại mắt thấy không thể dễ dũa dưới tình huống, Cường Hãn Hoắc Nhĩ mông thượng tướng lựa chọn tự bạo. Hình ảnh đã không tồn tại nữa, nhưng mà, một tòa phi thuyền mẹ tự bạo không thể nghi ngờ có thể sinh ra rất mạnh phá hư tính, tất nhiên sẽ đối với toàn bộ cấp đoạt tinh có chỗ ảnh hưởng. Mà thuộc về phi thuyền mẹ ngàn vạn nhân loại, cũng sẽ không lưu lại sinh mệnh năng lượng cho cướp đột tinh. Đệ nhất vũ trụ hạm đội ứng thiên long tư lệnh lựa chọn Ngọc Nát Đát Tan. Chi Chu Hảo phi thuyền mẹ hoạch nhĩ mông thượng tướng lựa chọn tự bạo. Đây hết thảy, đều cho thấy Bắc Minh quân nhân cường hãn. Bọn hắn dùng tính mạng của mình bảo vệ rồi Tôn Nghiêm, cũng đã trở thành nhân loại cùng cấp đoạt giả giữa trận đầu đại chiến người hy sinh. Thở sâu, Lam Tuyệt ánh mắt mở đi rất nhiều. Mặc dù Chi Chu Hảo suýt nữa giết hắn đi, nhưng mà, tại thời khắc này, hắn đối với chỗ này phi thuyền mẹ hết thảy cừu hận đều đã là tan thành mây khói. Kế tiếp là các loại số liệu tập hợp không ngừng thoáng hiện. Cái này là đằng sau khủng long hảo phi thuyền mẹ tiến hành phân tích. Trong đó cũng có đối với cấp đoạt tinh phòng ngự phân tích. Nhưng bởi vì cũng không có phá phòng thủ, chỉ có thể thông qua bề ngoài phân tích. Phân tích kết quả, không thể lạc quan. kia phòng hộ cường độ, rất có thể là Chi Chu Hảo chủ pháo đều không thể xúc phạm tới đấy. Nhưng bởi vì không có thật sự trúng mục tiêu, cũng khuyết thiếu gần một bước số liệu. Cấp đoạt tinh phương thức chiến đấu còn có thể là như vậy. Cái kia từng đám cây vừa thô vừa to xúc tu, siêu cường phòng ngự. Lam Tuyệt đạo ý thức được, tại lúc ấy loại tình huống đó xuống, cấp đoạt tinh là phát hiện bình thường cấp đoạt giả cũng không thể đối với Chi Chu Hảo phi thuyền mẹ cấu thành uy hiếp về sau, mới quyết định chính mình động thủ đấy. Nó là cố ý chờ đợi Chi Chu Hảo tiến lên ấy. Sau đó bằng vào bản thân mạnh mẽ thực lực, đem Chi Chu Hảo đánh tan. Vậy phần cuối cùng Chi Chu Hảo bạo tạc nổ tung có hay không mang cho nó trọng thương, cũng là lần này trinh sát Phàm Vi. Rất nhanh, có quan hệ Diều Hâu Hảo video cũng truyền tới. Phần này video thì càng khiến người ta chấn kinh rồi, cấp đoạt giả lại vẫn có thể thông qua như con toy hình cấp đoạt giả như vậy hấp khí tăng đè xuống tăng lên tốc độ của mình, trong nháy mắt đó bộc phát ra tốc độ, so với nhanh nhất phi thuyền mẹ Diều Hâu Hảo nhanh hơn bên trên gấp mấy lần, đây là hạng gì đáng sợ a. Đây hết thảy đều nói cho mọi người một điểm, cướp đoạt tam tinh, không có sơ hở, vô luận cận chiến, đánh xa, phòng ngự hay vẫn là trí tuệ, tất cả đều là cực kỳ cường đại đấy. Tuy nói nhân loại phi thuyền mẹ tổng số vượt qua 10 cái, dựa theo một trận chiến này tình huống đến xem, nếu như tất cả mọi người là tất cả lực lượng tập trung ở cùng một chỗ giao đấu, chưa hẳn cướp đoạt tam tinh có thể chiếm được tiện nghi. Thế nhưng là cướp đoạt tam tinh bản thân linh hoạt trình độ, không gian nhảy lên năng lực, nhưng là tất cả phi thuyền mẹ đều không thể bằng được đấy. Người ta tại sao phải liều mạng đâu? Hùng chi cho tới bây giờ đều không có người chính thức biết, cấp đoạt tam tinh toàn bộ sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, chính diện có thể hay không đánh qua đều là vấn đề. chớ nói chi là nhân loại có nhiều như vậy tinh cầu muốn thủ hộ, căn bản cũng không khả năng đem tất cả phi thuyền mẹ tụ tập ở một chỗ. chính xác, ngay tại lúc này liền trở nên càng phát ra trọng yếu đi lên. Zer số một bên trong bầu không khí có chút nặng nề, xem xong rồi hai đoạn video, mọi người tâm tính đều đã xảy ra nhất định được biến hóa. tiếp tục như vậy, nhân loại quả thực là muốn nhất định diệt vong a. các ngươi phát hiện không có, cướp đoạt giả đối mặt chúng ta khoa học kỹ thuật công kích, lực phòng ngự đều rất mạnh. Hơn nữa phản ứng cũng rất nhanh. Nói chuyện chính là lần này sau khi đi ra vẫn luôn rất ít mở miệng luyện dược sư. Lam Tuyệt quay đầu nhìn về phía nàng, ý của ngươi là nói, cấp đoạt tam tinh đối với không phải sinh mệnh năng công kích, có rất mạnh chống cự năng lực. Chương 692, Trinh sát phán đoán. Luyện dược sư khẽ gật đầu, chúng ta cùng cấp đoạt giả đánh qua quan hệ cũng không ít. Tại trước mặt chúng ta, cấp đoạt giả tựa hồ cũng không có khó như vậy mà đối phó. Thế nhưng là, lúc những thứ này cấp đoạt giả cùng chiến hạm đối kháng thời điểm, liền lộ ra đặc biệt cường đại Vô luận là sức phán đoán hay vẫn là sức chiến đấu, đều tựa hồ tăng cường rất nhiều. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, trong đầu nhớ lại Tuyệt Đế đã từng cản khôn nhất trịch tiêu diệt mảng lớn mảng lớn cường đại cướp đoạt giả một màn. Luyện Dược Sư trầm giọng nói, bất cứ sinh vật nào đều khó có khả năng là hoàn mỹ vô quy đấy. Chúng ta như thế, cướp đoạt giả cũng là như thế. Đâu bất quá chúng ta bây giờ còn không có tìm được bọn hắn sơ hở mà thôi. Ta cảm thấy chúng ta tại trinh sát thời điểm, muốn hướng phía cái phương hướng này cố gắng, thậm chí là muốn tiến hành một ít thí nghiệm, có đạo lý. Thí dụ như nếm thử dùng ngang nhau cường độ sinh mệnh năng cùng khoa học kỹ thuật năng lượng tiến hành công kích, xem xét cấp đoạt giả bị thương tổn trình độ. Tất cả mọi người là người thông minh, phẩm hiệu sư lập tức sẽ hiểu luyện dược sư ý tứ. Rẽ số 1 một bay rất nhanh, lúc trước khủng long hào phi thuyền mẹ vừa không có bay ra rất xa, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền lại lần nữa đi tới toái loạn tinh vực hạch tâm khu vực. Nguyên thuộc toái loạn tam tinh chính là cái kia phạm vi phụ cận. Ngôi ở chủ không trên vị trí lâm quả quả, đôi mắt đã hoàn toàn biến thành màu vàng, tinh thần mô phỏng toàn diện triển khai, hơn nữa ẩn hình bảo thạch hiệu quả lại để cho rẻ ở số một tựa hồ đã hoàn toàn dung nhập vào rồi vũ trụ bên trong cùng vũ trụ bụi bặm cũng không có gì khác nhau rất xa bọn hắn liền thấy được một ít cướp đoạt giả những thứ này cướp đoạt giả đang từ bốn phương tám hướng hướng phía một cái phương hướng bay đi bọn chúng bên trong cái gì loại hình đều có là bắt mắt nhất đấy chính là chút ít thể tích khổng lồ dù hình cướp đoạt giả loại này cướp đoạt giả là có thể đủ mang theo mặt khác cướp đoạt giả tiến hành phi hành đấy lúc này nhìn qua cướp giả số lượng vô thiên cái địa tất cả đều hướng phía một cái phương hướng mà đi mọi người liếc nhau đấy mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc Lam tiền nói, lúc trước chúng ta trinh sát thời điểm, rất ít phát hiện cướp đoạt giả, vốn cho là đều bị cướp đoạt tinh thu hồi nội bộ rồi. Nhưng hiện tại xem ra lại không phải như thế. Những thứ này cướp đoạt giả hẳn là tại chiến dịch bắt đầu trước bị phái rồi đi ra ngoài, cũng không có tại cướp đoạt giả nội bộ. Hiện tại xem ra chính là loại này tình huống. Điều này cũng có nghĩa là, cướp đoạt giả tại chiến dịch lúc mới bắt đầu như vậy bố cục là có dụng ý đấy. Nó tựa hồ có chút không nguyện ý dùng bình thường cướp đoạt giả cùng nhân loại chiến đấu. Đây cũng là tại sao vậy chứ? Tại đây chút ít cướp đoạt giả bên trong có rất nhiều thực lực cường đại tồn tại có thể so với nhân loại chiến hạm thậm chí những cái kia thể tích khổng lồ đấy so với nhân loại nguyên thủ cấp mẫu hạm hẳn là cũng không có kém bao nhiêu cấp đoạt giả tại sao phải để cho bọn hắn lần tránh thông qua điều chỉnh phương hướng bọn hắn rất nhanh liền thấy được cấp đoạt tinh tồn tại hơn nữa chính là trước vậy cũng giao đấu bọn hắn lớn nhất cấp đoạt tinh Cấp đoạt tinh vị trí trung tâm vòng xoáy đã biến mất toàn thân tản ra màu đỏ tím hào quang thể tích tựa hồ so với ban đầu thời điểm nhỏ đi một chút tại lam tuyệt xem ra vậy hẳn là là không có rồi nguyện ma tinh nguyên nhân cướp đoạt giả đám từ bốn phương tám hướng hướng phía cướp đoạt tinh bay đi lạc yên không một tiếng động dung nhập trong đó giống như là ong mật về tổ bình thường lam tuyệt bọn hắn tại khá xa địa phương tiến hành quan sát dùng lâm quả quả tinh thần lực bọn hắn tối đa có thể ở chỗ này bảo trì một giờ thời gian cướp đoạt tinh tựa hồ một điểm muốn đi truy kích khủng long hảo ý tứ đều không có bất quá ở chỗ này lam tuyệt cũng không dám đem tin tức truyền trở về năng lượng chấn động rất có thể sẽ khiến cấp đoạt tinh bên kia chú ý duy trì liên tục quan sát thời gian dần trôi qua mọi người phát hiện một ít không đúng nương theo lấy càng nhiều nữa cấp đoạt giả dung nhập Cấp đoạt tinh bản thân màu sắc bắt đầu dần dần đậm hơn, thể tích tựa hồ cũng bắt đầu có chỗ biến lớn rồi. càng nhiều cấp đoạt giả dung nhập, thể tích của nó liền trở nên càng là khổng lồ. màu đỏ tím dần dần biến thành màu đỏ sậm, cấp đoạt tinh tàn mát ra khí tức cũng trở nên càng phát ra khủng bố đứng lên. hắn không phải là tại ẩn giấu thực lực ga. lúc tô tiểu tô thuốc ra nói ra những lời này thời điểm, dã ở số một bên trong tất cả mọi người đều có loại lông tơ dựng đứng cảm giác, Cấp đoạt tinh tại cường đại như thế giới tình huống vẫn còn ở ẩn giấu thực lực, vậy nó chính thức lực lượng lại đem cường đại tới trình độ nào? Nó đây là ở dụ dỗ toàn bộ nhân loại, lại để cho nhân loại cho rằng thực lực của nó là trình độ nhất định. Về sau trong chiến tranh, lại thể hiện ra kia càng mạnh hơn nữa thực lực cho nhân loại dùng trọng thương. Không, hẳn không phải là đơn giản như vậy. Luyện dược sư trầm ngâm nói, không phải là đơn giản ẩn giấu thực lực. Nếu như là ẩn giấu thực lực mà nói, nó coi như là không hấp thu mặt khác cướp đoạt giả, chỉ cần tại thời điểm chiến đấu khống chế năng lượng cường độ là được rồi. Trong này hẳn là còn có vấn đề khác. Tuyệt đế đã từng nói qua, nhân loại có thể đạt tới đỉnh phong năng lượng cường độ là có hạn chế đấy, vượt qua cái này giới hạn liền chịu lấy đến vũ trụ pháp tắc cấp chế, thậm chí là hủy diệt. Nếu như cấp đoạt tinh là một loại sinh vật mà nói, không thể nghi ngờ nó liền đã đạt đến cái kia cấp độ, đã như vậy, nó tại đối mặt chúng ta thời điểm, liền muốn khắc chế thực lực của mình. Nói cách khác, nếu như không đem những tế hát, này cấp đoạt giả tách ra đi mà nói, nó rất có thể sẽ đột phá cái kia giới hạn. Đây mới là nó áp chế bản thân thực lực trọng yếu nhất mục đích. Bác Minh ba đại phi thuyền mẹ chỉnh thể thực lực vẫn là tương đối cường hàn đấy, bình thường cấp đoạt giả tại trước mặt bọn họ, coi như là có thể thắng được cũng sẽ có điều thương vong. Cướp đoạt tinh cũng có thể là vì quý trọng chính mình cái cánh, cho nên mới lại để cho bọn chúng rời xa. Lam Tuyệt nghe luyện dược sư mà nói khẽ gật đầu, những khả năng này đều là tồn tại. Nhìn lại một chút, cướp đoạt giả trở về núi liền không dứt, tựa hồ vô cùng vô tận. Đúng lúc này, đột nhiên, một cô áp chế cảm giác truyền đến, mọi người nhanh chóng thay đổi thị giác. Xa xa, một viên hình thể khổng lồ màu đỏ tím tồn tại đang chậm rãi tới gần nơi này bên cạnh. Một viên khác cướp đoạt tinh, chứng kiến cái này viên thứ hai cướp đoạt tinh, mọi người không khỏi ngưng thở. Cướp tam tinh quả nhiên là phải ở chỗ này để tụ sao? Bởi như vậy mà nói, tất cả phán đoán liền đều hợp lý rồi. Cấp đoạt tam tinh cũng không vội tại ly khai toái loạn tinh vực, bằng vào nơi đây địa hình, trước hoàn thành đối với cái mảnh này tinh vực sinh mệnh lực thôn phệ mới đúng. Viên này cấp đoạt tinh cùng trước viên kia so sánh với, thể tích muốn nhỏ đi một chút, chậm rãi bay tới, tốc độ cũng không nhanh, màu đỏ tím thân thể khổng lồ dần dần ổn định, tại khoảng cách lớn nhất cấp đoạt tinh cách đó không xa dừng lại, lơ lửng tại trong bầu trời đêm. "Chúng ta đi, cẩn thận quan sát một chút, xem nó có phải hay không chi chu hảo phi thuyền mẹ tự bạo viên kia cấp đoạt tinh." Lam Tuyệt thấp giọng nói ra rớt số một lần nữa hành động, vây quanh cấp đoạt tinh phi hành, không có vết thương. Viên này cấp đoạt tinh phía trên không có bất kỳ vết thương tồn tại. Ý vị này, hoặc là nó không phải là đánh tan chi chu hảo cướp đoạt tinh, hoặc là chính là chi chu hảo tự bạo không có mang cho nó bất luận cái gì tổn hại. Bọn hắn bên này còn không có quan sát chấm dứt, xa xa, đột nhiên lại là một cố áp chế khí tức truyền đến, quả nhiên, viên thứ 3 cấp đoạt tinh cũng trở về đã đến. Cái này một viên cấp đoạt tinh bên trên, tạo ra kinh khủng tử hồng sắc quá mang. Tại mặt bên, có một khối rõ ràng lõm hơn nữa màu sắc cũng muốn thiển bên trên rất nhiều giống như là một khối hình tròn châu cố lết bị cắn một cái tự như nó tốc độ phi hành sẽ càng chậm một ít lõm địa phương mơ hồ còn có chất lỏng giống như chấn động tồn tại chứng kiến nó liền không cần phải nữa đi trinh sát trước viên kia cướp đoạt tinh rồi không hề nghi ngờ chi chu hảo phi thuyền mẹ tự bạo cho viên này cướp đoạt tinh đã tạo thành nhất định được tổn thương ba khối cướp đoạt tinh tê tụ sau đó mọi người liền kinh ngạc phát hiện từ khổng lồ nhất viên kia cấp đoạt tinh bên trong bắt đầu có cướp đoạt giả bay ra bay về phía mặt khác hai viên cướp đoạt tinh Sau đó ba khối cấp đoạt tinh thể tích liền bắt đầu cùng một chỗ xuất hiện biến hóa. Lão bản, ta nhanh kiên trì không nổi. Thời gian giải quan sát, Lâm Quả quả dị năng dần dần có chút không cách nào duy trì. Chúng ta đi trước." Lam Tuyệt lập tức nói ra. Tô Tiểu Tô quay lại rẻ ở số 1, bảo trì tương đối yên tĩnh tốc độ hướng phía phương xa bay đi. Vừa mới những thứ này quan sát là phi thường có ý nghĩa đấy, ít nhất là Bắc Minh đại quân xác nhận, cũng không có truy binh đổi bắt. Đồng thời, chứng kiến một viên cấp đoạt tinh bị thương, cũng đúng nhân loại phán đoán cấp đoạt tinh thực lực chân chính có phi thường lớn trợ giúp tác dụng Rẽ ở số một bay đến một viên thể tích lớn hơn tiểu hành tinh mặt sau mới dừng lại. Lâm quả quả lập tức chấm dứt rồi tinh thần mô phòng nghỉ ngơi và hồi phục. Tiếp theo ngươi chuẩn bị làm gì? Phẩm tiểu sư hướng Lam tuyệt hỏi. Lam tuyệt suy nghĩ một chút, nói: Ta ý định đi ra ngoài bắt một cái cấp đoạt giả mang về. Tựa như luyện dược sư nói như vậy, chúng ta cần đối với chúng có gần một bước nghiên cứu mới có thể rất tốt đích xác định đối phó cấp đoạt giả sách lược. Nếu không, tình huống hiện tại tiếp tục nữa, chúng ta thật sự là quá bị động rồi. Phẩm tiểu sư nói: Chính ngươi đi. Lam tuyệt nhẹ gật đầu chúng ta bây giờ không có phi thuyền mẹ với tư cách dựa vào, hết thể đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Hơn nữa không có mẹ tại, coi như là truyền thống, một mình ngươi lực lượng, truyền thống đứng lên cần thời gian cũng nhiều hơn, cho nên không thể mạo hiểm lại để cho rẻ ở số một đi bắt cướp đoạt giả. Ta chính mình đi, mục tiêu nhỏ, hơn nữa sau khi hoàn thành cũng có thể trở về, đào thoát cũng dễ dàng hơn nhiều. phẩm yêu sư như mày, ngươi đã là tử hồng công chúa mục tiêu, như vậy có thể hay không quá nguy hiểm. Không có tinh thần mô phòng bảo hộ, ngươi rất dễ dàng bị cướp đoạt giả sóng tinh thần phát hiện. Lam tuyệt nói tất cả mọi người giống nhau đấy, ai đi đều dễ dàng bị phát hiện. như vậy, ngươi đang ở đây trong phi thuyền chuẩn bị cho tốt truyền thống trận. chờ ta trở lại, vô luận là có phải có truy binh, đều lập tức thông qua truyền thống chạy xa. như vậy liền tương đối có thể an toàn một ít. phẩm tiệu sư nhẹ gật đầu, nói, vậy được rồi, ngươi chú ý an toàn. lam tuyệt nói, yên tâm, ta vẫn cứ đem thực lực bảo trì tại mạnh nhất trạng thái. ta ứng biến năng lực ngươi còn lo lắng sao? ta với ngươi cùng đi. luyện dược sư nói ra. lam tuyệt nhìn về phía nàng, chứng kiến đấy là luyện dược sư đấy mắt ánh mắt kiên định hơn nữa tựa hồ còn có một chút những bất khác. tốt lam tuyệt lôi kéo chu thiên lâm tay đi đến đằng sau chu thiên lâm như cũng là một bộ bình bình đạm đạm bộ dạng hai con ngươi thần quang ảm đạm nhìn xem nàng xinh đẹp khuôn mặt lam tuyệt than nhẹ một tiếng do dự một chút ôn nu nói ngươi hay vẫn là lưu tại trên phi thuyền không nên đi với ta rồi ôn nu kéo nàng tại trên chán nàng nhẹ nhàng vừa hôn cũng không có hôn môi môi của nàng cánh hoa nói xong hắn bị nàng ở một bên ngồi xuống ở chỗ này chờ ta ta lập tức đã trở về nói xong hắn lại sờ lên mái tóc dài của nàng đứng người lên muốn ly khai. Chương 693 cùng sinh cùng tử. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Lam Tuyệt cảm thấy Vả Táo xiết chặt, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chứng kiến đấy là một cái trắng non thon giải tay bắt được Vả Táo của mình. đúng là Chu Thiên Lâm. Thiên Lâm. Lam Tuyệt có chút kinh hỉ kêu một tiếng. Bình thường Chu Thiên Lâm tuy rằng cũng có bản năng phản ứng, nhưng như vậy chủ động động tác nhưng vẫn là chưa bao giờ có đấy. Thế nhưng là mắt của nàng trong mắt như trước vô thần. Lam Tuyệt thử kéo ra nàng tay, nàng lại bắt vô cùng nhanh, nói cái gì cũng không chịu buông ra. Không biết vì cái gì. Lam tuyệt vành mắt có chút ta bước, hắn mí môi, thở sâu, tốt, vô luận như thế nào, để cho chúng ta đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn không chia lìa Túi đầu xuống, hắn hôn lên môi của nàng, Vâng sáng long lánh, hai người tiếp theo tan làm một thể. Lam tuyệt tu vi cũng một lần nữa về tới cựu cấp đỉnh phong trạng thái. Rẹt số một tên lửa đẩy lặng yên mở ra, hai đạo thân ảnh bị đồng thời phun ra, đúng là Lam tuyệt cùng luyện dược sư. Lần này bọn hắn không có mặc cơ giáp, cơ giáp mục tiêu quá rõ ràng. Nhưng hai người tuy nhiên cũng bằng vào bản thân đối với pháp tắc cảm ngộ, tận khả năng phong bế chính mình sinh mệnh khí tức tiết ra ngoài. "T, ngươi vì cái gì nhất định phải theo tới? Có phải hay không phát hiện cái gì?" Lam Tuyệt hướng bên người Luyện Dược Sư hỏi. Luyện Dược Sư nguyên bản còn bình tĩnh ánh mắt, đột nhiên trở nên phức tạp, thân thể mềm mại của nàng thậm chí rất nhỏ có chút run rẩy. "Thì, ngươi làm sao vậy?" Lam Tuyệt giật mình mà hỏi thăm. Luyện Dược Sư đã trầm mặc thoáng một phát, tựa hồ đang cố gắng đè nén tâm tình của mình, hàm răng khẽ cắn môi dưới, "Ta cảm thấy, cảm thấy khí tức của nó." Lam Tuyệt có chút sở không được ý nghĩ mà hỏi, "Nó? Ai khí tức ca? Luyện Dược Sư thở sâu, "Chu Tiên Kiếm." Lam Tuyệt trong lòng chấn động. Chu Tiên Kiếm, Chu Tiên Tư Kiếm đứng đầu Chu Tiên Kiếm, tỷ phu năm đó mang đi chua kia. Luyện dược sư không chút do dự gật đầu. Lam Tuyệt chấn động, cấp đoạt tâm tinh. Luyện dược sư lần nữa gật đầu, lớn nhất viên kia, ta có thể đủ khẳng định, Chu Tiên Kiếm là ở chỗ đó. Không tin, đem ngươi ý niệm chìm vào ham tiên kiếm, cũng sẽ có điều cảm giác đấy. Lam Tuyệt khe gật đầu, nhắm lại hai con ngươi liên lặng đi cảm thụ. Ý niệm chìm vào ham tiên kiếm, lập tức tiến vào đến rồi một cái kỳ diệu thế giới bên trong, tại hang tiên kiếm tản mát ra trong hơi thở, tất cả không gian đều là tầng tầng lớp lớp không ngừng sáng tạo lại không ngừng sụp đổ, còn có một tia hư vô mở mị tiên linh khí tức. Phần này tiên linh khí tức cương trực bao la, vô biên vô hạn, dường như có thể thôn phệ hết thảy, hoặc như là hết thảy khởi nguyên. Cái này là chu tiên tứ kiếm bí năng. Quả nhiên, lúc lam tuyệt ý niệm tiến vào ham tiên kiếm về sau, rất nhanh thì có phát hiện. Ham tiên kiếm tựa hồ tại rất nhỏ rung động lắc lư lấy, tựa hồ tại kêu gọi cái gì, dường như tối tăng bên trong, tự nhiên có một cái ý niệm cùng nó xa xa tương hợp. Ngoại trừ nơi xa đạo kia bên ngoài, chỗ gần còn có hai đạo, dĩ nhiên là là lục tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm rồi. Lam tuyệt hít sâu một hơi, Chu Tiên Kiếm tại cướp đoạt tinh bên kia, đây chẳng phải là có nghĩa là luyện dược sư trưởng phu? Lại nhìn luyện dược sư lúc hắn đã thấy được nước mắt từ trong mắt nàng chảy xuôi mà ra, lơ lửng tại vũ trụ bên trong. đã cách nhiều năm, rút cuộc tìm được rồi có quan hệ trưởng phu tin tức, có thể tin tức nhưng là tin dữ. Chu Tiên Kiếm nếu như tại cướp đoạt tam tinh nội bộ như vậy, luyện dược sư trưởng phu sống sót khả năng liền thật sự là cực kỳ bé nhỏ rồi. Thì ngươi đừng khổ sở, có lẽ Lam Việt thử khuyên bảo luyện dược sư. Luyện dược sư vẫy vẫy tay, ngươi không cần phải nói rồi. Kỳ thật ta đã sớm dự liệu được ngày hôm nay, ta cũng hiểu rõ cho tới nay đều là tại chính mình lừa gạt mình mà thôi. Hắn làm sao có thể còn sống đâu? Chẳng qua là không nghĩ tới, lại để cho hắn một đi không trở lại đấy, đúng là những cái kia cướp đoạt giả a. Vô luận nỗ lực như thế nào một cái giá lớn, ta đều muốn cầm lại hắn Chu tiên kiếm. Vậy rất có thể là hắn lưu trong cái thế giới này vật duy nhất. Ta giúp ngươi, Lam Tuyệt Cơ hồ là thoát ra. Luyện dược sư mặt người, trong ánh mắt dị sắc liên tục nhìn xem hắn. Đơn giản ba chữ, lại đại biểu cho một phần hứa hẹn cướp đoạt tam tinh cường đại bọn hắn đều thấy rõ dưới loại tình huống này lam tuyệt còn đưa ra phải giúp nàng luyện dược sư trong nội tâm cảm động có thể nghĩ lam tuyệt trầm giọng nói thì ngươi có kế hoạch cụ thể sao hoặc là có biện pháp gì hay không có thể tỉnh lại chu tiên kiếm luyện dược sư nói có quan hệ chu tiên tứ kiếm tình huống không bằng càng nhiều nữa hỏi một chút vĩnh giả cùng hiên viên bọn hắn biết rõ đấy ngược lại nhiều hơn một chút tốt lam tuyệt ý niệm khẽ động kêu gọi ra bạch ý kiếm tông quân vĩnh giả. hào quang lóe lên quân vĩnh giả chống xuất hiện ở bên cạnh hắn Ánh mắt của hắn cũng đồng dạng là trước tiên nhìn về phía cướp đoạt tam tinh phương hướng. Tại Lam Tuyệt ý niệm chìm vào hãm tiên kiếm bên trong thời điểm, ngủ say nó liền tỉnh táo lại, tự nhiên cũng cảm nhận được thuộc về Chu Tiên Kiếm cái kia phần khí tức. Vĩnh Dạng, Chu Tiên Kiếm rất có thể ngay tại cướp đoạt tinh bên trong, có không có khả năng đem Chu Tiên Kiếm theo gọi đi ra. Lam Tuyệt thấp giọng hỏi. Quân Vĩnh Dạng cho mày, Chu Tiên Kiếm, đúng vậy, là Chu Tiên Kiếm khí tức. Nhưng mà, nó tựa hồ bị cái gì cường đại lực lượng phong ấn lấy. Hơn nữa, ta có thể đủ cảm giác được, lực lượng của nó tựa hồ đã bị hoàn toàn kích phát rồi. Phi thường cường đại, Chu Tiên Kiếm vốn chính là chúng ta Chu Tiên tứ kiếm đứng đầu. Tuy rằng luận cá thể thực lực đều không sai biệt lắm, nhưng mà chỉ có Chu Tiên Kiếm bên trong mới có, có quan hệ Chu Tiên trận đồ tin tức. Nếu như có thể cầm lại nó, như vậy bốn kiếm cũng đủ, nói không chừng thật có thể bày xuống Chu Tiên kiếm trận. Lam Tiết nói, ta chỉ là ở trong truyền thuyết nghe nói qua Chu Tiên kiếm trận, thật sự cường đại như vậy sao? Quân vĩnh giả cười cười, trong cái thế giới này đã không có tiên giới cùng thần giới, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, coi như là Đại La Kim Thiên, thậm chí là tầng cao hơn lần tồn tại. Tiến vào Chu Tiên kiếm trận cũng sẽ lập tức tan thành mây khói. Nói trực tiếp hơn một điểm, nếu có thể bày xuống Chu Tiên kiếm trận, thậm chí có thể lấy kiếm trận làm hạch tâm, cùng vũ trụ pháp tắc đối kháng, xây dựng lại tiên linh giới. Ngươi nói nó có mạnh hay không?" Lam Tuyệt hít sâu một hơi, hơn nữa hắn từ quân vĩnh dạ trong mắt, thấy được cường thịnh chiến ý. "Như vậy, có thể đem Chu Tiên kiếm dẫn xuất ra sao?" Lam Tuyệt hỏi. Quân Vĩnh Dạ trầm giọng nói, "Rất khó. Chúng ta có thể bằng vào khí tức tìm được nó cụ thể vị trí, nhưng mà, Chu Tiên tứ kiếm đều chỉ có thể từ riêng phần mình chủ nhân khống chế." chúng ta có thể tìm được nó nhưng không có biện pháp mang nó đi đều muốn mang nó đi trừ phi các ngươi có thể chiến thắng chủ nhân của nó bất quá chu tiên tứ kiếm vốn là một thể lẫn nhau không thể giúp nhau tổn thương các ngươi là sẽ không bị nó tổn thương đấy lam tuyệt đang muốn hỏi lại xuống dưới đột nhiên đầu vai siết chặt bị luyện dược sư bắt được hắn quay đầu nhìn về phía luyện dược sư luyện dược sư tựa hồ đã khôi phục bình tĩnh như là đã đã biết chu tiên kiếm tung tích chúng ta cũng không cần phải nóng lòng một thời chờ chúng ta trở thành chúa tể giả chính thức có thể phát huy ra lục tiên kiếm hãm tiên kiếm uy lực sẽ tìm cái kia cấp đoạt tinh tìm kiếm cũng không khó. Nếu tương lai chúng ta có thể đạt tới tuyệt đế cái kia cấp độ, lại bằng vào lục tiên kiếm, hãng tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm uy lực. Đối mặt cấp đoạt tinh cũng chưa chắc đã sợ rồi bọn chúng. Lam Tuyệt trong nội tâm âm thầm cảm thán, hắn đương nhiên minh bạch, phát hiện Chu tiên kiếm khí tức, không có người so với luyện dược sư càng thêm cấp thiết, nàng sợ dĩ nói như vậy, là không đành lòng ý làm cho mình đi mạo hiểm a. Mà trên thực tế, dùng bọn hắn thực lực bây giờ, nếu như tiến về trước cấp độ tinh, không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Tỷ, vô luận lúc nào, chỉ cần ngươi đi tìm Chu tiên kiếm ta đều nhất định sẽ làm bạn tại bên cạnh ngươi." Lam Tuyệt làm việc nghĩa không được chùn bước trầm giọng nói ra. Luyện dược sư mỉm cười, khẽ gật đầu, "Tốt rồi, trước hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta, nhanh chóng trở về đi. Chúng ta cũng muốn đem càng nhiều nữa tin tức mang về cho Hoa Minh. Lần này chính xác, cùng với Bắc Minh cùng cướp đoạt Tam Tinh đại chiến, đều là chân quý tư liệu." "Ân." Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. Hai người bay vút lên dựng lên, một bên cẩn thận cất giấu chính mình, một bên hướng phía cướp đoạt tinh phương hướng bay đi, nhưng cũng không có thật sự tới gần. Bọn hắn cần chờ đợi một cái lạc đàn cướp đoạt giả, đem bắt đi. Nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Đối với tu vi của bọn hắn mà nói, đó cũng không phải một kiện nhiều chuyện khó khăn. Mấu chốt là không thể kinh động cấp đoạt tam tinh. Nhân loại thể tích tại mênh mông vũ trụ bên trong lộ ra quá nhỏ bé rồi, rất khó bị phát hiện. Bọn hắn rất nhanh đã tìm được một cái thích hợp che giấu chỗ của mình, sau đó yên tĩnh cùng đợi. Bằng vào pháp tắc đối với bản thân sinh mệnh khí tức che giấu, đừng nói, thật đúng là giấu giếm được rồi một luồng sóng tấp đoạt giả. Đợi chừng hơn một giờ, thời cơ rút cuộc đã tới. Một cái hình thể cực lớn dù hình cấp đoạt giả nhanh chóng bay qua, tại nó đằng sau cách đó không xa, Một cái chiều cao hơn 10 thước, toàn thân lại hiện lên là màu tím đen giáp sắt trùng bộ dáng cướp đoạt giả xuất hiện. Loại này cướp đoạt giả Lam Tuyệt bọn hắn trước bái kiến. Tại vũ trụ bên trong, mười mấy thước chiều dài là bực nào nhỏ bé, căn bản là rất khó bị chú ý tới. Nhưng mà, ngàn vạn không nên xem thường loại này cấp đoạt giả, phòng ngự của nó rất mạnh, hơn nữa nhanh như thiểm điện. Tại thời điểm chiến đấu, thân thể lối vào xe chui ra giống như tam lăng thứ bình thường khẩu khí, rắc quan bên mép, lực phá hoại rất mạnh. Lam Tuyệt đã từng tận mắt thấy qua một cái như vậy cấp đoạt giả nhẹ nhõm đụng mặc một khối đường kính đạt tới 300 mét thiên thạch. Bọn chúng là cái loại này am hiểu nhất phá hư các loại vòng phòng hộ cướp đoạt giả, thường thường giấu ở khổng lỗ cướp đoạt giả trên người. vô luận công thủ, loại này cướp đoạt giả đều rất mạnh, cấp bậc tại cướp đoạt giả danh sách trong cũng tuyệt đối không thấp. Thể tích lại không tính quá lớn, bắt lại đi tự nhiên cũng chính là vừa vặn thích hợp. Chính là nó. Lam tuyệt hướng luyện dược sư dựng lên thủ thế. Tốt, ta cho ngươi lực trận. Luyện dược sư hướng hắn truyền âm nói ra. Luyện dược sư lục tiên kiếm giết Jocky năng quá mạnh mẽ, không thích hợp bắt sống. Lam tuyệt ở phương diện này dĩ nhiên là am hiểu hơn nhiều. Lam Tuyệt thân hình lóe lên, người đã lặng yên không một tiếng động bay ra ngoài. Chương 694, luyện dược sư tiến giai. Hơn 10 thước chiều cao cấp đoạt giả ở trong không gian không coi vào đâu, thân cao không đến 2m Lam Tuyệt, dĩ nhiên là càng lộ vẻ nhỏ bé rồi. Hắn không có cho cái kia giáp xác cấp đoạt giả bất kỳ phản ứng nào tới cơ hội, người vừa xuất hiện, một đạo hồng mang cũng đã phiêu chạm mà ra. Giáp xác cấp đoạt giả chỉ cảm thấy phía trước không gian đột nhiên sụp đổ, một cỗ quỷ dị hấp lực làm nó cực độ khổ sở, nó theo bản năng mở ra chính mình giáp xác phía dưới cánh, liền ý đồ rãy Thế nhưng cỗ hấp lực quá mức khủng bố, tường đại, trung quanh thân thể không chỗ không phải là ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ lập lòe, lốm đa lốm đốm. Cái kia giáp xác cướp đoạt giả dưới thân thể một cái chớp mắt liền đã hoàn toàn không khống chế được, kịch liệt xoay tròn. Lam Tuyệt không biết lúc nào đã xuất hiện ở nó phía trên, dưới hai tay áp, nhàn nhạt, nhạt màu lam hảo quang mang theo lốm đa lốm đốm ngân quang tô điểm, đồng bình hạ xuống. Không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, giáp xác cướp đoạt giả thân thể liền kịch liệt run rẩy lên, sau đó liền không dãy rủa nữa, yên lặng lơ lửng tại đó không nhúc Từ ra tay đến chấm dứt chiến đấu, trước sau chẳng qua là trong chốc lát. Dùng Hãng Tiên kiếm ra tay, lập tức định chủ đối phương, lại dùng Thiên Đô thần lôi đem chân áp, tê dại, làm cho kia lâm vào ngất. Hết thể như là nước chảy mây trôi, không có nửa phần đình trệ. Ham Tiên kiếm ra tay, đồng thời cũng làm cho cái kia giáp sắc cấp đoạt giả không thể có bất kỳ né tránh khả năng, đồng thời cũng đem nó sóng tinh thần hoàn toàn phong cấm, không cho nó thông chi mặt khác cấp đoạt giả. Ngay sau đó ánh sáng màu lam lóe lên, Lam Tuyệt cũng đã đem này đầu giáp sắc cấp đoạt giả thu vào rồi chính mình lôi thần thể ước bên trong. Hướng phía luyện dược sư phương hướng vây tay một cái, người đã hóa thành một đạo ánh sáng màu lam hướng về nơi đến phương hướng bay đi. Luyện dược sư trong nội tâm âm thầm tán thưởng, bây giờ Lam Tuyệt thực lực đã hoàn toàn đến rồi cùng nàng một cái cấp độ tồn tại. Phải biết rằng, nàng cảm ngộ lục tiên kiếm đã có không sai biệt lắm 10 năm rồi, Lam Tuyệt lúc này mới bao lâu thời gian? Có thể hắn đối với ham tiên kiếm sử dụng nhưng không có nửa phần cản trở. Đây là bản thân thiên phú, cũng là hắn cố gắng khắc khổ nguyên nhân. Dung thân nhoáng một cái, luyện dược sư trong miệng phun ra thất tinh kiếm, chính mình bồng bềnh rơi vào trên thân kiếm, tựa như kiếm tiên bình thường, đuổi theo Lam Tuyệt phương hướng đi. Nhiệm vụ trinh sát đã hoàn thành, hẳn là lúc trở về. Lần này Bắc Minh cùng cấp đoạt giả đại chiến, còn không biết muốn tại nhân loại thế giới bên trong nhấc lên cỡ nào mánh liền sóng to gió lớn đâu. Luyện dược sư bởi tới Lam Tuyệt bên người, hai người đều muốn tốc độ tăng cao rồi nhanh nhất, nơi đây không nên ở lâu, bọn hắn đều rất rõ ràng. Đột nhiên, Lam Tuyệt dường như cảm giác được cái gì, theo bản năng vượt qua lấy vọt tới bên người Luyện dược sư. Luyện dược sư phản ứng cũng rất nhanh, dưới chân thất tinh kiếm một bên, cùng Lam Tuyệt cùng một chỗ đều hướng phía bên cạnh bay đi. Hử? Một tiếng kêu hử vang lên, ngay sau đó, trung quanh không gian đột nhiên bộc chặt. Lam Tuyệt cùng Luyện dược sư đều cảm giác được phản phất có một cái vô cùng bàn tay khổng lồ đột nhiên nắm lấy rồi thân thể của bọn hắn, sau đó muốn đem bọn hắn đè ép thành thịt nát tựa như. Luyện dược sư trong mắt thần quang lập lòe, dưới chân Thất tinh kiếm đột nhiên phân liệt, hóa thành ngàn vạn kiếm quang dùng thân thể của nàng làm trung tâm hướng bốn phía mãnh liệt bắn mà ra. Lam Tuyệt thì là hai tay một vòng, hắc bạch song sắc hào quang đồng thời xuất hiện, sau đó một tầng lam vũ lật phất thiên đô thần lôi tiếp theo kèm theo ở đằng kia hắc bạch song sát phía trên, hướng phía dưới nhấn một cái một cỗ kỳ dị xoay tròn lực lượng đống nhiên xuất hiện, mang theo hắn và luyện dược sư mãnh liệt chui ra này phần áp lực. một đạo màu đỏ tím thân ảnh trên không trung hiện ra rõ ràng. đã gặp nàng, lam tuyệt cùng luyện dược sư sắc mặt đều là hơi đổi. vị này một thân tử hồng không phải là người khác, đúng là đã từng cùng lam tuyệt có quá nhiều mặt duyên phận tử hồng công chúa. tuyệt đế lúc trước liền đã từng nói, tử hồng công chúa cũng là pháp lực vô biên cấp độ tồn tại, tuy rằng như là mới vào cảnh giới này, nhưng thực lực cũng tuyệt đối tại lạc tiên mi phía trên. lam tuyệt cùng luyện dược sư cũng đều không phải là cướp đoạt giả, đối mặt tồn tại như vậy, áp lực có thể nghĩ. Xung quanh thế giới không biết lúc nào cũng đã biến thành màu đỏ tím, tuy rằng thoát ly tử hồng công chúa nam giữ. nhưng Lam Tuyệt cùng luyện dược sư nhưng như cũ có loại lâm vào vũng bùn bên trong cảm giác. Hai đạo kiếm quang động trời dựng lên, một đỏ một trắng, phân biệt bảo vệ thân thể của bọn hắn. Đúng là ham Tiên kiếm cùng Lục Tiên kiếm hào quang. Tử Hồng công chúa vốn định nối gót xuất thủ, nhưng lúc cái này hai thanh thần kiếm khí tức phóng ra ngoài thời điểm, nàng không khỏi trệ rồi trệ, trong mắt hiện lên một vòng tiên kỵ chi sắc. Lam Tuyệt chuyện lo lắng nhất, đúng là vẫn còn đã xảy ra, hắn tự hỏi động tác của mình đã rất nhanh, có thể Tử Hồng công chúa lại tới nhanh hơn. Sớm cũng cảm giác được khí tức của ngươi, lại thủy chung không cách nào tập trung. Không nghĩ tới ngươi lại thật sự đưa tới cửa. Vậy cùng ta trở về đi." Từ Hồng công chúa bình tĩnh nói, ánh mắt của nàng một mực rơi vào Lam Tuyệt trên người. Lam Tuyệt mặt trầm vào nước, Tử Hồng công chúa, hôm nay hiển nhiên không thể bỏ qua rồi. Đừng nói nơi đây phẩm tiểu sư bên kia căn bản cảm giác không thấy bọn hắn bên này khí tức, coi như là có thể cảm giác được thì như thế nào đâu. Bọn hắn chung vào một chỗ, cũng không phải Tử Hồng công chúa đối thủ a. chi, nơi đây khoảng cách cấp tinh gần như thế, đều không cần nói cướp đoạt tam tinh." coi như là lại đến một cái tử hồng vương tử cũng không phải cái gì chuyện khó khăn thả nàng đi ta với ngươi đi lam tuyệt thản nhiên nói dường như kể rõ cũng không phải là của mình vận mệnh tự như tử hồng công chúa trong mắt hào quang chớp động tại sao phải thả nàng đi các ngươi cũng có thể cùng một chỗ theo ta đi nàng cũng có tư cách cùng chúng ta thánh tộc giao phối ra đời hậu đại luyện dược sư đồng tử đống nhiên co rút lại đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng thật sâu hàn ý ta hỏi ngươi rất nhiều năm trước đã từng có cá nhân cũng mang theo cùng loại chúng ta như vậy kiếm có phải hay không bị các ngươi bắt rời đi? hắn còn sống không? luyện dược sư trầm giọng hỏi. bọn hắn không có năng lực tìm kiếm cấp đoạt tam tinh nội bộ, nhưng mà từ tử hồng công chúa trong miệng cũng rất khả năng đạt được một ít nàng bức thiết muốn biết tin tức. tử hồng công chúa sững sốt một chút, ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng, lại xem bọn hắn sau lưng bay lên trường kiếm. hình như là nghĩ tới điều gì, người kia, người kia cự tuyệt cùng đế hậu giao phối, chính mình thiêu đốt sinh mệnh. đế hậu còn nói rất đáng tiếc, nếu như có thể cùng người kia giao phối mà nói, hẳn là có thể ra đời phi thường cường đại hậu đại, thiêu đốt sinh mệnh nghe được đơn giản năm chữ, luyện dược sư thân thể mềm mại trên không trung cuốc trong mắt đẹp lập tức liền bịt kín rồi một tầng hơi nước, vô số hình ảnh từ trong óc nàng hiện lên. khi còn nhỏ, nàng cùng hắn cùng nhau lớn lên, hắn so với nàng lớn, luôn đeo nàng khắp nơi đi chơi. trưởng thành một ít, nàng đối với hắn ỉ lại càng ngày càng nhiều, hắn thủy chung cưng chiều lấy nàng. bọn hắn cùng một chỗ cố gắng, cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ phát hiện càn thiên đạo tôn truyền thừa, cùng một chỗ đạt được chu tiên kiếm cùng lục tiên kiếm, từng bước một đi tới, bọn hắn đã có con của mình. nhưng lại tại khi đó, hắn vì chấp hành một lần nhiệm vụ. Như vậy mất tích. Lúc ấy, hắn là Hoa Minh quân đội cuối cùng khả năng tấn thăng làm chúa tể giả tồn tại a. Lần kia nhiệm vụ sau khi hoàn thành, sắp đạt được cấp bậc thiếu tướng. Khi đó hắn được vinh dự cùng An Luân quân thần Lam Khuynh đồng dạng thiên tài. Là Hoa Minh quân đội song tử tinh. Hơn nữa tại cá nhân thực lực bên trên, hắn thậm chí còn tại Lam Khuynh phía trên. Hắn cương trực ghét du định, lại đối với nàng ôn nhu như nước. Hắn là hoàn mỹ nam nhân, hoàn mỹ trợ phu. Đang lúc nàng cho là hắn cũng sẽ trở thành một vị hoàn mỹ phụ thân thời điểm, hắn lại như vậy mất tích, không còn có trở về. Giờ này khắc này Nàng rút cuộc lần thứ nhất chuẩn xác đã nghe được thuộc về tin tức của hắn, lấy được nhưng chỉ là thiêu đốt sinh mệnh cái này năm chữ. Luyện dược sư thân thể bắt đầu rất nhỏ run rẩy, ngay tiếp theo sau lưng nàng lục tiên kiếm cũng là như thế, một cỗ không gì sánh kịp khủng bố sát khí bỗng nhiên từ lục tiên kiếm trong bộ phát ra. Chói mắt bạch quang, vậy mà lại để cho chung quanh màu đỏ tím không gian bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Lại có chút ít muốn hạn chế không được cái này sát khí hương bị. Luyện dược sư hai con ngươi, không biết lúc nào đã bị kín rồi một tầng huyết sắc, nàng bản thân khí tức không bị không chế cấp tốc kéo lên. Lập tức liền đã vượt qua cái kia cấp độ Một đạo động trời kiếm ý cũng dùng không gì sánh kịp khủng bố vi thế bỗng nhiên phá tan tử hồng công chúa bố trí xuống lĩnh vực. Tử hồng công chúa cũng là lắp bắp kinh hãi, lục tiên kiếm cùng ham tiên kiếm đều bị nàng cảm nhận được uy hiếp, mà giờ này khắc này, lúc lục tiên kiếm chính thức kích phát đi ra thời điểm, cái loại này sát khí mãnh liệt càng làm cho hắn kiêng kỵ thập phần. Không có ở trước tiên động thủ, luyện dược sư chung quanh thân thể, bắt đầu bay lên nhiều đóa hoa sen, mỗi một đóa hoa sen nhìn qua đều trắng nõn như ngọc, làm nổi bật nàng vốn là cực đẹp dáng người tựa như tiên nữ bình thường. Lục tiên kiếm, Chu tiên tứ kiếm trong giết chóc chi khí cuối cùng một thanh kiếm Lực công kích cường đại nhất một thanh kiếm. Tại thời khắc này, giống như là bị hoàn toàn đốt lên bình thường. Từng đạo màu trắng hào quang không ngừng dũng mãnh vào luyện dược sư trong cơ thể, nàng toàn thân khí tức như trước tại thẳng tắp kéo lên. Trung quanh, màu trắng hoa sen quang ảnh không ngừng quét tán, cái kia nhìn qua dịu dàng động lòng người cánh hoa, tuy nhiên cũng mang theo vô cùng sắc bén khí tức. Lĩnh vực, đây là lĩnh vực của nàng. Lam Tuyệt trước tiên liền ý thức được đây là cái gì. Thế nhưng là, nàng mới vừa vặn nhảy vào đến cảnh giới này, liền đã có được lĩnh vực của mình sao? Đây là cường đại cỡ nào thiên phụ a? Lam Tuyệt vẫn luôn biết Luyện dược sư Thủy Trung tại đè nén thực lực của mình, không để cho mình đột phá đến chúa tể giả cấp độ, bởi vì nàng phải đi xa hơn. Mà giờ này khắc này, đối mặt Tử Hồng Công chúa, Đông Nhiên đã nghe được Trưởng Phu Thiêu đốt sinh mệnh tin giữ. Nàng rút cuộc áp chế không nổi chính mình nội tâm sát cơ rồi, ở đằng kia kinh khủng sát cơ giới tác dụng, vừa vặn tỉnh lại lục tiên kiếm bản thân khí tức, người cung kiếm rút cuộc chính thức dung hợp lại với nhau, cũng đồng thời đẩy thăng lấy nàng tiến vào đến rồi chúa giả cảnh giới, trực tiếp đã có được lĩnh vực của mình. luyện dược sư sở dĩ một mực không thể trở thành chúa tể giả kỳ thật rất lớn trình độ nguyên nhân đều là bởi vì năm đó cùng Lục Tiên kiếm dung hợp lúc sinh ra thai họa ngầm. Lúc ấy nàng cùng Trượng Phu bởi vì nóng nội, quá sớm dung hợp Lục Tiên kiếm cùng Chu Tiên kiếm, tạo thành bản thân căn cơ bất ổn. Hơn nữa nếu không đoạn thừa nhận hai thanh thần kiếm lực lượng cọ rửa, một khi trở thành chúa tể giả, phần này thai họa ngầm đem rất lớn trình độ hạn chế lấy nàng tương lai phát triển. Lam Tuyệt trên người liền không tồn tại vấn đề này, một cái là kiếm linh quân vĩnh giả đầy đủ tương đại, cái khác, Lam Tuyệt mình cũng đầy đủ mạnh mẽ. Hùng chi trong cơ thể hắn còn có lôi tinh loại này có được tiên linh khí tồn tại càng làm cho hắn và tương đối ôn hòa hãm tiên kiếm dung hợp hoàn mỹ vô khuyết. Chương 695, Lục Tiên môn. Mà lúc này, ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, lục tiên kiếm mới có thể nói là chính thức trên ý nghĩa công nhận luyện dược sư, cũng tiếp theo thúc đẩy sinh trưởng nàng đống nhiên nhảy vào chúa tể giả cấp độ đột phá. Bạch Liên bay vụt, nhìn qua, năng lượng của nó cường độ muốn xa xa kém hơn tử hồng công chúa lĩnh vực, thế nhưng là, cái kia lĩnh vực lại chính là cản trở không được nó cường đại rất chóc chi khí. Kinh khủng sắc khí, làm cho thiên địa phải biến sắc. Tất cả lực lượng tụ hồ tại trước mặt nó, đều muốn chịu tránh lui. Từ Hồng công chúa thực lực cường đại như vậy, trong lúc nhất thời vậy mà chần chờ, thậm chí có điểm không dám chủ động động thủ hương vị. Lam Tuyệt sau lưng hám tiên kiếm tựa hồ cũng nhận được rồi lục tiên kiếm lây nhiễm, rất nhỏ rung rung đứng lên, từng tầng một màu đỏ vầng sáng từ hám tiên kiếm bên trên bắn ra mà ra, trên không trung tạo thành một mảnh màu đỏ hào quang, những thứ này hồng mang không ngừng rất nhỏ sụp đổ lấy, tựa hồ tại đan lấy cái gì, cùng lục tiên kiếm sát khí tan làm một thể, lại để cho chúng quanh hết thảy bắt đầu lâm vào một loại cực kỳ cảm giác kỳ dị bên trong. Từ Hồng công chúa đột nhiên hét lên một tiếng, không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Hóa thành một đạo tử hồng sắc quang mang lập tức liền biến mất tại trong tầm mắt. Ngay tại nàng chạy trốn trong mấy mắt, lóe lên từ màu đỏ cùng màu trắng hào quang tạo thành đại môn, xuất hiện tại trong hư không. Cánh cổng ánh sáng phía trên thình lình có ba chữ to, Lục tiên Môn. ở giữa thiên địa dường như hoàn toàn biến thành rồi một mảnh hồng bạch đan vào, trung quanh không gian nhanh chóng sụp đổ, phá thoái. Đường kính trong phạm vi chăm giảm tất cả thiên thạch đều đình chỉ vận chuyển. Sau đó nguyên một đám lạng yên không một tiếng động tán loạn, phá diệt, hóa thành bụi Cái kia động trời sắc ý, phản phất muốn lại để cho toàn bộ thế giới chịu hủy diệt. Lam Tuyệt sau lưng hám Tiên kiếm đột nhiên biến lớn, một kiếm chém ở trong hư không, bị nó dẫn dắt, trắng đoán như Tuyết Lục tiên kiếm hào quang bùng cháy mạnh, phóng xuất ra một đạo bạch quang đem đang tại tân chức trong luyện dược sư cuốn vào trong đó. "Còn chờ cái gì, đi mau." Quân vĩnh giả thanh âm trầm thấp tại Lam Tuyệt trong đầu vang lên. Lam Tuyệt đột nhiên bừng tỉnh, tay phải khẽ vẫy, hám Tiên kiếm nhỏ đi, rơi vào bàn tay, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ bay đi, Lục Tiên kiếm thì hóa thành bạch quang, tại nó dẫn dắt hạ theo sát phía sau. Hai đạo kiếm quang, trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Trên bầu trời Lư lửng đạo kia khổng lồ cánh cổng ánh sáng tại hơn 10 giây sau dần dần nhạt đi, nhưng dù là như thế, toàn bộ trong không gian lại tựa hồ như như trước tràn ngập cái kia không gì sánh kịp uy nghiêm. Từng đạo vô hình vận vẹo gợn sóng không ngừng ở trung quanh tàn sát bừa bãi, biến ảo. Phản phất là vũ trụ pháp tắc cũng ở đây bị tinh khủng kia giết chóc chi khí chỗ thuyết phục. Lại qua hơn 10 giây, một cỗ không gì sánh kịp mạnh mẽ ý niệm quét ngang mà qua, ngay sau đó, hai đạo tử hồng sắc quang mang đồng thời xuất hiện ở lúc trước chi địa. Đúng là Tử Hồng công chúa cùng Tử Hồng vương tử. Tử Hồng công chúa lúc này trong đôi mắt còn lóe ra kinh nghi bất định chi sắc nàng cái kia hoàn mỹ vô khuyết tuyệt sắc tiểu nhan thượng lưu lộ ra không thể tưởng tượng nổi thật đáng sợ vừa mới khí tức thật sự thật đáng sợ từ hồng công chúa lẩm bẩm nói giống như năng lượng của ta cùng tinh thần đều muốn lập thể mà đi sụp đổ tự như làm sao có thể sẽ có loại này thượng vị giả uy áp tồn tại dựa theo vũ trụ phát tắc, đặt tới thiên địa khống chế về sau sẽ bị mãnh liệt áp chế a có thể ta vừa mới rõ ràng cảm giác được cố lực lượng kia đã đột phá vũ trụ phát tắc, thậm chí còn muốn vượt qua không thể toàn diện thi triển lực lượng đế quân phía trên từ hồng vương tử như mày tựa hồ tại cảm thụ được cái gì Cuối lâu về sau, hắn mới trầm giọng nói: Đế quân nói, đó cũng không phải là chân thật khí tức, tựa hồ là một loại mô phỏng đi ra năng lượng chấn động. Nhưng năng lượng tầng cấp đúng là rất cao. Cùng năm đó người kia lưu lại thanh kiếm kia có chút giống nhau. Đế quân thẳng đến gần nhất, mới miễn cưỡng có thể khống chế trôi kia nhân loại chi kiếm lực lượng. Có lẽ không lâu tương lai, có thể nghiên cứu ra vừa mới đến tuột cùng là cái gì. Công chúa, lá gan của ngươi quá nhỏ. Từ hồng công chúa ngạo nê nói, ta là tương lai muốn trở thành đế hậu đấy, tự nhiên muốn su các tỷ hùng, thích hiên tránh xấu. Bất quá. Ta đối với cái kia nhân loại ngược lại là càng cảm thấy hứng thú đâu rồi. Ta nhất định phải cùng hắn giao phối, nhất định có thể đản sinh ra càng cường đại hơn hậu đại. Tử Hồng Vương Tử hai mắt híp lại, ngươi vừa mới nói cái kia nữ tính nhân loại là cái dạng gì nữa đây? Có lẽ ta cũng có phù hợp giao phối đối tượng đâu. Tử Hồng Công chúa trong mắt hiện lên một đạo tử hồng sắc quang mang, tại trước người của nàng lập tức xuất hiện luyện dược sư quang ảnh, thậm chí ngay cả năng lượng chấn động đều có tám phần giống nhau. Từng khỏa màu bạc ánh sao long lánh, từng đạo màu bạc ánh sáng đan thành mê ly màu phát sáng vầng sáng. Tiếp theo trong nháy mắt không gian xé rách, màu xanh đậm chiến hạm nhẹ nhàng linh hoạt từ cái kia vết rách trong chui ra, đồng bền rơi xuống. Chiến hạm tất cả năng lượng chấn động tại tiếp theo trong nháy mắt hoàn toàn thu liễm, hết thể đều tiếp theo trở nên yên tĩnh đứng lên, tựa hồ vừa mới hết thể cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua tự như. Rẽ ở số một bên trong, phẩm hiệu sư mệt mỏi ngã ngồi trên mặt đất, dùng một người lực lượng hoàn thành cự ly xa không gian truyền tống, với hắn mà nói áp lực vẫn là tương đối lớn đấy. Nơi này là toái loạn tinh vực, ban đầu năng lượng ấy nhiễu cũng rất mạnh mẽ, truyền tống lại là chiến hạm bực này thể tích. Lam Tuyệt trên mặt như trước lóe ra có chút kinh hãi thần sắc, hãm tiên kiếm đã thu hồi, nhưng Lục tiên kiếm lại liền như vậy treo ngược tại giữa không trung, màu trắng hào quang như ẩn như hiện. May mắn, tại Hãng tiên kiếm dưới sự trợ giúp, nó giết chóc chi khí nội liễm, nếu không, chiến hạm trong những người khác chỉ sợ sớm đã không chịu nổi rồi. Cùng Lục tiên kiếm tan làm một thể luyện dược sư không thấy bóng dáng, nhưng Lam Tuyệt lại có thể cảm nhận được Lục tiên kiếm bên trong như ẩn như hiện năng lượng khổng lồ chấn động. Đột phá, luyện dược sư ở thời điểm này đã trở thành chúa tể giả, không biết nàng có thể hay không như Lam Khuynh như vậy một bước lên trời trực tiếp tiến vào đến pháp thiên tướng địa cấp độ. Phải biết rằng, nàng thế nhưng là có được Lục Tiên kiếm cái này siêu cấp thần khí đấy. Một khi có thể đem Lục Tiên kiếm uy năng thi triển ra bộ phận đến, như vậy, tương lai đối phó cấp bậc giả, nàng nhất định sẽ trở thành trụ cột vững vàng tồn tại. Đối với luyện dược sư đột phá, Lam Tuyệt muốn nói không hâm mộ đó là không có khả năng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, bên người đồng bạn đã có nhiều người đột phá tiến giai chúa thể, Lam Khuynh trực tiếp đến rồi pháp thiên tướng địa cấp độ, hơn nữa đã có được Phật quang phổ chiếu lĩnh vực, đại nhật như lai pháp tướng, trong lúc nhất thời đã trở thành toàn bộ nhân loại thế giới bên trong lớn nhất thiên phú chúa tể giả hoa lệ cũng nhận được gia tộc hải hoàng truyền thừa thuận lợi tiến giai đã trở thành chính thức hải hoàng miễn hạn sở thành khoảng cách chúa tể giả hẳn là cũng đã là cách nhau một đường rồi hiện tại liền luyện dược sư cũng tiến giai rồi như vậy chính mình đâu lam tuyệt tu vi hiện tại đã tăng cao rồi cửu cấp bác giai nếu như hắn nguyện ý đúng là có thể nhanh chóng tăng lên tới cửu cấp cửu giai thậm chí trùng kích chúa tể giả đấy hắn có lôi tinh mang đến tiên linh khí có được thiên đô thần lôi như vậy đại sắc khí hắn hiện tại vốn là đã không phải là một gã thuần túy dị năng giả rồi, nhưng mà hắn lại chịu lấy đến huyết mạch bên trên hạn chế, lúc trước bị lấy lưu bài giờ lệ thiện lương chi tiên ảnh hưởng, hắn và Chu Thiên Lâm huyết mạch tương dung, nhất định phải hai người cùng một chỗ trở thành chúa thể giả mới có thể hoàn thành bội phá. Chu Thiên Lâm tu vi hiện tại so với hắn thoáng thua kém, hơn nữa Lam việc trong nội tâm một mực có chỗ lo lắng, nếu như Chu Thiên Lâm không thể là thành tỉnh trạng thái hạ hoàn thành bội phá, như vậy đối với nàng trở thành chúa thể giả mà nói nhất định sẽ có vấn đề lớn không có tự mình cảm thụ qua tiến giai chúa tể giả lúc cái chủng loại kia pháp tắc biến hóa nàng tương lai như thế nào tiến lên hơn nữa tại trở thành chúa tể giả trong quá trình có thể bị nguy hiểm hay không đều rất khó nói dù sao đến rồi chúa tể giả cái kia cấp độ kỳ thật minh ngộ là cực kỳ chuyện trọng yếu nghĩ tới đây lam tuyệt trên mặt toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ nhưng hắn minh bạch mình nhất định không thể nóng nổi. vô luận như thế nào cũng phải nỗ lực tỉnh lại thiên lâm hắn không khỏi nghĩ lên trước chu thiên lâm giữ chặt hắn và tháo lúc bộ dạng cái này tựa hồ biểu thị có lẽ tại không lâu về sau Nàng thật sự có khả năng tỉnh táo lại a. Mỗi lần cùng Chu Thiên Lâm cùng một chỗ tu luyện, Lam Tuyệt đều tận khả năng đem lôi tinh bị chính mình tiêu hóa sau sinh ra tiên linh khí quán chú đến trong thân thể nàng, dùng tiên linh khí thoải mái thân thể của nàng. Đây cũng là vì cái gì bây giờ Chu Thiên Lâm nhìn qua càng ngày càng có tiên nữ tinh chất đặc biệt nguyên nhân. Lam Tuyệt tin tưởng, vô luận tinh không bị ảnh kịch độc như thế nào đáng sợ, tầng cấp cũng không có khả năng cùng tiên linh khí so sánh với, có tiên linh khí trị liệu, Thiên Lâm nhất định sẽ nhanh chóng khôi phục lại đấy. Vừa mới rút cuộc chuyện gì xảy ra? Trung biểu sư có chút hoảng sợ hướng sợ sệt trong Lam Tuyệt hỏi. Lam Tuyệt rồi mới từ trong suy nghĩ tỉnh lại tới đây, cười khổ nói, cướp đoạt giả cảm ứng so với chúng ta trong tưởng tượng càng mạnh hơn nữa. Ta dùng tốc độ nhanh nhất bắt một cái cướp đoạt giả, lại trực tiếp đưa tới Tử Hồng công chúa. Đối mặt áp lực của nàng, luyện dược sư đột phá. Sau đó chúng ta chỗ năm giữ thần kiếm tựa hồ tự nhiên tạo thành một loại lực lượng, vậy mà đem Tử Hồng công chúa dọa lùi, sau đó ta liền mang theo nàng trước tiên đuổi đến trở về, hiện tại nàng vẫn còn ở đột phá tiến giai trong trạng thái. Luyện dược sư đột phá, thật là làm cho người không thể tưởng được a các ngươi còn không nhanh lên minh tưởng, cảm nộ nàng mang đến pháp tắc biến hóa. nơi này có ta thủ hộ, dễ ở số một hoàn thành cự ly xa truyền tống, chỉ cần không phải cướp đoạt tam tinh tận lực hướng phía cái phương hướng này tìm kiếm tới đây, liền không lo lắng sẽ bị phát hiện. kỳ thật không cần trung biểu sư nói, cảm nhận được pháp tắc biến hóa, tại phi thuyền rơi xuống về sau, tô tiểu tô, lâm quả quả cùng với tay đua xe liền tất cả đều đã tại chỗ ngồi xuống, yên lặng bắt đầu cảm nộ. tô tiểu tô cùng lâm quả quả khoảng cách muốn trùng kích chúa thể giả cấp độ còn có rất dài đường phải đi, nhưng tay đua xe cũng đã vô cùng tiếp cận, lôi đỉnh chuyển hóa hoàn tất này chính là hắn muốn trùng kích chúa tể giả thời khắc. Hắn tử vi thần lôi đã từ từ thuần thục, tuy rằng vẫn không thể cùng Lam Tuyệt so sánh với, nhưng hắn trở thành chúa tể giả đã là ván đã đóng thuyền sự tình rồi. Lam Tuyệt lúc này cũng khoanh chân ngồi xuống, tiến lặng cảm thụ được luyện dược sư tản mát ra pháp tắc, hắn cảm ngộ lên phần này pháp tắc kỳ thật dễ dàng nhất. Bởi vì đó là lục tiên kiếm bên trên tản mát ra khí tức, mà Lam Tuyệt trên người mình thì có ham tiên kiếm, tương lai đột phá, bọn hắn chúa tế giả vũ khí, không thể nghi ngờ đều là chu tiên tứ kiếm bộ này thần khí, cho nên mọi người có chung chỗ. Đương nhiên Lam Tuyệt cũng có thuộc về mình cái kia một phần lực lượng, hắn thiên đô thần lôi cùng lôi tinh không ngừng dung hợp, lại để cho tu vi của hắn duy trì liên tục tăng lên, đồng thời, cũng làm cho hắn dần dần cảm ngộ đến rồi thuộc về đã từng tiên giới cái chủng loại kia đặc thù năng lượng tồn tại. Chương 696: Mô phỏng kiếm trận. Chu Tiên Tư Kiếm, tuy rằng dùng Chu Tiên vi danh, nhưng trên thực tế, chính là tiên nhân chi tổ Hồng Quân đạo tổ sáng chế, về sau kinh tiệt giáo thông thiên giáo chủ năm giữ, sáng chế Chu Tiên trận đồ, mới đã có được uy trấn tam giới uy danh. Lam Tuyệt có được tiên linh khí đối với hắn không chế ham tiên kiếm tự nhiên là có cực lớn chỗ tốt. Hắn hiện tại cần đấy chính là không ngừng bật phá, tiến lên. Quân Vĩnh Dạ liền đã từng nói, lúc hắn trở thành chúa tể giả thời điểm, đối với ham tiên kiếm nắm giữ sẽ tăng lên một cái khổng lồ cấp độ. Điểm này là luyện dược sư không cách nào bằng được đấy, cũng là bởi vì hắn bản thân thì có tiên linh khí. Nhưng mà, lúc này ở cảm ngộ luyện dược sư trên người tản mát ra pháp tắc khí tức thời điểm, làm tuyệt lại thủy trung không thể hoàn toàn bình ổn tinh thần. Tại trong đầu hắn, không ngừng hiện lên trước đã từng đã từng gặp cái kia phiến cánh cổng ánh sáng, còn có cái kia ba chữ to, lục tiên môn. Mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn vẫn không rõ vì cái gì Tử Hồng Công chúa muốn chạy. Nhưng mà, rất nhanh chính hắn cũng cảm nhận được Lục Tiên môn sau khi xuất hiện chỗ mang đến Thiên địa biến hóa. Trong nháy mắt đó, chỗ buộc phát ra khí tức, tuyệt không so với lúc trước Lão phụ sử dụng cản khôn nhất trịch lúc mang đến khủng bố uy năng trên lệnh. Hơn nữa, là trọng yếu hơn là, cái kia Lục Tiên môn khí tức lại đối với hắn và luyện dược sư không có bất kỳ ảnh hưởng. Chẳng lẽ đó là Lục Tiên kiếm tiến giai chúa thể giả về sau chỗ sinh ra đặc thù pháp môn sao? Nếu là nói như vậy, tiến giai về sau luyện dược sư cường đại hơn tới trình độ nào? trực tiếp có thể cùng pháp lực vô biên cấp độ cường giả đối kháng nhanh lên bình ổn tinh thần cảm nộ nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy quân vĩnh dạ thanh nghiêm nghiêm túc vang lên vĩnh dạ có thể vì ta giải thích nghi hoặc vừa mới một màn kia quá mức rung động nghĩ mãi mà không rõ ta thật sự có chút ít không cách nào bình ổn tinh thần lam tuyệt có chút bất đắc dĩ nói quân vĩnh dạ nói lục tiên môn chính là chu tiên kiếm trận một môn pháp tắc kia cấp độ cao coi như là đã từng đại la kim tiên cũng phải vì chi sợ run chu tiên kiếm trận lam tuyệt kinh ngạc nói thế nhưng là chúng ta không có chu tiên trận đồ vì cái gì sẽ xuất hiện chu tiên kiếm trận loại này tồn tại đâu? quân vĩnh giả nói đó là bởi vì luyện dược sư đang đột phá thời điểm, dẫn động thuộc về lục tiên kiếm bản nguyên một ít gì đó, mà lục tiên kiếm cùng hám tiên kiếm phối hợp, trong đó một môn pháp tắc chính là lục tiên môn. chu tiên kiếm trận tổng cộng có bát môn, lục tiên môn là trong đó một môn. chúng ta là không có trợ đồ, cho nên ta chỉ có thể mượn nhờ hám tiên kiếm cùng lục tiên kiếm khí tức mô phỏng ra lục tiên môn bộ dạng. tuy rằng chỉ là mô phỏng, nhưng khí tức cũng đủ để dọa lùi cái kia tử hồng công chỗ rồi. nhưng như vậy mô phỏng rất khó hoàn thành. Nếu không phải nàng vừa vặn đột phá, ta cũng làm không được. Nếu chúng ta có Chu Tiên trận đồ mà nói, ngươi cho rằng cái kia Tử Hồng công chúa còn có thể chạy sao? Coi như là chỉ vẹn vẹn có Tam kiếm, bố. Chí xuống Chu Tiên kiếm trận cũng đủ làm cho nàng lập tức tan thành mấy khói. Nói đến phần sau, quân vĩnh dạ trong thanh âm đã tràn đầy kiêu ngạo. Thì ra là thế. Lam Tuyệt trong nội tâm giật mình. Hắn tuy rằng cùng ham Tiên kiếm dung hợp đã có một đoạn thời gian, cũng biết ham Tiên kiếm cường đại, nhưng mà, chính thức cảm nhận được Lục Tiên môn chỗ mang đến cường đại rung động về sau, hắn mới chính thức minh bạch Cái này Chu Tiên Tứ kiếm rút cuộc cường đại hơn tới trình độ nào? Chu Tiên kiếm trận, thật là làm cho người hướng tới a. Cầm lại Chu Tiên kiếm, không tiếc bất cứ giá nào cầm lại Chu Tiên kiếm. Chỉ cần các ngươi có thể chân chính bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận, dù là chẳng qua là phát huy ra trong đó một bộ phận uy năng, cũng đủ làm cho những cái kia cấp đoạt giả trở thành dưới thân kiếm vong hồn rồi. Quân vĩnh dạ có chút phấn khởi nói, vừa mới phát động lục tiên môn thời điểm, ta có thể rõ ràng hơn mà cảm nhận được đến từ Chu Tiên kiếm khí tức. Chu Tiên kiếm tuy rằng bị cấp đoạt giả cầm đi, nhưng mà, bản thân linh tính bên trong bao hàm là không thể nào bị dị tộc Chu không chế đấy. Cho nên, chỉ cần các ngươi tìm được nó, nếu như có thể đem linh tính của nó dẫn động thì có mang nó đi khả năng. Đến lúc đó, bốn kiếm tệ tụ, dù là không có trận đồ, cũng đủ để trở thành các ngươi đối phó cấp đoạt giả đòn sát thủ. Lam Tuyệt cười khổ nói, thế nhưng là, cái này nói dễ vậy sao a? Đều muốn đạt được Chu tiên kiếm, liền muốn xâm nhập hang hổ. Cái kia cấp đoạt tinh khả năng chính là tử hồng công chúa theo như lời đế quân rồi. Bản thân nó cấp độ muốn so với lão phụ càng mạnh hơn nữa, hơn nữa ngươi cũng chứng kiến Chi Chu hảo phi thuyền mẹ đã tao nộ. Chúng ta căn bản không có xâm nhập cướp đoạt tinh cơ hội, coi như là tiến vào trong đó, lại có thể nào đạt được chu tiên kiếm." Quân vĩnh dạ mỉm cười, "Cái kia tử hồng công chúa không phải nói cùng với ngươi giao phối à? Ngươi, ca bán nghệ không bán thân." Lam Tuyệt tức giận nói. Giải trừ trong nội tâm nghi hoặc, tâm của hắn cũng tiếp theo thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Lục tiên kiếm bên trên tản mát ra khí tức cực kỳ thuần túy, cái kia mặc dù là không gì sánh kịp sát khí, nhưng mà, cái này sát khí lại tràn đầy công chính hư vị, giống như là một thanh thẩm phán chi kiếm, thẩm phán nhân gian bất công, giết trừ nhân gian tà ác. Lam tuyệt pháp tác chính là chính nghĩa, chính khí, thiện lương. Bởi vậy, đối với lục tiên kiếm pháp tác cảm nộ là khác sâu nhất, rất nhanh, hắn hay tiến vào đến rồi chiều sâu minh tưởng trạng thái. Chu Thiên Lâm cùng hắn nhất thể, hắn cảm nộ đến đấy, Chu Thiên Lâm tự nhiên cũng có thể cảm nộ đến. Từ trung biểu sư góc độ đến xem, lam tuyệt trên người hào quang không ngừng biến hóa, đống nhiên màu lam, đống nhiên màu đỏ, hai loại hào quang xen lẫn nhau long lánh. Sau lưng còn không ngừng lóe ra hai thanh thần kiếm mang đến hào quang. Chu tiên tứ kiếm đã có tam kiếm, tam kiếm cùng sáng, chúa tự nhiên. Lam tuyết trên mặt thần quang lập lòe, mỗi một lần biến hóa, không khí đều rất nhỏ vặn mèo vài phần. Trước hết nhất chấm dứt minh tưởng chính là Lâm Quả Quả. Lâm Quả Quả dị năng là tinh thần thuộc tính đấy, tại dị năng giả thế giới bên trong đều thập phần ít thấy, luyện dược sư chính nghĩa giết chóc pháp tắc đối với nàng tinh thần thế giới có rèn luyện tác dụng, cũng không có minh ngộ khả năng. Trên thực tế, Lâm Quả Quả đều muốn sinh ra minh ngộ, liền cần một vị tinh thần hệ chúa thể giả tiến giai mới có thể. Mà trên thực tế, cái này quá khó khăn. Tô tiểu Tô thứ hai tỉnh táo lại, chính nghĩa giết chóc pháp tắc đối với trợ giúp của nàng đồng dạng có hạn. Nội tâm của nàng thế giới tương đối hỗn tạp, đã từng với tư cách hải tặc, lại bị tới đây từ ở giáo hoàng tòa thành từ nhỏ độc hại hãm hại, nàng trong nội tâm khó tránh khỏi có một chút âm u địa phương. Phần này âm u nương theo lấy nàng nhận thức lam tuyệt về sau, mới dần dần bị hóa giải, nhưng khúc mắc cũng không phải là một ngày hay hai ngày có thể buông ra đấy. Cho nên nàng tu vi mặc dù cao, nhưng là không có biện pháp thật sự minh ngộ. Trong bốn người, lam tuyệt cùng tay đua xe cảm nộ liền muốn khắc sâu hơn nhiều. Tay đua xe bản thân khoảng cách đột phá đã không xa, tử vi thần lôi đồng dạng cũng là chính nghĩa giết chóc tiên giới thần lôi. Mơ hổ cùng lục tiên kiếm có tương hợp địa phương, hắn cảm ngộ từ sâu. Lam tuyệt càng có thần kiếm lẫn nhau ở giữa liên hệ, cảm nộ cũng đồng dạng vô cùng khắc sâu. Cho nên, cái thứ ba tỉnh lại, ngược lại là minh tưởng khôi phục trong phẩm tiểu sư. Như thế nào đây? Khá hơn chút nào không? Trung biểu sư truyền âm hướng hỏi hắn. phẩm tiểu sư nhìn thoáng qua đang tại đột phá bên trong luyện dự sư, nhẹ gật đầu, không có việc gì rồi. Mỗi lần truyền tống đều tiêu hao lớn số lượng năng lượng bảo thạch, thật sự là làm cho đau lòng người a. Bất quá ta giống như cũng muốn đột phá. Trung biểu sư có chút kinh hỉ mà nói có cảm giác rồi hả? phẩm hiệu sư cười khổ nói, ngươi xem chúng ta thiên hỏa đại đạo chúa tể giả đều cùng mọc lên như nấm tựa như, ta đây cái hủy viên trưởng nếu là nếu không cố gắng cố gắng, đâu còn có mặt tọa chấn thiên hỏa đại đạo a? trong khoảng thời gian này tại cô cô chỉ đạo xuống, hơn nữa ta nhiều năm tích lũy, hẳn là không sai biệt lắm. lần này trở về, ta liền bắt đầu bế quan, tấn trước. trung biểu sư có chút buồn vô cớ mà nói, chúng ta cái kia niên đại trở thành chúa tể giả nhưng là không được sự tỉnh, có thể tại ngắn ngủn một năm trong thời gian. Ngươi xem một chút chúng ta thiên hỏa đại đạo đều gia tăng lên bao nhiêu vị chúa tể giả rồi hả? Phẩm tiểu sư than nhẹ một tiếng, ta tình nguyện không hiện ra nhiều như vậy chúa tể giả. Đại lượng tiên tài hiện lên, càng có nghĩa là chúng ta muốn gặp phải kết nạn, Cấp đoạt giả so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn, càng khó mà đối phó. Một khi bọn chúng tiến vào đến nhân loại thế giới, còn không biết muốn nhấc lên như thế nào gió tanh mưa máu đâu. Trung biểu sư nói, lo lắng cũng vô dụng, chúng ta có thể làm đấy, chính là chọn chính mình cố gắng lớn nhất, đi đối kháng những thứ này cướp đoạt giả, đem bọn chúng đuổi ra viên của chúng ta ta tin tưởng, chúng ta nhân loại từ viễn cổ thời đại đến hiện nay nhiều năm như vậy tích lũy, nhất định có thể đấy. phẩm tịu sư nói, hy vọng đi. chiêm bạc sư tiên đoán tại dần dần thực hiện, ta hiện tại hy vọng nhất chính là hắn tại thợ kim hoàn trên người tiên đoán có thể hoàn thành. lại nói tiếp, vận mệnh thật sự là rất kỳ diệu đồ vật. lúc thợ kim hoàn từ trong bi thống tỉnh táo lại về sau, hắn liền bắt đầu từ mọi phương diện ảnh hưởng thiên hỏa đại đạo phát triển, chính như chiêm bạc sư chối nói như vậy, hắn giống như là một đạo cầu, bởi vì có hắn, thiên hỏa đại đạo mới có thể lại lần này ứng biến trong phát ra nổi càng ngày càng trọng yếu tác dụng. Trung biểu sư nói, cho nên chúng ta muốn càng thêm cẩn thận bảo hộ hắn. Lần này vì Bắc Minh chính xác, ban đầu ta phải không quá nguyện ý đấy. Ta hiểu rất rõ Bắc Minh rồi, trong chiến tranh, bọn họ là chiến sĩ ưu tú, cũng có được cường đại thông xoái, bọn hắn quân nhân có rất mạnh tinh thần tín ngưỡng. Nhưng mà, bọn hắn cũng đồng dạng sẽ vì Bắc Minh, làm một ít vi phạm chính mình nội tâm sự tình. Ta dám nói, nếu như lần này Bắc Minh cùng cấp đoạt tam tinh một trận chiến cuối cùng kết quả đảo ngược tới đây, bọn hắn tại biết được chúng ta nhiều người như vậy tại rẻ ở số một bên trên mà nói, rất có thể sẽ quay lại hỏng pháo đối phó chúng ta phẩm hiệu sư khẽ gật đầu, cho nên chúng ta mới tại khủng long hảo phi thuyền mẹ nội bộ bố trí cái kia truyền tống phát trận. Chẳng qua là không nghĩ tới, cuối cùng không phải là dùng tới cứu mình, ngược lại là cứu viện này khang huy nguyên soái. Trung biểu sư thật sâu nhìn hắn một cái, trên thế giới này có thể tín nhiệm cũng chỉ có tự chúng ta người. Ngan bạn đừng tưởng rằng chúng ta cứu được khang huy, hắn liền thật sự sẽ trở thành bằng hữu của chúng ta. Tại quốc gia lợi ích cấp độ bên trên, cá nhân đích cảm tình là không thể ảnh hưởng quốc gia đấy. Khang huy có thể làm được bắc minh đại tướng tình trạng này, hắn nhất định rất rõ ràng điều này. Cho nên. Trở về thời điểm chúng ta muốn tránh đi Bắc Minh phương diện, thẳng trở về Thiên Hỏa Tinh. Phẩm tiểu Sư hơi kinh hãi, dựa theo hắn ban đầu ý tưởng là muốn đuổi theo mau, một lần nữa trở lại khủng long hào phi thuyền mẹ, đưa bọn chúng trinh sát lấy được tin tức nói cho Khang Huy, sau đó lại phản hồi Thiên Hỏa Tinh đấy. Có thể dựa theo trung biểu sư theo như lời, làm như vậy hiển nhiên không quá phù hợp, hơn nữa, rất có thể sẽ gặp gặp nguy hiểm. Chương 697, chiến dịch chấm dứt. Tiểu Tô đem chúng ta trinh sát tin tức phát khủng long hào phi thuyền mẹ. Hỏi thăm bọn họ cần ta đám gần một bước làm cái gì? Phẩm Tiểu sư tại hơi chút suy tư về sau, hướng tô tiểu tô nói ra. Tô tiểu tô đáp ứng một tiếng, một lần nữa mở ra phi thuyền hệ thống, thử cùng khủng long hảo phi thuyền mẹ tiến hành liên tiếp. Khủng long hảo phi thuyền mẹ siêu cường tín hiệu hệ thống quả nhiên thật tốt, rất nhanh liền có liên lạc. Trinh sát tư liệu truyền trong, tô tiểu tô nói ra. Phẩm Tiểu sư nói, bên kia có cái gì phản hồi sao? Tô tiểu tô nói, chờ một chút, đang tại thu, khoảng cách có chút xa, tín hiệu không phải là đặc biệt rõ ràng. Sau một lát, tô tiểu tô nói, khủng long hảo phi thuyền mẹ mời chúng ta mau chóng phản hồi. Cùng bọn họ tụ hợp. Đã biết. Phẩm tiểu sư sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm, quay đầu nhìn về phía Trung biểu sư, "Ý của ngươi là, nếu như chúng ta trở về, có khả năng sẽ?" Trung biểu sư cười nhạt một tiếng, "Ta không nhất định, nhưng có khả năng. Vì mọi người an toàn, hay vẫn là không cùng bọn hắn tụ hợp tốt, dù sao nhiệm vụ của chúng ta cũng đã hoàn thành." "Tốt." Phẩm tiểu sư đương nhiên minh bạch ý của nàng. Tại toái loạn tinh vực ở bên trong, dễ số 1 là không có biện pháp cùng thiên hỏa đại đạo phương diện bắt được liên lạc đấy. Cung cấp đoạt tinh loại này chiến dịch bên trong, tổn thất một chiếc tuần tra hạm cấp những chiến hạm khác, lại đơn giản bất quá. Coi như là rẻ ở số một vẫn lạc, chỉ cần bắc minh che giấu tốt căn bản cũng không sẽ có người phát hiện đối với khang huy nguyên soái phẩm tiểu sư ấn tượng không tệ nhưng mà hắn không thể dùng mọi người sinh mệnh đi đánh bạc hơn nữa phản hồi khủng long hảo phi thuyền mẹ cũng không có gì ý nghĩa cũng đừng cho người ta phạm sai lầm cơ hội khủng long hảo phi thuyền mẹ tư liệu tiếp thu hoàn tất thiên hỏa tiểu đội truyền đến trinh sát hình ảnh cướp đoạt tam tinh đã một lần nữa tụ tập tại nguyên thuộc nguyệt ma tam tinh khu vực cũng không có truy kích ý của chúng ta lăng nhã thanh âm truyền đến khang huy thở dài một hơi ngồi ở trên mặt ghế căng thẳng thần kinh cuối cùng là buông lỏng vài phần một vòng bi ý cũng tiếp theo từ hắn đấy mắt hiện lên hoắc nhị mông chết trận chi chu hảo phi thuyền mẹ mấy chục vạn tướng sĩ chết trận đệ nhất vũ trụ hạm đội toàn quân bị diệt vì thủ hộ khủng long hảo phi thuyền mẹ chết trận diều hâu hảo phi thuyền mẹ cơ bản xem như phế đi lúc này đây tổn thất là bác minh tiến hành sở tạt thực dân đến nay lớn nhất một lần với tư cách là lần quân sự hành động quan chỉ huy hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác liên hệ quân bộ đem trận chiến này tư liệu toàn bộ truyền về kha huy có chút mệt mỏi nhắm mắt lại hướng lăng nha nói ra vâng Lang nhã đáp ứng một tiếng. Nguyên soái, là nên quyết định thời điểm rồi. Võ cầu đứng ở Khang Huy bên người, thấp giọng hướng hắn nói ra. Khang Huy mãnh liệt mở to mắt, cả giận nói: đó là hữu quân, không có bọn hắn, ta đã sớm không có tính mạng. Thậm chí lần này quân sự hành động sẽ tan tác càng thêm triệt để. Ngươi vậy mà để cho ta đối phó bọn hắn? Võ cầu thở dài một tiếng: vâng, Thiên hỏa tiểu đội đối với chúng ta trợ giúp rất lớn. Thế nhưng là, nguyên soái, tại đây chi Thiên hỏa tiểu đội bên trong có đương đại Thiên hỏa đại ủy ban ủy viên trưởng thời không quyền trượng miến còn có mặt khác bốn vị chúa tể giả nhiều hơn nữa vị kia làm đội trưởng nếu như bọn hắn không thể phản hồi thiên hỏa đại đạo đối với thiên hỏa đại đạo đã kích chính là chí mạng đấy căn cứ chúng ta lấy được tin tức chim bạc sư tại qua đời trước đã dự định vị này làm đội trưởng là tương lai người nối nghiệp rồi tốt như vậy cơ hội chúng ta chỉ sợ rất khó lần nữa tìm được quân bộ bên kia cũng không tiện bàn giao khang huy hô hấp thoáng có chút rồn rập hai tay theo bản năng nắm chặt sau một lát hai tay của hắn chậm rãi thả lỏng ra không được tuy bọn hắn cùng chúng ta cũng không phải là đồng nhất trận doanh nhưng mà Tại đối mặt cướp đoạt giả thời điểm, chúng ta là đồng chí. Không có bọn hắn, khủng long hào phi thuyền mẹ rất có thể đều không còn tồn tại, ta không thể làm một cái bội bằng người. Chuyện này không nên nhắc lại. Võ Cầu thở dài một tiếng, Nguyên Soái, ngài cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có quá nặng tình nghĩa rồi. Một bên nói qua, đột nhiên, tay hắn lên trở rơi. Khang Huy vốn là đã thập phần mỏi mệt rồi, đối với Võ Cầu cái này thần tín càng là không có bất kỳ phòng bị, lập tức kêu lên một tiếng buồn mục, té xỉu tại trên bàn công tác. Trung quanh thủ hộ Khang Huy vài tên dị năng giả đều là lắp bắp kinh hãi theo bản năng liền muốn đối với võ cầu độc thủ võ cầu hừ lạnh một tiếng cường đại khí tức từ trên người hắn bắn ra mà ra cùng thiên hỏa tiểu đội các vị chúa thể giả so sánh với hắn không coi vào đâu nhưng tại nơi đây hắn đúng là tu vi mạnh nhất ta là vì nguyên soái tốt lần này đại bại sau khi trở về nguyên soái tất nhiên sẽ phải chịu phải tội nhất định phải tích lũy một điểm công vân giúp đỡ nguyên soái rửa cởi mới được tiểu nhã phát tin tức cho thiên hỏa tiểu đội thúc dục bọn hắn mau chóng phản hồi đã nói chúng ta không thể chờ đợi bọn hắn thời gian quá dài lăng nhã nhìn về phía võ cầu chứng kiến đấy là hắn trong mắt sát cơ mãnh liệt, trong lòng không khỏi khẽ run lên, trong đầu cũng tiếp theo hiện ra cái kia trường anh tuấn khuôn mặt, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng hai tay của nàng nhưng như cũ theo bản năng dựa theo võ cầu yêu cầu phát ra tin tức, xe ở số một lạng yên dâng lên, hướng phía phương xa bay lượn mà đi. Làm tuyệt cùng tay đua xe như trước tại trong tu luyện, phần hiệu sư bằng vào chính mình không gian pháp tắc, che đậy lấy trong phi thuyền bộ phận pháp tắc biến hóa, luyện dược sư đột phá. Sau khi trở về, thiên hỏa đại đạo sắp lại nhiều ra một vị chúa thể giả, hơn nữa còn là sức chiến đấu siêu cường chúa thể giả. Luyện Dược Sư vẫn chỉ là dị năng giả thời điểm, liền thể hiện ra rồi siêu phàm thực lực, tương lai nàng không thể nghi ngờ sẽ càng cường đại hơn. Thứ nhất bạo tạc tính chất tin tức, nhanh chóng tại nhân loại thế giới bên trong lan truyền ra. Bắc Minh hướng cấp đoạt tam tinh phát động tổng tiến công, ba đại phi thuyền mẹ tăng thêm năm chi vũ trụ hạm đội, đánh bại thua thiệt. Chi Chu hảo phi thuyền mẹ toàn quân bị diệt, Diều Hâu hảo phi thuyền mẹ trọng thương. Khủng Long hảo phi thuyền mẹ tuy rằng hoàn hảo trở về, nhưng mang đến năm chi vũ trụ hạm đội chỉ có 4 chi trở về. Bắc Minh đệ nhất vũ trụ hạm đội vì bảo hộ Khủng Long hảo phi thuyền mẹ, anh dũng hy sinh. Trong lúc nhất thời, cấp đoạt tinh ba trước kia, tại toàn bộ nhân loại thế giới dường như biến thành ma quỷ bình thường tồn tại. Bắc Minh quân bộ truy phong ứng tiên long tướng quân là đại tướng, đối với Chi Chu Hảo phi thuyền mẹ nguyên soái hoắc nhĩ mông, không lại truy phong. Nhưng cao quy cách trợ cấp kia ra thuộc người nhà. Khang Huy đại tướng bởi vì chỉ huy bất lợi, dẫn đến chiến bại, tạm thời cấp đoạt kia binh quyền trở xử lý. Trong lúc nhất thời, nhân loại thế giới Tam đại liên minh, mỗi người cảm thấy bất an. Hầu như tất cả nhân loại cũng đang thảo luận lấy, cấp đoạt giả rút cuộc lúc nào sẽ chính thức đi vào nhân loại thế giới bên trong. An luôn Tinh Lam Khuynh yên lặng đứng ở màn hình lớn trước, một lần lại một lần quan sát trận này chiến dịch trong phát sinh hết thảy. Những tài liệu này đều là Thiên Hỏa tiểu đội mang về. Muốn so với Bắc Minh bên kia phát tới càng thêm kỹ càng. Lam Khuynh sắc mặt trầm ngưng, hai tay thỉnh thoảng nắm chặt cùng thả lỏng, hiện ra lấy hắn cũng không an tĩnh tâm tình chấn động. Bắc Minh thất bại. Nhân loại cường đại nhất Bắc Minh thất bại. Phải biết rằng, lần này Bắc Minh phái ra binh lực, hầu như tương đương với Hoa Minh tổng binh lực. Mà căn cứ Thiên Hỏa tiểu đội phân tích, tại trận chiến tranh này bên trong, cấp đoạt tam tinh rất có thể còn không có sử dụng toàn lực. Như vậy Bọn chúng toàn lực ứng phó thời điểm, lại sẽ như thế nào đâu? Dân chúng suy nghĩ vấn đề, Lam Khuynh cũng đồng dạng muốn suy nghĩ những thứ này cướp đoạt giả rút cuộc sẽ từ lúc nào chính thức xuất hiện ở nhân loại thế giới, hơn nữa lại sẽ ra bây giờ ở địa phương nào? Bọn chúng muốn có không gian nhảy lên năng lực mới là phiền toái nhất đấy. Nhân loại căn bản không có khả năng tại thời gian ngắn bên trong tập kết binh lực đối với chúng tiến hành vây quét, mà cướp đoạt tinh chỉ cần một lần nhảy lên, có thể hủy diệt nhân loại ít nhất một viên hành chính tinh. Nguyên Soái, đến từ Thiên Hỏa Đại Đạo thông tin, Thang Hưu bước nhanh đi tới, thấp giọng nói ra, kết nối. Lam Quynh trầm giọng nói, màn hình hình ảnh biến hóa, lộ ra một trương quen thuộc khuôn mặt. Lam Quynh nguyên xoái, đối phương rất chính thức xưng hô hắn. Lam Quynh nói, chuyện gì? Trong tấm hình rõ ràng là Lam Tuyệt. Lam Tuyệt trầm giọng nói, trước mắt Hoa Minh đã thông qua dự luật, tất cả dân chúng bắt đầu hướng lớn nhất mấy viên hành chính tinh tập kết. Ta muốn hỏi một chút, các người an luôn quân tiếp theo hướng đi? Ta không có đánh giỏ xét bí mật quân sự ý tứ, nhưng ta muốn biết, chúng ta Hoa Minh là chuẩn bị như thế nào ứng đối tràng nguy cơ này đấy? Lam Quynh nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lam Tuyệt liếc mắt. Không nên như vậy không rõ ràng được không? Hiện tại toàn bộ nhân loại cũng liền chỉ có 10 cái tả hữu phi thuyền mẹ. Tuy rằng trước Bắc Minh chiến tranh đã thất bại, nhưng trên thực tế cũng gián tiếp đã chứng minh, chỉ có phi thuyền mẹ mới có thể có được đối kháng cấp đoạt tinh năng lực. Lam Khuynh trầm giọng nói, ta hiện tại cần làm rõ sở chính là, cấp đoạt tinh không gian nhảy lên khoảng cách cùng tần suất có thể đạt tới trình độ nào. Chẳng lẽ ngươi không rõ, nhiều hơn nữa phi thuyền mẹ, nếu như không thể có tốt đẹp trận hình vây quanh cấp đoạt tinh mà nói, cũng là vô dụng đấy sao. Hiện tại chúng ta ở vào tuyệt đối bị động địa vị. Lam tiếp nói, ta biết Cho nên ta mới chịu hỏi ngươi an luân tinh động tĩnh. Lần trước đấu giá hội đạt được vũ trụ hạm đội nghe nói ngươi đã chỉnh biên xong rồi. Các ngươi an luân quân chính mình liền có được hai chi vũ trụ hạm đội, chúng ta hoa minh lực yếu, ta cảm thấy ngươi hẳn là hướng quân bộ đề nghị, tận khả năng tập trung binh lực. Lam Khuynh mày nhắc lại, không cần ngươi dạy ta nên như thế nào làm. Nếu không có chuyện gì khác, liền cút máy thông tin a. Lam Tuyệt mặt người, hắn có thể cảm giác được, ca ca tâm tình cũng không tốt, thậm chí có chút ít nóng nóng. Từ Lam Khuynh trên người, hắn còn là lần đầu tiên cảm giác được loại này tâm tình chấn động. Ca Lam Tuyệt kêu làm Khuynh một tiếng. Lam Khuynh sửng sốt một chút, thần sắc cũng hòa hoan vài phần, như thế nào? Lam Tuyệt nói, nếu có một ngày ta không về được, ngươi chiếu cố thật tốt lão phụ. Lam Khuynh ánh mắt đống nhiên trở nên lăng lệ ác liệt đứng lên, ngươi muốn làm gì? Lam Tuyệt mỉm cười nói, không muốn làm cái gì a? Ta chỉ là đánh cho cách khác mà thôi, ngươi đừng kích động. Lam Khuynh ánh mắt sắc bén nhìn xem hắn, hắn hiểu rất rõ Lam Tuyệt rồi, hắn Tuyệt sẽ không bắn tên không đích, nói như vậy, nhất định là có nguyên nhân gì đấy. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lam Khuynh trầm giọng hỏi. Lam Tuyệt lần nữa lắc đầu, không có gì, tốt, trước hết như vậy, ta muốn đi tu luyện. Thông tin của máy, Lam Khuynh tâm tình không khỏi càng thêm bực bội thêm vài phần. Từ Lam Tuyệt trong ánh mắt, hắn nhìn đến rồi mây trôi nước chảy. Thế nhưng là, dùng hắn đối với đệ đệ rất hiểu rõ, mỗi khi Lam Tuyệt xuất hiện loại này ánh mắt thời điểm, trong nội tâm liền nhất định là có cái gì tính toán nhỏ nhặt tại đánh. Chương 698, cựu cấp cựu giai, thiên hòa đại đạo. Thay Bắc Minh hoàn thành nhiệm vụ trinh sát trở về đến bây giờ đã có hơn một tháng thời gian, nhân loại thế giới bầu không khí trở nên thần hồn nát thần tính. Bắc Minh đại quân đại bại thua thiệt chuyện này là căn bản dấu giếm không được đấy. Cho nên Bắc Minh dứt khoát sẽ không có dấu giếm. Hiện tại vô luận là Bắc Minh, Hoa Minh hay vẫn là Tây Minh, tất cả đều chấp hành lấy lúc trước làm tuyệt tại Hoa Minh hội nghị trong đưa ra đề nghị, tạm thời buông tha cho những cái kia tài nguyên hình cùng tương đối nhỏ bé hành chính tinh, đem tất cả nhân viên tận khả năng đều tập trung ở cỡ lớn hành chính tinh bên trong. Phần này di chuyển công tác hao tổn của cải khổng lồ, nhưng là chuyện không có cách nào khác. Cướp tinh có thể tiến hành không gian nhảy lên điểm này lại để cho toàn bộ nhân loại thế giới bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh cũng có thể gặp phải nó chỗ mang đến nguy hiểm. Tam đại liên minh đại biểu đã đã tiến hành nhiều lần hội nghị, tiến hành quân sự chỉnh hợp đồng thời thông qua đàm phán tiến hành nặng hơn quân sự hợp tác. Ít nhất trước mắt đã đã đạt thành cùng nhau trông coi đại phương hướng. Trở lại Thiên Hỏa Đại Đạo về sau, Lam Tuyệt liền mang theo Chu Thiên Lâm một mực ở tu luyện. Tay đua xe lôi điện dị năng rút cuộc chuyển hóa hoàn thành. Hắn trực tiếp bắt đầu bế quan, đồng dạng bế quan còn có phẩm tự sư. Hắn luôn trùng kích pháp thiên tướng địa cấp độ. Về phần Lam Tuyệt mang về cái kia sống cấp độc giả, liền giao cho cổ giả cùng lão một sách đi tiến hành nghiên cứu. Trước mắt sơ bộ nghiên cứu thành quả biểu hiện, cùng lúc trước Lam Tuyệt bọn hắn đoán tình huống không sai bị lắm. Cấp đoạt giả đối với sinh mệnh năng lượng công kích chống cự muốn rõ ràng yếu hơn đối với năng lượng cơ giới số lượng chống cự. Căn cứ cổ giả lời nói chính là, cấp đoạt giả bản thân chuỗi gen hết sức phức tạp, sinh mệnh năng lượng công kích sẽ trực tiếp phá hư bọn chúng chuỗi gen đầu, từ đó làm cho bọn chúng bị thương tổn nghiêm trọng. "Lão bản, hôm nay ngài như thế nào rảnh rỗi như vậy?" Nhìn xem ngồi ở phía sau quầy Lam Tuyệt, Khả Nhi có chút kinh ngạc nói. Thiên hỏa đại đạo hết thể đều tại bình thường vận chuyển, nơi đây vốn là ít có người bình thường có thể tiến đến, cho nên tại nhân loại thế giới bên trong cũng là hiếm thấy, cũng không có bị cướp đoạt giả sự kiện ảnh hưởng quá lớn địa phương. Lam tuyệt mỉm cười nói, ngồi mài đau cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, ta cuối cùng phải có thời gian nghỉ ngơi a. Khả Nhi hì hì cười cười, tiến đến Lam tuyệt bên người, nằm ở trên quẻ nói, lão bản, hôm nay có kế hoạch gì a? Lam tuyệt nói, không có gì kế hoạch, nghỉ ngơi một chút, tiếp tục tu luyện chứ sao? Phía dưới sinh ý như thế nào đây? Khả Nhi nói, tự nhiên là rất tốt rồi. Ai không muốn tăng lên thực lực của mình? Bất quá, chúng ta năng lượng bảo thạch đã chứa đựng không nhiều lắm. Đều ưu tiên thỏa mãn Thiên Hỏa Quân đoàn bên kia. Thiên Hỏa Quân đoàn hiện tại đã tăng cường quân bị đến rồi 1500 người, trong đó liền bao gồm lúc trước Lam Tuyệt Từ Nguyệt Ma tinh cứu trở về đến những cái kia bị giáo hoàng tòa thành đã tiến hành gen cải tạo dị năng giả đám. Những thứ này dị năng giả tiềm năng đều bị gen dược tề kích phát đi ra, tu luyện tăng lên tốc độ vô cùng tuyệt vời. Cho dù có thai hoàng ẩm, đó cũng là tương lai sự tình rồi. Thiên Hỏa Đại Đạo Chúa giả hiện ra liên tiếp tại nhân loại thế giới bên trong đã không có bất kỳ bên nào có thể so sánh rồi. Đây cũng là hoa minh trước mắt lớn nhất đòn sát thủ. Tại lực lượng quân sự phương diện Bắc Minh mặc dù tại cùng cấp đoạt Tam Tinh một trận chiến trong tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng như cũng là không hề nghi ngờ nhân loại mạnh nhất Tây Minh phương diện cũng ở đây toàn lực ứng phó khai phát phi thuyền mẹ. Tại toàn lực đưa vào dưới tình huống, bọn hắn lực lượng quân sự cũng ở đây duy trì liên tục tăng lên. Chiến tranh hương vị đã lan tràn tại nhân loại thế giới mỗi một cái góc nhỏ, chính là vị mỗi người cảm thấy bất an. Trên cổ tay sở tạt thông tin dụng cụ đột nhiên vang lên, Lam tuyệt túi đầu nhìn lại. Trong mắt không khỏi toát ra một tia kinh ngạc, "Phẩm tiểu sư, ngươi xuất quan?" Lần trước sau khi trở về, phẩm tiểu sư liền bắt đầu bế quan, đến bây giờ đã có trọn vẹn 40 ngày thời gian. "Ân." Thông tin dụng cụ bên kia truyền đến phẩm tiểu sư thanh âm. "Lam Tuyệt nói, đột phá?" Phẩm tiểu sư nói, "May mắn, ngươi tới ta đây bên cạnh một chuyến, ta có chút chuyện này muốn thương lượng với ngươi." "Tốt." Lam Tuyệt đáp ứng một tiếng, đứng người lên, sờ lên khả nhi đầu, đi ra rẻ ở tiệm châu đáo. Lam Tuyệt thích nhất đứng ở Thiên Hỏa Đại Đạo nhìn lên hai bên kiến trúc, mỗi khi thời điểm này, hắn liền dường như về tới thượng nguyên thời đại mau tới phật tiểu sư truyền âm tại trong thai vang lên lam tuyệt mỉm cười đi nhanh hướng phía gỗ thịt lão tiểu phương đi đến đẩy cửa vào phật tiểu sư vậy mà đã chờ ở nơi đó hôm nay có hảo hứng muốn mời ta uống một chén tốt đến chúc mừng ngươi tiến gia chúa tể giả tầng thứ hai sao lam tuyệt cười nói Phẩm tiểu sư nói nhìn không ra ngươi ngược lại là thả lỏng vô cùng lam tuyệt núi bay không buông lỏng lại có thể thế nào đâu chẳng lẽ nói không buông lòng cướp đoạt tam tinh sẽ biến mất sư đột nhiên nhãn tình sáng lên ngươi đột phá cửu cấp cửu giai. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, cũng nên đột phá, ta hấp thu nhiều như vậy lôi tinh, hơn nữa cùng tay đua xe cùng với Thiên Lâm tu luyện, rốt cuộc vẫn phải áp chế không nổi rồi. Ngay tại ngày hôm qua, hắn đột phá đến rồi cửu cấp cửu giai, cũng chính là chính thức cửu cấp đỉnh phong. Hắn lúc này lại cùng Chu Thiên Lâm dung hợp ở một chỗ, đối với tu vi đã không có tăng phúc rồi, mà Chu Thiên Lâm cũng tiếp theo tăng cao rồi cửu cấp bát giai. Hai người tu vi hay vẫn là hơi có chênh lệch. Bất quá, bởi vì bị huyết mạch ảnh hưởng, Lam Tuyệt hiện tại ngược lại có thể bùng ra tu luyện. Dù sao đến rồi cửu cấp đỉnh phong, hắn cũng không có khả năng lại lao ra, đạt tới chúa tể giả cấp độ. Đó là cần hắn và Chu Thiên Lâm cùng một chỗ đột phá đấy. Cho nên, chỉ cần Chu Thiên Lâm còn chưa tới cựu cấp đỉnh phong, Lam Tuyệt chính mình cũng sẽ không đột phá. Lúc trước nguyên bản lại để cho hắn bất mãn hết sức sự tình, hiện tại ngược lại thành trợ giúp hắn áp chế tu vi, gần một bước thuần hóa bản thân năng lượng chuyện tốt. Phẩm thủ sư nói, luyện dược sư bên kia còn không có suốt quan sao? Luyện dược sư đột phá một mực duy trì liên tục đến lúc trước bọn hắn phản hồi Thiên Hỏa Đại Đạo, sau khi trở về, luyện dược sư liền tuyên bố bế quan, bảo là muốn vững chắc chính mình chúa tể giả cấp độ có thể Lam tuyệt biết nàng bế quan nhất định cùng đã nhận được trưởng phu tin tức có quan hệ khổ đợi nhiều năm cuối cùng đợi đến đúng là vẫn còn tin giữ Chu tiên kiếm khí tức không có khả năng nghỉ ngơi trong nội tâm nàng cuối cùng một tia kỳ vọng cũng cuối cùng diệt sạch dưới loại tình huống này luyện dược sư nội tâm thống khổ có thể nghĩ Lam tuyệt thậm chí không biết nên như thế nào khuyên bảo nàng hắn chẳng qua là cảm thấy luyện dược sư tâm tình từ sau khi trở về liền trở nên vô cùng không đúng tình huống nàng bây giờ không tốt lắm ta rất lo lắng nàng sẽ đi cực đoan Lam tuyệt thở dài một tiếng luyện dược sư chuyện này hắn đã cùng phẩm tiểu sư đã nói phẩm tiểu sư nói thật không nghĩ tới còn sẽ có như vậy liên quan dù sao tương lai vô luận nàng như thế nào lựa chọn thiên hỏa đại đạo bên này đều sẽ tận lực đi trợ giúp nàng nói đến đây hắn hơi trầm ngâm thoáng một phát sau đó mới nói ta gọi ngươi đến là có một chuyện khác lúc trước chim bạc sư đã từng nói ngươi là giang buộc đều muốn thủ hộ nhân loại cũng cuối cùng chiến thắng cướp đoạt giả cần ta đám liên lạc càng nhiều nữa càng giả thiên hỏa quân đoàn ngay tại hướng phía cái phương hướng này cố gắng cho nên ta ý định lại để cho chúng ta tất cả chúa tể giả đều gia nhập vào Thiên Hỏa quân đoàn bên trong, cũng kể cả cổ giả cùng lão mọt sách ở bên trong. Đương nhiên, bọn hắn hay vẫn là dùng nghiên cứu là chủ, Tận khả năng tăng cường chúng ta Thiên Hỏa quân đoàn thực lực. Lam Tuyệt nhíu mày, ngươi là ý định lại để cho Thiên Hỏa quân đoàn trực tiếp gia nhập vào chính diện bên trong chiến trường sao? Chúng ta tuy rằng cá thể thực lực rất mạnh, nhưng mà, tại vũ trụ tác chiến ở bên trong, chúng ta cái này nghìn đem người có thể phát ra nổi tác dụng rất nhỏ. Người ta phi thuyền mẹ đến một cái chủ pháo hoành kích, sợ là chúng ta đều gánh không được. Phẩm hữu sư vẫy vẫy tay, nói, ta sau khi xuất quan, cùng quân đội đã câu thông qua. Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Chúng ta Thiên Hỏa quân đoàn cùng cướp đoạt giả đối chiến đương nhiên là không thể nào đấy. Nhưng mà, chúng ta lại có thể làm quân đội một thanh đao nhọn. Đơn giản nói, tựa như Chi Chu Hảo Phi thuyền mẹ chiến thần đao như vậy, tại thời khắc mấu chốt, liền có thể cho cướp đoạt giả dùng trọng thương. Lam tuyệt sắc mặt một đen, ngươi có thể hay không tìm tốt một chút ví dụ phương? Chi Chu Hảo Phi thuyền mẹ cũng đã chết rồi. Phẩm Cửu Sư thở dài một tiếng, dù sao ta chính là ý tứ kia. Quân đội đã đem đại lượng tài nguyên hướng chúng ta nghiêng. Dự số 1, số 2, số 3 đều đã tiến hành toàn diện cải trang, hơn nữa đại đế hảo đủ để thừa nhận chúng ta những người này rồi. Là trọng yếu hơn là mọi người cơ giáp chế tạo, bởi vì chỉ có thông qua cơ giáp mới có thể tốt hơn phát ra chúng ta dị năng, cũng chính là đối với cấp đoạt giả hữu hiệu sinh mệnh năng. Một khi phát sinh tiếp cận chiến, chúng ta có thể triển khai tác dụng sẽ phi thường lớn. Ta gọi ngươi đến, là ý định cùng ngươi thương lượng một chút, xem một chút chúng ta có thể hay không thuyết phục càng nhiều nữa chúa tể giả gia nhập vào. Lam Điền nói, càng nhiều nữa chúa tế giả, ngươi chỉ chính là ai? À gì? Hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là Hoa lệ. Ngoại trừ Thiên hỏa đại đạo bên ngoài, chúa thể giả liền nhiều như vậy. Hải hoàng Hoa lệ, giáo hoàng tòa thành giáo hoàng, hắc ám tòa thành Sa Bắc Minh trung kết giả. Đơn giản tại đây mấy vị mà thôi. Thế nhưng là Hoa lệ muốn thống ngự hắn Sa mạc gỗ bị tập đoàn, Sa mạc gỗ bị tập đoàn biểu hiện ra tuy rằng hay vẫn là Tây Minh một bộ phận, nhưng trên thực tế căn cứ lam tuyệt từ Hoa lệ chỗ đó lấy được tin tức nhìn, Sa mạc gỗ bị tập đoàn đã đem từ bọn hắn hoàn toàn khống chế này tòa phi thuyền mẹ từ Tây Minh thu hồi, đổi tên là Hải hoàng Hảo phi thuyền mẹ hiện tại liền thủ hộ tại hải hoàng tinh bên cạnh hoa lệ với tư cách sa mạc gỗ bị tập đoàn thế hệ này lĩnh quân người đương nhiên không có khả năng gia nhập thế lực khác rồi phương diện này dù là lam tuyệt cùng hắn quan hệ cho dù tốt cũng quyết không có thể nào yêu cầu hắn về phần giáo hoàng Satan cùng chung kết giả liền càng không cần phải nói đều là riêng phần mình thế lực cố hết sức lôi kéo đối tượng khang huy bị cường đại cướp đoạt giả đánh lén chuyện này cũng sớm đã chuyển vào tam đại liên minh ai có thể tốt hơn bảo hộ quân đội thống soái không thể nghi ngờ cao gia dị năng giả thích hợp nhất cho nên Hiện tại dị năng giả tại Tam Đại Liên Minh đều đặc biệt nổi tiếng. Người đã quên sao? Chúng ta còn có hai vị bằng hữu cũ tại Tây Minh." Phẩm tiểu sư khẽ cười nói. "Chương 699, Bác đại chúa tể." Lam Tuyệt trong nội tâm khẽ động, "Ngươi nói cái kia hai vị tiểu thần?" Trong đầu hắn lập tức nổi lên lấy lùi bại giờ lệ rồi cùng ổ bật re vì lẹn thân ảnh. Lúc trước, cái này hai đại tiểu thần có thể thực mang cho bọn hắn phiền toái không nhỏ. Phẩm tiểu sư khẽ gật đầu, "Bọn hắn chỗ tinh cầu tràn ngập sinh mệnh khí tức, nhưng là du lịch tinh cầu, nhất định là sẽ bị Tây Minh bu tha." Viên kia trên tinh cầu người không nhiều lắm di chuyển cũng muốn dễ dàng hơn nhiều, có thể cướp đoạt tinh nếu như đã đến. Đối với cái này loại sinh cơ bừng bừng tinh cầu tuyệt sẽ không bỏ qua. Ta là ý định trợ giúp bọn hắn sáng lập một mảnh không gian, đem chọn cái thế giới dưới lòng đất đều chuyển rời đến trong không gian, dùng bảo đảm an toàn. Đồng thời cũng mời bọn hắn gia nhập. Nếu như nhân loại đều không tồn tại nữa, bọn hắn cất rượu lại còn có ý nghĩa gì đâu? Lam tuyệt có chút nghi hoặc nhìn hắn, ta như thế nào cảm thấy ngươi tư tâm mười phần a? Phẩm tiểu sư tức giận, ta nào có tư tâm, hết thể đều vì nhân loại. Lam tuyệt nói, có thể người ta đều là tây minh người. Ngươi dựa vào cái gì có thể khẳng định bọn hắn sẽ nguyện ý đến chúng ta bên này?" Phẩm Cửu sư nói, Tây Minh căn bản cũng không biết bọn hắn tồn tại. "Hơn nữa, ngươi cho rằng đến rồi bọn hắn cái kia tuổi, thật sự vẫn còn ở ý quốc biệt sao?" Tương đối mà nói, bọn hắn càng coi trọng chính là mình quả nho mới đúng." Lam Tiên nói, "Có thể thử xem, dù sao cũng là hai vị chúa tể giả đâu." "Vậy ý của ngươi là là, để cho ta đi một chuyến?" Phẩm Cửu sư lắc đầu, nói, "Ngươi cũng đừng đi. Ý của ta là, ta muốn đi một chuyến." Mà ở đoạn này trong lúc, Thiên Hỏa Đại Đạo bên này liền tất cả đều giao cho ngươi rồi, kể cả trình hợp thiên hỏa quân đoàn, lại để cho tất cả chúa tể giả gia nhập, đều từ ngươi tới chịu trách nhiệm. nghe hắn lời này, lam tuyệt lập tức ý thức được chính mình bị lừa rồi, không thể nào, phẩm tiểu sư, ngươi đây là muốn làm vung tay trưởng quậy A. phẩm tiểu sư cười nhạt một tiếng, ban đầu ta đây cái thiên hỏa đại đạo hủy ban ủy viên trưởng chính là quá độ, dựa theo lúc trước chiêm bạc sư ý tứ, vị trí của hắn vốn là hẳn là từ ngươi kế thừa, ngươi đều nhờ gánh một điểm, cũng là chuyện phải làm đấy. tốt rồi, liền quyết định như vậy rồi, ngươi muốn có chuyện gì, liền đi mau lên, ngươi cái này lão hồ ly thật sự là quá dảo hoạt làm tuyệt trong lúc nhất thời sắc mặt lúc trắng lúc xanh đấy thật vất vả cái này hơn một tháng đến nay có thể buông lỏng một chút thiên hỏa quân đoàn bên kia hắn hoàn toàn giao cho tô tiểu tô tiến hành quản lý huấn luyện tô tiểu tô ở phương diện này cũng là làm thuận buồm xuôi gió Phòng tiểu sư cái này nếu là vừa đi rất nhiều sự tình dĩ nhiên là đều đặt ở lam tuyệt trên người đem chúa tể giả đám tất cả đều sắp xếp thiên hỏa quân đoàn chuyện này cũng không phải là dễ dàng như vậy người ta đều là chúa giả hắn có thể chỉ huy ai a nhìn xem lam tuyệt vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dạng Phẩm tiểu sư mỉm cười nói, "Ngươi không cần vẻ mặt này, ta biết ngươi có thể làm tốt. Trên thực tế, ngươi đi làm chuyện này so với ta thích hợp hơn. Ngươi xem một chút, ngươi hầu như cùng mỗi một vị chúa thể giả quan hệ đều rất tốt. Hơn nữa, chúng ta Thiên Hỏa quân đoàn cũng là muốn gia nhập đến quân đội hệ thống trong đấy. Cái này hệ thống đã cùng quân đội thương lượng tốt rồi, chính là An Luân quân. Cho nên ngươi xem một chút, còn có người so với ngươi càng thêm thích hợp sao?" Nghe Phẩm tiểu sư mà nói, nhìn xem hắn lao thần khắp nơi bộ dạng, Lam Tuyệt cũng không khỏi một hồi bất đắc dĩ, cũng không phải là sao. Nếu bàn về cùng các vị chúa tể giả quan hệ, hắn thật đúng là đều rất không tồi. Trước mắt Thiên Hỏa Đại Đạo Chúa Tể giả có, Nhiếp Ảnh Gia Lạc Tiên Ni, thời không quyền trượng phẩm tiểu sư, thời không chúa tể trung biểu sư, Minh Chi thủ vọng mị thực gia, ảo thuật quân vương cổ giả, tạo hóa nho sinh lão mộc sách, Hàng Long La hắn tên ăn mày, lại thêm vào lục kiếm tiên tử luyện dược sư. Cho vẹn tám vị nhiều. Lạc Tiên Ni cũng không cần nói, nàng thậm chí đều không cho mình lên cái tên hiệu, Lam Tuyệt là bất kể nàng gọi mẹ. Phẩm tiểu sư liền ngồi ở chỗ này, muốn làm vung tay chuẩn quẩy, hai người là bạn diệu. Lam tuyệt cùng Trung biểu sư không tính quá quen thuộc, có thể phẩm tiểu sư quen thuộc à? Thúy chi, còn có chiêm bạc sư tầng kia quan hệ, hắn là chiêm bạc sư tuyển định người, vô luận như thế nào Trung biểu sư đều ủng hộ hắn. Mỹ thực ra đó là lão cơm hữu rồi, hữu nghị thâm hậu, còn có sở thành tầng kia quan hệ tại. Cụ giả cùng lão một sách cái này, lão hai vị xem hắn như con cháu, còn có kê toán viên cao cấp gia hỏa này tại. Tên ăn mày có thể trở thành chúa tể giả, từ ý nào đó bên trên mà nói cùng Lam tuyệt có quan hệ, luận dược sư hắn là gọi tỷ tỷ đấy. Nghĩ như vậy đến. Quả nhiên là các vị chúa tể giả không có một cái nào cùng hắn quan hệ không thâm hậu đấy. Nếu như hơn nữa không lâu về sau tất nhiên có thể tiến gia chúa tể tay đua xe. Trước mắt thiên hỏa đại đạo những thứ này vị đỉnh cấp cường giả đều cùng hắn quan hệ mật thiết. Cho nên nói ngươi chỉ cần cân đối mọi người quan hệ thì tốt rồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ đi nhanh về nhanh đấy. Cổ giả bên kia ta nói với hắn rồi, hắn cũng sẽ giúp ngươi. Ngươi còn muốn cái gì nữa? Hoa Minh Hội nghị bên kia cũng bày tỏ đối với chúng ta toàn diện ủng hộ. Ngươi trước tiên đem thiên hỏa quân đoàn xây dựng tốt. Sau đó chúng ta liền chuẩn bị cùng An Luân Quân hội hợp. An Luân Quân tương lai rất nhiệm vụ chủ yếu một trong chính là thủ vệ Thiên Hỏa Tinh. Lam Tuyệt nhíu như mày, nói: "An Luân Quân thủ vệ Thiên Hỏa Tinh. Cái kia An Luân Tinh làm sao bây giờ? Bên kia là quân đội gắng sức chế tạo vũ trụ căn cứ. Nếu như chẳng qua là hai chi vũ trụ hạm đội đến, vạn nhất cấp đoạt tam tinh trực tiếp nhảy đến chúng ta nơi đây, chúng ta có thể làm sao?" Mỉm cười, Phẩm tiểu Sư nói, trong lúc này liền dính đến Hoa Minh Cơ mặt rồi. "Lần này ngươi xây dựng tốt Thiên Hỏa quân đoàn, tiến về trước An Luân Tinh về sau, tự nhiên sẽ biết." A Đúng rồi, ta còn cùng quân đội cho ngươi tranh thủ cái quân hàm. Thiếu tướng? Như thế nào đây? Lam Tuyệt liếc mắt, không được tốt lắm, Lam Khuynh quân hàm so với ta cao hơn. Tốt xấu chúng ta cũng có nhiều như vậy vị chúa thể giả, cho ta cái cấp bậc thiếu tướng, không phải là lộ ra chúng ta Thiên Hỏa quân đoàn nhỏ yếu sao? Như thế nào cũng muốn là cái đại tướng a. Phẩm tiểu sư có chút bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng làm quân đội đại tướng dễ dàng sao như vậy? Được rồi, vậy không bằng không nghèo quân hàm. Còn cô a, ngươi cũng muốn mau chóng tăng lên, sớm ngày trở thành chúa tế giả. Lớn như vậy nhà đối với ngươi mới có thể càng thêm tín phụ. Lam Tuyệt tức giận, ngươi lại để cho ta xây dựng Thiên Hỏa quân đoàn, lại để cho ta sớm ngày đột phá, ngươi cho ta là thần tiên sao? Phẩm tiểu sư nói, đó chính là ngươi vấn đề, ta chỉ chịu trách nhiệm bố trí nhiệm vụ, hơn nữa ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối có năng lực như thế. Lam Tuyệt nói, ta tâm tình rất bực bội, ta muốn uống rượu. Ngươi trở thành vùng tay chuẩn quẻ, ta yêu cầu cũng không cao, đem ngươi tiểu khố hướng ta môn phòng, tùy thời để cho ta tới uống rượu, ta liền nhịn. Phạm sư bộ mặt cơ bắp co quắp thoáng một phát, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Loại người như ngươi không biết xấu hổ ra hỏa, nếu là mở ra tử khố, ngươi cam đoan trước tiên liền đem ta tốt nhất rượu uống hết đi. Tốt rồi, sự tình nói xong rồi, ngươi có thể rời đi. Đêm nay liền tổ chức ủy ban đại hội, đến lúc đó sẽ tuyên bố đấy, sáng mai ta liền đi, a, trung biểu sư sẽ cùng ta cùng đi. Hai chúng ta biên chế, ngươi xem rồi xử lý A dù sao đã xong sự tình, chúng ta sẽ đi với các ngươi tụ họp đấy. Lam Tuyệt trừng mắt hắn, nói, ngươi cứ như vậy đem ta đuổi rồi, ngươi sẽ không sợ ta chờ ngươi rời đi ác hướng gan bên cạnh sinh, lẻn vào ngươi tử khố? đến một phen lớn cướp sạch sao? Người dám? Phẩm tiểu sư lại càng hoảng sợ. Nếu là lúc trước, hắn thật đúng là không thế nào lo lắng, hắn đối với chính mình phong ấn rất có lòng tin. Nhưng bây giờ cũng không giống nhau. Lam Tuyệt có được hám tiên kiếm, trôi này thần kiếm đối với phá vỡ các loại không gian thuộc tính phong ấn có thể nói thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa tu vi của hắn trên thực tế đã vô cùng tiếp cận với chúa tể giả rồi, thậm chí có thể cùng bình thường chúa tể giả so sánh. Nếu là thật nội điên, diệu của hắn hầm thật đúng là nguy hiểm a? Lam Tiệt hừ lạnh một tiếng, có dám hay không? Chờ ngươi lúc trở lại sẽ biết. Tốt rồi, ta rời đi nói xong, hắn đứng người lên liền đi ra ngoài. tốt rồi, tốt rồi, tính ta sợ ngươi rồi rồi. phẩm tiểu sư rất là bất đắc dĩ nói. lam tuyệt ban đầu không có ý định đi, lập tức dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía hắn. phẩm tiểu sư khẽ cong eo, từ dưới bàn lấy ra một bình rượu đặt ở trên mặt bàn, đem đi đi. Uống thời điểm nhớ rõ bảo ta. đó là một cái toàn thân đen kịt cái bình, nhưng cực kỳ bóng loáng, phía trên có phượng hoàng bay múa màu vỏ quýt đường vân. cái bình nhìn qua cực kỳ phong cách cổ xưa, toàn thân tràn ngập cảm nhận. cái này là, lam tuyệt chưa từng thấy qua chai này rượu nhưng chỉ là nhìn chai rượu, hắn cũng có thể nhìn ra được, đây tuyệt đối là thứ tốt. Bình sứ, không phải là rượu vang đỏ đấy, chẳng lẽ là rượu mạnh? hắn đem bình rượu cầm vào trong tay, chẳng qua là nhìn thoáng qua, con mắt liền phát sáng lên. Sercolenluki, hãy lời chi vương, 30 năm bản số lượng có hạn ba ma, cái đồ vật này ngươi cũng có. phẩm tự sư, ta nếu là cái nữ nhân, nhất định gả cho ngươi, ngươi quả thực chính là cái bảo khố a. cảm ơn, cảm ơn. lam tuyệt cười ha ha một tiếng, đem rượu thu nhập chính mình lôi thần thẹo ước bên trong, quay đầu bước đi. Lúc trước có chút bất mãn tâm tình lập tức hễ quét là sạch, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Phẩm tiểu sư không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Trung biểu sư từ nơi không xa đi ra, ngươi lúc nào trở nên hảo phóng như vậy rồi hả? Phẩm tiểu sư có chút đau lòng mà nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý hảo phóng như vậy sao? Tiểu tử này ngươi không biết, tâm tình sẽ rất lớn trình độ ảnh hưởng hắn triển khai. Hơn nữa, ta cứ như vậy chạy trốn rồi, đúng là cho hắn rất lớn áp lực. Hắn dù sao còn trẻ, cũng nên cho điểm cổ vũ. Hùng chi, ta trong hầm rượu rượu, coi như là uống một đời cũng không có khả năng uống xong. Tương lai cũng nên truyền xuống trừ hắn ra ta còn có thể cho ai đó lại nói tiếp kỳ thật ta rất bất đắc dĩ đấy bất đắc dĩ cái gì trung biểu sư có chút tò mò hỏi phẩm tiểu sư thở dài một tiếng tiểu tử này tại diệu phương diện có trời sinh mẫn cảm hơn nữa lại là chiêm bạc sư chọn chúng người ta đã từng có ý tưởng muốn nhận thức hắn làm con nuôi đấy nhưng mà ai biết cô cô ta đột nhiên chạy đến trực tiếp nhận biết hắn hắn cái này bối phận trực tiếp bay lên ngươi nói ta có thể có chút ít làm sao trung biểu sư một cười nở nụ cười thợ kim hoàn đúng là cái có ý tứ tiểu gia hỏa hơn nữa chờ hắn đột phá trở thành chúa thể giả nếu là có thể như Kaka hắn như vậy ngươi cũng đồng dạng sẽ không thu hắn làm con nuôi rồi a hắn thế nhưng là tuyệt đế nhi tử phẩm tiểu sư nói cho nên cũng chỉ có thể làm Kaka rồi nghĩ như thế nào như thế nào không được tự nhiên không cho hắn điểm áp lực khó tiêu mối hận trong lòng của ta được rồi chúng ta cũng muốn chuẩn bị một chút rồi lần này ba là tinh hành trình coi như là chúng ta tuần trăng mật hành trình như thế nào đây vậy cũng thật sự là một viên xinh đẹp tinh cầu chương 700, thiên hỏa hội nghị trung biểu sư khuôn mặt đỏ lên Ai muốn với ngươi tuần trăng mật rồi hả? Trở lại rẽ ở tiệm châu nấu, Lam Tuyệt nụ cười trên mặt cũng tiếp theo biến mất, bắt đầu lâm vào trong trầm tư. Phạm tiểu Sư ý tứ hắn rất rõ ràng, chính là muốn đem chọn nay Thiên Hỏa Đại Đạo thực lực tại trình độ nhất định dị năng giả thật sự tạo thành một chi quân đội. Thiên Hỏa quân đoàn hiện tại trên cơ bản đã xem như hoàn thành nhiệm vụ này, Hạch Tâm dị năng giả cũng đã đã trở thành quân đoàn một phần tử. Mà đem chúa tể giả đám cũng tất cả đều chỉnh hợp đến cái này chi trong quân đoàn, có thể đã không phải chuyện dễ dàng như vậy rồi. Để cho bọn chúng đảm nhiệm cái dạng gì chức vụ mới tốt? Với tư cách từng cái đại đội đội trưởng, nhưng thật ra là không thích hợp đấy, bởi vì cá thể thực lực cường đại cũng không có nghĩa là chỉ huy của bọn hắn năng lực cũng mạnh mẽ. Hơn nữa những thứ này chúa tể giả đám phần lớn không am hiểu cơ giáp điều khiển. Những thứ này đều là vấn đề. Mãi cho đến Khả Nhi gọi hắn ăn cơm, hắn mới chấm dứt suy nghĩ là muốn nhanh lên cố gắng tu luyện, sớm chút đột phá đến chúa tể giả rồi. Chính mình nếu là có thể trở thành chúa tể giả, xử lý lên các phương diện sự tình tới cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Thiên hỏa đại đạo trước mắt có 8 vị chúa tể giả nhiều, mà chính mình cái bộ ủy viên trưởng vẫn còn không phải là. Thật là có chút không thể nào nói nổi. Có thể tu luyện lại không thể vội vàng sao động, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Không biết lão phụ thế nào. Tuyệt đế vẫn luôn lưu tại Thiên Hỏa Đại Đạo Bế Quan tu luyện, ở tại nhiếp Ảnh Gia bên kia. Bất quá hắn sau khi trở về, còn vẫn luôn không có nhìn thấy Tuyệt đế. Lạc Tiên Nhi nói cho hắn biết, Tuyệt đế bây giờ đang ở bế quan tu luyện. Đợi lão phụ xuất quan, nếu hướng hắn thỉnh giáo thỉnh giáo, lần trước hắn nói cái kia truyền thừa, mình đã đi lên con đường kia, nhưng còn cần càng nhiều nữa thể ngộ, mà những thứ này, chỉ có lão phụ biết được rõ ràng. Màn đêm buông xuống, Thiên Hỏa Đại đạo hội ban đại hội tại Chiêm Bạc Sư Thiên Hỏa Viện bảo tàng tổ chức. Bây giờ Chiêm Bạc Sư đã là Quân Nhi, nàng kế thừa Chiêm Bạc Sư Y bát, thực lực càng ngày càng tăng. Đương nhiên, những thứ này đều là phẩm tiểu sư nói cho Lam tuyệt đấy. Đồng thời, tại Thiên Hỏa Đại đạo cao tầng bên trong đã dự định Quân Nhi là tương lai người nối nghiệp. Nói cách khác, phẩm tiểu sư về sau là Lam tuyệt cái này thợ kim hoàn, sau đó chính là Quân Nhi rồi. Thế đội thành lập hoàn tất. Căn cứ phẩm tiểu sư theo như lời, Chiêm Bạc Sư trước khi chết đã từng đã nói với hắn, Quân Nhi Thiên Phú còn muốn vượt qua Chiêm Bạc Sư. Tương lai nhất định có thể trở thành một vị vĩ đại dự ngôn ra. Ở phía sau tục thay đội bồi dưỡng phương diện, thiên hỏa đại đạo chiếm cứ cực lớn ưu thế. Cái này thật sự có rất lớn trình độ vận khí thành phần. Bằng không mà nói, thiên hỏa quân đoàn quyết không có thể nào phát triển nhanh như vậy. Nguyên bản ba vị chúa thể giả, tại ngắn ngủ mấy năm thời gian liền biến thành tám vị nhiều. Đi vào thiên hỏa viện bảo tàng, phong cách cổ xưa bầu không khí kẹp lấy nhàn nhạt thư hương, làm cho người dường như tiến vào đến rồi chi thức hải dương. Nơi này có các loại trưng tàng, trong đó rất lớn một bộ phận đều là sách báo. Lúc trước chiêm bạc sư chính là bằng vào những thứ này tàng thư đem láo một sách cổ giả bọn hắn hấp dẫn tới về sau có một bộ phận đem đến thiên hỏa đồ thư quán còn có một bộ phận giữ lại lam tuyệt tính ra được sớm đấy thiên hỏa đại đạo cao tầng tề tụ chỉ có bế quan mấy vị không có tới phẩm tiểu sư ngồi ở chủ vị cổ giả ngồi ở bên tay phải hắn bên tay trái trống không xuống lần nữa mặt là mấy vị chúa tể giả sau đó là thiên hỏa đại đạo ủy ban hủy viên đám chứng kiến lam tuyệt đi tới tất cả mọi người hướng hắn nhào nhào thăm hỏi lam tuyệt đi đến phẩm tiểu sư bên người tại hắn bên trái ngồi xuống Đồng thời cũng nhất nhất hướng mọi người hoàn lễ. Trong phòng họp bầu không khí thoáng lộ ra có chút ngưng trọng, cũng khó trách sẽ như thế, cấp đoạt giả cường đại, lại để cho toàn bộ nhân loại bầu không khí cũng sẽ không nhẹ nhõm. Thiên Hỏa đại đạo tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ rồi. Lam Tuyệt rất nhanh liền thấy được Quân Nhi, Quân Nhi ngồi ở tương đối phía sau địa phương, nàng rõ ràng là nhìn không tới đấy, lại hướng về phía Lam Tuyệt đang cười. Lam Tuyệt cũng không khỏi nở nụ cười, hắn rất muốn đi tới, ôm một cái cái này đáng yêu tiểu cô nương, nhưng hiện tại hiển nhiên là không thích hợp đấy, phải đợi mở hết sẽ lại nói. Quân Nhi ngoan, mở hết sẽ ba ba bồi bồi ngươi. Lam Tuyệt truyền âm hướng Quân Nhi nói ra: "Tốt, tốt, ba ba ta đều tốt lâu không có gặp ngươi rồi." Lam Lam Tuyệt ngạc nhiên chính là, Quân Nhi vậy mà đồng dạng dùng truyền âm hướng hắn nói ra. Phải biết rằng, truyền âm là muốn ép âm thành tuyến, hơn nữa muốn khống chế tại nhất định phạm vi đấy, nàng đều nhìn không tới, lại vẫn có thể làm được điểm này. "Đừng quên, tiểu cô nương này tuổi mới bao nhiêu a?" Nhìn xem Quân Nhi ngọt ngào dáng tươi cười, Lam Tuyệt trong nội tâm đột nhiên có loại không hiểu cảm động. Vô luận như thế nào, cũng muốn hảo hảo thu nhập thiên hỏa đại đạo, thủ hộ hoa minh thậm chí cả nhân loại. Nhất định phải làm cho hậu đại tốt hơn sống sót. Lúc này, người đã cơ bản đến đông đủ. Phẩm Tiểu sư ho khan một tiếng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mọi người khỏe, thật cao hứng. Hôm nay mọi người có thể tề tụ ở chỗ này. Chúng ta đã thật lâu không có người như vậy đầy đủ hết họ rồi. Ngoại trừ luyện dược sư cùng tay đua xe còn đang bế quan bên ngoài, trên cơ bản ủy ban mọi người đã đến đủ. Trong phòng họp hoàn toàn an tĩnh lại, tất cả mọi người yên tĩnh lắng nghe. Cụ giả, trước tiên nói một chút về chúng ta kết quả nghiên cứu a. Phẩm Tiểu sư hướng bên người cổ giả nói ra. Cổ giả nhẹ gật đầu, nói. Căn cứ thợ Kim hoàn mang về cướp đoạt giả hàng mẫu, chúng ta đã tiến hành một loạt thí nghiệm cùng nghiên cứu, trước mắt đã có sơ bộ kết luận đi ra. Căn cứ chúng ta thí nghiệm, cướp đoạt giả không thể nghi ngờ cùng chúng ta nhân loại giống nhau, là nhất tông hữu cơ sinh mạng thể. Bọn chúng có một loại chúng ta nhân loại không có sẵn đặc tính, ta xưng nó là gen thôn vệ. Cướp đoạt giả trước chúng ta cũng nghiên cứu qua một ít, nhưng mà, bề ngoài bất đồng cướp đoạt giả, gen nghĩ một đường, làm một nẻo, chỉ có trọng yếu nhất một ít gì đó là giống nhau đấy, cái kia chính là bọn chúng thôn vệ tính. Đơn giản mà nói, cướp đoạt giả có thể thông qua thôn vệ những sinh vật khác đến thu hoạch những sinh vật này chúa gen, cho nên dựa theo mình muốn tiến hóa phương thức đến cải thiện chính mình chuỗi gen, cho nên bọn chúng chuỗi gen sẽ trở nên đặc biệt phức tạp. Nhưng không thể nghi ngờ, cũng có thể không ngừng thông qua thu hoạch những sinh vật khác chuỗi gen mà làm cho mình duy trì liên tục tiến hóa, tăng cường bản thân sinh mệnh năng. Cái này là bọn chúng đáng sợ nhất địa phương. Bọn chúng đem sinh mệnh năng chứa đựng tại chính mình trong trung tâm, lại thông qua chuỗi gen điều lấy sinh mệnh năng, dùng để tiến hành thông thường hết thể hoạt động, kể cả chiến đấu, thôn vệ, sinh tồn, cướp đoạt giả cường đại, cũng chính bởi vì phần này gen thôn phệ đặc tính duy trì liên tục tiến hóa, bọn chúng gen sẽ không ngừng hoàn thiện, sau đó lại thông qua sinh sôi nảy nở, làm cho cả tộc quần trở nên càng cường đại hơn. Loại sinh vật này, tương thích người sinh tồn đạo lý hoàn mỹ cái chút thích. Thẳng thắn nói, bọn chúng chơi ADN làm ta xem thế là đủ rồi. Có thể nhìn ra được, bất đồng cấp đoạt giả tiến hóa, hoàn toàn là bởi vì tồn vệ sinh vật bất đồng, mà hướng phía phương hướng bất đồng. Bọn chúng bên trong, nhất định trải qua vô số lần khôn sống ngu chết, mới có thể trở nên như hiện tại cường đại như vậy đấy. Thợ kim hoàn bọn hắn đã từng cùng một ít cao dài cấp đoạt giả đã giao thủ Những thứ này Cao Giai cướp đoạt giả hiện tại đã bắt đầu tại mô phỏng chúng ta nhân loại gen rồi. Dựa theo bọn chúng chính mình chỗ nói như vậy, chúng ta nhân loại gen bên trong tiềm năng phương diện này vượt qua bọn chúng trước kia chỗ thôn vệ gen cũng đang bởi vì như thế, bọn chúng tất nhiên sẽ đại lượng đến đây thôn vệ chúng ta nhân loại sinh mệnh năng. Từ cướp đoạt giả bản thân đến cân nhắc, bọn chúng làm như vậy có thể làm cho chính mình tiến hóa lần nữa tăng lên một cái giai đoạn. Cho nên ta có thể đủ khẳng định, cướp đoạt giả nhất định sẽ dùng chúng ta nhân loại làm mục tiêu, không có bất kỳ may mắn khả năng. Nói cách khác, chúng ta nhân loại cùng cướp đoạt giả một trận c. Hiến là không thể tránh khỏi. Nói đến đây, cổ giả dừng lại một chút. Đây là chúng ta phát hiện cơ đoạt giả ưu thế. Rồi hãy nói nói vấn đề của bọn nó. Chối ADN phức tạp, có được cường đại thôn vệ đặc tính tuy có thể làm cho bọn chúng rất nhanh trở nên mạnh mẽ, không ngừng thông qua thôn vệ đến tiến hóa. Nhưng đồng dạng, chối ADN quá mức phức tạp, quá dài, cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Một khi chối ADN đứt gãy, sẽ dẫn đến bọn chúng bản thân tan vỡ. Mà chúng ta nhân loại dị năng, trên thực tế chính là một loại sinh mệnh năng lượng, kết hợp được bản thân gen hình thành sinh mệnh năng lượng. Khi chúng ta loại này sinh mệnh năng lượng tiến vào đến cấp đoạt giả trong cơ thể về sau, thì có đảo loạn bọn hắn trôi ADN khả năng. Nói cách khác, chúng ta dị năng đối với cấp đoạt xem ra nói, giống như là gen vũ khí bình thường. Bởi vậy, lúc chúng ta đối mặt cấp đoạt giả thời điểm, đem vũ khí đâm vào bọn chúng thân thể có lẽ sẽ không đối với chúng tạo thành thương tổn quá lớn, cơ giáp đều giống nhau. Nhưng mà, nếu như khi chúng ta đem bản thân dị năng rót vào bọn chúng trong cơ thể về sau, liền rất có thể tạo thành bọn chúng gen hỗn loạn, cho nên mang cho bọn chúng cực lớn tổn thương. Nghe cổ giả vừa nói như vậy, trong phòng họp nguyên bản có chút nặng nề bầu không khí lập tức trở nên sống động bài phần. Mỹ thực ra nói, nói như vậy, chúng ta dị năng giả có thể xem như cấp đoạt giả khắc tinh. Cổ giả nhẹ gật đầu, từ ý nào đó bên trên có thể nói như vậy, nhưng cũng không phải là tuyệt đối đấy. Bởi vì đều muốn đánh vào cấp đoạt giả trong cơ thể ở chỗ sâu trong cũng không dễ dàng. Bọn chúng bên ngoài thân có rất mạnh phong ngự, đối với hết thể năng lượng đều có ngăn cách tác dụng. Cho nên tại đối phó bọn chúng thời điểm, liền cần ta đám tìm được kia chỗ hiểm chính thức phá vỡ mà vào bọn chúng trong cơ thể, đến ảnh hưởng đến bọn chúng gen. Trong đó. Đại não, con mắt đều thuộc về bọn chúng chỗ hiểm hạch tâm khu vực. Phương diện này, bọn chúng cùng chúng ta nhân loại thế giới sinh vật cũng không có gì bất đồng. Mỹ thực ra khẽ gật đầu. Tên ăn mày nói, chúng ta đây có không có khả năng thật sự chế tạo ra gen vũ khí để đối phó những thứ này cấp đoạt giả đâu? Dùng chúng ta trước mắt khoa học kỹ thuật có thể hay không hoàn thành? Cổ giả nói, trên lý luận đương nhiên là cũng được. Nhưng gen vũ khí cũng muốn thành lập tại có thể phá vỡ đối phương phòng ngự trên cơ sở, hoặc là tinh thần cấp độ gen vũ khí. Người phía trước bản thân độ khó rất lớn, có thể phá vỡ đối phương phòng ngự Coi như là không phải là ghen vũ khí cũng có thể xúc phạm tới đối phương rồi mà chúng ta dị năng trên thực tế lại càng dễ phá vỡ kia phòng ngự bởi vậy ghen vũ khí tại lúc nghiên cứu hay là muốn dùng chúng ta dị năng là chủ cho nên ban đầu lúc thợ kim hoàn đề nghị là thích hợp nhất đấy thông qua cơ giáp đến phóng đại chúng ta dị năng giả dị năng là dễ dàng nhất xúc phạm tới những thứ này cướp đoạt giả đấy Phẩm tiểu sư nói cái kia chiến hạm được hay không được chiến hạm không phải là lại càng dễ phóng đại năng lượng của chúng ta sao chương 701 một lần nữa bố cục lão một sách tiếp lời nói chiến hạm không được, chiến hạm là có thể càng nhiều nữa phóng đại, nhưng mà phóng đại bội số quá nhiều, sinh mệnh năng bản thân sẽ trở nên thập phần thưa thớt, không đủ để phá hư cướp đoạt giả trôi ADN rồi. Từ chúng ta trước mắt nghiên cứu tình huống đến xem, hay vẫn là cơ giáp thích hợp nhất. Bởi vậy, đang bảo đảm cơ giáp tỷ lệ sống sót dưới tình huống, dị năng giả điều khiển cơ giáp, đem có thể mang cho cướp đoạt giả lớn nhất tổn thương. Bởi vậy, chúng ta thiên hỏa quân đoàn tại đối mặt cướp đoạt giả trong chiến tranh, rất có thể sẽ sinh ra tác dụng cực lớn. Mọi người nhao nhao gật đầu. Dị năng giả tác dụng trong chiến tranh biến lớn. Không thể nghi ngờ cũng có nghĩa là Thiên Hỏa Đại Đạo Địa vị sẽ tiếp theo tăng cường. Cụ Giả nói, nghiên cứu báo cáo chúng ta đã gửi đi cho quân đội rồi, quân đội tại trước tiên phân biệt chuyển cho Bắc Minh cùng Tây Minh. Tin tưởng, bọn hắn cũng nhất định sẽ bắt đầu xây dựng dị năng giả quân đoàn. Phẩm tiểu sư chuyển hướng Lam Tuyệt, Thợ Kim Hoàn, ngươi là chúng ta Thiên Hỏa quân đoàn quân đoàn trưởng, nói một chút trước mắt Thiên Hỏa quân đoàn tình huống a. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, nói, Thiên Hỏa quân đoàn trước mắt tổng nhân số có hơn 1500 người, dựa theo dị năng thuộc tính bất đồng, chia làm bốn cái đại đội lớn nhất đội là am hiểu cận chiến hoặc là nhất định khoảng cách tác chiến dị năng giả đệ nhị đại đội thì là am hiểu công kích từ xa cùng phạm vi công kích dị năng giả tạo thành thứ ba đại đội dùng am hiểu chính xác cùng phụ trợ chính xác dị năng giả tạo thành thứ tư đại đội thì là mặt khác loại hình hoặc là có năng lực đặc thù dị năng giả tạo thành bốn cái đại đội bên trong thứ ba đại đội chủ yếu chịu trách nhiệm chính xác thẩm thấu. thứ tư đại đội chịu trách nhiệm hậu cần cùng phối hợp thứ nhất thứ hai hai cái đại đội chịu trách nhiệm chủ chiến mỗi 10 người là một tiểu đội mỗi cái tiểu đội bảo đảm có một vị ít nhất bắt cấp trở lên dị năng giả xuất lĩnh dùng tiểu đội làm đơn vị tích lũy quân công tương lai đem dùng tài phú cùng sinh mệnh thủy tinh phương thức tiến hành ban thưởng trước mắt thiên hỏa quân đoàn toàn diện phân phối lượng thân định chế cơ giáp dựa theo mỗi người dị năng bất đồng tiến hành bất đồng phối trí hiệu quả lộ ra lấy ta dám nói tại ngang nhau nhân số dưới tình huống chúng ta thiên hỏa quân đoàn nhất định là toàn bộ nhân loại cường đại nhất đấy chúng ta dùng một cái nửa sư đoàn binh lực được gọi là quân đoàn thực chí danh quy trước đây không lâu chúng ta đã từng đối với toái loạn tinh vực hải tộc tiến hành càn quét Toàn thắng không tổn thương. Về sau công kích Nguyệt Ma Tinh lúc phát hiện cướp đoạt Tam Tinh đã đến. Về sau tăng cường quân bị đến bây giờ quy mô. Tại vũ trụ tác chiến ở bên trong, chúng ta bởi vì tổng năng lượng tình huống, không thể cùng phi thuyền mẹ, vũ trụ hạm đội so sánh với. Nhưng nếu như là thẩm thấu tác chiến, ta tin tưởng, chúng ta Thiên Hỏa quân đoàn sức chiến đấu nhất định sẽ không so với một chi vũ trụ hạm đội nhỏ yếu. Nếu như tăng thêm các vị chúa tể giả mà nói, ta thậm chí có tin tưởng cùng phi thuyền mẹ so sánh. Dù sao, một tòa phi thuyền mẹ nếu để cho chúng ta có mấy vị chúa tể giả thẩm thấu tiến vào mà nói, Phong ngự của bọn hắn hệ thống chưa hẳn có TH, chống đỡ được chúng ta." Cổ Giả cười hắc hắc, nói, "Lời này của ngươi nói đã chậm. Bắc Minh khủng Long Hảo phi thuyền mẹ tao ngộ cấp đoạt giả thẩm thấu tập kích về sau, hiện tại tất cả tam đại liên minh phi thuyền mẹ đều tại tăng cường phương diện này phòng ngự." Lam Tuyệt sửng sốt một chút, không khỏi cười nói, "Đây cũng là chuyện tốt, ngã một lần khôn hơn một chút. Tốt, ta muốn hồi báo cứ như vậy nhiều." Phẩm Ủy sư liếc mắt nhìn hắn, nói, "Vì tốt hơn bảo hộ Thiên Hỏa Tinh, bảo hộ Thiên Hỏa đại đạo. Chúng ta Thiên Hỏa quân đoàn đem cùng quân đội hợp tác, cùng chung đối kháng cấp đoạt giả." Cho nên, ta đề nghị chúng ta tất cả chúa tể giả cũng tất cả đều gia nhập vào Thiên Hỏa Quân Đoàn bên trong, trở thành Thiên Hỏa Quân Đoàn một phần tử. Gần một bước tăng cường Thiên Hỏa Quân Đoàn sức cạnh tranh. Thợ Kim Hoàn, ngươi với tư cách Thiên Hỏa Quân Đoàn đoàn trưởng, an bài như thế nào chúng ta a? Lam Tuyệt trong nội tâm thầm mắng, gia hỏa này, vẫn là đem sự tình đổ lên vào ta trên người. Nhưng thời điểm này, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác, tự nhiên là không thể đẩy vì đấy. Ta cẩn thận suy tư một chút, ta cho rằng, các vị chúa thể giả không thể tùy ý gia nhập quân đoàn tiểu đội bên trong bởi vì quân đoàn này đây tiểu đội làm đơn vị tính toán quân công đấy vô luận các ngươi gia nhập cái kia tiểu đội đối với những tiểu đội khác đều là không công bằng đấy hơn nữa chúa tể giả cũng không thích hợp cơ giáp mọi người bản thân cá nhân chiến lược cũng đã rất mạnh rồi cho nên ta đề nghị tất cả chúa tể giả một mình tạo thành một chi tiểu đội trở thành một cái độc lập đoàn đội chuyên môn chịu trách nhiệm một ít là tối trọng yếu nhất chiến lược nhiệm vụ phẩm tiểu sư giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói cái đề nghị này có chút ý tứ ta không có ý kiến vậy ngươi cảm thấy ai tới làm cái này đội trưởng tốt đâu Lam Tuyệt Thu người ta hảo kiểu, chỉ có thể kiên trì nói, trước mắt ta còn muốn không ra quá tốt người chọn lựa, bởi vì ta cũng không hiểu rõ các vị chúa tể giả quân sự rèn luyện hàng ngày, liền tạm thời treo cái này đặc thủ chúa tể tiểu đội trưởng. Nếu như chư vị có đề nghị gì cũng đều có thể. Cho nên, hôm nay ta cũng là đến tỉnh giáo chư vị chúa tể giả đấy." Cổ già nói, "Ta không có ý kiến gì, dù sao bình thường tận lực đừng cho ta chấp hành nhiệm vụ là được rồi, ta cùng lão mẫu sách có rất nhiều nghiên cứu nhiệm vụ." Lam Tuyệt trong nội tâm thầm nghĩ, ta biết này. Phẩm Tửu sư nói, ta cũng đồng ý mắt khác chúa tể giả tự nhiên đều không có ý kiến gì. nhìn qua tám vị chúa tể giả số lượng thật nhiều đấy, nhưng cổ giả lão mọt sách muốn làm nghiên cứu, phẩm tiểu sư cùng trung biểu sư muốn ly khai một đoạn thời gian. luyện dược sư gần nhất tâm tình bên trên là có vấn đề. nói đến cùng trên thực tế chính thức lam tuyệt có thể điều khiển chúa tể giả cũng chỉ có mỹ thực gia tên ăn mày hai cái vị này mà thôi. Về phần lạc tiên nhi căn bản là không có tham gia cái này hội a. lam tuyệt không có đem chúa tể tiểu đội tính cả hắn vị này lao nương, lao nương cùng lão phụ đó là hắn có thể điều khiển động đấy sao? Phẩm tiểu sư làm giả nhìn không tới trên mặt hắn bất đắc dĩ, nói: Ta cùng Trung biểu sư muốn ly khai xử lý một việc, đi mời mặt khác chúa tể giả gia nhập chúng ta. Trong đoạn thời gian này, Thiên hỏa quân đoàn cùng với Thiên hỏa đại đạo sự vụ đều tạm thời giao cho thợ Kim hoàn xử lý. Từ hắn tạm đại Thiên hỏa đại đạo ủy ban ủy viên trưởng chức. Mọi người nếu có ý kiến có thể nói. Toàn bộ phiếu vẽ thông qua, không có người có ý kiến. Lam tuyệt lúc này mới cảm thấy vui mừng, cuối cùng là nhân phẩm cũng không tệ lắm. Bất quá một cái kỹ càng thanh âm truyền vào hắn trong tai, phá hủy hảo tâm của hắn tình Ngươi thật không hổ là Lôi Phong A. Chúc mừng ngươi A, ủy viên trưởng. Phạm Tiểu sư cuối cùng tìm được người khô việc rồi. Ta xem hắn đã sớm muốn làm vung tay trưởng quầy rồi. Cà phê sư thanh âm rõ ràng mang theo vài phần trêu tức. Lam Tuyệt tức giận truyền âm nói, nếu không ngươi tới. Cà phê sư cười hắt hắt nói, như vậy sao được? Ngươi năng lực rõ như ban ngày, ngươi là mọi người chúng ta đều nhận thức đấy. Không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Ủy viên trưởng, ngươi cố gắng lên. Phạm Tiểu sư nói, thợ Kim hoàn quân đội bên kia, ta đã liên lạc tốt rồi. Xin ngươi cùng An Luân Tinh làm huynh nguyên soái liên hệ, mau chóng đem chúng ta Thiên Hỏa Quân đoàn mang đi tới, cùng bọn họ tụ hợp." Tốt. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. Trước Thiên Hỏa Quân đoàn tuy rằng cũng đi qua An Luân Tinh, thế nhưng đều là dùng để diễn tập, rèn luyện bọn hắn, vì trở nên càng mạnh hơn nữa. Mà lần này, Thiên Hỏa Quân đoàn sắp sửa chính thức gia nhập An Luân Quân, thẳng thắn nói, Lam Tuyệt trong nội tâm bao nhiêu vẫn còn có chút khác thường cảm thụ đấy. "Phẩm tự Sư, chúng ta gia nhập An Luân Quân về sau, là tương đối độc lập hay là muốn bị lãnh đạo của bọn hắn?" Lam Tuyệt hướng Phẩm Tử Sư hỏi. Tuy rằng hắn rất tin tưởng Lam huynh Nhưng lần này hắn đại biểu chính là Thiên Hỏa Quân đoàn, thậm chí cả toàn bộ Thiên Hỏa đại đạo, cho nên sự tình hay là muốn hỏi rõ ràng tương đối khá. Phẩm tiểu Sư nói, chúng ta bản thân là tương đối độc lập, cho nên nếu như An Luân Quân cho chúng ta sai không đủ hợp lý, chúng ta có thể cự tuyệt. Nhưng chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là bảo vệ An Luân Quân, thậm chí cả bảo hộ Thiên Hỏa Tinh. Cho nên, tại đại bộ phận trên sự tình, hay là muốn nghe An Luân Quân điều khiển. Ta cũng tin tưởng, có An Luân Quân thần danh xưng là Lam Khuynh Nguyên Soái nhất định có thể cùng chúng ta phối hợp tốt. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, hắn đối với Lam Khuynh cũng đồng dạng tín nhiệm. Chẳng qua là hắn cảm thấy rất kỳ quái chính là, An Luân Tinh khoảng cách Thiên Hỏa Tinh vẫn là tương đối xa đấy, nước xa không cứu được lửa gần, như thế nào bảo hộ Thiên Hỏa Tinh đâu. Hội nghị lại thảo luận một ít chi tiết, thí dụ như Thiên Hỏa Đại Đạo bên trên một ít quý trọng vật phẩm đem đi theo Thiên Hỏa quân đoàn cùng nhau di chuyển đến An Luân Tinh bên trên các loại. Đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, vạn nhất Thiên Hỏa Tinh gặp phải hủy diệt tính đả kích, ít nhất có thể vì Thiên Hỏa Đại Đạo giữ lại một phần tái khởi tài nguyên. An Luân Tinh với tư cách căn cứ quân sự, hiển nhiên muốn so với Thiên Hỏa Tinh an toàn nhiều lắm. Hội nghị chấm dứt. Lam Tuyệt trực tiếp đi đến Quân Nhi bên người, một thanh liền đem nàng bế lên. Quân Nhi, gần nhất có ngoan hay không a? Vớt mái tóc dài của nàng, Lam Tuyệt mỉm cười hỏi. Có đoạn thời gian không thấy, Quân Nhi rõ ràng trưởng thành một ít, hơn nữa cũng càng ngày càng đẹp, đầy đủ kế thừa luyện dược sư tốt đẹp đen. Quân Nhi có thể ngoan. Mỗi ngày đều cùng những vì sao đắm chơi, còn có ý tứ. Ba ba, Quân Nhi dẫn ngươi đi nhìn những vì sao, được không a? Quân Nhi vui vẻ nói. Tốt. Tại Quân Nhi chỉ điểm xuống, Lam Tuyệt ôm nàng đi tới lúc trước chiêm bạc sư gian phòng kia bên trong mở ra phong cách cổ xưa đại môn đầu tiên chứng kiến đấy chính là lượn lở tinh quang quân nhi nhẹ nhàng thoáng dây rủa người liền từ lam tuyệt trong ngực tránh thoát đi ra ngoài một đạo tinh quang từ trên trời ra xuống rơi vào trên người nàng dẫn dắt nàng lơ lửng tại giữa không trung ở đằng kia tinh quang chiếu dọi xuống quân nhi toàn thân nhìn qua đều tràn đầy thánh khiết hương vị lam tuyệt hai mắt híp lại theo bản năng đi cảm thụ quân nhi trên người tản mát ra năng lượng chấn động sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện quân nhi khí tức tựa hồ là bị vật gì che mắt hắn vậy mà không cách nào cảm giác được năng lượng của nàng chấn động mạnh bao nhiêu ba ba Quân Nhi đã bắt cấp rồi a." Quân Nhi tựa hồ cảm nhận được ý đồ của hắn, nói thẳng ra tu vi của mình. Làm Tuyệt chấn động, lúc này mới mấy ngày, Quân Nhi dĩ nhiên liền đã bắt cấp sao? Chương 702, Nhân loại tồn vong hội nghị. Là lão sư truyền thừa, cho nên Quân Nhi tăng lên đặc biệt nhanh. Lão sư cùng Quân Nhi nói, hắn rời đi về sau, Quân Nhi muốn một mực ở dưới ánh sao cải thiện thân thể của mình. Sau đó liền hết thảy đều đã minh bạch. Lão sư để lại cho ta rất nhiều thứ đâu, cho nên ta mỗi ngày ngay ở chỗ này cùng những vì sao chơi đùa. Nhìn xem Quân Nhi cười nói tự nhiên bộ dạng, làm việc trong nội tâm không khỏi đau xót, nói là cùng những vì sao trời, nhưng trên thực tế, nho nhỏ này bộ dáng, muốn thừa nhận bao nhiêu cô đơn lạnh lẽo à? Ba ba, quân nhi nhất định sẽ nhanh một chút trở nên mạnh mẽ đấy. Quân nhi có thể cảm giác được, ngươi cùng mama ma kỳ thật cũng không vui vẻ. Các ngươi có rất nhiều áp lực, không cần có áp lực, hết thảy đều đi tới đấy. Ba ba, ngươi phải cẩn thận a, cẩn thận người bên cạnh. Ta cuối cùng là cảm giác được, tại trên người của ngươi tựa hồ có một đạo bóng ma. Đạo này bóng ma chợt xa chợt gần, nhưng cùng ngươi quan hệ mật thiết. Cái kia bóng ma không phải là vừa đến khí tức. Hình như là hai đạo, một đạo đối với ngươi đặc biệt tốt, một đạo khác đối với ngươi đặc biệt không tốt. Lam Tuyệt mặt người, người bên cạnh. Đột nhiên, trong lòng của hắn phát lạnh, trong đầu lập tức nhớ lại lúc trước hệ ra chết, lập tức trong lòng nặng nghề đứng lên. Người bên cạnh sẽ là ai chứ? Cùng hắn quan hệ mật thiết người tương đối không ít, hai đạo khí tức, là ai? Quân Nhi, ngươi có thể nhìn rõ ràng hơn sao? Quân Nhi lắc đầu, không được gã Quân Nhi bây giờ năng lực không đủ. Hơn nữa, ba ba là Quân Nhi thân nhân, càng là người thân cận, càng là nhìn không rõ ràng lắm đâu. Bất quá, Quân Nhi có thể cảm giác được Ba ba hẳn là hữu kinh vô hiểm đấy, không có việc gì. Chỉ có điều, cái kia đối với ba ba người rất tốt, có thể sẽ gặp nguy hiểm a. Dự ngôn sư mà nói, chung quy là lập lờ nước đôi đấy, cũng không phải là bọn hắn cố ý như thế, mà là chính bọn hắn cũng không thấy rõ lắm. Đối với quân nhi mà nói, Lam Tuyệt là tin tưởng không nghi ngờ đấy. Hắn lại cùng quân nhi chơi trong chốc lát, quân nhi rất nhu thuận nói cho hắn biết chính mình muốn tu luyện, Lam Tuyệt lúc này mới ly khai. Phản hồi chỗ ở, trước tiên bấm Lam Khuynh thông tin. Chuyện gì? Lam Khuynh thanh âm trước sau như một lạnh. Ca Ngươi biết chúng ta cũng muốn nhập An Luân Tinh sự tình sao?" Lam Tuyệt hỏi. Lam Khuynh nói, "Ta cũng là vừa mới nhận được tin tức. Các ngươi lúc nào tới đây? Nhân số ước chừng bao nhiêu?" Lam Tuyệt nói, "Thiên Hỏa quân đoàn trước mắt 1500 người, dựa theo phẩm tiểu sư ý tứ, chúng ta lần này toàn bộ Thiên Hỏa Đại Đạo sẽ phải có hơn phân nửa mọi người đi tới. Ngoại trừ Thiên Hỏa quân đoàn bên ngoài, còn có một chút chịu trách nhiệm vận chuyển quý trọng vật phẩm đấy. Cho nên chúng ta sẽ phải cần một cái khu vực. Tổng nhân số sẽ không vượt qua 3000." "Tốt." Lam Khuynh không chút do dự đã đáp ứng. "Đổi người khác?" Đều muốn hướng An Luân Tinh tiến đưa không phải nhân viên chiến đấu, hắn nhất định sẽ không đồng ý, nhưng Thiên Hỏa Đại Đạo không giống vậy. Khỏi cần phải nói, lần trước Thiên Hỏa Đại Đạo cung cấp sinh mệnh thủy tinh, liền vì An Luân quân gia tăng lên một chi vũ trụ hạm đội binh lực a. Hướng chi, Thiên Hỏa quân đoàn gia nhập, tuyệt đối có thể làm cho An Luân Tinh như hổ thêm cánh. Vậy ngươi nhìn, chúng ta lúc nào đi tới tốt? Lam Tuyệt hỏi. Lam Quynh nói, các ngươi không cần đã tới, ta đã nhận được quân bộ điều lệnh, chúng ta sẽ đi qua đấy. Các ngươi tới đây. Vũ trụ hạm đội sao? Lam Tuyệt nghi ngờ nói. Không, tất cả Lam Quynh trầm giọng nói: "Tất cả là có ý gì?" Lam Tuyệt tò mò hỏi: "Bí mật quân sự, khi trở lại ngươi sẽ biết." Lam Quynh không có bất kỳ muốn lộ ra ý tứ. Lam Tuyệt có chút bất đắc dĩ nói: "Được rồi, chúng ta đây sẽ chờ các ngươi đã đến. Ta sẽ trước chỉnh hợp tốt Thiên Hỏa quân đoàn." Lam Quynh nói: "Tu hợp sự tình không đội. Ngươi là Thiên Hỏa quân đoàn quân đoàn trưởng, khả năng muốn trước đi với ta tham gia một hội nghị. Đây cũng là quân bộ đưa ra đấy. Các ngươi Thiên Hỏa quân đoàn, liền do ngươi đến đại biểu a." Lam Tuyệt nói: "Hội gì?" Lam Quynh nói: "Từ Bắc Minh khởi xuống đấy." Đối kháng cướp đoạt giả hội. Bắc Minh xưng là nhân loại tồn vong hội nghị, quy cách rất cao, tam đại liên minh quân đội đều phái cao tầng tham dự. Thương lượng như thế nào cùng chung đối kháng cướp đoạt giả? Ngươi lại tự mình trải qua trước trận kia chiến dịch, hãy cùng ta cùng đi chứ? Lam Tuyệt không cần suy nghĩ mà nói, "Tốt, ta đây đi theo ngươi." Lam Khuynh nói, "Vậy cứ như thế, ngày mai ta sẽ xuất phát tiến về trước Thiên Hỏa Tinh, sau đó chúng ta cùng một chỗ từ Thiên Hỏa Tinh xuất phát, tiến về trước là Tinh." "Tốt." Lam Tuyệt không chút do dự đáp ứng. Dập máy cùng Lam Khuynh thông tin hắn lập tức bấm phẩm tiểu sư bên kia phẩm tiểu sư làm gì phẩm tiểu sư nói lam tuyệt đem lam khuynh vừa mới cùng lời hắn nói nói một lần phẩm tiểu sư nói cái này hội ngươi đi đúng là thích hợp nhất đấy vậy ngươi hay đi đi bất quá vì lý do an toàn ngươi có phải hay không mang một vị chúa tể giả tiến về trước mang ai đi lam tuyệt nói cái này không đổi mỹ thực gia hoặc là tên ăn mày đều được hay vẫn là mỹ thực gia a chúng ta quen thuộc một điểm ta rời đi thiên hỏa quân đoàn chỉnh hợp bên này cũng muốn người đến thao tác ta xem phương diện này tiểu tô có thể sau đó chỉnh hợp thiên hỏa đại đạo nội bộ sự vụ phương diện này cũng muốn sẽ tìm cá nhân phẩm tiểu sư nói vậy ngươi cảm thấy ai phù hợp lam tuyệt nói trong quân đoàn ngoại trừ tiểu tô bên ngoài tay đua xe trước mắt bế quan ta xem liền cả phê sư á hắn sò so sánh phù hợp hắn tuy rằng lười một chút nhưng làm việc tinh tế tỉ mỉ không có vấn đề phẩm tiểu sư nói tốt ta thông chí hắn dập máy thông tin lam tuyệt nở nụ cười lam khuynh đến vô cùng nhanh hắn cưỡi rồi chuyên môn vượt qua tốc độ ánh sáng phi thuyền đến đây đầu đã bay không đến hai ngày thời gian liền đi tới thiên hỏa tinh Lam Tuyệt bên này sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, hắn lần này mang theo rẻ ở tư thị cùng trung tiến về trước. Thiên Hỏa Đại Đạo tương đương với là muốn rời đến An Luân Tinh rồi. Rẻ ở tiệm châu nấu tải vật đơn giản rất, đều là năng lượng bảo thạch. Xây dựng Thiên Hỏa quân đoàn thời điểm, rất nhiều năng lượng bảo thạch đều cho Thiên Hỏa Đại đạo dùng, còn lại đều mang đi ra là được. Lần này đi theo Lam Tuyệt cùng nhau đi tới hoàn toàn chính xác thực có một vị chúa tể giả, nhưng cũng không phải là Lam Tuyệt trước cùng phẩm tiểu sư đã nói rồi đấy mỹ thực ra, mà là luyện dược sư. Nàng cuối cùng kết thúc bế quan. Nghe nói Lam Tuyệt muốn đi là Tinh. Nàng chủ động yêu cầu tiến về trước. Luyện dược sư đột phá hoàn thành, tự hồ trở nên đã trầm mặc rất nhiều, nhưng nàng anh hoa nội liễm, nguyên bản sắc bén khí tức biến mất, nhưng làm cho người ta một loại như vực như ngục thâm sâu cảm giác. Lam Tuyệt hầu như có thể khẳng định, bây giờ luyện dược sư, luận thực lực, tại toàn bộ Thiên Hỏa Đại Đạo đều có thể ít nhất xếp hạng 3 thứ hàng đầu. Tiến vào chúa thể giả cảnh giới về sau, nàng đã có thể vận dụng Lục Tiên kiếm chính thức uy năng rồi, rốt cuộc có thể cường đại tới trình độ nào, chỉ có trải qua chiến đấu mới có thể biết. ở số một phá không dựng lên, chui vào trong tầng mây. Lam Khuynh không có mang bất luận cái gì hộ vệ hoặc là tùy tùng nhân viên, một thân một mình, liền chính hắn. Dẹp ở tứ thị tất cả tư kia trước, theo rẻ ở số 1. Luyện dược sư chính mình đang nghỉ ngơi phòng ngồi xuống. Lam Tuyệt cùng Lam Khuynh cùng một chỗ ngồi ở trên mặt ghế, nhìn xem bên ngoài. Ngươi lại tiến ra rồi. Không có hoang phí thời gian. Lam Khuynh hài lòng hướng Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. Lam Tuyệt nói, ta sẽ cố gắng đấy. Không lâu tương lai sẽ đuổi theo ngươi. Hắn nói rất tùy ý, nhưng rất chân thành. Lam Quynh nói, nhưng ta sẽ không chờ ngươi, cho nên, cấp bộ của ngươi phải nhanh một điểm. Lam Tuyệt nói, lần này đại biểu Hoa Minh quân đội tham gia hội nghị hẳn là không phải chỉ một mình ngươi người a, ngươi đối với Hoa Minh mà nói cực kỳ trọng yếu. Bắc Minh cùng giữa chúng ta quan hệ lại có chút ít xấu xa, tại sao phải để cho ngươi đi? Lam Quyên nói, bởi vì ta đem trở thành Hoa Minh bên này chủ lực tác chiến thống soái. Trước mắt loại tình huống này, Bắc Minh cũng sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Chính bọn hắn nội bộ sự tình còn bận không quan nổi. Hơn nữa, ta cũng cần tự mình tham dự, mới có thể chính thức nắm chắc Bắc Minh cùng Tây Minh chiến lược tư tưởng. Điều này rất trọng yếu. Ngươi cho ta kỹ càng nói một chút. Đối với Bắc Minh cùng cấp đoạt tam tinh trận chiến ấy các nhìn. Lam Tuyệt liếc mắt nhìn hắn, ngươi liền một chút cũng không lo lắng an toàn của mình. Cá nhân lực lượng cuối cùng là có hạng đấy. Lam Khuynh lạnh nhạt nói, ta không phải không lo lắng an toàn của mình, mà là tin tưởng mình chỉ số thông minh. Lam Tuyệt tức cười, rõ ràng phát hiện tiếp không nổi nữa, hắn bệnh viễn đều là như vậy đấy. Thật là nhớ ha ha thoáng một phát. Được rồi. Lập tức, Lam Tuyệt bắt đầu đem chính mình trước tại trận đại chiến kia trông được đến hết thảy kỹ càng giảng thuật một lần, không có bỏ sót bất kỳ địa phương nào. Nghe hắn giảng thuật, Lam Khuynh thỉnh thoảng khẽ gật đầu thỉnh thoảng như có điều suy nghĩ. Một trận chiến này, để cho ta đối với Bắc Minh quân đội lau mắt mà nhìn. Bọn hắn có thể có được toàn bộ nhân loại cường đại nhất chiến tranh lực lượng cũng không phải là may mắn, đúng là bản thân thực lực đầy đủ cường đại, hơn nữa cũng có được tận chức tận trách của nhân. Ta tuy rằng như trước không thích bọn hắn, nhưng kính nể bọn hắn. Lam Khuynh gật đầu nói, đúng vậy, bọn họ là hợp cách con nhân, chẳng qua là mọi người lập trường bất đồng mà thôi. Lam Tuyệt có chút tò mò hỏi, nếu như là ngươi, đối mặt cướp đoạt tam tình, sẽ làm như thế nào? Lam Khuynh quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi muốn biết? Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. Lam Khuynh được vinh dự một đời quân thần, càng là hoa minh thế hệ trẻ quân đội tướng lĩnh nhân vật đại biểu, trẻ tuổi nhất tướng quân, trẻ tuổi nhất đại tướng, không hề nghi ngờ đã là một đời mới lĩnh quân nhân vật. Gia nhập là hắn đến chỉ huy trận chiến tranh này, lại sẽ như thế nào đâu? Lam Khuynh lạnh nhạt nói, nếu như là ta, căn bản cũng không sẽ ở toái loạn tinh vực nội bộ cùng đối phương tác chiến, không có hậu viện, đường lui chậm chạp, địch nhân tình huống không rõ. Như vậy chiến tranh, tại Song phương thực lực tiếp cận dưới tình huống đều rất khó chiến thắng, không chi đối với đối phương rất hiểu rõ còn ít như vậy, là ta mà nói. Ta sẽ không ngừng phái người tiến hành chính xác, không ngừng tiến hành quy mô nhỏ quấy rối tác chiến, dùng thu hoạch thêm nữa tư liệu của đối phương, tìm kiếm cơ hội, chờ cơ hội. Tha rằng bỏ qua, cũng tuyệt không liều lĩnh. Nắm lấy cơ hội, nhất kích tất sát. Lam Tuyệt Tiên lặng nhai nuốt lấy Lam Khuynh mà nói, trong nội tâm không khỏi âm thầm khâm phục, đúng à. Tại bản thân cũng không hoàn toàn hiểu đối phương tình huống dưới điều kiện, mạo muội công kích vốn là không phải là cái gì tốt lựa chọn. Nhưng lúc ấy Bắc Minh chính thức bức bách tại áp lực nhưng lại không thể không làm như vậy. Chương 703, đến. Lam dừng lại một chút về sau, Tiếp tục nói, nhưng không thể không nói, bọn hắn một trận chiến này là có ý nghĩa, ít nhất tương đương với 50 lần trở lên chính xác. Để cho chúng ta thấy được thêm nữa cấp đoạt giả đặc tính, để tại trong tương lai cùng cấp đoạt giả tác chiến thời điểm, có thể sớm chuẩn bị. Bác Minh Phương Diện hẳn là cũng đúng một trận chiến này có kỹ càng phân tích. Đây cũng là vì cái gì ta nhất định phải đi nguyên nhân, nhất định phải hiểu rõ càng nhiều nữa số liệu, đối với chúng ta tương lai mới càng có trợ rút. Lam Tiếp nói, Bác Minh Phương Diện, đối với chúng ta như cũng là có ý đồ đấy. chúng ta tại lúc rút lui không ngừng bị đến từ khủng long hảo phi thuyền mẹ yêu cầu chúng ta phản hồi thỉnh cầu rất hiển nhiên bọn họ là có đối với chúng ta ra tay khả năng đấy mà ngươi đang ở đây hoa minh địa vị hết sức quan trọng lần này chẳng phải là dê vào miệng có sao vạn nhất lam quynh phất phất tay không có vạn nhất ta vừa mới đã nói qua ta tin tưởng trí tuệ của mình tốt rồi không cần nhiều lời rồi ngươi nhanh đi tu luyện a lúc nào đạt đến chúa tể giả cấp độ lại đến cùng ta thảo luận quân sự chết tiệt hai cái này có cái gì tương quan địa phương sao bị kỳ thị rồi lam tuyệt vẻ mặt im lặng Thẳng quay về khu nghỉ ngơi tu luyện đi. Dã Hớt tứ thị đều cười thầm không thôi, có thể làm cho lão bản ăn quả đắng đấy, cũng liền chỉ có trước mắt vị này rồi à. Lam Khuynh nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài, trong đôi mắt thủy chung lộ ra suy tư thần sắc, không biết suy nghĩ cái gì. Lam Tuyệt đã không biết là lần thứ bao nhiêu đi vào Lạc Tinh rồi, lần trước đến thời điểm, đúng là hắn tham gia dị năng giả giải thi đấu thời điểm, vì để tránh cho bị người nhận ra, hắn cố ý mang theo mũ cùng kính râm, còn kém hải hoàng ba kiện bọc trong khẩu trang rồi. Lam Khuynh chỉ dẫn theo kính dâm, một thân màu đen áo khoác, áo sơ mi toàn thân trang phục tựa như tính cách của hắn giống nhau, lạnh lùng đấy. Khá tốt, hắn không có mặc con trang. Hạ Phi thuyền thời điểm, Lam Tuyệt trong nội tâm không khỏi âm thầm đoán thầm một câu. Luyện dược sư đi ở Lam Tuyệt bên người, hôm nay nàng mặc rồi một kiện cắt quần áo hợp thể màu trắng váy dài, cũng mang theo kính dâm, mặt không biểu tình. Toàn thân khí tức nội liễm, nếu như chỉ đi cảm thụ, thậm chí không cách nào phát hiện sự hiện hữu của nàng, rất có vài phần người lạ chớ tiếng cảm giác. Ba người tuy rằng có tất cả che giấu, nhưng vẫn là rất dễ dàng liền trở thành tiêu điểm, nguyên nhân rất đơn giản, tại ba người bọn họ sau lưng còn đi theo bốn vị đại mỹ nữ, mỹ cả vị này địa ngục ma cơ hôm nay như trước y phục nàng đã từng trang phục nghề nghiệp bộ váy màu xanh đậm trang phục nghề nghiệp ban đầu sẽ có vẻ có chút cũ kỹ, nhưng phối hợp nàng màu xanh đậm rộng bên cạnh kính mắt, hơn nữa nàng cái kia bước lửa dáng người cùng một đầu kéo lên màu đỏ tóc dài, có thể đã một chút cũng không lộ vẻ nghiêm túc, ngược lại tràn đầy đồ đồng phục hấp dẫn hương vị. không biết các nàng bốn cái có phải hay không thương lượng xong, mặt khác ba nữ cũng đều là một thân trang phục nghề nghiệp, trên thân áo sơ mi trắng, nhỏ gối phục hạ thân quá gối váy, chỉ màu sắc lại đều không giống nhau. Tu Tu là một thân màu vàng nhạt trang phục nghề nghiệp, khả nghi là xanh nhạt sắc đấy, về phần Lâm Quả Quả, cô nương này trực tiếp chính là một thân hồng nhạt trang phục nghề nghiệp, hết sức bắt mắt. Tứ nữ đi cùng một chỗ, đều là tuyệt sắc, rồi lại mỗi người một vẻ. Chỉ một người đều hấp dẫn vô số ánh mắt, huống chi là bốn người cùng một chỗ đâu. Lam Tuyệt Hạ phi thuyền thời điểm liền không nhịn được đối với các nàng nói, các ngươi là đến đi Tê Đài hay vẫn là đến công tác hay sao? Kết quả tứ nữ đều là một bộ sắp khóc bộ dáng, khiến cho hắn cũng không có biện pháp. Mà trên thực tế, ngoại hình của các nàng xuất sắc như vậy, vô luận mặc cái gì cũng không cách nào che lấp các nàng bản thân ưu tú. Nếu là mặc chiến đấu giả bộ, dáng người sẽ càng thêm hoàn mỹ bày biện ra đến, hấp dẫn ánh mắt chỉ sợ sẽ thêm nữa. Lam Tuyệt duy nhất may mắn đúng là hắn không để cho Chu Thiên Lâm cùng mình tách ra đến, mà là cùng nàng Tan làm một thể. Nương theo lấy hai người tu vi tăng lên, tại dung hợp trong quá trình, coi như là làm Tuyệt Không ở vào trạng thái tu luyện, hiên viên thể thể cũng sẽ mang theo nàng tu luyện. Như vậy cũng có thể tốt hơn đuổi theo Lam Tuyệt. Tiến vào Lạc Tinh dân dụng phi thuyền căn cứ đi ra ngoài, Lam Tuyệt cảm giác đầu tiên chính là nhiều người. Lạc Tinh cái trụ sở này Hầu như tại toàn bộ nhân loại thế giới bên trong đều cũng coi là lớn được rồi, nhưng lúc này lại lộ ra thập phần trên chúc. Người lần lượt người, người chen lớn người, chen vai thích cánh. Liếc nhìn lại, đông nịt đều là đồ người. Bất quá, cũng đang bởi vì nhiều người, xung quanh thật sự có một ít hành vi làm loạn gia hỏa đều muốn dựa đi tới, chiếm rẻ ở tứ thị tiện nghi. Đương nhiên, bọn hắn là không thể nào có bất kỳ tưởng tượng trở thành sự thật đấy. Có Lam Tuyệt Tại, tứ nữ hay vẫn là tương đối thu liêm đấy, một tầng vô hình lực trưởng lan tràn tại thân thể bọn họ chung quanh, có người tới gần, sẽ tự động bị bắn ra vài phần. Nếu là dựa vào mỉ cả tính cách, thật muốn phát tác đứng lên, địa ngục hỏa diễm phóng thích thoáng một phát, lập tức liền an tĩnh. Không ai tiếp chúng ta sao?" Lam Tuyệt nghi hoặc hướng Lam Khuynh hỏi. Hành động lần này đều là Lam Khuynh dẫn đầu đấy." Lam Khuynh nhìn hắn một cái, ánh mắt kia, đặc biệt như là đang nhìn ngu ngốc, ngươi trên đường còn hỏi ta phải không là muốn chú ý an toàn, ta nếu là minh bạch không sai nói cho người ta là ta tự mình tới rồi, đây không phải là biến thành điểm ngắm. Ngươi chỉ số thông minh đâu?" Ta." Lam Tuyệt lập tức có loại bị đánh bại cảm giác. Hơn nữa hắn phát hiện, Lam Khuynh tại tiến giai thành chúa giả về sau, thậm chí ngay cả ngôn ngữ trình độ đều tiến ra rồi. hiện tại hắn đã có loại hoàn toàn nói không lại cảm giác của hắn. chúng ta đây đi như thế nào? Lam tuyệt hướng hỏi hắn. ta sắp xếp xong xuôi, cùng đi theo là được. Lam khuynh đi ra ngoài, một nhóm bảy người vừa mới đi đến phía ngoài đường đi, một cô nhìn qua hết sức bình thường lơ lửng phi xa liền đứng tại trước mặt bọn họ. cái này chiếc phi xa phẩm chất nhìn qua giống như là tương đối cỡ lớn xe taxi, hơn nữa còn là phục vụ rồi rất nhiều năm cái loại này. Lam khuynh mở cửa xe, trước hết mời các nữ sĩ lên xe, sau đó mới cùng Lam tuyệt ngồi xuống. Lái xe là một gã mang theo mũ lưới chai nam tử, nhìn qua dáng người rất cao đấy, trên mặt cũng đeo kính dâm, trong miệng còn nhai lấy kẹo cao su. Đi. Lam Quyên nói. Lái xe cũng không nói chuyện, thẳng người điều khiển lơ lửng phi xa thẳng đến lạc thành nội thành mà đi. Đừng nhìn xe này không được tốt lắm, lái xe mở ngược lại là vô cùng yên tĩnh, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Lơ lửng phi xa có thể tại khoảng cách mặt đất 10 mét trở lên vị trí phi hành, đây là nó cực hạn độ cao rồi, cùng không Chung Phi xa khác biệt cũng ở nơi đây. Tiến vào nội thành, càng có thể nhìn ra được người nơi này chạy đến cỡ nào dày đặc. Không hề nghi ngờ, đây hết thể đều cùng cấp đoạt giả có quan hệ. Với tư cách Bắc Minh lớn nhất tinh cầu, lạc tinh là Bắc Minh nhất định phải bảo vệ chỗ ở. Nơi đây cũng tự nhiên mà vậy đã trở thành Bắc Minh người tụ tập địa phương. Mà với tình huống trước mắt nhìn, lạc thành gánh nặng cũng đã gần đến cực hạn mới đúng. Tình huống. Lam Khuynh thản nhiên nói, ngồi ở phía trước lái xe cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn nghe có chút trầm thấp, nhưng rõ ràng, thanh thị thừa nhận lực đã tiếp cận cực hạn, giá hàng lên nhanh, nhất là đồ ăn, quần áo, đã là cấp đoạt giả xuất hiện lúc gấp ba. Đây là Bắc Minh chính thức đang không ngừng bằng ước giá hàng dưới tình huống. Nếu không, chính là gấp 10 lần cũng có khả năng. Hiện tại Bắc Minh phương diện không ngừng từ mặt khác tinh cầu triệu tập tài nguyên tới đây, dùng cung cấp mọi người sử dụng. Thời gian ngắn bên trong sẽ không xuất hiện vấn đề. Nhưng những năm này đến nay, nhân loại nhân khẩu tăng trưởng tốc độ nhanh chóng, loại trạng thái này tối đa duy trì một năm, chỉ sợ cũng có tan vỡ khả năng. Lam Quyên nói, Bắc Minh những cái kia tài nguyên tinh tình huống bây giờ như thế nào? Lai Xe nói, cũng thật không tốt. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, tài nguyên hình khai thác, kiến tạo, chế tạo nghiệp cũng không thể đình chỉ muốn tiếp tục tiến hành, sau đó lại cuồn cuộn không dứt đem tài nguyên vận chuyển đến chịu bảo hộ các đại tinh cầu bên trong. Nhưng mà cấp đoạt giả hung tàn đã càng ngày càng bị khuyết đại rồi, không người nào nguyện ý lưu tại không có bảo hộ trên tinh cầu, bởi vì mọi người đều biết, một khi cấp đoạt giả đã đến, không có vũ trụ hạm đội cùng phi thuyền mẹ bảo hộ, liền không có bất kỳ cơ hội xuống còn. Cho dù là quân nhân, cũng không muốn trú đóng ở đó chút ít tài nguyên tinh cầu, điều này sẽ đưa đến, đến rồi, tài nguyên sẽ càng ngày càng tiêu thốn. Chúng ta nhân loại chính là lớn nhất tài nguyên tiêu hao người. Trước mắt đến xem, mọi người vì sinh tồn. Tình huống trước mắt còn tạm thời có thể duy trì, nhưng nếu như theo thời gian trôi qua, các đoạt giả cũng không có tại dự đoán trong thời gian đã đến mà nói, các loại áp chế nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Không có giải trí, không có trên tinh thần hưởng thụ hoặc là giải quyết, cũng cũng không đủ đồ ăn, nhất định sẽ dẫn phát náo động. Lam Tuyệt Lặng Yên nghe lái xe mà nói, trong lòng cũng là thầm giận mình. Khi bọn hắn ly khai Thiên Hỏa Tinh thời điểm, còn không có phát hiện tình huống như vậy, nhưng Thiên Hỏa Tinh cũng bắt đầu ở hứng lấy đến từ các đại tinh cầu ở dân. Bắc Minh Cường đại nhất, cũng vô cùng nhất cổ vũ sinh dục, bởi vậy, tại tiến vào Tân Nguyên thời đại về sau, Bác Minh đã từng nên đón qua một lần nhân khẩu nổ lớn quá trình, bởi vì chiếm lĩnh tinh cầu, di dân tinh cầu liền cần nhân loại. Đây cũng là bọn hắn khuyết trương nhân khẩu nguyên nhân. Nhưng bây giờ, khổng lồ nhân khẩu cũng đã đã trở thành vấn đề lớn nhất. Đều muốn giải quyết vấn đề này, hay vẫn là một kiện tương đối không dễ dàng xử tình. Lam khuynh Khẽ gật đầu, chỗ dùng, Bắc Minh hiện tại hẳn là rất gấp. Có hay không bọn hắn muốn tiến hành lần thứ hai đối với cấp đoạt Tam Tinh Trinh Phạt tin tức? Lai Xe nói, có. Bắc Minh hội nghị những ngày này đều nhanh xào lật ra, quân đội cũng thế hiện tại Bắc Minh phương diện đã đem quân sự sản xuất xếp đặt tại hết thể sự vụ vị trí hàng đầu đều muốn giải quyết trước mắt quân cảnh biện pháp tốt nhất chính là đem cướp đoạt tam tinh hủy diệt hết thể liền đem đi vào quỹ đạo đây cũng là Bắc Minh muốn tổ chức lần này hội nghị trọng yếu nguyên nhân bọn họ là vô cùng hy vọng có thể đem cướp đoạt giả tiêu diệt đấy cho nên giảm bất trước mắt vấn đề lớn Lam tuyệt tâm thầm ngạc nhiên cái này lái xe hẳn là Lam Khuyên an bài tại lạc tinh nằm vùng không nghĩ tới thậm chí ngay cả Bắc Minh quân đội hội nghị tình huống cũng biết cái này nằm vùng địa vị hẳn là tương đối không thấp mới đúng a nói chuyện công phu Lỗ Lừng Phi Sa Yên tĩnh đứng tại một tòa cổ pháp kiến trúc trước mặt. Tòa kiến trúc này cũng không tính quá lớn, nhìn qua giống như là một tòa Tây Minh thời trung cổ cổ bảo, hết thể đều lộ ra thập phần cổ phác. Lái xe nói, hiện tại muốn tìm được địa phương rất khó, cho nên chỉ có thể là hai người một gian phòng. Gian phòng vẫn còn tương đối nhỏ, chỉ có thể như thế. Xe đứng ở bên đường, mọi người nhao nhao xuống xe, lái xe đem xe giao cho nhà này khách sạn nhân viên phục vụ, chính mình thì tại phía trước dẫn đường. Thân hình của hắn rất cao, chỉ so với Lam Tuyệt cùng Lam Khuynh thấp hơn một điểm mà thôi. Nhìn xem thân ảnh của hắn, không biết vì cái gì, Lam Tuyệt là trong có loại cảm giác quen thuộc. Chương 704, không thể nào. Ta trước kia bái kiến hắn. Lam Tuyệt hướng Lam Khuynh hỏi, chính mình quan sát. Lam Khuynh trả lời như cũng là như vậy khốc. Lam Tuyệt thản nhiên nói, đừng cho ta hướng ngươi giơ ngón tay giữa lên, ngươi có thể thử xem. Lam Khuynh mang theo vài phần nghiền ngẫm nói, Lam Tuyệt phất phất tay, được rồi. Khách sạn đại sảnh không lớn, lại vô cùng cổ phác, từ sàn gỗ đến quầy hàng, lại đến bên cạnh thang lầu, nhìn qua đều rất có chút ít lâu lắm rồi. Phải biết rằng Lạc Tinh Tử khai phát đến bây giờ cũng không quá đáng chính là trăm năm tả hữu, nhưng những thứ kia thấy thế nào đều giống như không ngừng trăm năm bộ dạng. Sau vậy là một gã y phục bình thường lão giả, lái xe đi làm để ý thủ tục nhập cư. Lam Tuyệt tự nhiên ngay ở chỗ này bắt đầu đánh giá. Bị cả thì thào nói nơi đây đồ dùng trong nhà bày biện ít nhất đều có 400 năm trở lên rồi. Hơn nữa nhìn đi lên đều giống như Tây Minh xuất phẩm, có một ít gì đó niên đại ta cũng nhìn không ra. Đúng lúc này lái xe đã đi về tới, thẳng nhiên nói nhà này Lữ Điếm chủ nhân tổ tiên là Tây Minh quý tộc. Về sau bởi vì một ít tình huống đặc biệt di chuyển đến rồi bắt Minh. Quê hương có cách, liền đem có thể mang đi đều mang đi. Nơi đây hết thảy đều là nhà bọn họ lưu truyền xuống. Lam Khuynh lần đầu tiên đều đánh giá một câu, là cái rất có mùi vị địa phương, có lòng rồi. Lái xe hừ lạnh một tiếng, không đem ngài hầu hạ thư thái được không? Lời này vừa nói ra, kể cả Lam Tuyệt ở bên trong, những người khác biểu lộ đều trở nên cổ quái. Cái này lái xe cùng Lam Khuynh, là quan hệ như thế nào? Lam Khuynh nhíu nhíu mày, lại không nói gì thêm, tiếp nhận lái xe đưa tới nguyên thủy chìa khóa, đi lên lầu. Lam Tuyệt cùng Dạ ở tứ thị là 6 người, trên thực tế bọn họ là 7 người, còn có Chu Thiên Lâm, cho nên bọn họ là 4 cái gian phòng, luyện dược sư chính mình một người một gian. Lam Khuynh tựa hồn là một người một gian, nhưng Lam Tuyệt lại rõ ràng chứng kiến, tài xế kia đi theo Lam Khuynh đi vào gian phòng. Không thể nào? Lam Tuyệt chỉ cảm thấy có chút phát động, chẳng lẽ nói, lão ca đây là muốn gia tủ? Khó trách hắn vẫn luôn không có bạn gái, cái này không thể được. Lão phụ nếu là đã biết chuyện này, sẽ giết hắn đấy. Nghĩ tới đây, Lam Tuyệt lại để cho Dạ ở tứ thị đi trước dàn xếp chính mình thì là bước nhanh đi về hướng Lam Quynh gian phòng cửa phòng không có đóng hắn rất tự nhiên đẩy cửa vào trong phòng Lam Quynh đứng ở phía trước cửa sổ lái xe đứng ở bên cạnh hắn hai người đều tại hướng ngoài cửa sổ nhìn lại trong phòng hết thảy đồng dạng cổ phác dường như khiến người ta có loại về tới thượng nguyên thời trung cổ cảm giác phần này cổ phác vô cùng có hương vị làm cho người lưu luyến quên về bất quá lúc này Lam Tuyệt cũng không tâm tư thưởng thức những thứ này Lam Quynh nói ngươi không đi nghỉ ngơi đến ta đây mà tới để làm gì vậy Lam Tuyệt cũng không thể nói ta là tới giám sát ngươi đấy Lửng thững đi đến hắn bên kia, nói, "Đương nhiên là cùng ngươi thương lượng một chút học chuyện này." Lam Khuynh nói, "Hội nghị ở ngày sau cử hành, tham dự thư mời ta đã chuẩn bị xong. Ngươi sẽ chờ chứng kiến thời điểm cùng đi với ta tham gia là được rồi. Không có gì có thể thương lượng." Lam Tuyệt nói, "Ca, ngươi đêm nay liền chính mình ở a. Ngươi gian phòng kia không sai a." Lam Khuynh rút cuộc xoay người nhìn về phía hắn, "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Lam Tuyệt nhìn thoáng qua đứng ở Lam Khuynh bên kia lái xe một cái, "Không có gì, ta có chút đói bụng, không bằng chúng ta cùng đi ăn một chút gì." Lam Khuynh chau mày, Ta còn không đói bụng, ngươi đi trước đi. Ngươi hôm nay như thế nào kỳ quái như thế? Lam Tuyệt thật sự là tìm không thấy lưu lại lý do, theo bản năng nói, ca, có một số việc, thế nhưng là không thể làm đó a. Ngươi suy nghĩ một chút lão phụ. Lam Khuynh trừng mắt, ta làm cái gì? Cái gì không thể làm? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng. Lam Tuyệt nhìn hắn một cái, nhìn lại một chút tài xế kia, trong ánh mắt ý tứ đã hết sức rõ ràng rồi. Lam Khuynh hạng gì thông minh, nhìn xem Lam Tuyệt cái kia cổ quái bộ dạng, hắn nguyên bản ngượng lạnh khuôn mặt đột nhiên chảy nở một nụ cười, sau đó có chút buồn cười nghiêng đầu đi lái xe tựa hồ cũng bị Lam Tuyệt ánh mắt chuẩn bị sừng sốt, cao mày về sau, lạnh giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Lúc này đây Lam Tuyệt nghe ra không đúng, bởi vì cái này lái xe thanh âm rõ ràng là nữ tính a, nữ, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không có ý gì. Lam Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là nữ, vậy là tốt rồi làm, vô luận là không phải là Lam Khuyên tình nhân cũ, chuyện này liền đều cùng mình không quan hệ, thật có lỗi, quấy rầy các ngươi, các ngươi tiếp tục, ta đi trước. Nói xong, hắn đã hóa thân kia chớp, thân hình lói lên, liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi đệ có bị bệnh không?" Lái xe tức giận. Một bên nói qua, nàng tháo xuống chính mình mũ cùng kính dâm, lộ ra một trương hết sức bình thường nam tính khuôn mặt, sau đó hai tay tại trên mặt một vòng, lập tức bộ dạng đại biến. Thình Linh đúng là vị kia đã từng phân biệt mang cho Qua Lam Khuynh cùng Lam Tuyệt huynh đệ hai người uy hiếp tính mạng Tinh Không Mị Ảnh. Lam Khuynh mỉm cười, hắn cũng chỉ là quan tâm tác loạn mà thôi, ngươi đừng cho là thật. Lần này hội nghị thập phần trọng yếu, chúng ta bố trí cũng đã hoàn thành. "Hoàn thành." Tinh Không Mị Ảnh thản như nói. Nàng đối với Lam Khuynh một điểm sắc mặt tốt đều không có. Nếu như nàng không phải là bị quản chế tại người, nàng thật sự muốn trước mặt người nam nhân này giết chết 100 khắp a 100 khắp, cái này hỗn đản vậy mà nói nàng lão. Nữ nhân đều là rất thù dai đấy, nhất là đối với nói nàng lão nam nhân, càng là không gì sánh kịp thù dai. Lam Khuynh nói, "Vậy ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, hội nghị trước khi bắt đầu, hẳn là không cần ngươi. Ngày mai tới đón chúng ta." Ân. Tinh Không bị ảnh đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi. Lam Khuynh trên thực tế cũng không cần chính thức hàng phục nàng, hai người đã đặt thành ước định, đợi đến lúc cấp đoạt giả sự tình giải quyết xong rồi. Lam Khuynh liền trả tinh không bị ảnh tự do. Không hơn, cấp đoạt giả, cấp đoạt tinh. Lam Khuynh trong lòng như trước trầm trọng. Nhìn Bắc Minh cùng cấp đoạt tinh giao thủ tình huống, trong đầu hắn đã suy diễn qua vô số lần, nếu như là chính mình thống soái đại quân đối kháng cấp đoạt giả sẽ là như thế nào tình huống. Hắn cùng Lam Tuyệt nói chỉ một bộ phận. Trên thực tế, dùng phi thuyền mẹ thực lực cường đại, thoái loạn tinh vực địa hình phức tạp đối với phi thuyền mẹ tác chiến ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Chỉ chiệt thoái phía sau cùng viện quân sẽ có vấn đề. Hoa Minh bây giờ phi thuyền mẹ cùng Bắc Minh so sánh với, trên lệch là phi thường rõ ràng. Hoa Minh Cường đại nhất phi thuyền mẹ, cũng chính là cùng Chi Chu hảo không sai biệt lắm, Khủng Long hảo phi thuyền mẹ cá thể thực lực, hầu như có thể tương đương với Hoa Minh hai tòa phi thuyền mẹ gia tăng rồi. Thật sự đánh nhau, ai chiến thắng cũng còn rất khó nói. Chỉ có biết thêm nữa tin tức, lại đi qua không ngừng suy diễn, mới có thể có càng lớn cơ hội. Trên thực tế, Thiên Hỏa quân đoàn là Lam Khuynh hướng quân bộ đại lực tranh thủ, mới cuối cùng có thể phân phối đến hắn bên này. Đều muốn chiến thắng Cấp đột tinh, rất có thể Thiên Hỏa quân đoàn có thể phát ra nổi cực kỳ trọng yếu tác dụng. Trở lại gian phòng của mình, Lam Tuyệt không khỏi nở nụ cười chính mình thật đúng là buồn lo vô cớ nữa a từ lôi thần khế ước trong trước lấy ra một cái sạch sẽ khăn lông lớn sau đó lại đem thiên lâm từ trong cơ thể phóng xuất ra giúp nàng mặc quần áo tử tế mỗi khi thời điểm này với hắn mà nói đều là một lần khổng lồ dày vò gian phòng này sát thực không lớn chỉ có hai cái giường một người ngủ một cái bàn một cái ghế nhưng mà lam tuyệt cũng rất ưa thích nơi đây hắn ưa thích hết thể có cổ vận đồ vật đương nhiên nếu như muốn nói gì địa phương hắn so với nơi đây càng ưa thích vậy nhất định là luyện dược sư thái hòa được rồi Lam Tuyệt lại để cho Chu Thiên Lâm khoanh chân ngồi trong phòng tu luyện, chính mình thì là đứng dậy, hướng khác một cái phòng đi đến. Hắn mau mau đến xem Luyện Dược Sư. Lần này sau khi đi ra, Luyện Dược Sư vẫn tại tu luyện, trao đổi vô cùng ít. Hắn luôn có thể cảm giác được Luyện Dược Sư trạng thái có chút không đúng. Phanh phanh. Gõ cửa. Tiến đến. Trong phòng truyền đến Luyện Dược Sư trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm. Lam Tuyệt đẩy cửa vào. Luyện Dược Sư ngồi ở bên giường, đang nhìn xem bên ngoài, khó được không có tu luyện. Lúc này đã là lạc tinh trạng vào tối, ánh mặt trời ánh chiều tà dần dần tàn đi. Đúng là một ngày chính giữa đẹp nhất thời khắc, Lam Tuyệt đi đến luyện dược sư bên người, "Tỷ, tu vi của ngươi vững chắc?" Luyện dược sư yên lặng nhẹ gật đầu, "Đã không thành vấn đề." "Tỷ, ngươi cũng đừng quá khổ sở rồi, ngươi chết không thể phục sinh. Về sau vô luận như thế nào, ta đều giúp ngươi đem tỷ phu Chu Tiên kiếm cầm về đấy." Lam Tuyệt khẩn thiết nói. Luyện dược sư cười khổ một tiếng, "Thật không nghĩ tới, dĩ nhiên là hắn tin báo tử kích phát vào ta trong nội tâm thuần túy nhất sắc ý, cho nên cùng Lục Tiên kiếm hoàn thành chính thức dung hợp." Khổ đợi rồi nhiều năm như vậy, cuối cùng đợi đến đấy, nhưng như cũng là tin dữ. Ngươi có biết, ta đã có chút đã đợi không thì sao?" Lam Tuyệt trong nội tâm cả kinh, "Tỷ, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ a." Luyện dược sư lắc đầu, đứng người lên, mặt đối mặt nhìn về phía Lam Tuyệt, "Nếu có một ngày, ta cũng không có ở đây, giúp ta chiếu cố thật tốt con nhi." Lam Tuyệt ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, "Tỷ, ta nói, ngươi không thể làm việc lốc. Tỷ phu phải đi rồi, nhưng mà, tại trong lòng ngươi, chẳng lẽ sẽ không có dự phán sao? Ngươi kỳ thật vẫn luôn là tại chính mình Lừa gạt mình mà thôi. Tỷ phu đã ly khai, nhưng mà ngươi còn sống, chi ngươi còn có con nhi." Con Nhi đã đã mất đi ba ba, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho nàng mất đi mà mà sao? Ta tin tưởng, con Nhi nhất định biết ta đây cái ba ba là giả đấy, nếu như ngươi lại đã xảy ra chuyện gì, nàng tuổi con nhỏ, thì như thế nào có thể chịu đựng được ở? Thì, ngươi muốn đi cướp đoạt tình, có thể. Ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, trước hết giết ta, sau đó chính mình đi. Thứ hai, mang theo ta cùng đi. Không phải là chết sao? Ta bồi ngươi. Lời nói này làm tuyệt nói chém đinh chặt sắt, ánh mắt của hắn Thủy Trung nhìn chăm chú luyện dược sư mảy may Luyện dược sư trong đôi mắt dần dần hơn nhiều một tầng hơi nước, nàng chăm chú mím ở đôi môi. Vì cái gì? Vì cái gì phần này kiếp nạn đánh đến nơi tại ta trên người? Vì cái gì lúc trước hắn muốn đi chấp hành lần kia nhiệm vụ? Ta thật sự chỉ nghĩ cùng hắn hảo hảo ở tại cùng một chỗ, cùng hắn người một nhà đoàn tụ A. Ngươi biết không? Ta lần này trở về, đều không có đi gặp con nhi, ta đã sợ nhìn thấy nàng, khắc chế không được tình cảm của mình. Con nhi lớn lên rất giống ba bà của nàng. Nói đến đây, nàng đã là khóc không thành tiếng. chương 705, đại tá hay là đại tướng. Lam Tuyệt nhẹ nhàng kéo bờ vai của nàng, để cho nàng tựa đầu tựa ở chính mình đầu vai, "Khóc đi, khóc lên sẽ nhiều." Luyện dược sư nước mắt tựa như đã đoạn tuyến chân châu bình thường không ngừng lăn xuống, rất nhanh liền thấm ướt rồi lam tuyệt vào áo. Nhưng Lam Tuyệt lại rõ ràng có thể cảm giác được, nàng trong nội tâm uột dột chi khí hóa giải rất nhiều. "Thật có lỗi." Luyện dược sư đứng thẳng thân thể, chuyển hướng một bên, không lại nhìn Lam Tuyệt. Lam Tuyệt nói khẽ, "Giữa chúng ta còn dùng nói thật có lỗi sao?" Thì, ta giữ lời nói. Về sau ta nhất định sẽ bồi ngươi tiến về trước cướp tình, cầm lại Chu tiên kiếm, chu diệt cướp đột giả." Dung An ủi tỷ phu trên trời có linh thiêng. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như tỷ phu trên trời có linh, hắn cũng sẽ không hi vọng ngươi đi mạo hiểm đấy. Hắn chỉ biết hi vọng ngươi có thể chiếu cố tốt con nhi, chiếu cố tốt chính mình, hảo hảo sống được. Luyện dược sư khẽ gật đầu, yên tâm đi, ta không sao rồi, khóc lên, liền tốt hơn nhiều rồi. Ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Đợi tí nữa ăn cơm thời điểm bảo ta. Nghe nàng nói như vậy, Lam Tuyệt cuối cùng là buông lòng vài phần, nhìn qua, nàng đã khôi phục bình thường. Luyện dược sư trong ánh mắt như trước tràn ngập thương cảm, có thể gặp đến loại sự tình này Ai cũng không phải là đơn giản có thể hóa giải đấy. Lam Tuyệt không khỏi nghĩ nổi lên lúc trước Hẹ Dạ, trong lòng cũng là có chút đau xót. Hẹ Dạ rời đi, Thiên Lâm mất đi trí nhớ, đây hết thảy cảm giác không phải là bởi vì chính mình đâu. Bắc Minh Bộ Quốc phòng. Đây là một tòa hình sáu cạnh kiến trúc, tại Lạc Thành vùng ngoại ô, trung quanh phạm vi 10 km vuông trong phạm vi, tất cả đều là quân sự quản chế khu. Tất cả có quan hệ Bắc Minh Phương diện quân sự mệnh lệnh, tất cả đều là từ nơi đây truyền đạt. Nơi đây cũng được gọi là Lục Giác Đại Lâu, tại các loại trong tin tức thường xuyên sẽ bị nhắc tới. Hôm nay Lục Giác Đại lâu phòng ngự đặc biệt nghiêm, võ trang đầy đủ binh sĩ, cơ giáp, tùy ý có thể thấy được. Không chung còn có chiến cơ lơ lửng. Nơi này chính là tổ chức nhân loại tồn vong đại hội thời điểm. Lần này hội nghị quy cách rất cao, Bắc Minh quân đội cao tầng, hội nghị cao tầng tất cả đều sẽ dự họp, đồng thời cũng mời rồi đến từ Tây Minh, Hoa Minh hội nghị cao tầng cùng quân đội cao tầng. Chính là tam đại liên minh gần nhất 10 năm đến cao nhất quy cách một lần đại hội. Lần này hội nghị đem quyết định nhân loại cùng cấp đoạt giả tương lai chiến tranh hướng đi, cùng với nhằm vào cấp đoạt giả các loại phương chấm sách lược. Cấp đoạt tam tinh cường đại, đã thật sâu rung động toàn bộ nhân loại, nhất là Bắc Minh ở đằng kia trận chiến dịch trong đại bại thua thiệt, càng làm cho phần này cùng hoảng truyền khắp toàn bộ nhân loại thế giới. Tài chính hệ thống sắp tan vỡ, xã hội hệ thống cũng đồng dạng xuất hiện khổng lồ vấn đề. Thật sự nếu không có thể có một ít tin tức tốt đi ra mà nói, chỉ sợ Tam Đại Liên Minh bản thân thống trị đều xảy ra vấn đề. Ngay tại lúc này, quân đội địa vị liền lộ ra rất là trọng yếu rồi. Các loại có lợi cho quân đội tuyên truyền, sớm đã tại Tam Đại Liên Minh Phô Thiên cái địa phóng thích ra, chỉ có đem dân chúng chuyển hướng cùng chung mối thù phương hướng, mới có thể tạm thời hóa giải trước mắt quan cảnh. Lam Khuynh đổi lại hắn thẳng quân trang, Lam Tuyệt thì là một thân Âu phục, thư mời chỉ có hai người bọn họ đấy, những người khác đều không thể tham gia. Tinh Không bị ảnh điều khiển lấy một cỗ không trung phi xa mang theo bọn hắn bay về phía Lục Giác Đại Lâu phương hướng. Rất nhanh, đã bị không trung chiến cơ chặn đường xuống dưới, yêu cầu bọn hắn thông báo thân phận. Thư mời bổ sung thẻ thân phận, thân phận nghiệm chứng về sau, lúc này mới cho phép bọn hắn phi xa tiến vào quân sự quản chế trong vùng bộ phận. Bất quá, tiến về phía trước bay đi không xa lắm, đã bị yêu cầu đỗ xe, muốn tiến hành lần nữa kiểm tra xác nhận về sau. Gọi Lục Giác đại lâu thống nhất không chung phi xa tiến vào Cảng Hoạch Tâm khu vực. Tinh không bị ảnh với tư cách lái xe cũng chỉ có thể ở tại chỗ này rồi. Chỉ có Lam Tuyệt cùng Lam Khuynh hai huynh đệ cầm lấy bọn hắn thư mời, cưới quân đội phi xa, hướng Lục Giác đại lâu tiến lên. Phi xa bên trong ngoại trừ huynh đệ hai người bên ngoài, còn có một vị Bắc Minh quân đội Thang Nưu. Vị này Thang Nưu xem một chút Lam Khuynh, nhìn lại một chút Lam Tuyệt, tổng cảm thấy hai cái vị này đều có chút quen mắt. Chỉ có điều, bọn hắn chỉ có thể nghiệm chứng thư mời, lại không thể nghiệm chứng trước mắt hai cái vị này thân phận. Lam Tuyệt hôm nay sẽ không có lại che lấp quân mặt rồi. Lam Khuynh trên bờ vai tướng tinh cùng tuổi của hắn rõ ràng có chút không khớp. Nhị vị, một lát sau tại tiến vào lục giác đại lâu trước còn cần tiến hành một lần thân phận xác nhận, xin nhị vị chuẩn bị sẵn sàng. Tham Lưu nhắc nhở. Lam Khuynh gật đầu, Lam Tuyệt lại cười nói, kiểm tra nhiều như vậy khắp, thực sự có tác dụng sao? Phòng quân tử không đề phòng tiểu nhân mà thôi. Tham Lưu sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, nhìn xem Lam Tuyệt ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác lên. Lam Khuynh như trước mặt không biểu tình, rất nhanh, Không Trung Phi xa đi vào lục giác đại lâu bên cạnh chuyên môn sân bay đổ xuống, mở cửa, xuống xe lại có chuyên môn quân đội nhân viên tiếp dẫn chứng kiến lam Khuynh trên bờ vai đại tướng quân hàm lúc bọn hắn cũng không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc lúc trước vị kia tham mưu kiến thức nông cạn cũng không đại biểu bắc minh tất cả quân nhân đều sẽ như vậy lam Khuynh cái này một thân thẳng hoa minh quân phục đại tướng quân hàm hơn nữa hắn trẻ tuổi như vậy khuôn mặt coi như là không biết hắn cũng có thể đoán ra thân phận của hắn chịu trách nhiệm nên đón chính là một gã treo đại tá quân hàm quân quân lập tức hướng lam khinh nghiêm hành lễ tướng quân người khỏe lam khuynh quay về dùng hoa minh chào theo nghi thức quân đội người mạnh khỏe đại tá làm ra một cái xin thủ thế Tướng quân mời đi theo ta." Nói xong, chủ động ở phía trước dẫn đường. Cái này đánh ngộ, muốn so với lúc trước làm tuyệt bọn hắn mới tới khủng long hảo phi thuyền mẹ thời điểm mạnh hơn nhiều. Lam Tuyệt đi theo Lam Khuynh sau lưng, một mực hướng lục giác đại lâu bên trong đi đến. Đi ở phía trước đại tá để cho nửa bước, tại Lam Khuynh bên cạnh, vừa đi, một bên thấp giọng hỏi, "Tướng quân, ngài là Hoa Minh Lam Khuynh nguyên soái sao?" Lam Khuynh gật đầu. Cái kia đại tá sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị đứng lên, "Người có tên cây có bóng, chớ nói chi là, bây giờ Lam thế nhưng là được vinh dự nhân loại thế hệ trẻ đệ nhất thiên tài." Trẻ tuổi nhất chúa tể giả. a. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngài, Lam Khuynh Nguyên soái. Đại tá lần nữa hành lễ. Bởi vì Lam Khuynh là quân đội thành viên, cho nên hắn mới không có dùng miệng hạ xưng hô. Lam Tuyệt khỏe miệng phát họa lên một đạo đường vòng cùng, khá tốt, người ta không có xưng hô hắn là thần quân, nói cách khác, còn không biết lão ca sẽ phản ứng ra sao đây. Bọn hắn đang đi về phía trước, một phương hướng khác, cũng đi tới mấy người. Màu xanh là cây quân phục, đi ở phía trước là một gã lão giả, lão giả bên người trả mang theo một gã thư ký bình thường sĩ quan nữ quân nhân. Lão giả đầu vai treo ba khối tướng tinh đại biểu cho thượng tướng thân phận, người nữ kia quan quân thì là một gã thượng tá. Tây Minh tướng quân. Lam Tuyệt đối với quân phục bao nhiêu hay vẫn là biết một chút, lão giả này quân phục xem ra, rõ ràng là thuộc về Tây Minh đấy. Song Phương rất nhanh ngay tại đồng dạng phương hướng ra hội rồi. Lam Khuynh huynh đệ bên này, chịu trách nhiệm dẫn dắt đại ta hướng Tây Minh vị kia thượng tướng gật đầu, liền muốn đi ở phía trước. Tuy rằng tam đại liên minh lẫn nhau không lệ thuộc, nhưng tại loại này tổng hợp hội nghị bên trên, mọi người hay vẫn là sẽ quy tắc ngầm dựa theo quân hàm đến tiến hành lễ nhượng. Quân hàm cao tự nhiên muốn đi ở phía trước. Người không có mắt Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng vang lên. Thân hình lóe lên, tên kia tại lao giả bên người sĩ quan nữ quân nhân liền cướp được phía trước, ngăn cản Lam Khuynh, "Lam Tuyệt, một đoàn người đường đi." Vị này nữ thượng tá không có chút nào che giấu trên người mình tản mát ra cường thịnh khí tức, cái kia sắc bén khí thế bức người, quả thực làm dẫn đội đại tá lấp bắp kinh hải. "Hiểu thần, không nên náo." Tên kia Tây Minh thượng tướng nhíu nhíu mày, trầm giọng quát. "Tướng quân, hẳn là ngài đi ở phía trước mới đúng." Những người này không chút nào biết như thế nào tôn trọng. Tên tiên sĩ quan nữ quân nhân lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén như dao nhìn chăm chú hướng Lam Quynh dẫn đội Bắc Minh đại tá không khỏi nhưng thật có lỗi vị này thượng tá thỉnh ngài nhường đường sĩ quan nữ quân nhân lông mày nhướng lên các ngươi Bắc Minh chính là như vậy tiếp đái khách quý đấy sao ngươi lại như thế nào học quân đội lễ nghi có tướng quân cho sĩ quan cấp tá nhường đường đạo lý sĩ quan cấp tá Bắc Minh đại tá ngẩn người khi trở lại hướng Lam Quynh nhìn lại sau một khắc hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ Hoa Minh quân phục vốn là sẽ không xuất hiện vấn đề nhưng Lam Quynh quân phục cùng bình thường tướng quân có chút bất đồng bởi vì An Luân quân đã từng đã lấy được rất nhiều công ơn Tại vai của hắn trương bên trên có hai đạo màu vàng giải lụa, cái này vốn là vinh quang biểu tượng, nhưng nếu như không nhìn kỹ, đúng là cùng sĩ quan cấp tá hai đạo gạch ngang có điểm giống. Hơn nữa, Lam Quyên tuổi bị người hiểu lầm là sĩ quan cấp tá cũng rất bình thường. Hắn vừa muốn giải thích, lại nghe bên người vang lên một thanh âm, tránh ra. Một đạo màu lam thân ảnh liền đi tới phía trước, hắn chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, một tầng nhu hòa năng lượng chấn động liền từ trên người hắn phóng xuất ra. Ngang tại phía trước Tây Minh sĩ quan nữ quân nhân dưới chân một cái lảo đảo, theo bản năng để cho mở vai bước nhượng ra rồi phía trước thông lộ. Lam tuyệt đối với Tây Minh luôn luôn đều không có cảm tình gì, hắn cũng không biết đối phương sĩ quan nữ quân nhân là nhìn lầm rồi quân hàm. Bình thường hắn mặc dù mình đối với Lam khuynh không lớn chịu phục, leo thẳng đến hắn trở thành mục tiêu. Có thể huynh đệ hai người tại đối ngoại thời điểm, Lam tuyệt đối với Kaka che trở là tất nhiên đấy. Tại Lam tuyệt xem ra, cái này căn bản là một cuộc Bắc Minh cùng Tây Minh diễn trò. Trước đây không lâu từ Tiền tuyến trở về về sau, hắn chợt nghe nói Bắc Minh muốn diệt bọn hắn sự tình, đối với Bắc Minh hảo cảm cũng không nhiều. Lúc này tự nhiên sẽ không làm tiếp nhẫn, cũng không thể lại để cho Kaka tự mình ra tay a đương nhiên càng không thể thừa nhận phần này khuất đủ. bất quá hắn đối với nữ nhân vẫn rất có lễ phép đấy, chỉ dùng năng lượng nhẹ nhàng đẩy ra vị kia sĩ quan nữ quân nhân cũng không có đối với nàng độc thủ. Lam Khinh cái gì cũng chưa nói, rất nhạt nhưng tiếp tục đi thẳng về phía trước, nhìn cũng chưa từng nhìn Tây Minh cái kia nhị vị một cái. Lam Tuyệt thì là cùng ở bên cạnh hắn, kề vai sát cánh đi về phía trước. huynh đệ hai người tướng mạo vốn là có chút ít tương tự, lúc này trên người tản mát ra lãnh nạo khí tràng, quả thực rất có lực sát thương. ít nhất đối với vị kia nữ thượng tá thật là có. đáng tiếc phần này lực sát thương cũng không phải là tốt đấy người muốn chết nữ thượng tá gầm nhẹ một tiếng thân thể đột nhiên nhảy lên ra hai tay tại thân thể hai bên triển khai hai đạo sắc bén lam mang lập tức rơi vào trong tay giao thoa lấy liền hướng lam tuyệt hai vai chém tới lần này dù sao cũng là đến học đấy nếu như là trên chiến trường nàng cái này hai đao mục tiêu trực tiếp sẽ là đối phương đầu lâu rồi đó là hai thanh giải ước chừng một xích hai tấc đoạn đao thân đao toàn thân tản ra lam u u hào quang thình lình không phải là cái gì vũ khí mà là dị năng ngưng tụ mà thành hai thanh đoạn đao bên trên tản ra cực kỳ sắc bén khí tức. Trong không khí đều xuất hiện hai tiếng kêu to. Chương 706, là hắn. Lam Khuynh như trước đi về phía trước, tựa hồ không phát ra gì, Lam Tuyệt cũng sao có khi trở lại. Mắt thấy cái kia hai đao sắp rơi vào trên người hắn thời điểm, hắn đột nhiên vung tay lên, cánh tay phải tựa như đứt gãy rồi bình thường hướng về phía sau bỏ đi. Nữ thượng tá chỉ cảm thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một cái khổng lồ vòng xoáy, nàng luôn luôn vẫn lấy làm ngạo xong đao lập tức liền trở nên hỗn loạn đứng lên, lúc nàng đều muốn thúc dục dị năng, toàn lực ứng phó công kích thời điểm. Lại phát hiện, chính mình dị năng tựa như châu đất xuống biển bình thường biến mất vô tung vô tích ngay sau đó một cỗ trạng trời cường đại lực chấn động truyền đến thân thể của nàng không bị khống chế hướng về phía sau bay ngược mà ra vừa vặn tung bay đến vị Tia Tây Minh thượng tướng trước mặt lúc đột nhiên xuất hiện một cỗ phản lực cứng rắn giữ nàng lại thân thể mới không còn thế, cũng không có bị thương nữ thượng tá vừa muốn lần nữa nhào ra đi lại nghe sau lưng truyền đến thượng tướng thanh âm đã đủ rồi ngươi không phải người ta đối thủ người ta đã hạ thủ lưu tình nữ thượng tá trong mắt tràn đầy không cam lòng chi sắc xoay người nhìn về phía Tây Minh thượng tướng tướng quân bọn hắn lúc này Lam Khuynh cùng Lam Tuyệt huynh đệ hai người đã đi được xa, sắp tiến vào hội trường. Tây Minh thượng tướng trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, hai người kia không đơn giản. Nơi đây không phải là Tây Minh, tính tình của ngươi cũng muốn thu liễm điểm rồi. Nữ thượng tá hiểu thần dùng sức thở sâu, miễn cưỡng đè nén xuống chính mình nội tâm lửa giận, trong nội tâm thầm nghĩ, sớm muộn gì để cho bọn chúng đẹp mắt. Đối với vừa mới nhỏ sự việc xen giữa, Lam Khuynh, Lam Tuyệt huynh đệ cũng không có để ý bọn hắn làm sao cùng một cái thượng tá so đo cái gì. Thật có lỗi, Lam Khuynh mơn vừa rồi vị kia thượng tá có thể là nhận sai cấp bậc của ngài. Ngài thật sự là quá trẻ tuổi." Bác Minh đại tá cùng cười giải thích nói. Lam Khuynh nhìn thoáng qua vai của Minh Trương, gật đầu, nói, "Không có việc gì. Thật có lỗi, Lam Khuynh nguyên xoái." Bác Minh đại tá đột nhiên có chút lung tung nói, "Như thế nào?" Lam Khuynh nhìn về phía hắn. Vừa mới nhìn thấy ngài, ta có chút ít kích động, đã quên vì nhị vị nghiệm chứng thân phận, nhị vị có thể cùng ta ở chỗ này dùng cụ nghiệm chứng thoáng một phát. Hắn đúng là vừa mới quá kích động. Bởi vì nhận ra Lam Khuynh, cho nên trực tiếp mang theo bọn hắn liền đã tới, lại quên mất trọng yếu thủ tục. Lam Khuynh còn dễ nói vị trí rất rõ ràng. Nhưng hắn nhìn Lam Tuyệt tuy rằng nhìn quen mắt, nhưng cũng không có nhận ra. Hơn nữa, coi như là nhận ra được, thân phận nghiệm chứng hay vẫn là nhất định thủ tục, quan hệ này đến hội nghị an toàn. Tốt. Lam Khuynh huynh đệ đi theo Bắc Minh đại tá hướng đi hội trường ở bên. Lam Tuyệt đang đi lại trong quá trình, đại khái quét mắt một vòng trước mắt sân bãi, toàn bộ sân bãi rộng dài phi thường, cùng hoa mộng hội nghị không sai biệt lắm, hội trường là hình nửa vòng tròn, ước chừng có vượt qua 500 cái chỗ ngồi. Phía trước nhất là chủ tịch đài. Trên đài hội nghị có chừng hai mươi mấy người vị trí không thể nghi ngờ, tại đây chút ít trên vị trí sẽ phải có Lam Khuynh một cái. Nghĩ đến đây, hắn cũng không khỏi chịu tự hào. Bắc Minh đại tá mang theo hai người đi đến bên cạnh Dụng Cũ lúc, vừa vặn gặp lúc trước Tây Minh thượng tướng một đoàn người. La Tư, tình huống như thế nào? Tây Minh bên kia dẫn dắt cũng là một vị đại tá, có chút nghi ngờ hỏi. La Tư đại tá cười khổ nói, ta vừa mới ở bên ngoài đã quên làm thân phận nghiệp chứng, chỉ có thể ở nơi đây phiền toái nhị vị làm thoáng một phát. Người trước dẫn đầu Tây Minh khách quý nhập tòa. A. Tốt. Hai vị Bắc Minh đại tá trao đổi lại đưa tới tên kia gọi hiểu thần Tây Minh thượng tá chú ý, nàng nhìn thoáng qua Tây Minh thượng tướng. Thượng tướng hướng nàng là không thể thành gật đầu, sau đó mới đi thẳng về phía trước. Hiểu thần cố ý rút lại phía sau ở phía sau một ít, ánh mắt cũng tiếp theo nhìn về phía Lam Tuyệt huynh đệ hai người. Trong nội tâm thầm nghĩ, cũng muốn xem một chút, hai người này là lai lịch gì. Lam Khuynh cùng Lam Tuyệt phân biệt đem chính mình thư mời đưa cho La Tư lại tá. La Tư hướng Lam Khuynh làm ra một cái xin thủ thế, thân phận nghiệm chứng là cần vân tay, gen, trong đen quét hình, ba hạng cùng trung nghiệm chứng đấy. Gen thông qua một cộng tóc liền có thể Vân tay cùng trong đen đều là đơn giản quét hình. Lam Khuynh đi đến dụng cụ trước, nghiệm chứng bắt đầu. Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện có quan hệ Lam Khuynh thân phận tin tức. Hiểu thân góc độ, vừa vẫn có thể chứng kiến toàn bộ màn hình, tiếp theo trong nháy mắt, nàng toàn thân thân thể đều là cứng đờ. Trên màn hình biểu hiện: Lam Khuynh, Hoa Minh đại tướng, An Luân quân nguyên soái, Hoa Minh trong lịch sử trẻ tuổi nhất tướng quân, đại tướng. Hoa Minh quân sự ủy ban ủy viên. Chúa Tể giả, chúa Tể giả danh xưng, Vô Thượng Quang Minh trung cực thần quân. Danh xưng có, trí tuệ chi thần, An Luân quân thần. Xuống lần nữa mặt là liên tiếp có quan hệ làm huynh công vân, tấn chức thời gian. hắn, hắn chính là Hoa Minh An Luân Quân Thần, trí tuệ chi thần cỡ dội mẹ cỡ dợ. Đại tướng, hắn là đại tướng, không phải là đại tá. Làm sao có thể? Làm sao có thể sẽ trẻ tuổi như vậy? Hắn, hắn, Khâu Hiểu Thân đứng ở nơi đó, toàn thân đã hoàn toàn ngốc trệ, người này dĩ nhiên liền là chuyến này trước khi đến phía trên năm lần bảy lượt bàn giao muốn cẩn thận quan sát, thậm chí muốn kết giao An Luân Quân Thần. Chúa tể giả, hắn hay vẫn là Chúa tể giả. Trời ạ, một người, tại sao có thể như thế được trời ưu ái? Khâu Hiểu thần trợ nhỏ bị bồi dưỡng đứng lên chấp hành các loại đặc thù nhiệm vụ, nàng hoàn toàn hiểu rõ, phía trên đã thông báo, nếu như khả năng, hết mọi cố gắng tiếp cận vị này An Luân Quân Thần, vì thế, có thể nỗ lực hết thảy. Giờ này khắc này, người này như thế gần ngay trước mắt, có thể nàng nhưng căn bản không có biện pháp khống chế tâm tình của mình. Nàng có thể chứng kiến Lam Khuynh cương nghị khuôn mặt, lạnh lùng biểu lộ, ngẫm lại chính mình vừa mới tất cả hành động, quả thực giống như là một cái tôm tép nhãi nhép bình thường a. Nguyên Soái, ngài đợi lâu. La Tư đại tá xác nhận Lam Khuynh thân phận, càng thêm tôn kính đem trong tay thiệp mời trả nợ cho hắn. Lam Khuynh gật đầu, lùi qua một bên, đến Thiên Lam tuyệt tiến hành thân phận khảo nghiệm. Khâu Hiểu Thần ánh mắt lại theo Lam Khuynh lưng ngang, một mực rơi vào trên người hắn. Lam Khuynh cảm thấy ánh mắt của nàng, theo bản năng nhìn nàng một cái. Khâu Hiểu Thần tuyệt đối là vị mỹ nữ, hơn nữa còn là con lai mỹ nữ. Nàng có một đầu nâu đỏ, sắc tóc ngắn, nữ công nhân, bình thường đều dùng tóc ngắn là chủ. Con mắt rất lớn, đôi mắt là màu đen đấy. Bởi vì tại máu của nàng thống trong có một phần tư là thuộc về Hoa Minh đấy. dáng người thon dài, nhìn qua cũng không phải là như vậy đầy đặn, lại cực kỳ cân đối phối hợp xinh đẹp lanh diễm bề ngoài, lão luyện khí thức, có rất mạnh lực sát thương. Một đôi chân dài, đủ để cùng đường mễ so sánh. Nhưng mà, Lam Khuynh cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. A. Ngay liền là. Đúng lúc này, Khâu Hiểu thần lại bị một tiếng thét kinh hãi đánh thức, theo bản năng hướng phía kinh hô chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chứng kiến đấy, là La Tư mở lớn miệng, cùng vẻ mặt vẻ khó tin. Cái kia cùng Lam Khuynh lớn lên có điểm giống, vừa mới đối với chính mình động thủ nam nhân, chẳng lẽ cũng có cái gì không được thân phận hay sao? Nàng lần nữa nhìn về phía màn hình, chứng kiến đấy, đồng dạng là liên tiếp danh hiệu Lam Tuyệt, Thiên Hỏa Đại Đạo danh xưng, Thợ Kim Hoàn. Thiên Hỏa Đại Đạo Ủy Ban Bộ Ủy viên trưởng, Thiên Hỏa Quân Đoàn Đoàn trưởng. Thường Quang Vinh lấy được dị năng giả giải thi đấu quân quân. Có được tên hiệu, Thần Vương Zets. Đã từng Dung Minh Vương, Thần cấp cơ giáp sư, cùng trí tuệ chi thần tợ rộ mẹ tợ Zuo, Minh Vương, Hải Hoàng Tịnh Sương. Thực lực đến gần vô hạn tại chúa tể giả. Chương 707, đều là người quen. Là hắn. Dĩ nhiên là hắn. Khâu Hiểu thần không tự giác cũng há miệng ra. Nàng đương nhiên biết cái tên này, lúc trước trên thực tế nàng cũng nhìn trận kia thi đấu. Đâu bất quá hôm nay Lam Tuyệt, một thân Âu phục, nàng cũng không có nhận ra mà thôi. Nàng tuyệt đối không thể tưởng được, cùng Lam Khuynh kề vai sát cánh mà đến, vậy mà sẽ là vị này. Phải biết rằng, trận kia dị năng giả giải thi đấu, làm Lam Tuyệt thanh danh hồng khắp nơi toàn bộ nhân loại thế giới, có thể về sau, hắn liền ít xuất hiện mai danh ẩn tích rồi. Không nghĩ tới vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lam Tuyệt đánh bại đại lực thần trận chiến ấy, đã từng cho Khâu Hiểu thần để lại cực kỳ ấn tượng sâu. Nàng tương lai cũng là ý định tham gia nhân tạo chúa kế hoạch đấy, đúng là bởi vì lần kia đại lực thần thất bại, mới ảnh hưởng tới quyết định của nàng. Hơn nữa nàng còn nhớ rõ, người nam nhân này đã từng vì cứu vớt người bình thường, không tiếc nỗ lực chính mình sinh mệnh. Đây mới thực là anh hùng a. Lam Huyên, Lam Tuyệt, chẳng lẽ bọn họ là huynh đệ? Có thể a. Lam Tuyệt hướng La Tư Đại tá hỏi. Đương, đương nhiên là có thể. Lam ủy viên trưởng, ngài thỉnh. Lam Tuyệt lớn nhất danh hiệu, không thể nghi ngờ chính là Thiên hỏa Đại đạo ủy viên trưởng rồi. Nếu như chính là một cái bình thường dị năng giả tổ chức, vô luận danh hiệu cỡ nào kiêu ngạo, đều không có bất kỳ ý nghĩa. Có thể Thiên Đại đạo không giống với a. Một cái có được 8 vị chúa tể giả dị năng giả tổ chức người lãnh đạo một trong, kia địa vị hạng gì tôn sùng? Huống chi, chính hắn vốn chính là đỉnh cấp cường giả a. Một thời du lượng. Nếu để cho La Tư đến hình dung, hắn cảm thấy cái này hoa minh thành ngựa thích hợp nhất miêu tả trước mắt hai cái vị này. Khâu Hiểu thân một mực đưa mắt nhìn La Tư mang theo Lam Khuynh, Lam Tuyệt hai huynh đệ hướng đi hội nghị khu phía trước, ánh mắt của nàng mới dần dần thu hồi. Nuốt xuống một hớp nước miếng. Yên Lặng hướng chính mình đi theo Tây Minh tướng quân đi đến. Lam Khuynh không hề nghi ngờ bị La Tư đại tá mang theo rồi chủ tịch đại. Hơn nữa là vô cùng sát lại Hạch Tâm vị trí. Mặc dù hắn trẻ tuổi, có thể thân phận của hắn không giống với, riêng là chúa tể giả cái này địa vị, cũng đủ để lại để cho hắn leo lên chủ tịch đài rồi. Chớ nói chi là, hắn còn là một vị đại tướng, đại biểu cho Hoa Minh quân đội. Lam Lam tuyệt không nghĩ tới chính là, chính hắn cũng bị mời lên rồi chủ tịch đài, hơn nữa vị trí so với Lam Khuynh còn tới gần Hạch Tâm khu vực, hoặc là nói, bản thân hắn an vị tại Hạch Tâm khu vực bên trong rồi. Chủ tịch đài tổng cộng có hai hàng, hàng thứ nhất là 8 cái vị trí, hàng thứ hai là 14 vị trí. Lam Khuynh ngồi ở hàng thứ 2 trung ương, Lam Tuyệt thì ngồi ở hàng thứ nhất trung ương. Lam Tuyệt vốn là kinh ngạc thoáng một phát, nhưng rất nhanh, hắn liền minh bạch vì cái gì chính mình sẽ ngồi ở chỗ này rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, chính mình đại biểu chính là Thiên Hỏa Đại Đạo. Đại biểu đấy, là Thiên Hỏa Quân Đoàn, là Thiên Hỏa Đại Đạo tám vị chúa tể giả. Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hắn rất nhanh trở về phục rồi bình thường. Bác Minh như vậy an bài, tự nhiên là có dụng ý đấy. Bọn người kia không phải là muốn đối phó chúng ta sao? Lúc này rồi hướng chúng ta coi trọng rồi. Lam Tuyệt trong nội tâm cũng không có cảm kích. Ngược lại tại âm thầm đoản thán, Lam Quyên ngồi ở đằng sau rất bình tĩnh, gúng xuống hai mắt, tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh, một ít quen thuộc gương mặt liền xuất hiện ở trong hội trường. Lam tuyệt đầu tiên nhìn thấy người quen, chính là trước đây không lâu vừa mới đồng sinh cộng tử qua Bắc Minh đại tướng, khủng long hảo phi thuyền mẹ nguyên soái, Khang Huy. Khang Huy lần này chiến tranh thất bại, bị nhớ rồi lỗi nặng, nhưng mà người sáng suốt đều nhìn ra được, địa vị của hắn cũng không có hạ thấp cái gì. Đầu tiên, hắn khủng long hảo phi thuyền mẹ nguyên soái vị cũng không có bị đoạt, đại tướng quân hàm cũng bảo lưu lấy chỉ chịu một cái nhìn qua rất nghiêm trọng xử phạt mà thôi. Trên thực tế, Bắc Minh Vương Diện cũng là không thể không như vậy. Hiện tại đang đứng ở cùng cấp đoạt giả trước khi đại chiến thời khắc trọng yếu, chính thức cùng cấp đoạt giả tác chiến, hơn nữa miễn cưỡng xem như toàn thân trở ra đấy, cũng chỉ có vị này Khang Huy Nguyên xoáy rồi. Kinh nghiệm của hắn đối với toàn bộ Bắc Minh quân đội mà nói hạng gì trọng yếu? Thời điểm này đưa hắn hoàn toàn tuyệt đảng là căn bản không thể nào. Cho nên, đi qua liên tiếp kịch liệt thảo luận về sau, Khang Huy chịu tội bị không ngừng sửa lại nhiều lần, cuối cùng hay vẫn là làm một cái có điểm giống là lập công chuột tội ý tứ hàm xúc xử phạt. Khang Huy liếc mắt liền thấy được ngồi ở hàng phía trước Lam Tuyệt, lập tức đi nhanh đi tới. Hắn cũng không thèm để ý người khác ánh mắt, thò tay cùng Lam Tuyệt đem nắm. Lam đội trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Ngày đó nếu là không có các ngươi, chúng ta chỉ sợ cũng. Khang Huy nói đến đây, theo bản năng ngừng lại, nơi không giống với, không thích hợp nhiều lời. Ánh mắt của hắn có chút phức tạp, từ ở sâu trong nội tâm mà nói, hắn đối với Lam Tuyệt người trẻ tuổi này là thập phần khâm phục đấy. Chẳng những thực lực mạnh, hơn nữa có đầu óc. Thế nhưng là ngày đó võ cầu đeo hắn làm sự tình nhưng là xấu xa như vậy. tuy rằng người ta không có mắc lửa, thế nhưng là người ta nếu như không có mắc lửa liền có nghĩa là xem thấu. lúc này lần nữa gặp mặt, hắn lại có thể nào không xấu hổ đâu? người ta cứu được mạng của hắn, có thể hắn lại nghĩ đến đây, khang huy liền không khỏi chịu xấu hổ. lam tuyệt mỉm cười, khang huy nguyên soái ngài tốt, hy vọng tương lai chúng ta còn có kẻ vai chiến đấu cơ hội. khang huy than nhẹ một tiếng, một lời khó nói hết ta. chúng ta sau đó lại tụ, trước họp à? nói xong, hắn đi về phía hàng thứ hai đi đến. Sau đó Khang Huy liền kinh ngạc chứng kiến, một cái cùng lam tuyệt lớn lên thập phần giống nhau nam tử ngồi ở hàng thứ hai, hơn nữa vị trí ngay tại bên cạnh mình. Đây là gia huynh, An Luân Quân Nguyên Soái, Lam Khuynh. Bên thai truyền đến lam tuyệt truyền âm. Khang Huy biểu hiện lắp bắp kinh hãi, nhưng rất nhanh biểu lộ liền khôi phục bình thường, tại Lam Khuynh bên người ngồi xuống, chủ động cùng hắn lên tiếng chào. Lam huynh bên kia tự nhiên cũng đã nhận được Khang Huy truyền âm, hắn bình thường tuy rằng ít nói ít lời, nhưng bên người an vị lấy thân lâm tuyến đầu cùng cấp đoạt giả tác chiến thống soái, cơ hội này tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, thấp giọng cùng Khang Huy nói chuyện với nhau rất nhanh, lại có một vị người quen đã đi tới. vị này xuất hiện, làm ở đây rất nhiều người đều chủ động đứng dậy, hướng hắn hành lễ thăm hỏi. vị này không phải là người khác, đúng là đương kim Bắc Minh duy nhất một vị chúa tể giả, bài danh gần với tuyệt đế Chung kết giả. Chung kết giả thân thể cao lớn quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài rồi, muốn không nhìn đến đều không được. Lam tuyệt cũng rất tự nhiên đứng người lên. vị này đại biểu Đại Liên Minh, tự nhiên cũng ngồi ở hàng phía trước. Chung kết giả lên chủ tịch đài, trực tiếp liền đi đến Lam tuyệt trước mặt. hắn vừa tiến vào hội trường liền chứng kiến Lam tuyệt rồi. Trường Giang sóng sau sóng trước ca. Người trẻ tuổi thật sự là không được. Hắn là hạng gì tu vi, đương nhiên có thể cảm giác được Lam Tuyệt trên thực lực biến hóa. Lam Tuyệt cung kính nói, không dám nhận, hay vẫn là miệng hạ càng già càng dẻo dai. Trung kết giả ha ha cười cười, quân nhi tiểu nha đầu kia có khỏe không? Lam Tuyệt nói, rất tốt. Nàng còn nói có cơ hội muốn muốn đến xem lực lượng thúc thúc đâu. Trung kết giả ngẩng người, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia buồn vô cớ, sau khi trở về ngươi nói với nàng, đợi đánh bại cấp đoạn giả, lực lượng thúc thúc liền đi nhìn nàng. Chương 708, Trung kết giả thiện ý. Lam Tuyệt trong nội tâm cả kinh. Trung kết giả hạng gì thân phận, vậy mà sẽ nói ra những lời này. Hắn nhất định là biết Thiên hỏa Đại Đạo không có khả năng lại để cho Quân Nhi đến xem hắn, mới nói như vậy đấy. Thế nhưng là dùng hắn ở đây Bắc Minh địa vị, tiến về trước Thiên hỏa Đại Đạo nhìn Quân Nhi, hắn sẽ không sợ phe mình đối với hắn bất lợi sao? Bực này khí khái, không hổ là gần với Lão Phụ Thành danh tồn tại. Đúng lúc này, Trung Kết giả ánh mắt quang hướng Lam Tuyệt sau lưng. Lam khuynh sớm đã đứng người lên, mặt mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu. Trung Kết giả mỉm cười, lại là cao hơn một lớp sóng, nhìn dáng vẻ của ngươi, cảnh giới đã vững chắc. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên." Lam Khuynh nói, "Miện hạ tựa hồ cũng đã đụng chạm đến rồi cảnh giới kế tiếp cánh cửa, chúc mừng miện hạ." Trung kết giả trong mắt chợt loại sáng, phải biết rằng tu vi của hắn so với Lam Khuynh cao hơn, càng là nhiều năm pháp thiên tướng địa cấp độ, lại bị Lam Khuynh một cái nhìn ra cảnh giới, có thể nào không cho hắn giật mình đâu. "Có cơ hội, chúng ta có thể luật bản, luật bản." Trung kết giả khôi phục bình thường, khẽ cười nói, "Lam Khuynh lạnh nhạt nói, vô cùng mong muốn. "Chủ tịch đài xuống, vị kia đến từ Tây Minh thượng tướng ngồi ở hàng thứ hai, khâu hiểu thần liền ở bên cạnh hắn." đang thấp giọng hồi báo vừa rồi chứng kiến đấy hết thảy vị này tây minh thượng tướng biểu lộ đã trở nên cổ quái nhất là chứng kiến chung kết giả đang tại trên đài cùng làm tuyệt huynh đệ chào hỏi bộ dạng trong nội tâm không khỏi âm thầm than thở cái thế giới này thật sự là muốn biến nữa a thế hệ này người trẻ tuổi thật sự là lợi hại hắn chính là hoa minh quân thần mà vị kia cùng hắn tướng mạo rất gần giống như vừa mới xuất thủ người trẻ tuổi càng là có thể đại biểu thiên hỏa đại đạo ngồi ở hàng thứ nhất chút bất chi bất giác hoa minh địa vị tại nhân loại thế giới bên trong đang tại lặng yên không một tiếng động bay lên lấy từ cấp đoạt giả xuất hiện đến bây giờ ít nhất trước mắt mới chỉ, Hoa Minh mỗi một lần quyết sách đều là tương đối chính xác. Từ ban đầu cái thứ nhất đạt được sinh mệnh thủy tinh, bắt đầu lột xác thuật nghiên cứu, lại đến về sau, Hoa Minh chính sát đã nhận được có quan hệ cướp đoạt giả mới nhất tin tức. Sinh sôi nảy nở đấu giá hội, cùng với lần này tại Bắc Minh đại chiến trong chấp hành nhiệm vụ chính sát. đương nhiên, là trọng yếu hơn còn có thiên hỏa đại đạo thực lực duy trì liên tục tăng lên. Tại dị năng giả cái này cấp độ, không hề nghi ngờ, Hoa Minh đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Nghe nói đã liền thập đại chúa tể giả bài danh vị trí hàng đầu tuyệt đế cũng đã xuất thân rồi. Tuyệt đế một người. Tuyệt đối sẽ không kém hơn một tòa phi thuyền mẹ uy hiếp năng lực, thậm chí còn hơn lúc trước. Nhìn lại một chút cạnh mình đâu. Tây Minh tại dị năng giả phương diện đã rất lại phía sau rất nhiều nhiều nữa, giáo hoàng tòa thành không lâu trước còn tuân ra qua chuyện xấu, tuy rằng bị chính thức bác bỏ tin đồn cùng cưỡng ép áp chế dư luận, nhưng với tư cách quân đội cao tầng, hắn bao nhiêu biết một ít. Nguyên bản Tây Minh hai đại tòa thành luôn luôn tự nhận là có thể cùng Thiên Hỏa đại đạo so sánh, cao hơn thực lực cũng không thua kém quá nhiều. Có thể hiện tại xem ra, đây chẳng qua là người si nói mộng mà thôi. Không nói trước giáo hoàng tòa thành cùng hắc ám tòa thành vĩnh viễn đều khó có khả năng đoàn kết. Tính toán bọn hắn có thể đoàn kết một lòng cũng không quá đáng chính là hai vị chúa tể giả mà thôi. Người ta thiên hỏa đại đạo chúa thể giả số lượng muốn so với bọn hắn cộng lại cửu cấp đỉnh phong dị năng giả số lượng đều nhiều hơn. Tại đây dạng đối lập dưới tình huống dị năng giả cái này cấp độ đã không có bất luận cái gì có thể so sánh tính rồi. Gần nhất vừa mới có nghiên cứu bày tỏ dị năng đối với cấp đoạt giả sẽ có càng lớn lực sát thương. Cái này thuyết pháp tuy rằng vẫn còn ở đi qua nghiệm chứng trong quá trình nhưng nếu như là thật sự mà nói như vậy không hề nghi ngờ. Hoa Minh Địa Vị đem lần nữa bay lên. Thiên Hỏa Đại Đạo cũng đem tăng lên tới là trọng yếu hơn tình trạng. Lam Tuyệt với tư cách Thiên Hỏa Đại Đạo bộ ủy viên trưởng, hơn nữa bản thân còn không phải chúa tể giả dưới tình huống, vậy mà lần này trên đại hội được an bài ngồi ở hàng thứ nhất, cũng đã đã chứng minh, cái kia suy đoán rất có thể là chân thật đấy. Tướng quân, Khâu Hiểu Thần tiếng kêu đem vị này Tây Minh Thượng tướng bừng tỉnh. Ân. Thượng tướng than nhẹ một tiếng. Khâu Hiểu Thần trong mắt mang theo nghi hoặc cùng tomo, tướng quân ngài nói, vì cái gì bọn hắn còn trẻ như vậy, nhưng có thể biến thành cường đại như thế? chẳng lẽ cũng là bởi vì thiên phú được không? Tây Minh thượng tướng mỉm cười, trên thế giới này, cho tới bây giờ đều không ai có thể tùy tùy tiện tiện thành công. Hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có. Ngươi chỉ có thấy được các nàng trước hiển quý một mặt, cũng không có chứng kiến bọn hắn tại người sau bỏ ra như thế nào cố gắng. Khâu hiểu thần có chút không phục mà nói, thế nhưng là xem ta cũng vẫn luôn rất cố gắng a. Vì cái gì tại trên thực lực lại cùng bọn họ chênh lệch nhiều như vậy đâu? Nàng cũng là một vị cửu cấp dị năng giả, cái này tại quân đội cũng đã là thập phần khó được tầng thứ. Thế nhưng là nàng chỉ có cửu cấp nhất giai tu vi cùng Lam Tuyệt, Lam Khuynh so sánh với, trên lệch liền lớn hơn hơn nhiều. Tây Minh thượng tướng nói, ngươi vấn đề này ta giải đáp không được, ngươi muốn là có năng lực lời nói, đến có thể thử xem tiếp cận bọn hắn, hỏi một chút bọn hắn, chỉ có chính bọn hắn mới có thể nói rõ ràng a. Lúc này, trong hội trường người đang tại trở nên càng ngày càng nhiều. Trên đài hội nghị cũng rất nhanh an vị đầy. Hàng thứ nhất tám cái vị trí, ngoại trừ Lam Tuyệt đã ngồi cái này một cái bên ngoài, mà khác bảy cái vị trí phân biệt có Tam Đại Liên Minh nghị trưởng cùng quân sự tổng trưởng. Sau đó còn có một trên ghế ngồi đã ngồi một người rất lớn trình độ ngoài Lam Tuyệt ngoài ý liệu. Thực lực của ngươi lại tăng lên, lúc nào đột phá a?" Anh Tuấn gần như hoàn mỹ mỉm cười tại khuôn mặt của hắn bên trên chỉ lộ. Dù là Lam Tuyệt cùng hắn đã vô cùng quen thuộc, thế nhưng là mỗi lần chứng kiến bộ dáng của hắn, hay vẫn là nhịn không được có chút thất thần, thậm chí tại trong lòng âm thầm đoán thầm, gia hỏa này nếu là nữ nhân, nhất định là hại nước hại dân cấp bậc kia đấy. Vị này đồng dạng ngồi ở hàng thứ nhất người quen không phải là người khác, đúng là Hải Hoàng Hoa Lệ. Hoa Lệ cùng Lam Tuyệt giống nhau, ngồi ở hàng thứ nhất, hắn là về sau đấy. Mặc dù chỉ là ngồi ở hàng thứ nhất vị trí rất cạnh ngoài một cái, nhưng mà cũng đã đầy đủ đã chứng minh địa vị của hắn. Lam Tuyệt bên tay trái là Bắc Minh Nghị trưởng, bên tay phải là Bắc Minh Quân sự Tổng trưởng. Cái này an bài làm hắn chính mình đều có chút được sủng ái mà lo sợ. Hoa Minh Nghị trưởng cùng Quân sự Tổng trưởng đều ngồi ở một bên khác biên giới vị trí. Đây là thực lực quyết định, cho tới nay, loại này cấp độ hội nghị đều là như thế. Trung kết giả cũng chỉ là ngồi ở hàng thứ hai, khoảng cách Lam Khuynh khá xa. Lam Khuynh đại biểu quân đội, mà Chung kết giả đại biểu thì là Đại Liên minh. Trong phòng họp đèn đuốc sáng trưng, phía dưới cũng dần dần ngồi đầy. trong lúc nhất thời, tướng tinh long lánh có thể đến nơi đây đấy, hầu như đều là tam đại liên minh quân đội cao tầng, trong đó đặc biệt bắc minh chiếm đa số. hội trường bầu không khí nương theo lấy người càng ngày càng nhiều cũng trở nên ngưng trọng lên. mỗi có người tâm tình có thể bảo trì nhẹ nhõm, Cấp đoạt giả tồn tại, đối với toàn bộ nhân loại thế giới chỗ sinh ra khổng lồ uy hiếp, giống như là một khối khối đa lớn, trầm trọng áp chế tại mỗi người trong lòng. ba ba, bắc minh nghị trưởng là một vị thập phần có khí chàng lão giả, một thân tây trang màu đen, phụ trợ lấy hắn trầm ngưng khí chất trong tay tiểu truy tại trước mặt đập phá hai cái thanh âm truyền khắp toàn bộ hội trường lập tức lớn trong phòng họp an tĩnh lại ánh mắt mọi người cũng tiếp theo đều tập trung vào trên đài hội nghị lúc này chủ tịch đài quả thực là có chút chói mắt cái này chói mắt không phải là người khác đúng là hoa lệ cùng lam tuyệt cùng bên người mặt khác sáu vị so sánh với bọn hắn thật sự là trẻ tuổi quá mức bên ngoài lại như vậy xuất chúng lam tuyệt mặc dù không có hoa lệ như vậy anh tuấn nhưng hấp thu lôi tinh bên trong tiên linh ký về sau cả người hắn khí chất cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn ngoại trừ ưu nhã bên ngoài Còn nhiều thêm vài phần mờ ảo cảm giác, khiến người ta cho dù là cẩn thận nhìn chăm chú, cũng không thể hoàn toàn nhìn rõ ràng bộ dáng của nàng. Cái gì lớn tình cảnh Lam Tuyệt chưa thấy qua, tuy rằng bị rất nhiều người được rồi nhìn chăm chú lễ, nhưng hắn vẫn như trước bình tĩnh tự nhiên ngồi ở chỗ kia. Lúc này trong lòng của hắn đang đang suy tư về Hoa Lệ sự tình. Hoa Lệ có thể ngồi ở chỗ này, ngồi ở hàng thứ nhất, như vậy, đầu tiên liền có nghĩa là một việc, Sa Mạc Gỗ bị tập đoàn so với hắn trong tưởng tượng muốn càng cường đại hơn. Lam Tuyệt đã nghe nói, Sa Mạc Gỗ bị tập đoàn Phương diện thu hồi chính mình này tòa phi thuyền mẹ quyền khống chế. Hơn nữa đổi tên là Hải Hoàng Hảo, chuyên môn chịu trách nhiệm thủ hộ Hải Hoàng Tinh. Tất cả Hải Hàn tập đoàn tư ứng, còn có Hoa Lệ gia tộc thành viên, Tư Minh, tất cả đều tại Hải Hoàng Tinh. Rất có dùng sức một mình để đối phó cấp đoạt giả khí khái. Tựa hồ một chút cũng không sợ cấp đoạt tam tinh đột nhiên ra hiện tại bọn hắn chỗ đó. Không hề nghi ngờ, bây giờ Sa Mạc Gỗ bị tập đoàn nhất định là đã đầy đủ đại chứng minh thực lực của mình, cho nên Hoa Lệ mới có thể ngồi ở vị trí trọng yếu như thế bên trên. Đợi lần này hội nghị sau khi chấm dứt, thật muốn cùng hắn hảo hảo tâm sự. Gia hòa này xem ra giấu giếm đồ vật thật đúng là không ít ta đầu tiên ta đại biểu Bắc Minh hoan nghênh các vị đến đây tham gia hội nghị hôm nay Bắc Minh nghị trưởng thanh âm tập phần trầm thấp nhưng lại dị thường vang dội có thể làm cho ở đây mỗi người đều nghe được đặc biệt rõ ràng mọi người đều biết chúng ta hôm nay tổ chức cái hội nghị này ý tứ nhân loại tồn vong đây là hội nghị tên ít nhất tại trong trí nhớ của ta toàn bộ nhân loại tất cả hội nghị cho tới bây giờ đều không có qua nghiêm trọng như thế danh xưng đối với chúng ta lại dùng đúng vậy quan hệ đến chúng ta nhân loại tồn vong thời khắc đến rồi Tin tưởng chư vị cũng đã xem qua chúng ta Bắc Minh ba tòa phi thuyền mẹ cùng với năm chi vũ trụ hạm đội cùng cướp đoạt Tam Tinh một trận chiến video rồi. Các loại phân tích tư liệu chúng ta cũng đã sớm truyền cho các ngươi. Cướp đoạt Tinh, so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Một trận chiến này, chúng ta thua, nhưng mà, lại thua cũng không oan uổng. Thẳng thắn nói, tại hoàn toàn không biết đối thủ dưới tình huống có thể làm được một bước này, ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này, chúng ta Bắc Minh quân đội đã nhận lấy áp lực lớn, áp lực đến từ các phương diện, có quân đội chính mình nội bộ, có hội nghị, đương nhiên càng nhiều nữa còn là tới từ ở dân chúng. Nhưng mà, hôm nay ta ở chỗ này, muốn đại biểu hội nghị cho các ngươi chính danh. Các ngươi đã làm vô cùng tốt, các ngươi cũng không có thất bại, cũng tuyệt không phải người thất bại. Chương 709, hội nghị. Lần này lời nói âm vang hữu lực, cũng ngoài dự đoán mọi người, không ai sẽ nghĩ tới, vị này nghị trưởng các hạng, vừa lên đến trước hết là vì lần trước đại chiến chính danh. Mà trên thực tế, Bắc Minh đúng là thua. Khang Huy ngồi ở hàng thứ hai, mặt không biểu tình. Lam Khuynh cũng là như thế. Chính khách mà nói, mỗi một câu đều có ý nghĩa. Nhưng lúc này vị này Bắc Minh nghị trưởng theo như lời hết thảy quyết không làm cho người ta chán ghét dù là biết rõ hắn là vì cho tất cả dân chúng động viên cho quân đội độc viên nhưng giờ này khắc này đúng là cần những thứ này đi qua hội nghị quyết định Khang Huy Nguyên Xoái quan phục nguyên chức tiếp tục chỉ huy khủng long hào phi thuyền mẹ phía dưới chúng ta trước cho mời Khang Huy Nguyên Soái đến vì chúng ta giải thích một trận chiến này rút cuộc xảy ra chuyện gì nhất là chúng ta rút cuộc lần này chiến dịch ở bên trong lấy được rồi nào tư liệu cùng gợi ý một bên nói qua hắn làm ra một cái thỉnh thủ thế Trở lại nhìn về phía Khang Huy, Khang Huy đứng người lên, trên bờ vai bốn khối tướng tinh hào quang lập lòe. Hắn bước đi đến phía trước diễn thuyết trước này, mà cũng vừa lúc đó, toàn bộ hội trường ánh sáng nhanh chóng yếu đi xuống. Một đạo lập thể hình chiếu xuất hiện ở giữa không trung. Hình chiếu hào quang lập lòe, một tràng cảnh tiếp theo xuất hiện. Đúng là lúc trước khủng long hảo phi thuyền mẹ ghi chép lại tình huống. Trận chiến tranh này, chúng ta thua. Nguyên nhân chủ yếu chính là thua ở chúng ta đối với cấp đoạt giả không biết. Ta nhất định phải nói cho chư vị chính là, bọn chúng so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Trận chiến tranh này về sau, chúng ta đối với chiến tranh trong phát sinh hết thảy đều đã tiến hành kỹ càng mà đầy đủ phân tích. Hiện tại đem những thứ này cùng hưởng cho chư vị, là vì tại không lâu tương lai, mọi người có thể hiệp đồng tác chiến, tốt hơn đi đối diện với mấy cái này cướp đoạt giả. Khang Huy trong thanh âm không có kiêu ngạo, lại hết sức khẩn thiết. Hắn bắt đầu giảng thuật một trận chiến này tồn tại. Ba đại phi thuyền mẹ là như thế nào tiến vào toái loạn tinh vực tác chiến, cùng với tại đối mặt cướp đoạt tam tinh thời điểm, đều đã xảy ra một cái gì. Vô luận là khủng long hảo phi thuyền mẹ hay vẫn là chi chu hảo cùng diều Hâu Hạo, Đều đối với trận chiến tranh này có vô cùng kỹ càng ghi chép. Các loại số liệu từ Khang Huy trong miệng hạ bút thành văn, căn bản không cần bất luận cái gì tư liệu nhắc nhở, rất nhanh liền đem cái kia gian khổ chiến dịch hiện ra tại đang ngồi mỗi người trước mặt. Lang Khuynh nghe vô cùng nghiêm túc. Lam Tuyệt giảng thuật đấy, là một cái từ ở ngoài đứng xem góc độ đến xem tình huống. Mà Khang Huy thì là với tư cách một gã thống xoáy cách nhìn cùng biến hóa trong lòng. Cả trận chiến dịch, chọn vẹn nói một giờ thời gian mới nói. Lúc hắn nói đến ứng thiên long liểu lĩnh dẫn theo đệ nhất vũ trụ hạm đội phóng tới Nguyệt Ma Tinh, Nói đến Chi Chu Hảo Phi thuyền mẹ tự bạo thời điểm, vành mắt đã là đỏ bừng. Tại toàn bộ giảng thuật trong quá trình, hắn cũng không nói gì qua bất luận cái gì một câu về ứng thiên long cùng hoắc nhĩ mông hai vị tướng quân vấn đề. Giảng thuật đấy đều là bọn hắn cỡ nào anh dũng cùng địch nhân tác chiến. Ở chỗ này, ta muốn đặc biệt cảm tạ một người. Khang Huy sụp sôi thanh âm trầm thấp xuống, xoay người, nhìn về phía chủ tịch đại hàng thứ nhất chính giữa vị trí. Lần này chiến dịch trước khi bắt đầu, chúng ta cố ý mời rồi, đã từng trinh sát qua cấp đoạt tam tinh thiên hỏa tiểu đội, trợ giúp chúng ta tiến hành trinh sát. Thẳng thắn nói, lần này chiến dịch trước Ta đối với bọn hắn đã từng trinh sát cũng là có mang một ít nghi vấn đấy, nhưng chính thức hợp tác với bọn họ về sau ta mới hiểu được, trên thế giới này không có chuyện gì là có thể đủ may mắn đấy. Có lẽ chư vị cho tới bây giờ cũng không biết, tại đây Chi Thiên hỏa tiểu đội bên trong thậm chí có năm vị chúa tể giả nhiều. Đúng là bằng vào cường đại như thế thực lực, bọn hắn mới có thể một lần lại một lần vì toàn bộ nhân loại trinh sát cướp đoạt tam tinh. Cảm ơn ngươi, Lam Tuyệt đội trưởng. Nếu như không phải là các ngươi Thiên hỏa tiểu đội kịp thời mang đến tin tức, có lẽ lúc ấy khủng long Hào cũng đã chui vào địch nhân toàn bộ nếu như không phải là các ngươi ra sức ngăn trở tên kia cao giai cướp đoạt giả, ta cũng căn bản không thể nào chỉ huy hết trận này chiến dịch. Ta đại biểu khủng long hào phi thuyền mẹ, hướng ngươi thăm hỏi chân thành lòng biết ơn. Một bên nói qua, Khang Huy nghiêm, hướng Lam Tuyệt chào một cái. Lam Tuyệt đứng người lên, hướng hắn mỉm cười, lại không nói gì thêm. Khang Huy nói rồi chiến dịch, một lần nữa trở lại vị trí của mình. Bác Minh nghị trưởng Trâm giọng nói, trận này chiến dịch thất bại về sau, chúng ta đầy đủ tổng kết kinh nghiệm giáo huấn đồng thời, cũng căn cứ trận này chiến dịch thu hoạch được hết thảy, đối với cướp đoạt giả đã tiến hành toàn diện phân tích. ở trong quá trình này, chúng ta cũng đã nhận được kể cả đến từ hoa minh một ít nghiên cứu báo cáo tiến hành tập hợp sửa sang lại phía dưới cho mời chung kết giả miễn hạ, vì chúng ta giảm một chút trước mắt chúng ta đối với cấp đoạt giả rất hiểu rõ cùng phân tích từ chung kết giả tự mình giảng giải điều này thật làm người khác kinh ngạc sự tình chung kết giả đứng người lên cái kia cao lớn thân thể tựa như một tòa núi cao giống như đi đến phía trước không dùng bất luận cái gì khuyết đại âm thanh thiết bị hắn thanh âm hùng hậu cũng đã vang vọng tại toàn bộ trong hội trường các vị cướp đoạt giả so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ ta cũng muốn trước cảm tạ thiên hòa đại đạo Thiên Hỏa Đại Đạo ảo thuật quân vương cùng tạo hóa nho sinh hai vị, là sớm nhất nghiên cứu cấp đoạt giả nhà khoa học. Từ bọn hắn chỗ đó, chúng ta đã nhận được rất nhiều hữu dụng tư liệu. Căn cứ nghiên cứu của chúng ta, đầu tiên có thể khẳng định một điểm chính là, cấp đoạt giả là có cơ thể, cũng chính là sinh mạng thể. Điểm này cùng chúng ta nhân loại cũng không có gì khác nhau. Nhưng bọn chúng nhưng là một loại cực kỳ đáng sợ tồn tại, kia đáng sợ nhất địa phương, ngay ở chỗ bọn chúng thôn vệ tính. Bọn chúng đối với bản thân tiến hóa có không gì sánh kịp nhình tình, mỗi khi bọn hắn cắn nuốt những sinh vật khác về sau, sẽ thử nghiệm hoàn thiện chính mình chỗ gen. Cho nên làm cho mình sinh ra tiến hóa, trở nên càng cường đại hơn. Bọn chúng tại thôn phệ cùng tiến hóa hai phương diện này, thật sự là khiến người ta cảm thấy khủng bố. Chúng ta nhân loại trên thực tế cũng vẫn luôn tại tiến bộ, từ thượng nguyên thời đại lúc đầu, mọi người bình quân tuổi thọ chỉ có 4, 50 tuổi, đến bây giờ bình quân tuổi thọ vượt qua 150 tuổi, một ít tồn tại đặc thù thậm chí có thể sống đến 300 tuổi trở lên, kỳ thật đều là tại tiến hóa. Thế nhưng là, cấp đoạt giả tiến hóa tốc độ, lại là chúng ta gấp trăm lần, nghìn lần. Cấp đoạt giả ban đầu hình thành thời điểm, có lẽ chỉ phi thường nhỏ một loại sinh vật, thậm chí chỉ là một cái tế bào. nhưng mà nương theo lấy nó đối mặt các sinh mạng thể không ngừng thôn phệ, bọn chúng không ngừng tiến hóa, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. cướp đoạt tam tinh, bản thân chính là cường đại nhất ba cái cướp đoạt giả. từ cao gia cướp đoạt giả chỗ đó có thể biết được, bọn chúng phân biệt được gọi là đế quân, đế hậu cùng đế phi. cho nên chúng ta lần này cũng đem cướp đoạt tam tinh dùng cái này ba cái danh sườn mệnh danh. theo thứ tự là đế quân tinh, cũng chính là viên kia lớn nhất cấp đoạt tinh, đối mặt khủng long hảo phi thuyền mẹ tồn tại. còn có đế hậu tinh, chính là nó. Hủy diệt chi chu hảo phi thuyền mẹ, cùng với cuối cùng phá hủy Diêu Hắc, Âu Hảo Phi thuyền mẹ Đế Phi Tinh, vô luận là tinh cầu, phi thuyền mẹ đều không thể nào làm được như cấp đoạt tinh như vậy thiên biến vạn hóa đấy. Bọn chúng nhìn qua là tinh cầu, trên thực tế là cường đại sinh mạng thể. Điểm này mới là đáng sợ nhất. Cho nên, bọn chúng tại quá trình chiến đấu ở bên trong, chiến thuật biến hóa mới có thể làm được nhanh như vậy, mới có thể như vậy nhanh chóng ứng biến. Để cho chúng ta không biết làm thế nào. Hoa Minh có một loại thuyết pháp, vũ trụ là có vô hình quy tắc tồn tại. Lúc một cái sinh vật thực lực cường đại tới trình độ nhất định sẽ bị vũ trụ quy tắc hạn chế. Ta biết rất nhiều Bắc Minh cùng Tây Minh nhà khoa học đều cho rằng đây là lời nói vô căn cứ. Nhưng mà, thân là một gã chúa tể giả, ta nhưng có thể nói cho các ngươi biết, hoa minh loại này thuyết pháp là phi thường chính xác, bởi vì ta đã bắt đầu cảm nhận được phần này đến từ vũ trụ áp chế. Tuy rằng bây giờ còn không rõ ràng, nhưng cũng tuyệt đối là tồn tại. Không hề nghi ngờ, cấp đoạt tam tinh từng cái thực lực đều không phải chúng ta nhân loại dị năng giả có khả năng bằng được đấy, thậm chí có thể nói, bọn chúng là tầng cao hơn sinh mạng thể. Bọn chúng hoàn toàn là vì lẩn tránh vũ trụ quy tắc mới có thể dùng tình cẩu với tư cách thân thể của mình. Rất có thể là vì thể tích tăng lớn, đơn vị diện tích thừa nhận vũ trụ quy tắc Gabex sẽ giảm nhỏ. Cái này còn chờ chứng minh, nhưng thập phần hợp lý. Nói cách khác, chúng ta đối mặt là cường đại sinh mạng thể, thiên kỳ bách quái sinh mạng thể. Ta thậm chí hoài nghi, cướp đoạt giả không ngừng cướp đoạt sinh mệnh năng, ngoại trừ vì tiến hóa bên ngoài, cũng là vì trợ giúp cướp đoạt tam tinh gần một bước tồn tại xuống dưới. Nếu là như vậy, như vậy hết thể liền đều nói được đã thông. Bất luận cái gì cường đại tồn tại. Trong mắt của ta đều cũng có khuyết điểm đấy, hoặc là nói là có sơ hở. Ta có, ta tin tưởng bất luận cái gì một vị nhân loại chúa tể giả đều có. Điều này cũng đồng dạng là vũ trụ quy luật. Chưa hoàn toàn cùng hàng mạnh tồn tại. Cấp đoạt giả hẳn là cũng giống nhau. Căn cơ thảo thuật quân vương nghiên cứu, cấp đoạt giả chuỗi ADN chính là vấn đề của bọn nó một trong. Trung kết giả tiếp tục giảng thuật xuống dưới, từ lời của hắn ở bên trong, Lam Tuyệt có thể nghe được ra, hắn là vô cùng đồng ý cổ giả cùng lão mọt sách nghiên cứu đấy. Cũng đồng ý dị năng giả có thể đối với cấp đoạt giả sinh ra càng mạnh hơn nữa lực sát thương. Lần này chiến dịch về sau, chúng ta kinh ngạc phát hiện, trên thực tế, chúng ta có thể mang về sinh mệnh thủy tinh ít càng thêm ít. Bỏ ra thật lớn như thế một cái giá lớn, vẫn còn không có lần trước sinh sôi nảy nở đấu giá hội Hoa Minh lấy ra sinh mệnh thủy tinh nhiều. Mà trên thực tế, chúng ta lần này đối với cấp đoạt giả bị thương vẫn là là có nhất định được. Chúng ta phát hiện, cấp đoạt giả tại chết đi về sau, bọn chúng sinh mệnh thủy tinh sẽ tận lực bị mặt khác cấp đoạt giả thu hồi. Chi Chu Hảo Phi thuyền mẹ trận chiến ấy liền đặc biệt rõ ràng. Mọi người có thể chú ý những cái kia đến từ đế hậu tinh cấp đoạt giả xuất tu. Bọn chúng ngoại trừ tại nhằm vào Chi Chu Hảo Phi thuyền mẹ cùng những cái kia vũ trụ chiến cơ bên ngoài còn có thể làm ra mộ. Tê Uyết không vung động tác, mà ở những động tác này bên trong, trên thực tế đều là hấp thu không trung rơi là tả sinh mệnh thủy tinh. Chương 710, Lam Tuyệt đề nghị. Sinh mệnh thủy tinh, bản thân cũng là một loại năng lượng thể, hơn nữa là mệnh phi thường năng lượng thể. Cái này để cho chúng ta nghĩ tới một vấn đề. Đối với cấp đoạt tam tinh mà nói, cái gì tổn thất là bọn chúng không nguyện ý thừa nhận. Như vậy, sói mòn sinh mệnh thủy tinh nhất định là trong đó một bộ phận. Giả thiết. Chính thức cướp đoạt giả chỉ có cướp đoạt tam tinh mà nói. Như vậy, mặt khác cướp đoạt giả đều là bọn chúng phụ thuộc, kể cả bọn chúng sinh mệnh thủy tinh, đều là ba đại cướp đoạt giả một bộ phận. Đây cũng là chúng ta phân tích vì cái gì tại khủng long hào phi thuyền mẹ binh lâm thành hạ, hạm thành nguy cấp, thời điểm, đế quân tinh cướp đoạt giả cũng không có lại để cho càng nhiều nữa cướp đoạt giả xuất chiến. Nếu có về sau lam duy, tê đội trưởng dẫn đầu thiên hỏa tiểu đội chính sát lúc phát hiện những cái kia cướp đoạt giả, khủng long hào cùng bốn chi vũ trụ hạm đội tổn thất nhất định sẽ càng lớn. Nếu như chúng ta đã, đã cho rằng cướp đoạt giả là một loại có được cao đẳng trí tuệ sinh vật, như vậy, nó cũng sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Nó rất có thể là cho rằng, đang cùng khủng long hào phi thuyền mẹ tắt chiến thời điểm. Bình thường cướp đoạt giả tham dự sẽ có lớn hơn thương vong, mà ở có thương tích vong giới tình huống, sẽ có rất nhiều sinh mệnh thủy tinh bị chúng ta lấy đi. Cho nên, nó mới trước đó lại để cho mặt khác cướp đoạt giả đã đi ra. Chiến tranh sau khi chấm dứt mới khiến cho bọn chúng trở về. Trên thực tế, nó là vô cùng thành công. Chúng ta đúng là không có được cái gì sinh mệnh thủy tinh. Bởi vậy, ta đề nghị trong tương lai cùng cướp đoạt giả tác chiến thời điểm chúng ta cần chỉ có thể là hơn đạt được một ít sinh mệnh thủy tinh cho nên giảm bất cướp đoạt tam tinh thực lực gặp được cướp đoạt giả không ngừng muốn giết chết bọn chúng còn muốn tìm kiếm nghĩ cách đem sinh mệnh thủy tinh mang về dùng sinh mệnh thủy tinh trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ thẳng thắn nói thay nén một cái hoàn toàn mới sinh mạng thể một chút cũng không khó cho nên chúng ta cho rằng sinh mệnh thủy tinh rất có thể là cướp đoạt giả tồn tại hoạch tâm cùng trọng yếu nhất nghe chung kết giả lần này phân tích lam tuyệt cũng không khỏi âm thầm gật đầu đúng là rất có thể tình huống Vì cái gì cướp đoạt giả tại gặp công kích về sau rất nhanh thì có viện quân đã đến, rất có thể chính là vì sợ sinh mệnh thủy tinh hạ xuống tay người khác. Lần trước bọn hắn có thể mang về nhiều như vậy sinh mệnh thủy tinh, có rất lớn trình độ bên trên là vì tuyệt đế thực lực quá cường đại, lập tức giết chết đại lượng cướp đoạt giả. Đương nhiên, bọn hắn chỉnh thể thực lực cũng đầy đủ mạnh mẽ, mới có thể đánh chết nhiều như vậy cướp đoạt giả. Nếu như chung kết giả đoán là chính xác, như vậy, đối phó cướp đoạt giả liền không nhất định phải đánh chính diện. Phái thực lực đầy đủ cường giả, đi chủ động phục kích bình thường cướp đoạt giả, thu hoạch bọn chúng sinh mệnh thủy tinh có khả năng sẽ duy trì liên tục suy yếu cấp đoạt tam tinh thực lực, Chung kết giả giới thiệu về sau, liền tiến vào bố trí quân sự cùng an bài khâu bên trong rồi. Cũng là trận này hội nghị trọng yếu nhất, nhân loại tam đại liên minh như thế nào hiệp đồng tác chiến bảo hộ nhân loại thế giới, tam đại liên minh giữa có toán loạn tinh vực ngăn lấy, mặc dù tại một ít bên ngoài khu vực cũng có so sánh tiếp cận địa phương, nhưng chỉnh thể bên trên không gian khoảng cách là tương đối không nhỏ đấy, cho nên căn bản cũng không khả năng xuất hiện binh lực tập kết loại tình huống này. Hướng chi cướp đoạt tam tinh lúc nào đã đến cũng rất khó nói. Dù sao. Bọn chúng đã chứng minh qua mình là có không gian nhảy lên năng lực, dưới loại tình huống này, đều muốn tập trung bọn chúng liền quá khó khăn. Lam Tuyệt hoàn toàn có thể khẳng định, nếu nhân loại đại quân số lượng quá mức khổng lồ, như vậy, cấp đoạt tam tinh nhất định sẽ sớm lần tránh đấy. Bọn chúng tính linh hoạt mới là vấn đề lớn nhất. Nhân loại là trốn không thoát, nhiều như vậy nhân khẩu, nhiều như vậy hành chính tinh đâu? Mà cấp đoạt tam tinh cũng chỉ có 3 khối sinh mạng thể tinh cầu, muốn như thế nào chạy liền như thế nào chạy. Có quan hệ phương diện quân sự thảo luận, Lam Tuyệt tuy rằng cũng ở đây nghe, nhưng nhưng lại không có quá nhiều ý tưởng. Phương diện này không phải là hắn cần đi lo lắng. Hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ đấy, là như thế nào ở ngoài sáng biết gì năng đối với cấp đoạt giả hữu hiệu dưới tình huống, lại để cho thiên hỏa quân đoàn trong chiến tranh phát huy ra càng lớn tác dụng vấn đề. Thiên hỏa quân đoàn sức chiến đấu đã đơn giản quy mô, nhưng trên thực tế, đến rồi vũ trụ tác chiến cấp bậc kia, cá nhân lực lượng là tương đối nhỏ bé hơn. Ít nhất Lam Tuyệt cũng không cho rằng, bằng vào thực lực của hắn, có thể cùng một chiếc thống soái cấp cự hạm đối kháng. Tiếp cận đến nhất định khoảng cách có thể, nhưng nếu như vượt qua nhất định khoảng cách, chiến hạm kinh khủng hỏa lực, hắn có thể không ngăn cản được. Bởi vậy Lam Tuyệt hiện tại cũng không rõ ràng lắm, thiên hỏa quân đoàn nếu quả thật chính diện cùng cấp đoạt tam tinh tác chiến, có thể phát ra nổi bao nhiêu tác dụng. thì như thế nào đem bọn chúng tác dụng triển khai đến lớn nhất? Đối mặt cấp đoạt giả cường đại, tam đại liên minh rất lớn trình độ thu liệm đối với bản thân lợi ích chú ý, tận khả năng hơn thể hiện bản thân thành ý, thương thảo lẫn nhau như thế nào phối hợp. Như thế nào đối mặt cấp đoạt giả? Nhằm vào cấp đoạt giả chiến tranh hiển nhiên là không thể nào một lần là xong rồi, trước mắt càng là ở vào bị động phòng ngự giai đoạn, ở trong quá trình này, tam đại liên minh đầu tiên muốn làm đấy, chính là chọn khả năng tránh cho tổn thất. Đồng thời cùng cướp đoạt giả nhiều hơn chiến đấu, tận khả năng đi quen thuộc bọn chúng, tìm kiếm quyết chiến cơ hội, đem một lần hành động tiêu diệt. Bắc Minh phát động trận kia chiến tranh tuy rằng cuối cùng thua, nhưng cũng không phải là đều không có ý nghĩa, đầu tiên, tại trận chiến tranh này ở bên trong, đã chứng minh cướp đoạt giả phòng ngự cũng là có cực hạn đấy. Phi thuyền mẹ cùng cướp đoạt tinh tranh lệch mặc dù có, nhưng không có lớn đến căn bản không cách nào chống lại trình độ. Nếu như lúc ấy trận này chiến dịch trong là có 6 tòa phi thuyền mẹ đối mặt cướp đoạt giả, như vậy, tình huống thì có thể hoàn toàn bất động. Đồng thời, lần này hội nghị cũng xác định chính sát tầm quan trọng Có thể nói, nếu như không có Thiên Hỏa tiểu đội phụ trợ chính xác, chỉ sợ lần này cùng Long Hào phi thuyền mẹ cùng cái kia 4 chi chỉnh biên vũ trụ hạm đội đều chưa hẳn có thể còn sống trở về. Đây cũng là Lam Tuyệt có thể ngồi ở hàng thứ nhất một nguyên nhân khác, hắn tuy rằng không phải là quân nhân, nhưng tuyệt đối có thể dùng quân công chắc lấy để hình dung. Cuối cùng, hội nghị xác định toàn bộ nhằm vào cấp đoạt giả Hào Phong Trâm, cái kia chính là trinh sát, quấy rối, nghiên cứu, hủy diệt. Trinh sát đem trở thành một cái duy trì liên tục không ngừng quá trình, mà để bảo đảm trinh sát tính an toàn, Tam đại liên minh đem cùng chung nghiên cứu siêu cấp loại nhỏ phi thuyền dùng cung cấp cho trinh sát người, bảo đảm tại trinh sát trong quá trình tính an toàn, đồng thời muốn có sắn siêu viễn cự ly kháng nhiều thông tin năng lực. Phía dưới, cho mời Thiên Hỏa quân đoàn đoàn trưởng, đã từng nhiều lần hoàn thành đối với cấp đoạt tinh nhiệm vụ trinh sát Lam Tuyệt tiên sinh vì chúng ta giải thích nghi hoặc, như thế nào mới có thể rất tốt mà trinh sát cấp đoạt giả. Bác Minh nghị trưởng mặt mỉm cười nói, Lam Tuyệt sửng sốt một chút, trước đó cũng không có người thông chi còn có cái này không Hắn đứng người lên, nhìn về phía bắc Minh nghị trưởng, bắc Minh nghị trưởng hướng hắn nhẹ gật đầu. Lam Tuyệt lập tức đã minh bạch người ta dụng ý đây là muốn làm cho mình có chút trở tay không kịp dưới loại tình huống này có thể thổ lộ đồ vật mới có thể thêm nữa đều nói cho các ngươi biết thì như thế nào đâu lam tuyệt đi đến chủ tịch đài phía trước trước hướng trên đài dưới đài thăm hỏi sau đó trầm giọng nói ra cùng cướp đoạt giả tiếp xúc đã có một đoạn thời gian rất dài rồi ban đầu tiếp xúc tại thái hoa tinh lúc ấy cướp đoạt giả xuất hiện làm toàn bộ thế giới hơi khiếp sợ cái kia một lần thái hoa tinh tổn thất vô cùng nghiêm trọng cướp đoạt giả tính xâm lược thôn vệ tính đều vì chúng ta gõ cảnh báo trương bạc sư đã từng nói Cái này chính là chúng ta nhân loại thế giới một cuộc đại kiếp nạn khó. Nếu như có thể vượt qua trận này kiếp nạn, như vậy, chúng ta nhân loại chắc chắn hướng phía vũ trụ chúa tể giả phương hướng phát triển. Nhưng nếu như không cách nào vượt qua, như vậy, cũng đem dẫn đến toàn bộ nhân loại hủy diệt. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức một mảnh yên lặng, bầu không khí cũng rõ lộ ra trở nên đủ dột đứng lên. "Triem bạc sư cái kia là thân phận gì?" Đây chính là một đời lớn dự ngôn giả, càng là một tay tạo dựng thiên hỏa đại đạo tồn tại. Lời tiên đoán của hắn, dẫn theo toàn bộ nhân loại tiến lên. Lam Tuyệt dừng lại một chút, mới tiếp tục nói: vừa mới chung kết giả miệng hạ đã phân tích cướp đoạt giả tình huống ta không lại lắm lời nhưng ta mạnh hơn điều một điểm là cướp đoạt giả nhất định là có cực cao trí tuệ một chủng tộc bọn chúng không chỉ là am hiểu thôn phệ, đồng thời cũng am hiểu học tập lần này bác minh ba đại phi thuyền mẹ cùng bọn chúng chiến đấu bọn chúng sớm có dự phán, hơn nữa tất cả đều đã làm xong chiến thuật tán bài bằng trả giá thật nhỏ đạt được chiến dịch thắng lợi ta đã từng gặp được qua một gã cao gia cướp đoạt giả thực lực của nàng chỉ ít có chúng ta nhân loại chúa thể giả tầng thứ 3 lần tiêu chuẩn nàng đã từng nói qua chúng ta nhân loại có tiềm năng là bọn chúng cấp đoạt giả coi trọng nhất đấy Cho nên, bọn hắn tại nếm thử mô phòng chúng ta, cho nên tiến thêm một bước tiến hóa. Có thể thấy được cái này chủng tộc đáng sợ đến cỡ nào. Ta hoàn toàn đồng ý vừa mới hội nghị quyết định, đối với cấp đoạt giả trinh sát nhất định phải kiên trì bền bỉ, đồng thời như chúng kết giả Miện Hạ nói như vậy, phái ra tinh nhuệ nhất đội ngũ, không ngừng đối với chúng tiến hành phái rối, đánh chết bình thường cấp đoạt giả, cướp lấy sinh mệnh thủy tinh, cho nên từng bước suy yếu cướp đoạt giả chỉnh thể thực lực. Nhưng mà, quá trình này nhất định là thập phần nguy hiểm đấy. Bởi vì, tại cấp đoạt giả bên trong, là tồn tại chúa thể giả tầng thứ tư lần loại thực lực đó cường giả. Chúng ta có thể hoàn thành trinh sát bí quyết kỳ thật rất đơn giản, cái kia chính là thực lực, tốc độ, bảo toàn bản thân. Có lẽ các vị không biết, vì thoát khỏi cướp đoạt giả đổi giết, chúng ta mỗi một lần đều muốn tiêu hao một quả cấp độ S không gian năng lượng bảo thạch đến tiến hành cự li xa truyền tống, đúng là bằng vào tác dụng của nó, chúng ta mới có thể còn sống sót. Đồng thời, chúng ta đoàn đội cá thể thực lực đủ mạnh mẽ, mới có thể tại đối mặt cướp đoạt giả thời điểm, nhanh chóng đem đánh chết. Bởi vậy, trong mắt của ta, đều muốn duy trì liên tục đối với cướp đoạt giả trinh sát cùng cái rối. Như vậy, chúng ta đầu tiên muốn làm đến mấy giờ? Thứ nhất, Phi thuyền của chúng ta tốc độ nhất định nhanh hơn. Thứ hai, nhất định phải tìm ra có thể che đậy sóng tinh thần trinh sát phương pháp. Cấp đoạt giả đáng sợ nhất địa phương ngay ở chỗ, bọn chúng bao giờ cũng đều tại phóng thích ra sóng tinh thần, dò xét lấy trung quanh không gian. Một khi có chỗ phát hiện, sẽ lập tức tập trung. Thứ ba, tìm được bảo đảm bản thân an toàn phương thức, thí dụ như cự ly xa không gian truyền tống, hoặc là cùng loại phương pháp xử lý. Đồng thời còn phải có đầy đủ hậu viện. Thứ tư, bảo đảm mỗi một chi trinh sát tiểu đội chỉnh thể thực lực đều đầy đủ cường đại. Một khi đối mặt bình thường đoạt giả có thể trong thời gian ngắn nhất đem đánh tan, đồng thời nhanh chóng chạy xa. Cao giai cướp đoạt giả tuy rằng đáng sợ, nhưng bọn chúng số lượng cũng không phải là quá nhiều. Ba khối cướp đoạt tinh nhất định là, nhưng bọn chúng bị tinh cầu khổng lồ thể tích ảnh hưởng, chỉ cần chẳng qua ở tiếp cận bọn chúng, tính nguy hiểm tương đối nhỏ bé. Nhưng hơi chút cái thứ nhất cấp độ cướp đoạt giả cũng đồng dạng đáng sợ, chỉ có khi bọn hắn đuổi giết hạ có thể sống xuống, mới có thể nói duy trì liên tục chinh sát cùng quái rối. Cho nên, hy vọng tam đại liên minh quân đội có thể tận hết sức lực nghiên cứu ra một loại có thể bảo đảm trinh xác hoặc là nói là săn giết tiểu đội các chiến sĩ sinh tồn năng lực phương thức. Đây mới là chúng ta đối phó cấp đoạt giả trọng yếu thủ đoạn. Chỉ cần có thể duy trì liên tục duy trì chính xác, cướp đoạt giả một khi tiến hành không gian nhảy lên, chúng ta cũng có thể tại trước tiên nhận được tin tức, cho nên tiến hành ứng đối. Ta muốn nói chỉ những thứ này, cảm ơn. Chương 711, không nên ngây thơ. Lam Tuyệt trắng da chỉ ra hiện tại gặp phải vấn đề cùng một ít nhu cầu về sau, một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình. Lần trước đột nhiên tao nộ Tử Hồng công chúa, trong lòng hắn đã lưu lại rồi không ít bóng ma, dùng hắn thực lực trước mắt là không có biện pháp tại một mình đối mặt loại này cấp bậc cường giả dưới tình huống sống sót đấy. Trong nhân loại, thật sự dám nói bằng vào thực lực của chính mình có thể hoàn thành đối với cấp đoạt giả trinh sắt cùng quay rồi đấy, chỉ sợ cũng chỉ có lão phụ một người. Thế nhưng là, lão phụ bị vũ trụ quy tắc ảnh hưởng, căn bản không có khả năng thời gian giải chiến đấu. Thậm chí là dù là chiến đấu sẽ tiêu hao sinh mệnh lực. Bởi vậy, Lam Việt rất hy vọng chứng kiến đấy tình huống là nhân loại có thể tìm được một loại phương pháp, dùng khoa học kỹ thuật đến giải quyết tính an toàn vấn đề. Nếu như có thể làm được điểm này, như vậy Rất nhiều vấn đề liền giải quyết dễ dàng rồi. Nghe Lam Tuyệt mà nói, quân đội cao tầng, còn có đại biểu nghiên cứu khoa học phương diện nhà khoa học, đều thoát ra như nghĩ tới cái gì. Buổi sáng đại hội như vậy chớp dứt, buổi chiều còn muốn tiến hành phân tổ thảo luận. Nghiên cứu khoa học phương diện thảo luận nghiên cứu khoa học phương diện, quân đội cao tầng còn muốn tiến hành nhiều lần gặp gỡ, dùng xác nhận binh lực bố trí vấn đề. Lam Tuyệt cùng Lam Khuynh cùng đi ra khỏi hội nghị đại sảnh. Lam đội trưởng, Lam Nguyên Soái, có thể mời trong các ngươi buổi trưa cùng một chỗ dùng cơm. Khang Huy tử phía sau đuổi đi theo, khẩn thiết nói. Lam Tuyệt nhìn Lam Khuynh một cái. Lam Khuynh nhẹ gật đầu, nói: "Đương nhiên có thể." Khang Huy lập tức mặt lộ vẻ mỉm cười, "Thật tốt quá. Nhị vị mời đi theo ta." Dùng cơm hoàn cảnh rất một mạc, cơm trưa cũng tương đối đơn giản. Tham gia bữa này cơm trưa đấy, trừ bọn họ ra ba người bên ngoài, còn có một vị. Cái kia chính là Diêu Hâu Hảo phi thuyền mẹ Nguyên Soái, ngạn Uyên. Cùng Khang Huy bất đồng, ngạn Uyên lần này nhận lấy nội bộ xử phạt, hơn nữa cũng không có bị triệt tiêu. Diêu Hâu Hảo tuy rằng toàn thân trở ra, nhưng tổn thất vô cùng nghiêm trọng, đều muốn khôi phục nguyên bản sức chiến đấu, cần tiêu phí khủng lồ một cái giá lớn nhưng ngạn uyên may mắn coi như là còn sống lam đội trưởng ta cùng ngạn uyên muốn cùng một chỗ mời người một ly buổi chiều còn muốn họp chúng ta lấy trả thay tiểu khang huy đầu tiên dơ ly lên ngạn uyên vội vàng cùng hắn cùng nhau dơ lên lam tuyệt mỉm cười bưng chén lên cùng bọn họ đụng nhau uống một ngụm khang huy buồn bã nói lần này thật là làm cho ta có loại dường như đã có mấy đời cảm giác lúc ấy hạng đội thứ nhất toàn bộ thành viên bỏ mình thời điểm ta thật sự cho rằng lại cũng không về được lần này thật sự là may mắn mà có lam đội trưởng cùng ngài dẫn đầu thiên hỏa tiểu đội thẳng thắn nói Đối với về sau sự tình ta rất hổ thẹn, ta không nhiều lắm giải thích cái gì, nhưng mà, ta có thể cam đoan, cái kia cũng không phải ta ý tứ." Lam Tuyệt khoát khoắt tay, nói, "Chuyện đã qua đã trôi qua rồi, đều vì mình chủ, cái này ban đầu cũng không có gì. Nhưng tương lai muốn đối phó cấp đoạt giả, lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, đầu tiên chúng ta nhân loại muốn đoàn kết mới được. Bằng không thì căn bản cái gì đều làm không được." Khang Huy Sâu chấp nhận mà nói, "Đúng vậy a. Đúng là tại trong chúng ta bộ phận thảo luận trong nhận thức được điểm này, cho nên mới đã có lần này hội nghị. Chỉ có cùng chung cố gắng Chống lại kẻ thù bên ngoài mới có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Lam đội trưởng, ngay còn có thể dẫn đầu Thiên Hỏa Quân đoàn chịu trách nhiệm nhiệm vụ chính sát sao. Lam Tuyệt trong nội tâm khẽ động, lần này Khang Huy nói là quân đoàn, mà cũng không phải là tiểu đội. Rất rõ ràng là có dụng ý đấy. Hơi chút sau khi tự hỏi, hắn nói, đều muốn hoàn thành đối với cấp đoạt giả chính sát, thậm chí là qué dối. Đầu tiên muốn làm đến đúng là bảo toàn chính mình. Cho nên, chúng ta Thiên Hỏa Quân đoàn đối với cấp đoạt giả chính sát sẽ không ngừng, nhưng nhất định chỉ có thể tuyển ra tinh nhuệ nhất tiểu đội đến tiến hành nhiệm vụ như vậy vừa rồi tại hội bên trên ta cũng nói chúng ta bây giờ cần chính là đến từ toàn bộ nhân loại cao nhất khoa học kỹ thuật phụ trợ tận khả năng bảo đảm mọi người an toàn nếu như chỉ chịu chết không nói trước tâm lý có thể hay không tiếp nhận riêng là như vậy thuần túy mà vô tình nghĩa tổn thất đối với toàn bộ cục diện cũng vô sự vô bổ khang huy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu ta hiểu được lam đội trưởng yên tâm tại này tiện sự tình bên trên chúng ta nhất định sẽ gắng sức đẩy mạnh lam huynh cũng không có nói xem bảo ngồi ở bên cạnh chỉ thời gian dần qua ăn thứ đồ vật lộ ra thập phần trần mặc ngạ uyên hướng lam Quynh nói Nghe qua Lam Khuynh Nguyên xoáy đại danh, không biết Lam Nguyên xoáy đối với trận chiến tranh này có ý kiến gì không, hoặc là nói có cái gì ứng đối ý tưởng sao? Lam Khuynh ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, cũng không có ý kiến gì. Dương trưởng Tị đoạn mà thôi. Những lời này nói được rất không rõ ràng, nhưng lời này từ Lam Khuynh trong miệng nói ra thời điểm, lại làm cho người ta một loại tràn ngập tin tưởng cảm giác. Đồng dạng là thân là Nguyên Soái, Khang Huy cùng Ngạn Nguyên cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Không hổ là Hoa Minh quân đội thế hệ trẻ người nổi bật, nhìn như bình hàn, trên thực tế bộc lộ tài năng. Ngạn Nguyên nhịn không được nói Lam Khuynh Nguyên xoáy tựa hồ rất có lòng tin. Lam Khuynh nói, tin tưởng không phải là nói ra được, là đánh ra đến đấy. Tin tưởng ta cũng có đối mặt cấp đoạt giả cái ngày đó, nhất định toàn lực ứng phó. Cơm trưa chấm dứt, buổi chiều phân tổ thảo luận. Lam Khuynh cùng Lam Tuyệt hai huynh đệ cũng liền tách ra. Lam Khuynh tham gia chính là quân đội thảo luận. Lam Tuyệt bên này tham gia thì là nghiên cứu khoa học phương diện thảo luận. Một cái là bởi vì hắn bản thân chính là cường đại dị năng giả, cái khác cũng là bởi vì với tư cách thành công nhất chính sát tiểu đội, hắn đối với nghiên cứu khoa học yêu cầu, cũng là tương lai trọng yếu nghiên cứu phương hướng. Mãi cho đến trạng vào tối, hội nghị mới cuối cùng chấm dứt. Rất nhiều người đều kéo lấy mệt mỏi thân thể đã đi ra hội trường. "Đi theo ta." Thanh âm trầm thấp, đồng thời tại mới vừa đi ra hội trường Lam Khuynh cùng Lam Tuyệt trong thai vang lên. Lam Tuyệt trong mắt chợt lóe sáng, Lam Khuynh trong ánh mắt cũng toát ra một tia kinh ngạc. Huynh đệ hai người hầu như đồng thời ngẩng đầu, hướng phía một cái phương hướng nhìn lại. Cao lớn, ngăm đen, trung kết giả giống giống như núi cao thân hình liền đứng lặng tại đó, tất cả từ hắn trước người đi qua người, đều hướng hắn từng cái hành lễ. Khâu Hiểu thân mới vừa đi ra hội nghị đại sảnh, liền liếc nhìn rồi Lam Tuyệt cùng Lam Quynh nàng vội vàng tăng tốc bộ pháp đi tới. đến không phải là bởi vì tây minh giao cho nhiệm vụ của nàng, mà là bởi vì nàng thật sự là đối với hai người kia rất có hứng thú. trẻ tuổi, anh tuấn, tướng mạo giống nhau nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng. bọn hắn không thể nghi ngờ đều là đương đại người nổi bật. cùng người như vậy tiếp xúc, nàng là tràn ngập hiếu kỳ cùng khát vọng đấy. mắt thấy liền muốn tiếp cận bọn họ, nhưng vào lúc này, nàng lại kinh ngạc chứng kiến lam Tuyệt cùng lam khuynh đi nhanh hướng phía một cái phương hướng đi đến, mà ở chỗ đó, đứng đấy một cái để cho nàng hô hấp đều sẽ cảm giác được có chút khó khăn người. chung kết giả. Bắc Minh đệ nhất cường giả, thập đại chúa tể giả bài danh thứ hai tồn tại. Bọn hắn đi tìm Chung Kết giả rồi hả? A, đúng rồi, hắn cũng là chúa tể giả. Dù là Lam Khuynh đã là chúa tể giả, tin tức này cũng không bí mật, thậm chí cái kia vô thượng quang minh trung cực thần quân tiên hiệu cũng từng ở dị năng giả thế giới nhắc lên một mảnh nghị luận. Nhưng mọi người hay vẫn là theo bản năng sẽ đưa hắn trở thành một vị nguyên soái, trở thành hoa minh quân thần, trí tuệ chi thần tở rộ mẹ tơ rợt, mà lại có rất ít người sẽ đưa hắn trở thành là một vị cường đại chúa tể giả. Hơn nữa còn là pháp thiên tướng địa cấp độ chúa tể giả. Bọn hắn đi tìm Chung Kết giả. Là muốn làm gì đây? Thảo luận dị năng giả sự tình. Khâu Hiểu Thần dừng bước, nàng đã không có khả năng lại đi tới, cái kia cấp độ cũng không phải là nàng có thể tham dự đấy. Tây Minh thượng tướng thanh âm từ phía sau truyền đến, "Được rồi." Khâu Hiểu Thần quay đầu lại, "Tướng quân." Tây Minh thượng tướng than nhẹ một tiếng, "Ta có chút ít nhìn không tới tương lai." Khâu Hiểu Thần kinh ngạc nói, "Ngài cũng không xem trọng chúng ta cùng cướp đoạt giả chiến tranh sao?" Tây Minh thượng tướng cười nhạt một tiếng, "Không, ta nói chính là nhìn không tới chúng ta Tây Minh tương lai." Bắc Minh có được cường đại quân sự, nghiên cứu khoa học lực lượng Hoa Minh thì có được lấy thống trị địa vị cấp độ dị năng giả liên minh thiên hỏa đại đạo. Hai người này đều muốn đang cùng cấp đoạt giả tác chiến trong đại phóng dị sắc. Hoa Minh quật khởi đã gần như không thể ngăn cản. Mà chúng ta đây, chúng ta Tây Minh mặc dù tại Gen phương diện nghiên cứu vượt lên đầu toàn bộ nhân loại, nhưng lộ sát thuật rồi lại chậm một bước. Lực lượng quân sự chúng ta cũng không có so với Hoa Minh mạnh quá nhiều. Nội bộ hai đại tòa thành lẫn nhau đấu đá. Lần này ban đầu cũng mời rồi giáo hoàng cùng sa tản, nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng không có xuất hiện. Tương lai Tây Minh có thể xấu. Khâu Hiểu Thần có chút không phục mà nói, đối với chúng ta còn có Hải Hoàng, còn có Sa Mạc Gobi tập đoàn. Nghĩ tới Hoa Lệ cái kia Trương vô cùng anh tuấn khuôn mặt, nàng cũng không khỏi có chút mặt đỏ tâm nóng, cùng đại đa số nữ hải tử giống nhau, Hải Hoàng cũng đồng dạng là thần tượng của nàng. Tây Minh thượng tướng nói, ngươi thật sự cho rằng Sa Mạc Gobi tập đoàn là thuộc về chúng ta Tây Minh đấy sao? Hiểu Thần, ngươi đã qua rồi ngây thơ tuổi. Cách đó không xa, một chương trên khuôn mặt anh tuấn buộc vòng quanh một tia mỉm cười thản nhiên, chính là như thế bình thường mỉm cười, cũng không khỏi hấp dẫn phụ cận chứng kiến người nhìn chăm chú. Thân là một gã chúa thể giả, đối với chung quanh hết thảy cảm giác vượt xa thường nhân, có thể nghe được thứ đồ vật cũng nhiều hơn. Hoa Lệ ban đầu ý định đi tìm Lam Tuyệt đấy, nhưng chứng kiến Lam Tuyệt cùng Lam Khuynh đi theo trung kết giả rời đi, hắn sẽ không có theo sau. Trên thực tế, lần này hắn cũng không cần tự mình đến đây, cũng là bởi vì biết Lam Tuyệt sẽ đến, hắn mới đến đến rồi. Giống như vị kia si mon thượng tướng nói như vậy, Sa Mạc Gỗ bị tập đoàn cũng không thuộc về Tây Minh, cũng không thuộc về bất luận cái gì thế lực, Sa Mạc Gỗ bị tập đoàn chính là Sa Mạc Gỗ bị tập đoàn. Hoa Lệ, hiện tại chính là Sa Mạc Gỗ bị quân đoàn Nguyên Soái toàn bộ Sa Mạc gỗ bị tập đoàn người phát ngôn Cấp đoạt tinh sắp đến Sa Mạc gỗ bị tập đoàn đi như thế nào Sa Mạc gỗ bị quân đoàn sẽ ở vào cái dạng gì địa vị cái này đều rất trọng yếu hắn cùng với Lam Tuyệt Lam Khuynh thương lượng thương lượng chính thức có thể cùng nhau trông coi đấy đầu tiên muốn nguyên ở tín nhiệm ít nhất đối với bọn hắn Hoa Lệ muốn so với Tây Minh tín nhiệm hơn ngoại trừ hội trưởng một cỗ thể tích khổng lồ không trung phi xa đã đứng ở bên ngoài chợ cùng đại đa số quân đội cao tầng so sánh với đều càng có đặc quyền đấy không thể nghi ngờ là thuộc về trung kết giả hắn ở đây Bắc Minh địa vị sớm đã không thể dùng người đến hình dung, hắn là một loại biểu tượng, tại Bắc Minh, hắn thậm chí chính là thần bình thường tồn tại. đi theo Chung Kết giả cùng nhau lên xe, làm Lam tuyệt kinh ngạc là, cái này trước bề ngoài nhìn qua thập phần uy mánh xa hoa không chúng phi xa, nội bộ trang hoàng cũng không xa xỉ, hơn nữa tương đối lộ ra rất đơn giản, rộng thùng thình trâu ngồi cưới bên trên thập phần thoải mái dễ chịu, nhưng là liền không hơn rồi. Chung Kết giả ngồi ở đối diện, xe rất lớn, nhưng hắn ngồi ở bên trong, nhưng như cũng không lộ vẻ rộng rãi, đen khuôn mặt nhìn qua rất bình tĩnh, ánh mắt tĩnh mịch. Ta sẽ mang các ngươi đi một chỗ. Lam Vinh, ta sẽ cùng ngươi luận bàn một cuộc. Ngươi bây giờ có thể bắt đầu làm chuẩn bị. Chung kết giả hướng Lam Vinh nói ra. Chương 712, thí luyện. Tốt. Lam Vinh trả lời rất đơn giản, tại đây một chữ. Sau đó hắn liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chung kết giả trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, ánh mắt nhìn hướng Lam Tuyệt, có hứng thú tham dự sao? Lam Tuyệt mỉm cười, đương nhiên. Nhiều người lực lượng lớn, bất quá trừ ta ra, ta còn có một đồng bạn cũng muốn tham dự. Chung kết giả nói, tốt, các ngươi cùng đi là được. Lam Tuyệt cười nói. Không, ta muốn ngài đã hiểu lầm ta ý tứ. Lam Khuynh là Lam Khuynh, ta là ta. Đồng bạn của ta cũng không phải là hắn. Ngay cùng hắn tới trước, chúng ta một lát sau lại thỉnh ngài luận bàn. Tốt như vậy cơ hội hắn có thể không thể bỏ qua, cùng một vị đỉnh cấp cường giả luận bàn, với hắn mà nói, ý nghĩa to lớn. Sắp đi trùng kích cái kia chúa tể giả cấp độ, đi khác sâu thể ngộ pháp tắc biến hóa, hiệu quả vô cùng tốt. Hắn và Lam Khuynh dù sao cũng là huynh đệ, cho dù là đang luận bản trong quá trình, mọi người đều khó có khả năng toàn lực ứng phó. Đồng thời, Lam Khuynh năng lực hắn hiểu đối với áp lực của hắn tương đối cũng liền nhỏ hơn một ít. có thể Chung Kết giả không giống với vị này thành danh đã lâu cường đại chúa thể giả sẽ mang lại cho hắn càng lớn áp lực, đồng thời cũng có thể lại để cho hắn càng sâu khắc đi thể nộ. hơn nữa hắn cũng tin tưởng Chung Kết giả hôm nay nếu như đang tại mọi người gọi bọn hắn đi ra cũng sẽ không đối với bọn hắn bất lợi. Lam tuyệt thủy trung tin tưởng lúc trước Quân Nhi đối với Chung Kết giả phán đoán, Quân Nhi đã từng nói qua Chung Kết giả là người tốt. đối với cái này Lam tuyệt tin tưởng không nghi ngờ. có lẽ bây giờ quân nhi còn không có lúc trước chiêm bạc sư có được cường đại như vậy năng lực tiên đoán nhưng mà nàng trời sinh mắt không thể thấy đối đại sự vật hoàn toàn bằng vào nhạy cảm quan sát phẩm yêu sư liền đã từng nói không có tu luyện dự ngôn thuật trước quân nhi phán đoán sẽ chuẩn xác hơn mà chiêm bạc sư nhất mạch truyền thừa có thể làm cho nàng xem càng thêm xa xôi lam tuyệt cũng nhắm hai mắt lại nhắm mắt dưỡng thần điều chỉnh bản thân dị năng sắp cùng chung kết giả loại này cấp độ cường giả luật bàn hắn nào dám có nửa điểm chủ quan chung kết giả nhìn xem cái này tướng mạo gần huynh đệ hai người trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên Vậy mà cũng nhắm hai mắt lại. Không thể nghi ngờ, hắn đối với cái này huynh đệ hai người coi trọng trình độ, nhất định phải vượt qua bọn hắn bản thân tưởng tượng. Không trung phi xa chọn vẹn đã bay nửa giờ, tốc độ mới bắt đầu giảm bớt, đồng thời hạ thấp độ cao. Một tòa hình nửa vòng tròn kiến trúc đỉnh chậm rãi mở ra một đạo khe hở, không trung phi xa chậm rãi tiến vào trong đó. Lam Khuynh cùng Lam Tuyệt Cơ hồn là đồng thời mở hai mắt ra. Lam Khuynh ánh mắt trầm tĩnh, đáy mắt ở chỗ sâu trong tản ra tưởng hòa khí tức, mà Lam Tuyệt thì là ánh mắt sắc bén như điện, màu lam nhạt điện quân Không Chung Phi xa chậm rãi rơi xuống đất, Chung Kết giả cho tới giờ khắc này mới mở ra hai con người. Đến, hắn tỉ lệ xuống xe trước, đi ở phía trước, xuyên qua một cái cửa kim loại, tiến nhập một cái kim loại đường hành lang bên trong. Không biết vì cái gì lại tới đây về sau, Lam tuyệt vậy mà cảm giác được thoáng có chút áp chế. Loại này áp chế cảm giác chính hắn cũng nói không rõ ràng là vì cái gì. Có thể tu vi của hắn, có thể làm cho hắn có cảm giác bị đè nén cũng không dễ dàng. Lam Khinh hiển nhiên cũng là đã nhận ra cái gì, đấy mắt hiện lên một kia kinh ngạc, nhìn thoáng qua bên cạnh vách tường kim loại. Trung kết giả nói, nơi đây thuộc về Đại Liên Minh, hoặc là nói, từ ý nào đó bên trên mà nói, nơi đây chỉ thuộc về ta. Từ lúc 20 năm trước, ta đã từng phát hiện qua một loại thần bí kim loại. Loại này kim loại ra đời, nguồn gốc từ tại hai viên sao băng va chạm. Tại trong vũ trụ, thiên thạch va chạm rất thông thường, nhưng sao băng va chạm nhưng là vô cùng hiếm thấy sự tình, nhất định phải xuất hiện các phương diện lực hút trận vừa vận tác động lấy bọn chúng va chạm mới có thể xuất hiện. Cái kia hai viên sao băng kết cấu đã không cách nào khảo chứng, nhưng lúc ấy tại sau khi va chạm, liền xuất hiện một khối kim loại, cái này khối kim loại có rất nhiều đặc chất. Bản thân kết cấu cũng bất hoàn mỹ. Bị lúc ấy Bắc Minh hạm đội mang về. Bởi vì nó phía trên tản mát ra năng lượng chấn động vô cùng kỳ dị, cho nên Bắc Minh nghiên cứu khoa học phương diện cũng mời ta đi tham dự nghiên cứu. Ta lúc ấy liền kinh ngạc phát hiện, cái này khối kim loại bên trong, vậy mà tràn ngập pháp tắc chấn động. Pháp tắc? Lam Tuyệt kinh ngạc nhìn trung kết giả. Trung kết giả tiếp tục nói, lúc ấy ta rất kinh ngạc, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, lại có thể có kim loại bên trên bổ sung pháp tắc đấy. Không hề nghi ngờ, cái này pháp tắc lực lượng cũng không phải là kim loại bản thân ra đời mà ra đấy mà là nguyên ở hai viên lưu hành va chạm lúc đối với nó rất vào như thế nào hình thành không ai có thể nói được rõ ràng nhưng mà ta lại thật sự cảm nhận được vì vậy ta đem cái này khối kim loại đã muốn xuống tự mình đối với nó tiến hành nghiên cứu về sau ta phát hiện cái này khối kim loại nội bộ pháp tắc là ở không ngừng biến hóa nhưng lại tại trở nên càng ngày càng mạnh ngay lúc đó ta bản thân đã là chúa thể giả khi đó ta cũng là bằng vào thân thể cực hạn cải tạo tiến vào chúa thể giả cấp độ ban đầu cho rằng cả đời này cũng chính là cố hóa tại pháp tắc chi vực tầng thứ thật không nghĩ đến chính là Cái này khối kim loại phát hiện, lại cải biến tương lai của ta. Bang vào đối với nó càng ngộ, tu vi của ta tăng lên tốc độ rõ ràng rất nhanh. Cái này khối kim loại một mực ở biến dị, liền đôn đốc thực lực của ta cũng ở đây biến dị. Rốt cuộc, tại 10 năm về sau, tấn cấp đến rồi pháp thiên tướng địa cấp độ. Ta vốn cho rằng, nó sẽ một mực giúp ta tiến lên xuống dưới, thế nhưng là, năng lượng của nó chấn động lại bắt đầu giảm bớt. Nó pháp tắc biến hóa, nguyên lai chỉ không ngừng trợ giúp chính mình tiến hành xếp đặt tổ hợp, làm cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Mà theo nó bản thân năng lượng bắt đầu ổn định, pháp tác biến hóa cũng ổn định lại. Rút cuộc không cách nào phụ trợ ta tu luyện. Ta đã từng thử qua tại trong vũ trụ tìm kiếm cùng loại kim loại, nhưng cho đến ngày nay, còn không có bất kỳ phát hiện nào. Về sau, cái này khối kim loại bộ vị trọng yếu, thành ta pháp tắc vũ khí. Mà ngoại bộ tạp chất, tất bị ta dung nhập vào mặt khắc kim loại bên trong, cuối cùng kiến tạo cái chỗ này. Đây là một cái thích hợp chúa tể giả chỗ tu luyện. Đồng thời, cũng là một cái thích hợp chúa tể giả địa phương chiến đấu. Mỗi một vị có thể trở thành chúa tể giả dị năng giả, đều có được chuyện xưa của mình, điểm này, Lam Khuynh cùng Lam Tuyệt đều rất rõ ràng. Không ai có thể tùy tùy tiện tiện thành công, ít nhất tại nhân loại trong lịch sử, cho tới bây giờ đều không có một vị tiên tiên chúa tể giả xuất hiện qua. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, chung kết giả vậy mà sẽ đem có quan hệ hắn chuyện xưa của mình cứ như vậy giảng thuật đi ra, nói cho bọn hắn biết. Điều này thực là để cho bọn hắn cảm thấy có chút khó tin đấy, dù sao, Bắc Minh cùng Hoa Minh quan hệ trong đó, vẫn luôn không phải là như vậy hài hòa. Đại Liên Minh cùng thiên Hỏa Đại Đạo bản thân cũng là cạnh tranh tồn tại. Nói chuyện công phu, bọn hắn đã xuyên qua đường hành lang, lại xuyên qua một cái dãy đặc cửa kim loại tiến vào đến rồi một cái rộng lớn trong không gian, lại tới đây, lúc trước áp chế cảm giác liền trở nên càng thêm rõ ràng. đã có trung kết giả giải thích, lại cẩn thận đi cảm thụ. quả nhiên, lam tuyệt phát hiện, nơi đây đúng là một cái tràn ngập pháp tắc nguyệt vị địa phương, mà loại này pháp tắc, liền nguồn gốc từ tại kim loại bản thân. chỉ một ít tạp chất là có thể xuất hiện cảm giác như vậy, mà cái này khối kim loại lại sáng tạo ra trung kết giả từ pháp tắc chi vượt tiến giai đến pháp thiên tướng địa cấp độ, sự cường đại của nó không thể nghi ngờ. hoan nên trở về, chủ nhân. điện tử âm hưởng lên. Một đạo hình chiếu cũng tiếp theo từ trên trời giáng xuống. Lam Tuyệt nhạy cảm phát hiện, lại tới đây về sau, trung kết giả tâm tình tựa hồ trở nên có chút thả lỏng, cái loại cảm giác này, giống như là trở lại trong nhà mình tự như. Không thể nghi ngờ, cái chỗ này, đối với trung kết giả mà nói rất trọng yếu, thậm chí có thể nói là hắn trụ sở bí mật. Ân, Đoạ, mở ra mạnh nhất phòng hộ kết giới. Trung kết giả nói ra. Không chung rơi xuống hình chiếu là một gã thân hình cao lớn nam tử bộ dáng, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, nó cùng Chung kết giả rất giống, chỉ nhìn qua trẻ hơn hơn. Ta không có hài tử cũng không có khả năng có được hậu đại rồi. Cho nên, liền sáng tạo ra đoạn. Chúng ta lúc tuổi còn trẻ bộ dạng dung hợp một cái ta đã từng thích nhất nữ nhân bên ngoài, coi như là trò chuyện dung a. Trung kết giả mỉm cười giải thích nọ lai lịch. Lam Tuyệt nói, "Miện hạ, chúng ta cái này bắt đầu sao?" Trung kết giả nói, "Cái này bắt đầu." Đánh trước qua, lại nói tiếp, "Các ngươi xác định không cùng lúc đến." Lam Tuyệt không chút do dự gật đầu nói, chỉ cần ngài không để ý xa luân chiến mà nói. Trung kết giả ha ha cười cười, "Ngươi có biết, đối thủ khó cầu. Trước kia Nguyên Tuyết tại thời điểm Chúng ta còn thường xuyên luận bàn. Nhưng thẳng thắn nói, ta cũng không thích nàng phương thức chiến đấu, thời gian lưu tốc khống chế làm ta rất khó chịu. Kỳ thật, ta mong đợi nhất đấy, là nếu có một ngày có thể cùng Tuyệt Đế so đấu một cuộc, cái kia chính là ta vinh hạnh lớn nhất. Lam Tuyệt Như Bay, ta nghĩ, chuyện này cũng không tính rất khó khăn. Chỉ cần ngươi đem Lam Khuynh đánh đầy đủ thảm, ta tin tưởng Tuyệt Đế sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi rồi. Trung kết giả nhãn tình sáng lên, thật vậy chăng? Lam Khuynh thản nhiên nói, vậy cần đem hai người chúng ta đều đánh vô cùng thảm mới được. Trung kết giả nở nụ cười, thử một chút xem sao. Vô thượng quang minh trung cực thần quân miệt hạ, tuy rằng ta cảm thấy danh hiệu của ngươi rất dài, nhưng mà chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi. Nghe được chính mình chúa thể giả danh sương, Lam Khinh bộ mặt cơ bắp rõ ràng co quắp thoáng một phát, nhưng rất nhanh trở về phục rồi bình thường. Lam tuyệt dung thân nhói một cái, người đã hóa thành một đạo điện quang trốn đi xa xa, đồng thời một tầng màu lam lôi quang ôm trọn ở hắn thân thể, lại để cho phía ngoài ánh mắt không cách nào chứng kiến nội bộ tình huống. Một đạo thân ảnh cũng tiếp theo từ trên người hắn bắt đầu tách ra. Hắn và Chu Thiên Lâm tu luyện lâu như vậy, gần nhất lại rõ ràng có thực lực tăng lên thì thật một mực cũng muốn tìm người luận bàn thoáng một phát, xem một chút bản thân thực lực cứu tổng cộng đến trình độ nào. Nhưng bởi vì sự tình quá nhiều, mới không có tìm được cơ hội thích hợp. Hôm nay Chung kết giả mời, cùng vị này luận bàn, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình rồi. Chung kết giả mặt mỉm cười, nhìn về phía Lam Vinh, mời. Không có gì quá nhiều chuẩn bị cùng khách sáo, luận bàn, bắt đầu. Chương 713 Diệt thế phát tắc. Lam khuynh khí chất, trong chốc lát xuất hiện long trời lở đất biến hóa, cả người hắn giống như là một cái vật sáng bình thường, toàn thân đều tràn đầy quang minh chính đại khí tức, nhìn xem hắn. Trung kết giả tâm không tự giác liền bình tĩnh lại, cái kia phần tường hòa, cũng bao phủ chung quanh hết thảy. Ngay tại loại trạng thái này xuống, Lam Khuynh một Trưởng chậm rãi đánh ra. Hắn là tiểu bối, đương nhiên là muốn hắn xuất thủ trước. Lam Khuynh một Trưởng này đánh ra, nhìn qua thường thường không có gì lạ, tựa hồ cũng sẽ không có thay đổi gì. Nhưng tại đánh ra trong quá trình, cả người hắn trên người tường hòa khí tức lập tức thì đến được rồi cực hạn, bất chi bất giác liền đem toàn bộ không gian toàn bộ chiếu rọi cực kỳ sáng ngời. Trung kết giả tiếp theo trong nháy mắt liền triển khai, cùng Lam Khuynh chậm chạp so sánh với, hắn một quên huynh ra, tốc độ cực nhanh cực kỳ huy mãnh. Lam Khuynh chỉ cảm thấy trước mặt mà đến là một viên tinh cầu giống như va chạm, không có bất kỳ vật gì đó khác, chính là thuần túy lực lượng. Phải biết rằng, liên đệ tử của hắn danh xưng đều là đại lực thần a. Ba, toàn bộ không gian có chút chấn động một cái. Trung kết giả một quyền này xuất kích nhìn như lô mãng, nhưng cực kỳ xảo diệu lợi dụng chính mình thuần túy lực lượng cùng tốc độ đi cải biến Lam Khuynh châm chạm, phá hư lấy hắn tiếp đấu. Nhưng mà, lúc một quyền này của hắn cùng Lam Khuynh bàn tay va chạm trong tích tắc, Chung kết giả lập tức cảm giác được tất cả tường hòa dường như tại trong chốc lát hoàn toàn bốc cháy lên. Lam Khuynh giống như là một viên nóng bỏng thái dương, mà viên này thái dương tràn đầy chiêu liệ hương vị. Hắn trên nắm tay lực lượng không ngừng bị từng đạo phân tán ra năng lượng chóc bong ra, chính thức cùng Lam Khuynh bàn tay va chạm thời điểm đã có vượt qua một phần ba lực lượng bị tháo bỏ xuống rồi. Sau đó hắn giống như là đánh vào rồi một đoàn nóng bỏng nham thạch nóng chảy bên trong bình thường, khí bạo âm thanh từ giữa hai người bắn ra mà ra, bọn hắn đều tận lực áp chế chính mình năng lượng chấn động phạm chủ, nhưng trong khoảnh khắc đó, khí tức kinh khủng hay vẫn là làm cả không gian đều rất nhỏ rung động, màu vàng nhạt màn sáng từ nơi này không gian chung quanh tuôn ra. Ổn định lấy nơi đây ổn định. Những thứ này nhặt tia sáng màu vàng cùng kim loại trong pháp tắc dung hợp ở một chỗ, tạo thành cực kỳ vững chắc tồn tại. Lam khuynh hướng về phía sau rút lui vài bước, mới đứng vững thân hình, mà đổi thành một bên, Chung Kết giả trên nắm tay lại hơn nhiều một vòng màu đỏ thắm. đang tại chậm rãi tiêu tán. Tốt. Chung Kết giả hét lớn một tiếng, mãnh liệt vừa xài bức ra, trong chốc lát, cả người hắn giống như là biến thành uy man không sóng to trợn mắt kim cương bình thường, thân thể cao lớn bỗng nhiên tăng gọn khổng lồ nắm đấm tựa như bữa tạo bình thường rơi động. Giờ khắc này toàn bộ trong không gian hết thảy tất cả tựa hồ cũng tại hướng lấy phương hướng của hắn áp xúc cho dù là vẫn còn ở nơi Sa Lam tuyệt cùng Chu Thiên Lâm đều có loại muốn hướng đánh ra trước ngã cảm giác. Lam khuynh hai tay cùng lúc duỗi ra, bàn tay phân biệt hướng trên dưới dựng thẳng lên, đồng thời toàn thân thân thể tựa như như con quay xoay tròn. tại phía sau hắn, một cái đại phật trầm dài xuất hiện, đại phật sau đầu là nóng bỏng ánh mặt trời chiếu sáng, Phật quang phổ chiếu chỉ thiên hòa địa. với anh nắm đấm lên tiếng bắn ra, lúc này đây Chung kết giả thậm chí cũng bị búng ra lui về sau hai bước. Mà đổi thành một bên lam khuynh biến thành vòng xoáy cũng thấp vài phần đại phật rõ ràng trở nên hư ảo rồi trong máy mắt nếu có người có thể chứng kiến một trận chiến này nhất là đối với trung kết giả đủ quen người nhất định sẽ kinh ngạc không hiểu cứng rắn ngăn cản trung kết giả công kích đây là hạng gì chuyện kinh khủng a tại tuân túy lực lượng phương diện lam khuynh hiển nhiên là ở vào hoàn cảnh sâu đấy nhưng hắn dùng mình sở đoạn để ngăn cản trung kết giả sở trường có thể không có rõ ràng rơi xuống hạ phong cũng đủ để tự hào rồi lam khuynh triển khai hắn bóp thân mà lên toàn thân dường như một đạo thanh phong phiêu hướng trung kết giả trong chốc lát Sau lưng của hắn đại Phật dường như huyền hóa ra vô số đôi thủ trưởng, mà mỗi một bàn tay đều cùng hắn bản thân trung hợp, phô thiên cái địa giống như hướng phía chung kết giả bào phủ đi tới. Chung kết giả sắc mặt cũng tiếp theo trở nên ngưng trọng lên, chỉ thấy hắn quát lạnh một tiếng, hai chân cắm rễ ở mặt đất, một tầng xích quang mang màu vàng đỗng nhiên từ trong cơ thể bắn ra mà ra, hình thành một cái màn hào quang. Lam khinh mỗi một trưởng đều đánh vào trên màn hào quang, lại để cho cái tiêu màn hào quang sáng lên một vòng vòng sáng. Đương, đương đường, đường, đường, đường, đường tựa như trung lớn đại lữ bình thường tiếng oanh kích vang vọng lam khuynh khí tức trên thân càng phát ra tường hòa rồi hắn mỗi một trưởng đều tựa như trí lý đột nhiên tất cả thân ảnh hợp lại là một lam khuynh toàn thân cũng trở nên cao lớn thêm vài phần đột nhiên một quyền oanh ra ngàn vạn hợp nhất chỉ vì một quyền đại thân chú oanh trung kết giả trên người màu vàng đỏ vòng bảo hộ lập tức kịch liệt run rẩy lên ngay sau đó dùng đại thần chú oanh kích một quyền này làm huy tâm từng đạo vết rách dạng nước mà ra bay nhanh chương, mắt thấy liền muốn phá thoái trung kết giả trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc hai tay chậm rãi hư chủ, tại phía sau hắn, từng vòng vầng sáng đột nhiên sáng lên, trung quanh ánh sáng đột nhiên trở nên mở đi, tại trung kết giả sau lưng xuất hiện một màn kỳ dị cảnh tượng, đó là một viên toàn thân ngăm đen tinh cầu, mà ở cái này ngăm đen hưng thu trung quanh đã có một vòng màu vàng quăng diễm, đem ngoại hình của nó buộc vòng quanh. lập tức Chung kết giả toàn thân khí tức đều trở nên bắt đầu cuồng bạo, đứng ở hắn đối diện Lam Quynh chỉ cảm thấy một cố không gì sánh kịp phong bạo đang đập vào mặt. tại trước hôm nay Lam tuyệt cùng Lam Quynh cũng không biết vị này Chung kết giả miệng hạ pháp tắc đến cùng là cái gì. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức minh bạch. Nguyên bản Lam Tuyệt cho rằng, trung kết giả pháp tắc sẽ cùng kim loại có quan hệ, có thể hiện tại xem ra, lại hoàn toàn không phải là có chuyện như vậy mà. Trung kết giả, pháp tắc là gì thế. Màu đen kia tinh cầu, rõ ràng chính là một viên sao băng, mà hắn mang theo đấy, là hủy diệt khí tức, va chạm hết thảy, hủy diệt hết thảy. Trung kết giả nguyên bản trầm ổn thâm sâu khí chất trong hơn nhiều vẻ điên cuồng. Cái kia điên cuồng hương vị làm cho người run rẩy. Tại Lam Khuynh mang cho áp lực của hắn trước mặt, hắn pháp tắc rút cuộc xuất hiện. Đối mặt loại tình hình này, Lam Khuynh không có nửa điểm bối rối, tay phải đột nhiên hướng hướng trên đỉnh đầu hư đánh ra một trường, tại phía sau hắn màu vàng đại Phật cũng tiếp theo vươn bàn tay của mình. Sáng lạn kim quang dùng Lam Khuynh thân thể làm hạch tâm hướng ra phía ngoài bắn ra mà ra, Phật quang phổ chiếu. Lam Khuynh chúa tể giả lĩnh vực. Lúc diệt thế pháp tác xuất hiện thời điểm, trung kết giả chúng quanh thân thể hết thảy, kể cả trong không khí từng cái phân tử, nguyên tử, đều tại không ngừng bị phá hư, hủy diệt, biến mất. Mà ở phá hư trong quá trình sinh ra năng lượng, thì toàn bộ bị cái kia diệt thế ngôi sao hấp dẫn. Mà nương theo lấy Phật quang phổ chiếu xuất hiện Cái tia sáng lạng kim quang giống như là dỗ dành lấy thất kinh các loại nguyên tố mâu thân, dùng chính mình hào quang, một lần nữa mang cho bọn chúng sinh mệnh lực. Một bên là hủy diệt, một bên là sáng tạo. Phật quang cùng hủy diệt chi quang hòa lẫn, màu vàng cùng màu đen lẫn nhau dây dưa và chạm. Đúng là dù ai cũng không cách nào chiếm cứ thượng phong. Hai người lĩnh vực cũng chỉ là cực hạn tại thân thể bọn họ trung quanh trong phạm vi mười thước, đây là đối với toàn bộ không gian bảo hộ. Nếu như bọn hắn đem riêng phần mình lĩnh vực hoàn toàn triển khai, cái này không gian căn bản không có khả năng khống chế được nổi. Lam Thanh song trưởng dữ dội, đại minh chủ. Phật quang trở nên càng thêm sáng ngời, trên bầu trời một cái đại Phật lăng không xuất thế, trong mắt của hắn tràn ngập từ bi, dường như tỏa chấn trung ương, vô ngã vô thà, không có khủng bố. Công chính bình thản một trường, bàn tay cá khôn, tuế nguyệt không dấu vết. Chung kết giả nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lần nữa bảnh trướng đến 10 mét, sau lưng hủy diệt ngôi sao trở nên càng thêm u ám, một quyền đánh ra, hủy diệt ngôi sao chúng quanh màu vàng quang diễm đột nhiên biến thành màu vàng đỏ, tựa như máu tươi đang thiếu đốt, oan hồn đang khóc. Vô không gian kịch liệt chấn động, tầng kia phòng hộ quang sắc màn sáng không ngừng sinh sinh lập lè. Lam tuyệt trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt thần quang, hai tay ở trước ngực khép lại, một tầng màu lam màn hào quang đưa hắn cùng Chu Thiên Lâm bao phủ ở bên trong, bằng vào Thiên đô thần lôi bi năng mới che chở bọn hắn sẽ không bị ảnh hưởng ảnh hưởng quá lớn. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn xem trong chiến đấu từng màn, cảm nội trong đó pháp tắc biến hóa. Cơ hội như vậy thật sự là rất khó được rồi. Hai vị pháp thiên tướng địa cấp bậc cường giả như thế va chạm, hơn nữa lĩnh vực của bọn hắn rõ ràng lại là hoàn toàn trái lại hai loại. Loại này sinh liệt, phá hư cùng sáng tạo đối lập, làm pháp tắc chấn động trở nên càng thêm cuồng bạo, càng không thể khống nhưng là càng thêm cái chốt thích lấy pháp tắc chân lý hủy diệt ngôi sao lui về phía sau nhưng thể tích lại bỗng nhiên mở rộng Chung kết giả sau lưng tất cả không gian cũng đã dùng nó làm bối cảnh Làm khuynh lui về phía sau Đại Nhật như lai pháp tướng trở nên càng phát ra rõ ràng hắn trên người mình cũng tản ra nồng đậm phật tính chắp tay trước ngực tại trước ngực mình toàn thân tựa như đắp nặng kim thân bình thường toàn thân kim quang chảy xuôi Chung kết giả khẽ quát một tiếng rất tốt ngươi tới thử xem ta kết thúc ý cảnh kết thúc có một thủy thiên diệt địa đồng dạng là nằm đấm nhưng lúc này đây hắn cũng đã không thấy Tại Lam Khuynh cảm giác ở bên trong, viên kia khổng lồ hủy diệt ngôi sao, tựa như lưu tinh cản nguyện bình thường, thẳng đến chính mình bay tới. Trong chốc lát, không gì sánh kịp hủy diệt ý cảnh bao quanh hắn, giống như là một viên khổng lồ tiểu hành tinh muốn va chạm tinh cầu. Ở đằng kia sắp va chạm một viên, ngàn vạn sinh linh đã hoàn toàn bị hủy diệt tựa như. Lam Khuynh song trưởng chậm rãi đẩy ra, bản thân dung nhập đại nhật như lai. Like. Trâm thấp phạn sướng âm thanh nương theo lấy nhiều đóa kim liên bay lên, tan rã lấy hủy diệt ý cảnh hết thể hư vị. Vô thượng chú, ba cái đơn giản chữ, nhưng là dùng phản văn quát khẽ mà ra, tựa như cảnh tỉnh. Tỉnh lại hết thẻ sinh linh quật khởi. Từng đạo chói mắt kim quang bắn ra, vô số cổ sáng từ đại địa bay lên, đánh thẳng vào cái kia tràn ngập hủy diệt mùi vị tinh cầu. Một cái bàn tay khổng lồ đặt tại cái kia tinh cầu phía trên, đã ngừng lại nó trùng kích uy năng. Một cái màu vàng trưởng ấn cũng tiếp theo lạc ấn ở trên. Ban nhược ba nhược mật đa. Phản sướng âm thanh lại vang lên, từng đạo quang ảnh trên không trung văng vọng. Tất cả năng lượng tiếp tục bộc phát, màu vàng rút cuộc chặn cái kia huyết diễm tiêu đốt tinh cầu, đem nó cưỡng ép lên. Kết thúc có hai, vô cùng mất đi. Huyết diễm chậm rãi giật các Nhưng một cỗ kinh khủng lực hút đống nhiên từ cái kia đen kịt hủy diệt trên tinh cầu buộc phát ra. Cái loại cảm giác này, giống như là một viên tinh cầu sắp đi đến phần cuối, dần dần biến thành bạch cải tinh, bởi vì bản thân cường đại lực hút, làm chính mình cũng không chịu nổi, không ngừng hướng vào phía trong sập có lại, cũng hấp dẫn lấy chung quanh hết thảy, lại để cho kia tại lực hút trong hóa thành một mịn. Cái này so với phía trước va chạm càng thêm đáng sợ, đây là ra tốc bản thân hủy diệt mà đưa tới vô cùng mất đi, lực hút vô cùng vô tận, không cách nào né tránh. Lại để cho hết thảy theo mất đi mà mất đi, nương theo biến mất mà biến mất. Chương 714 dưới áp lực chiến đấu, đây mới là trung kết giả thực lực chân chính, chính thức lực lượng kinh khủng. tại thời khắc này, lam tuyệt chỉ có một loại cảm giác, vị này có thể được gọi là thập đại chúa thể giả thứ hai, thực chí danh quy. tại hắn biết dị năng giả bên trong, trung biểu sư cũng là cái này cấp độ, nhưng mà tu vi rõ ràng muốn so với trung kết giả kém không ít, là trọng yếu hơn là đối với pháp tắc lý giải. trung kết giả đối với hắn cái này diệt thế ngôi sao hủy diệt ý niệm, đã lý giải tỉ mỉ, mà cái này pháp tắc bản thân cấp độ cũng càng thêm cao thâm. cho dù là lạc tiên nhi. Tu Vi đã đạt tới bao la vạn tượng cấp độ, nhưng bởi vì nàng không gian pháp tắc tương đối mà nói yếu nhược tại Chung kết giả hủy diệt pháp tắc, mọi người chính thức toàn lực ứng phó gạch ngói cùng tan, lạc tiên ni cũng chưa chắc có thể thắng được Chung kết giả. Thật sự là lực lượng kinh khủng a! Lam tuyệt trong nội tâm không khỏi âm thầm tán thưởng. Thị vô đẳng đẳng chú, nhàn nhạt thanh âm vang lên. Lần này không còn là phản sướng, mà là Lam khuynh thanh âm của mình, tràn đầy phất tính, tràn ngập tứ bi, còn có một loại thuộc về mình cao ngạo. Phật quang phổ chiếu, đống nhiên thu liễm, đại nhật như lai thân ẩn, chỉ có Lam khuynh một lần nữa xuất hiện. Hắn lúc này tựa hồ liền là chính bản thân hắn đối mặt cái kia vô tận hấp lực mở ra hai tay nhiều đóa đoá trắng đoán hoa sen dùng hắn thân thể làm trung tâm chậm rãi nở rộ ra phiêu lay động về phía trước bay về phía cái kia tràn ngập hủy diệt mùi vị diện thế ngôi sao ở đằng kia vô cùng cực diệt trong không ngừng biến mất lấy nhưng một màn kỳ dị xuất hiện mỗi một đóa hoa sen biến mất cái kia vô cùng tịch diệt lực hút đều hóa giải vài phần tựa hồ cái kia tinh cầu tận thế đang tại bị không ngừng kéo về lại để cho nó chấm dứt chính mình sập co lại chấm dứt chính mình hủy diệt không còn là va chạm mà là cứu vớt lam khuynh dị năng đang tại cứu vớt lấy diệt thế ngôi sao tự mình hủy diệt giống như là thời thuốc trị liệu lấy nó phá hư không nghĩ tới còn có loại biện pháp này có thể hóa giải ta vô cùng tuyệt diệt trung kết giả trong thanh âm rõ ràng mang theo kinh ngạc trung quanh hết thảy u ám khôi phục bình thường hắn và lam Khuynh thân ảnh cũng một lần nữa trở nên rõ ràng phật quang phổ chiếu cùng diệt thế ngôi sao đồng thời biến mất chỉ có vẻ mặt kinh ngạc trung kết giả cùng bảo tướng trang nghiêm lam Khuynh. miện hạ hẳn là còn có thứ thứ ba lam khuynh ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn trung kết giả lại thở dài một tiếng thứ thứ ba cùng trước hai thứ bất động không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không bận dụng. Có thể ngăn cản ta trước hai thức, tuy rằng chúng ta đều không có bùng ra tu vi cùng lĩnh vực, cũng đủ để chứng minh, ngươi bây giờ đúng là đạt đến cùng ta đồng nhất cấp độ. thật không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi phát triển thật không ngờ nhanh chóng, thật là làm cho ta cũng muốn ghen ghét. Lam khuynh lại lắc đầu, miệng hạ hạ thủ lưu tình ta có thể cảm giác được, rất vinh hạnh có thể cùng ngài luận bàn. nếu như ta cảm giác không sai, ngài hẳn là đã đến đột phá biên giới. Chung Kết giả khẽ gật đầu, ta ta cũng không gạt người, ta còn trên lệnh một bước, là được bước vào bao la vạn tượng cấp độ nhưng mà một bước này đối với ta lại như là thiên hiển ta cũng cần từ bên ngoài đến kích lệ kích thích ta sớm đã không tồn tại tiềm năng một lần nữa xuất hiện mới có thể bước ra một bước kia một mình ngươi lực lượng còn có chút không đủ ta trước thử xem đệ đệ của ngươi lực lượng nếu như hắn có thể đối với ngươi phát ra nổi phụ trợ tác dụng mà nói nói không chừng sẽ có thể các ngươi yên tâm ta cũng sẽ không không công phiền toái các ngươi lúc trước ta tại chế tạo ta chúa thể giả vũ khí thời điểm phát tác kim loại còn thừa lại một bộ phận vô luận lần này đột phá có thành công hay không ta đều tặng cho các ngươi Tuy rằng nó chỉ đủ đánh tiếp tạo một kiện chúa tể giả vũ khí, nhưng đối với các ngươi nhất định là có chút tác dụng đấy. Nhất là đệ đệ của ngươi bây giờ còn chưa đột phá, hẳn là có thể đủ từ đó lĩnh ngộ đến một ít gì đó. Lam Khuynh con mắt có chút sáng ngời, trung kết giả không biết, hắn đương nhiên biết Lam Tuyệt là có ham Tiên kiếm đấy, dùng lôi tinh làm dẫn, ham Tiên kiếm nhập vào cơ thể, sớm đã có chính mình chúa tể giả vũ khí, mà bây giờ đã đã trở thành chúa tể giả hắn, đúng là cần một kiện chúa tể giả vũ khí đến để thăng chính mình. Nên chúng ta sao? Lam Tuyệt mỉm cười, lôi kéo Chu Thiên Lâm tay vừa xài bước ra. Phiêu Nhiên như Lai like, đi vào Lam khuynh cùng Chung Kết giả trước mặt. Chung Kết giả nói, vừa rồi lời của chúng ta ngươi hẳn là đã nghe được. Ta không miễn cưỡng các ngươi, nếu như các ngươi cảm thấy không nguyện ý, ta tùy thời có thể tiễn đưa các ngươi ly khai. Lam tuyệt cười nhạt một tiếng, ta có thể không có gì môn đệ chi kiến, nhân loại thực lực có thể nhiều một phần, đây đối với toàn bộ nhân loại đều là đại hảo sự. Cấu trúc miệng hạ đột phá thành công. Chung Kết giả con mắt có chút sáng ngời, tuy rằng ngươi nói như vậy, nhưng một lát sau lập bản, ta hay vẫn là sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta còn chờ đánh đau các ngươi. Có thể có cơ hội cùng tuyệt Đế đại nhân luận bàn. Lão nhân ra người, có thể vẫn luôn là thần tượng của ta. Lam Tuyệt biểu lộ lập tức trở nên cổ quái, bởi vì hắn rất rõ ràng, tuyệt Đế không thích nhất nghe được chính là người khác nói hắn là a. Trung kết giả đương nhiên không biết hắn suy nghĩ cái gì, Lam Khuynh đã lui sang một bên, khuynh chân ngồi xuống. Lặng yên minh tưởng. Một cái là khôi phục lúc trước tiêu hao, cái khác cũng là đầy đủ thể ngộ vừa mới cùng trung kết giả va chạm lúc pháp tắc biến hóa, hắn tuy rằng tu vi, cảnh giới, thực lực đều đạt đến pháp thiên tướng địa cấp độ, nhưng kiến thức cùng thể ngộ vẫn còn không đủ đây là cần có thời gian đấy nhìn xem trước mặt một đôi mỹ nhân Chung Kết giả mỉm cười các ngươi chuẩn bị cho tốt liền có thể đã bắt đầu Lam Tuyệt nhìn Chu Thiên Lâm một cái tiếp theo buông lỏng ra lôi kéo nàng tay tuy rằng bây giờ Chu Thiên Lâm như trước không có khôi phục trí nhớ cùng đại bộ phận thần trí nhưng cũng không ảnh hưởng nàng cùng Lam Tuyệt tâm ý tương thông bọn hắn có thiện lương chi tiễn làm dẫn huyết mạch dung hợp Chu Thiên Lâm hiện tại loại này mất đi thần trí tình huống ngược lại càng làm cho nàng dễ dàng tiến vào đến linh hoạt kỳ ảo trong trạng thái nhìn xem các nàng Chung Kết giả đột nhiên hơi kinh hãi bởi vì hắn kinh ngạc cảm giác được. Trước mắt hai người kia đột nhiên có loại cùng chung quanh hết thảy không hợp nhau cảm giác, tựa hồ bọn hắn nguyên bản liền không hẳn là tồn tại ở nơi đây. Hết thảy tất cả đều hẳn là hướng bọn hắn thần phục. Nhưng nhìn kỹ lại, rồi lại rõ ràng phân biệt không ra bọn hắn có cái gì bất đồng. Kỳ quái, trung kết giả trong lòng có chút kinh ngạc, dùng kinh nghiệm của hắn, chỉ mơ hồ đoán được, hai người kia hẳn là tu luyện cái gì đặc thù công pháp, cho nên lại để cho khí tức của bọn hắn sinh ra loại này đặc thù trạng thái. Rõ ràng Lam Tuyệt mang trên mặt ôn hòa mỉm cười, nhưng như cũng sẽ cho người cực kỳ cao quý chính là cảm giác. Đây là có chuyện gì? Trung kết giả trong nội tâm hơi kinh. Lam Tuyệt ánh mắt đột nhiên trở nên bắt đầu trang túc mục chú ý, hắn cũng từng cùng chúa tể giả đã giao thủ, thậm chí còn có tử hồng công chúa, Tử Hồng Vương tử tồn tại như vậy. Nhưng lúc đó, đều có đủ loại tình huống phụ trợ. Chính thức một chọi một đối mặt cũng không phải là bằng hữu hoặc là đồng bạn chúa tể giả, hơn nữa, hay vẫn là pháp thiên tướng địa sắp đột phá đến bao la vạn tượng cấp độ tồn tại, hắn kỳ thật còn là lần đầu tiên. Không có nóng lòng động thủ, Lam Tuyệt rãi nhắm mắt lại, Chu Thiên Lâm cảm ứng được biến hóa của hắn, cũng đồng dạng nhắm hai mắt lại. Càng thêm một màn kỳ dị xuất hiện. Tại trung kết giả cảm giác bên trong, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm giữa, bắt đầu xuất hiện kỳ diệu liên động quan hệ. Đầu tiên là hô hấp của bọn hắn, hô hấp của bọn hắn bắt đầu trở nên nhất trí đứng lên, hấp khí liên tục, hơi thở ung dung, mấy không thể nghe thấy. Sau đó là tim đập của bọn hắn tiết ấu, vậy mà rất nhanh liền trở nên giống như lúc. Nhìn qua là hai người, nhưng làm cho người ta một loại một khối cảm giác. Keng. Một tiếng giòn vang đem trung kết giả bừng tỉnh, ngay sau đó, một loại lông tơ dựng đứng cảm giác lập tức để cho hắn căn bản không tồn tại cảnh giác bỗng nhiên bay lên. Đó là một loại làm hắn sờn hết cả gai ốc cảm giác. Dường như là tới từ ở trời cao thẩm phán sắp rơi vào trên người hắn bình thường. Từ khi trở thành chúa tế giả về sau, hắn còn là lần đầu tiên có loại cảm giác này xuất hiện. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn hay vẫn là lại càng hoảng sợ. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm đồng thời đưa tay, tiếp theo trong nháy mắt, hai người sau đầu đều là hào quang lóe lên, một lam một hồng, hai đạo hào quang động trời dựng lên, kiếm quang hòa lẫn, tựa như vật còn sống. Bọn chúng lẫn nhau khí tức dây dưa, hỗ trợ lẫn nhau, lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Cương đại kiếm khí, làm chung kết giả cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Đây là cái gì kiếm? Vì cái gì uy thế sẽ cường đại như thế? Trung kết giả chính là Pháp Thiên Tướng Điệu Thâm niên chúa Tể giả, hắn đối với Hãng Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm cảm giác lại cùng người khác không giống nhau. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này hai thanh thần kiếm phía trên bên trong bao hàm khí tức cực kỳ khủng bố, khủng bố đến hắn căn bản cũng không dám đi xâm nhập tìm tòi nghiên cứu trình độ. Vậy như là hai tòa núi lửa hoạt động, tùy thời cũng có thể bộc phát tựa như. Thình miện hạ chỉ giáo." Lam Tuyệt Âm thanh trong trèo vang lên, ngay sau đó, hắn vừa xài bước ra, cái kia màu đỏ trường kiếm đã rơi vào hắn bàn tay. châm dãi một kiếm hướng trung kết giả đâm tới. Kiếm của hắn, ngưng trọng tựa như núi cao, hoặc như là vạn trượng sóng cả, khí thế rộng rãi, manh liệt mênh mông. Trung kết giả dường như đã nghe được biển khơi đang gào thét, đang gầm thét, chính mình phảng phất muốn bị kia thôn phệ. Lam Tuyệt hành động đồng thời, Chu Thiên Lâm cũng triển khai, màu lam tuyệt tiên kiếm rơi vào trong tay, tuyệt tiên kiếm huyên hóa thành vô cùng kiếm ý, thiên biến văn hóa, bỗng nhiên như hoa tươi rực rỡ, bỗng nhiên như vũ đả tiêu hạ, phô thiên cái địa hướng Chung kết giả bao phủ mà đến. Hảo kiếm, hảo kiếm pháp. Chung kết giả hét lớn một tiếng, hai tay trước người kéo lên một cái vòng tròn lập tức tối đen như mực tại trước ngực hắn bay lên đen kịt trung quanh, long lánh màu vàng quăng diễm đúng là hắn diệt thế ngôi sao linh vực thu nhỏ lại hóa đối mặt hai gã cũng không phải là chúa thể giả đối thủ hắn đương nhiên không có khả năng vừa lên đến liền toàn lực ứng phó nhưng mà trung kết giả rất nhanh liền ý thức được chính mình phán đoán sai lầm đầu tiên rơi vào trên người hắn đấy chính là từng đạo tuyệt tiên kiếm mang đến kiếm ý kiếm ý lang tiên tung hành bẽn lẽ nhìn qua cái kia mỗi một kiếm tượn cũng rất khinh sảo thế nhưng kiếm khí lại như là kim nhọn bình thường hắn rõ ràng cảm giác được Chính mình diệt thế ngôi sao lại có loại cũng bị đâm thành thành tổ ong cảm giác. Cái kia sắc bén kiếm khí đã liền hắn chúa tể giả pháp tắc đều có điểm ngăn cản không nổi. Pháp tắc cùng cái kia màu làm trường kiếm kiếm khí va chạm, tự nhiên mà vậy thì có tán loạn xu thế. Chương 715, miệng hạ cẩn thận rồi. Cái này cũng không phải là thực lực vấn đề, mà là thanh kiếm kia. Đánh đâu thắng đó. Coi như là bình thường chúa tể giả vũ khí, cũng không có khả năng như thế dao động được rồi chính mình pháp tắc a. Quá sợ hai phía dưới, chung kết giả hai tay làm ra một cái hạ theo như động tác, lập tức diệt thế ngôi sao chúng quanh màu vàng quang diễm chuyển hóa làm huyết hồng linh vực cũng lập tức hướng ra phía ngoài nở rộ ra băng vào cường thịnh năng lượng hủy diệt cực hạn hóa sáng tạo sinh sôi không ngừng chống cự lấy chu thiên lâm kiếm khí mà đúng lúc này lam tuyệt kiếm đến rồi một đạo hồng mang rơi xuống trung kết giả chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực dẫn dắt chính mình dường như về phía trước muốn té xuống một bước tựa như đồng dạng là dẫn dắt nhưng cùng hắn vô cùng tịch diệt bất động lam tuyệt một kiếm này rơi xuống tựa hồ là ở chỗ đó để lại một cái vòng xoáy mà cái này vòng xoáy bản thân chính là trực tiếp chém chúng tại lĩnh vực của hắn phía trên, hay vẫn là lĩnh vực bạc được yếu kém câu. cái này vòng xoáy đỉnh trệ tại đó, dùng chung kết giả lĩnh vực tu vi, vậy mà cũng không cách nào tại thời gian ngắn bên trong lại để cho cái kia vòng xoáy khép kín. đáng sợ hơn chính là, chu thiên lâm trong tay tuyệt tiên kiếm kiếm khí bắn ra, vô số kiếm ý liền lấy cái kia vòng xoáy làm hạch tâm, đồng nhiên hướng ra phía ngoài bộ phát ra, dùng vạch chân mặt, dùng một cái lỗ hổng hướng ra phía ngoài kéo dài, đúng là muốn cứng rắn phá chung kết giả lĩnh vực. chơi ạ, những người tuổi trẻ này như thế nào đáng sợ như thế? Trung kết giả bất đắc dĩ phía dưới, hướng lui về phía sau ra một bước, lĩnh vực của hắn cũng tiếp theo lui về phía sau, không có cường ép cùng làm tuyệt một kiếm kia đối kháng, mà là đem lĩnh vực của mình từ một kiếm kia bên trong chọc vào ra. Nhưng mà làm tuyệt một kiếm đâm ra, ngay sau đó liền tiến lên một bước, trong tay hám thiên kiếm lại ngưng trọng đâm ra kiếm thứ hai. Quỷ dị là, lúc trước hắn đâm ra vòng xoáy, vậy mà dính tại trên thân kiếm, kiếm theo người đi, vòng xoáy khuyết trường, lại một lần chém đúng ra, hay là đối với diệt thế ngôi sao, phát động công kích. Chu Thiên Lâm buộc phát kiếm khí đột nhiên kiềm chế thành một cỗ. Thẳng đến trung kết giả cái chán điểm đi. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý không nói, để cho nhất trung kết giả bất đắc dĩ đúng là cái kia hai thanh thần kiếm, hai thanh thần kiếm bên trên bổ sung năng lượng thật sự là thật là đáng sợ, tất cả phát tắc tại bọn chúng trước mặt tựa hồ cũng không có tồn tại ý nghĩa tự như. Này mới khiến trung kết giả có loại sợ ném chuột vỡ bình cảm giác. Hơn nữa, hắn cũng sợ thật sự đả thương hai người, cũng không dùng toàn lực. Lần nữa lui về phía sau một bước, trung kết giả rút cuộc nhịn không được một quyền nói ra. Chu Thiên Lâm khéo léo tựa như tiên nữ giống như bồng bềnh lui về phía sau, Lam Tuyệt trong tay hãm tiên kiếm ngang chém ra chém chúng ở bên cạnh trong không khí. Vòng xoáy dẫn dắt, mãnh liệt hấp lực, vậy mà lại để cho chung kết giả có loại lực lượng bị dẫn đi cảm giác. Bất quá, hắn dù sao cũng là cường đại chúa tể giả, chỉ một chút chậm chạp, nắm đấm nhưng như cũng hướng Lam Tuyệt công tới. Lam Tuyệt chém ra hãm tiên kiếm nhưng là tại chỗ một vòng, một vòng kỳ diệu kiếm ý tiếp theo bước lên, hóa thành một vòng tròn. Chung kết giả nắm đấm tiến vào cái vòng tròn này bên trong, cảm nhận được chính là dính dính nhân nhất cảm thụ. Bản thân năng lượng, bằng tốc độ kinh người bị tiêu hao. Mà đúng lúc này, Chu Thiên Lâm Tuyệt Tiên kiếm lần nữa hóa ra ngàn vạn kiếm quang bộ phát ra. Chuyên môn nhằm vào trên người hắn chỗ hiểm. Hai cái này tiểu ra hỏa, thật sự là khó chơi a. Xem ra, không sử dụng điểm thật sự đấy, thật đúng là cầm bọn hắn không có biện pháp gì. Nguyên bản cũng không cho rằng Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm có thể uy hiếp được chính mình chung kết giả, rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào hai người rồi. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, hai người phối hợp lại, thực lực của bọn hắn gia tăng, tuyệt đối có thể cùng bất luận cái gì một gã pháp tắc chi vực cấp độ chúa tể giả so sánh với. Chung kết giả trên người khí thế đột nhiên biến đổi, trước người diệt thế ngôi sao hào quang tỏa sáng. Lam Tuyệt chỉ cảm thấy quanh một mảnh u ám. Kinh khủng hủy diệt khí tức lập tức bộc phát, cường đại cảm giác áp bách từ bốn phương tám hướng truyền đến, tiếp theo trong nháy mắt, hắn và Chu Thiên Lâm liền xuất hiện ở một cái đen kịt trong không gian. Tại cái này trong không gian, bọn hắn tựa hồ đã trở thành bụi bặm, xa xa, một viên khổng lồ tinh cầu, đang rằng sẽ lấy màu đỏ như máu quang diệm hướng phía phương hướng của bọn hắn bay vụt mà đến, một bộ muốn đem bọn hắn hoàn toàn thôn phệ bộ dạng. Đây mới là thật sự diệt thế ngôi sao lĩnh vực. Kinh khủng áp lực từ bốn phương tám hướng ngưng tụ mà tới. Chung kết giả khí tức lại đã hoàn toàn biến mất, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm song kiếm đều đã rơi vào không trung. Lĩnh vực Chúa tể giả cùng dị năng giả lớn nhất khác biệt. Lam Tuyệt lại cũng không bối rối, trong tay Hãng Tiên kiếm trầm rãi rơi lên, hai con ngươi hóa thành trầm tĩnh màu lam. Hắn thân thể dường như đột nhiên trở nên cao lớn thêm vài phần, tay phải hư không vừa dẫn, Hãng Tiên kiếm bỗng nhiên chạm tại trong hư không. Ánh sáng màu đỏ lập lòe, hóa thành một cái thật lớn vòng xoáy. Cái này vòng xoáy không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, nhưng rất hiển nhiên, nó là không thể nào căng ra một vị chúa tể giả lĩnh vực đấy. Nhưng mà, ở nơi này vòng xoáy bên trong, đột nhiên sáng lên một điểm ánh sáng tím. Lúc cái này ánh sáng tím xuất hiện trong mắt, toàn bộ diệt thế ngôi sao lĩnh vực đều rất nhỏ chấn run lên một cái, vang long long, châm thấp lôi minh văng lên, cái kia lôi đỉnh dùng làm tuyệt thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài bức dạng, rõ ràng làm cho cả diệt thế ngôi sao lĩnh vực đều kịch liệt dung chuyển đứng lên. ồ, trung kết giả thanh âm văng lên, nhưng ngay sau đó, diệt thế ngôi sao đột nhiên phóng đại, tựa hồ tại trong tích tắc đã đến gần rồi khoảng cách, một đạo khổng lồ màu lam lôi đỉnh mãnh liệt bắn mà ra, rơi vào diệt thế ngôi sao mặt ngoài, diệt thế ngôi sao chỉ hoan thoáng một phát nhưng vô cùng vô tận hủy diệt ý niệm hay vẫn là trầm rãi cắn nuốt đạo kia lôi đỉnh trong bị thêm vào khủng bố năng lượng. Nhưng lại tại tiếp theo trong ngay mắt, trung kết giả lại phát hiện, chính mình trong lĩnh vực, hai người kia biến mất. Ngay tại hắn sợ sệt biên giới, đột nhiên, một đạo ánh sáng tím sáng lên, ngay sau đó, hai đạo kiếm quang động trời dựng lên, thẳng đến hắn chém tới. Trung kết giả chung quanh thân thể sáng lên một tầng ám kim sắc màn hào quang, ngăn trở hai kiếm, thế nhưng hai thanh thần kiếm quá mức sắc bén, hắn cũng chính là chỉ có thể ngăn trở mà thôi, nhưng vẫn là cần làm ra né tránh. Màn hào quang toái, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm một lần nữa hiện thân các người có thể dễ dãi lĩnh vực của ta, trung kết giả giật mình đồng thời một quyền đánh ra. lúc này đây hắn nhưng là không còn có lúc trước như vậy hạ thủ lưu tình. lam tuyệt không có lên tiếng, trong tay hám tiên kiếm lần nữa triển khai thái cực thần kiếm, từng đạo vòng tròn hóa giải trung kết giả quyền ý. mặc dù tại kinh khủng kia dưới áp lực liên tiếp bại lui, nhưng đúng là vẫn còn bằng vào sức một mình chặn một quyền này. chu thiên lâm thiên cơ bách biến tuyển cơ kiếm pháp thì thừa cơ dựng lên, hóa thành vô cùng kiếm ý hướng trung kết giả bao chùm mà đi. trung kết giả càng lớn càng giật mình, mặc dù tại nơi đây hắn không thể dùng vật lực cũng sợ xúc phạm tới Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm, nhưng hắn vẫn phát hiện, hai người này phong cách chiến đấu hoàn toàn bất đồng, rồi lại hòa hợp như một. Lam Tuyệt kiếm pháp trầm ngưng, dống nhiên như là vạn lưu triều hải, lao nhanh không thôi. Bỗng nhiên lại miên miên mật mật không có khe hở. Hắn một quyền vung ra, trung quy bị Lam Tuyệt hóa giải 7, 8 phần. Phải biết rằng, quả đấm của hắn phía trên là có chứa mãnh liệt pháp tác đấy. Chu Thiên Lâm kiếm pháp phiêu dật nhẹ nhàng, lại ẩn chứa sát cơ. Thiên kỳ bất biến, vô cùng biến hóa bên trong, trung Bi làm không có khả năng hóa thành khả năng. Mang cho hắn mãnh liệt uy hiếp. Hai người ngưng tụ lần nữa, trợ nhẹ linh phối hợp kỳ diệu vô cùng không cần toàn lực dưới tình huống một lát hắn thật đúng là cầm hai người không có biện pháp gì không hổ là chiêm bạc sư tuyển ra đến người thừa kế a chung kết giả trong nội tâm âm thầm tán thưởng cái này hai người trẻ tuổi thực lực tương lai không thể hạt lượng bọn hắn có được cường đại như thế vũ khí một khi tấn thăng làm chúa thể giả vậy cũng liền là rất giỏi tồn tại ai cũng không biết bọn hắn tương lai có thể tăng lên tới cái gì cấp độ ít nhất tại toàn bộ bắc minh cũng tìm không ra đồng dạng tiềm năng người trẻ tuổi rồi miễn hạ cẩn thận rồi lam tuyệt đột nhiên nhắc nhở một tiếng Trung kết giả sừng sốt một chút, sau đó hắn liền chứng kiến Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm đột nhiên đồng thời nhảy lùi lại, kề vai sát cánh đứng ở cùng một chỗ. Lam Tuyệt sắc mặt cũng tiếp theo trở nên ngưng trọng lên, hai người trường kiếm trong tay lần nữa đồng thời đâm ra, như cũng là Vạn Lưu Triều Hải nguyên nguyên kiếm pháp cùng Thiên Cơ bách biến tuyển cơ kiếm pháp. Nhưng lúc này đây cảm giác lại cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Lam Tuyệt ánh mắt rơi vào Chu Thiên Lâm trên người, trong đôi mắt là vô tận quyến luyến cùng yêu thương. Chu Thiên Lâm cũng đồng dạng đang nhìn hắn, tuy rằng nàng không giống Lam Tuyệt rõ ràng như vậy, nhưng trong đôi mắt cũng mang theo si ngốc hào quang trên mặt đẹp. Không biết lúc nào hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên, một màn kỳ dị xuất hiện, hãng Thiên Kiếm, tuyệt tiên Kiếm hai thanh thần kiếm bên trên đột nhiên hào quang tỏa sáng, một loại kỳ dị ý niệm dùng hai người thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài phong thích. Chung kết giả đầu tiên có thể khẳng định một điểm chính là, đó là một loại phát tắc, là một loại hắn cho tới bây giờ cũng không có bái kiến phát tắc. Sau đó, cái loại này phát tắc bên trong, tựa hồ ẩn chứa một loại vô cùng kỳ dị năng lượng. Vạn Lưu Chiếu Hải, Thiên Kỳ Bất Biến, tại đây trong tích tắc, trung điệp duy nhất, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm không biết lúc nào đã thân thể gián hợp ở một chỗ nhưng song kiếm nhưng như cũ về phía trước đâm ra màu lam màu đỏ tại đây một cái chớp mắt hoàn toàn biến mất thay vào đó là một loại hoáng ánh sáng long lanh tinh khiết vầng sáng loại này vầng sáng tựa hồ nổi lên cửu thải rồi lại tựa hồ vô hình vô sắc có thể đã trong khoảnh khắc đó trung kết giả lại cảm giác được một loại tựa như thay hoạ ngập đầu giống như lực áp bách lập tức đã đến đây là cái gì hắn quá sợ hai xuống lập tức hai tay lăng không ấn xuống diệt thế ngôi sao hảo quang tỏa sáng lần nữa dùng ra rồi hắn kết thúc có hai vô cùng tịch diệt thế nhưng là cái kia cường đại hấp lực lại không thể chút nào dao động song kiếm hợp bích sinh ra mịt mở kiếm ý. cái kia kiếm ý, phản phất là hồng mông sơ khai sáng tạo thiên địa một kiếm, thời gian, không gian, cùng với chung quanh hết thảy, tựa hồ cũng tại thời khắc này bắt đầu vặn mèo. cái này trong không gian vòng phòng hộ cơ hồ là lập tức ngay tại kiếm ý hạ hóa thành một mịt, kinh khủng áp lực, làm Chung kết giả có loại bản thân muốn hóa thành cho tàn bình thường cảm giác. đại địa bắt đầu chấn động, cái mảnh này trụ sở bí mật chung quanh hết thảy cũng bắt đầu run rẩy lên. tiếp theo trong ngay mắt, vô cùng cứng rắn nóc phòng đột nhiên bạo liệt, cái kia bóng ánh sáng long lanh kiếm quang phóng lên trời. Cửu thải kiếm quang kinh thiên động địa, lên như diều gặp gió. Tại xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thấm da cam vàng xanh lá xanh tấm xanh da trời tím, thất sắc ôm trọn xuống, có khắc hắc bạch song sắc dây dừa trong đó. Chương 716, song kiếm hợp bích. Cửu sát chớp động, hóa thành cầu vồng, tiếp thiên liên địa. Gặp mây mây nhường, gặp mưa mưa cạnh, nó giống như là một đạo cầu vồng chi lộ, kéo dài tới chân trời. Đen kịp, tại cửu thải trong phá diện, hủy diện, ở đằng kia hồng mông kiếm ý phía dưới mất đi, biến mất. Cửu thải hồng quang trọn vẹn rằng có mấy giây, mới chậm rãi thu nghỉ. Lam khuynh sớm đã mở hai mắt ra, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem vừa mới phát sinh một màn. Hắn hoảng sợ chứng kiến, Chung kết giả vô cùng tịch diệt tại trong chốc lát liền biến thành rồi bung miệng. Mặc dù hắn đã đem hết toàn lực, thân thể hay vẫn là suýt nữa bị cái kia cửu thải hào quang chỗ thôn vệ. Mà đang ở khi đó, cửu thải hào quang đột nhiên chuyển hướng phóng lên trời, đã phá vỡ pháp tắc kim loại cản chế tạo nóc phòng, thẳng vào phía chân trời. Chung kết giả ngã ngồi trên mặt đất, tại cái kia thân thể hùng tráng bên trên có vô số kỹ càng dầy miệng vết thương, từng dọn một huyết châu không ngừng từ hắn bên ngoài thân chảy ra. Có thể hắn lúc này lại ánh mắt ngốc trệ nhìn về phía trước cái kia đang tại dần dần hiện ra rõ ràng hai đạo thân ảnh trong ánh mắt tràn đầy không dám tin chi sắc mặc dù hắn trước cũng không có sử dụng toàn lực thậm chí một mực ở ước thúc lực lượng của mình thế nhưng là hắn biết rõ coi như là chính mình toàn lực ứng phó vận dụng tất cả thủ đoạn cũng đồng dạng chưa hẳn có thể ngăn cản được một kiếm kia bi năng thật là đáng sợ một kiếm kia giống như là khắc ở rồi hắn ở sâu trong nội tâm mãnh liệt cảm giác sợ hãi cho tới bây giờ cũng còn tại hắn ở sâu trong nội tâm không ngừng bồi hồi cuối cùng là cái gì kiếm pháp vậy mà sẽ đáng sợ đến tình trạng như thế. Bọn hắn không phải là chúa tể giả, nhưng vì cái gì có thể dùng ra công kích như vậy. Chu Thiên Lâm trong tay Hám Tiên kiếm đã biến mất, toàn thân ngã xuống tại Lam Tuyệt trong lực. Lam Tuyệt cũng là sắc mặt tái nhợt, quỳ một gối xuống trên mặt đất, miễn cưỡng kéo Chu Thiên Lâm. Trên trán, tràn đầy mồ hôi. Đừng nói chung kết giả xem không hiểu một kiếm kia, coi như là là chính bản thân hắn, cũng đồng dạng tuyệt đối không thể tưởng được sẽ là kết quả như vậy. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy mình và Chu Thiên Lâm hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Cung băng vào huyết mạch cùng tiện lương chi tiễn dung hợp bất đồng, lúc này đây Hắn chỉ cảm thấy mình và Chu Thiên Lâm linh hồn cũng đã hoàn mỹ dung hợp. Giữa hai người lại tuy hai mà một, trong tay bọn họ thần kiếm cũng là như thế. Hai thanh thần kiếm lẫn nhau giao hòa, bắn ra ra cái kia vô cùng kỳ diệu hào quang. Trong khoảnh khắc đó, hắn tựa hồ cảm giác được hãm Tiên kiếm bên trong tựa hồ có đồ vật gì đó mở ra. Mặc dù tại kiếm quang qua đi, lại lần nữa khép kín, nhưng hắn tuyệt đối có thể khẳng định, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Hãng Tiên kiếm trở nên bất động. Cái này, cái này là song kiếm hợp biết sao? Lam Tuyệt hoàn toàn hiểu rõ, quân vĩnh giả đã từng đối với hắn đã từng nói qua. Cho dù là tại Viễn Cổ thời đại cũng có được Song Kiếm Hợp Bích vô địch thiên hạ lời nói, mà bây giờ hắn vậy mà thật sự đem cái này vô địch thiên hạ kiếm ý dùng được. Quân vĩnh Dạ đã nói với hắn, đang không có tập hợp đủ Chu Thiên tứ kiếm trước, Song Kiếm Hợp Bích chính là nhân loại có khả năng đạt tới công kích mạnh nhất. Lúc ấy Lam Tuyệt còn cảm thấy hắn có chút huyết đại, nhưng vừa vặn một kiếm này đâm ra về sau, cái kia điên của kiếm ý trực tiếp liền rút sạch rồi hắn và Chu Thiên Lâm toàn bộ năng lượng, thậm chí ngay cả tinh thần năng lượng cũng không ngoại lệ. Một kiếm kia phong tình cũng đồng dạng thật sâu khắc ở trong óc hắn, rốt cuộc có thể. Rút cuộc dùng ra rồi xong kiếm hợp bích. Mặc dù chỉ có một kiếm chi lực, thế nhưng là cái này cũng đã cải biến rất nhiều. Nếu như không phải mới vừa hắn đem hết toàn lực cải biến kiếm ý phương hướng, chỉ sợ Chung Kết giả cũng đã bị cắn nuốt rồi. Tại Lam Tuyệt trong ấn tượng, có thể cùng vừa rồi một kiếm này so sánh với đấy, cũng chỉ có lúc trước Lao Phụ tại đối mặt cướp đoạt giả lúc thi triển càn khôn nhất trịch, cũng chỉ có một cách kia mới có thể để cho thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Chính mình vậy mà cũng đã đã có được như vậy sức chiến đấu sao? Hơn nữa liền trong khoảnh khắc đó, hắn cảm ngộ đến pháp tắc lại xuất hiện biến hóa. Đây đối với hắn tương lai đột phá chúa tể giả lúc tấn trước, chỗ tốt có thể nghĩ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình đã càng ngày càng áp chế không nổi năng lượng trong cơ thể rồi, hơn nữa là dựa vào trong huyết mạch thiện lương chi tiện ảnh hưởng, mới không có bước ra cuối cùng một bước. Cùng Chu Thiên Lâm linh hồn dung hợp thời điểm, hắn cũng rõ lộ ra cảm giác được, Chu Thiên Lâm linh hồn tựa hồ có so với trước kia mạnh liệt hơn chấn động. Hắn bản thân tại nháy mắt tăng lên năng lượng, cũng rằng sẽ lấy Chu Thiên Lâm năng lượng xuất hiện một chút biến hóa, giống như là tại trợ giúp nàng tăng lên tu vi tựa như. Một kiếm này, hắn cần thời gian dài hơn đi cản nộ nhưng mà Lam Tuyệt hoàn toàn có thể khẳng định một kiếm này xuất hiện cũng đem trở thành hắn và Chu Thiên Lâm Tu Vi tăng lên một cái trọng yếu tiết điểm trên thực tế coi như là Lam Tuyệt mình cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy hắn và Chu Thiên Lâm Tu luyện vạn lưu triều hải nguyên nguyên kiếm pháp cùng với thiên cơ bách biến tuyển cơ kiếm pháp đã có một đoạn không ngắn ngủi thời gian rồi tại quân vĩnh dạ cùng hiên viên thể thế dưới sự trợ giúp hai người đối với kiếm pháp cũng có tất cả minh ngộ Tu Vi tiến bộ cùng hai đại thần kiếm dung hợp từ từ đậm hơn hơn nữa đối với pháp tắc lý giải bị thiên linh khí thấm bảo đều bị bọn hắn đang không ngừng tiến bộ. Ở nơi này lần trước khi lên đường, Quân Vĩnh giả nói cho Lam Tuyệt, bọn hắn đã có thể bắt đầu thử nghiệm tu luyện song kiếm hợp bích rồi. Tuy rằng hiện tại bọn hắn còn không có đạt tới chúa tể giả cấp độ, nhưng trên thực tế, bởi vì tiên linh khí cùng thiên đô thần lôi tồn tại, tự ý nào đó bên trên mà nói, Lam Tuyệt thực tế sức chiến đấu đã không kém hơn bình thường pháp tắc chi vực cấp độ chúa tể giả, thậm chí còn hơn lúc trước. Chu Thiên Lâm mặc dù có chỗ không kịp, nhưng đồng dạng bị tiên linh khí thấm vào, thực lực cũng có được không nhỏ tăng lên. Bởi vậy, bọn hắn đã có thể bắt đầu nếm thử trùng kích cái này được xưng vô địch thiên hạ kết hợp kiếm pháp rồi. Lam Tuyệt hôm nay cũng là ôm thử một lần thái độ đến tiến hành đấy. Song kiếm hợp bích, đầu tiên tiểu yêu cầu nam nữ song phương muốn tâm linh tương thông, chân thành yêu nhau, đồng thời muốn đối với hai môn kiếm pháp đủ quen, dưới loại tình huống này mới có thể đạt tới song kiếm hợp bích hiệu quả. Liên Lam Tuyệt chính mình đều không nghĩ tới hết thảy sẽ tiến hành thuận lợi như vậy. Mà song kiếm hợp bích uy năng càng là làm hắn chấn động. Chỉ có chính thức thi triển ra song kiếm hợp bích, hắn mới hiểu được vì cái gì song kiếm hợp bích uy năng sẽ cường đại như vậy. Trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình hết thảy năng lượng tựa hồ cũng đã trở thành ý niệm một bộ phận. Không sai chính là ý niệm đối với Chu Thiên Lâm yêu thương hai người yêu thương lẫn nhau giao hòa tâm linh tương thông thậm chí muốn so với bọn hắn lẫn nhau dung hợp ở một chỗ thời điểm càng thêm chặt chẽ khắc khít, hai thanh thần kiếm cũng là như thế hết thể tất cả tựa hồ cũng thành làm một thể sau đó chính là thăng hoa thăng hoa lại thăng hoa làm cho không người nào có thể tưởng tượng thăng hoa hai tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm trong khoảnh khắc đó đều giống như bị tỉnh lại lúc trước Lục Kiếm Tiên Tử luyện dược sư tại tiến giai chúa tể giả lúc đã từng xuất hiện qua Lục Tiên môn đã từng cho Lam Tuyệt để lại ấn tượng rất sâu tại hắn và Chu Thiên Lâm song kiếm hợp bích thời điểm Hãng tiên kiếm cùng Tuyệt tiên kiếm rõ ràng cũng phóng xuất ra này dạng khí tức chấn động. Cái này mới tạo thành khủng bố như thế uy năng. Liên Lam Tuyệt cũng không dám chắc, đồng dạng kiếm ý chính mình còn có thể không thể lần nữa đạt tới. Lúc này toàn thân hắn bủn rủn liền một ngón tay đều nâng không nổi đã đến, một kiếm kia gần như rút sạch rồi hắn toàn bộ lực lượng, năng lượng, tinh thần lực. Trung kết giả cường tráng cơ ngực nhấp nhô có chút kịch liệt, trong mắt vẻ kinh ngạc thật vất vả mới dần dần rút đi. Cái kia, đó là cái gì quỷ thứ đồ vật? Hắn nhịn không được mắng một câu. Lam Khuynh sớm đã lặng yên đi tới Lam Tuyệt bên người dù rằng hắn cũng không cho rằng trung kết giả sẽ đối với lam tuyệt cùng chu thiên lâm ra tay nhưng lý do an toàn hay là muốn thủ hộ lấy bọn hắn lam khuynh ánh mắt cảm giác không phải là hoảng sợ hay sao đối với vừa rồi một kiếm kia hắn duy nhất có thể khẳng định chính là cùng tuyệt đế truyền thừa không quan hệ tuyệt đế cho tới bây giờ đều không có truyền thụ qua như vậy kiếm pháp cho bọn hắn cố gắng làm lấy hít sâu lam tuyệt dồn dập tim đập dần dần bình phục lại hắn túi lâu xuống khẽ hôn chu thiên lâm cánh môi để cho nàng cùng mình dung hợp là một nét mặt của hắn hơi có vẻ quá dị bởi vì đây là lần thứ nhất hai người bọn họ dung hợp sau Tu Vi không có nửa điểm tăng lên cảm giác. Hơn nữa không phải là bởi vì bình cảnh, không hề nghi ngờ, bọn hắn đều tiêu hao thật lợi hại. Khúc Cục, Chung Kết giả miễn hạ, ngài ở đây có ăn cái gì sao? Ta nghĩ, ta cũng cần bổ sung, bổ sung thể lực. Lam Tuyệt bằng vào cường đại lực ý chí bò lên, một tay khoác lên kaka trên bờ vai, mới không còn nem tới. Chung Kết giả bộ mặt biểu lộ có quắp thoáng một phát, có. Chờ một chút, hắn vết thương trên người trong thời gian thật ngắn đã hoàn toàn khép lại rồi. Chúa thể giả cường đại sinh mệnh lực cũng không phải là dễ dàng như vậy tổn thương đấy, huống chi hắn thân thể đã sớm trải qua vô số lần cải tạo, kia trình độ bền bỉ có thể so với phi thuyền mẹ. Trung kết giả đi nhanh mà đi, Lam Khuynh xoay người, vị Lam Tuyệt lần nữa ngồi xuống, sát mặt cổ quái nhìn xem hắn. Vừa rồi một kiếm kia, Lam Tuyệt cười khổ nói, ta cũng không hoàn toàn rõ ràng. Đây là ham Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm mang cho ta cùng Thiên Lâm kiếm pháp, vĩnh dạ cùng hiên viên đã từng nói, cái này hai môn kiếm pháp, một mình một môn, tại cổ võ bên trong đều thuộc về nhất lưu tiêu chuẩn, nhưng cùng chúng ta tu luyện thái cực Bát nhã so sánh với còn có chiến lệnh, nhưng nếu như hai người hợp nhất, lại có thể sinh ra khổng lồ vi năng, là vì song kiếm hợp bích. Chính là ngươi vừa rồi chứng kiến đấy rồi. Nhưng mà dùng tu vi của chúng ta đều muốn đẩy mạnh song kiếm hợp bích hay vẫn là quá miễn cưỡng một ít, bởi vì chúng ta sử dụng chính là hãm tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm, ít nhất phải đợi chúng ta tăng lên tới chúa thể giả cấp độ, mới có thể chính thức triển khai song kiếm hợp bích vi năng. Bất quá từ vừa mới cái này đánh bậy đánh bạ một kiếm đến xem, coi như là chúng ta tiến giai đến chúa thể giả cảnh giới, cũng chưa chắc có thể sử dụng được rồi mấy lần. Uy lực thì lớn, nhưng tiêu hao cũng đồng dạng khổng lồ. Lam Tuyệt Tỉnh tao phán đoán rồi song kiếm hợp bích tình huống, cũng không có bị nó khổng lồ uy lực choáng váng đầu óc. Cường đại uy lực sau lưng là đồng dạng khổng lồ nỗ lực. Đương nhiên, với tư cách đòn sát thủ, song kiếm hợp bích uy lực không thể nghi ngờ. Từng có một nồng đậm năng lượng không ngừng từ chỗ ngực năng lượng hạch tâm dũng mãnh vào tất cả xương cốt tứ chi, tiêu mất lấy lúc trước suy yếu cảm giác, bổ sung cho thể năng của hắn. Hư thoát cảm giác nhanh chóng giảm xuống, tại tiên linh khí thoải mái xuống, hắn thân thể sớm đã không thể dùng bình thường dị năng giả đến đánh giá thay đổi một cách vô tri vô giác cải thiện ở bên trong thân thể cường độ có cực lớn tăng cường hoặc là nói là thăng hoa lúc Chung Kết giả tự mình cầm lấy một đống đồ ăn lúc trở lại chứng kiến đấy là hết thảy đều đã khôi phục bình thường Lam Tuyệt ít nhất biểu hiện ra là loại này chương 717, 4 bốn Thần Quân Tề Tụ đè xuống trong nội tâm kinh ngạc Chung Kết giả hướng Lam Tuyệt khẽ gật đầu đem đồ ăn đưa cho hắn bò bít tết bánh mì nước đơn giản thô bạo nhưng là bổ sung thể năng tuyệt hảo lựa chọn nhìn xem quá nhanh tánh ăn Lam Tuyệt Chung Kết giả ánh mắt không khỏi có chút phức tạp nhìn qua Hắn tựa hồ không bằng làm khuynh tu vi, thế nhưng là vừa mới một kiếm kia kinh diễm lại để lại cho hắn quá mức ấn tượng khắc sâu. Đúng là ở đằng kia một kiếm bên trong, Chung Kết giả tựa hồ thấy được một đạo khe hở, đột phá đến bao la vạn tượng cấp độ khe hở, giống như là bị một kiếm kia chém ra, khe hở rõ ràng. Nhưng này đạo khe hở cũng đồng dạng xuất hiện trong lòng hắn, không thể hạn lượng a. Cái này hai người trẻ tuổi là như thế được trời ưu ái, Chung Kết giả cũng không khỏi có chút ghen ghét lên hoa minh đã đến. Nếu như ta Bắc Minh có thiên tài như thế, thật là là chuyện thật tốt. Thế nhưng là cũng chính là nếu như mà thôi rồi. Ăn thứ đồ vật, Lam Tuyệt ưu nhã lau miệng, mỉm cười nói, "Miện hạ, chúng ta là không phải là nên cao tử." Trung kết giả nói, "Ta sẽ không tiến các người, ta sẽ để cho người tiễn đưa các ngươi trở về. Vừa mới một trận chiến, làm ta lấy được ít lợi nhiều, ta sẽ lập tức bắt đầu bế quan." Bác Minh phương diện, "Ta sẽ cố gắng thúc đẩy lần này hợp tác." Lam Vinh, Lam Tuyệt con mắt đều là có chút sáng ngời, lời này từ trung kết giả trong miệng nói ra, muốn so với từ những cái kia chính khách trong miệng nói ra mạnh hơn nhiều. Trở lại chỗ ở. Lần này hội nghị Ngươi cảm thấy mọi người lẫn nhau phối hợp hiệp đồng tác chiến khả năng có bao nhiêu? Mãi cho đến sau khi trở về, Lam Tuyệt mới hướng Lam Khuynh hỏi ra vấn đề này. Lam Khuynh trầm giọng nói, Ba thành a." Ba thành?" Lam Tuyệt trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Lam Khuynh cười nhạt một tiếng, "Ngươi cho rằng còn có thể có bao nhiêu? Mỗi một phương đều có ích lợi của mình tương quan. Cùng kia tin tưởng những thứ này chính khách, còn không bằng tin tưởng ạ gì càng đáng tin cậy một ít." Đang nói qua, Lam Tuyệt sở tạt thông tin dụng cụ vang lên, hắn tối đầu nhìn lại, không khỏi cười nói, "Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, a dị?" "A dị?" Lam tuyệt kết nối thông tin, Ân, các ngươi ở đâu? Hiện tại bên ta liền tới đây sao? Giữa bọn họ cho tới bây giờ cũng không cần quá mức khách sáo. Đến đây đi. Lam tuyệt trên báo chỗ ở. 10 phút sau, Hoa lệ liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cùng hắn cùng chung xuất hiện còn có một người, đúng là hồi lâu không thấy sở thành, trở thành chúa tể giả về sau Hoa lệ cùng trước kia khí chất lại có hoàn toàn bất đồng biến hóa. Anh Tuấn không thay đổi, nhưng khí chất lại càng thêm nội liễm, tựa hồ thiếu đi một phần xinh đẹp, lại nhiều hơn một phần thâm sâu. Đơn giản mà nói, càng có nam nhân vị nhi. Sở Thanh lại nhìn không ra biến hóa, như cũng là một bộ cười hì hì bộ dáng, nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện tại hắn đồng tử ở chỗ sâu trong, tựa hồ không ngừng có từng tòa núi lửa phun trào, rồi lại có nồng đậm tĩnh mịch bình thản. Bốn thần quân tế tụ, đây là lần trước chiêm bạc sư qua đời sau lần thứ nhất. Vây ngồi cùng một chỗ, Sở Thanh cổ tay một phen, một lọ rượu mạnh liền xuất hiện ở bàn tay, lúc này có thể nào không có rượu? Hoa lệ đưa tay một điểm, bốn cái đẹp đẽ màu làm nhạt rượu mạnh chén liền trống rỗng xuất hiện, không thể nghi ngờ, đó cũng không phải chính thức chén rượu, đều là hắn dùng thủy nguyên tố ngưng kết mà thành tiên mỏng, trong trẻo nhưng lạnh lùng, phối rượu mạnh vừa vạn. Sở Thành vì mỗi người rót một ly, bốn người đều không nói gì, giơ chén lên, lẫn nhau đụng nhau, nhìn nhau cười cười, hết thảy đều ở không nói lời nào. Bất cứ lúc nào, huynh đệ cảm tình thủy chung chưa biến. Lam Tuyệt nhìn xem Sở Thành, ngươi cũng nhanh đột phá. Hà đối với pháp tắc cảm nộ cực kỳ nhạy cảm, tự nhiên có thể cảm nhận được Sở Thành cái kia giống như núi lửa phun trào bình thường, tùy thời cũng có thể đột phá cảm thụ. Sở Thành nhẹ gật đầu, ta hiện tại thế nhưng là trọng điểm bảo hộ đối tượng, ngươi biết ta chạy đến đến cỡ nào không dễ dàng sao? Vạn nhất bị các ngươi những thứ này hoa minh gia hỏa ám sát, về sau chúng ta Bắc Minh có thể đã thiếu đi một vị cường đại chúa tể giả Nhìn hắn vẻ mặt khoa trương biểu lộ, Lam Tuyệt không khỏi nở nụ cười, gia hỏa này, tâm tình rất nhẹ nhàng, xem ra đột phá không có bất cứ vấn đề gì. Sở Thành trên mặt biểu lộ đột nhiên thu liễm, thở dài một tiếng, chính thức đến nơi này cấp độ, kỳ thật ta mới hiểu được ngươi lúc trước đối với lời nói của ta. Ta có chút quá mau rồi, hiện tại mới bắt đầu áp chế tu vi, tựa hồ đã có chút ít không kịp. Ta cũng không biết còn có thể áp chế bao lâu. Nhưng ta rút cuộc minh bạch, áp chế càng lâu mới có thể đi xa hơn, bởi vì có thể rõ ràng hơn chứng kiến con đường của mình. Đáng tiếc, ta minh bạch những thứ này có chút muộn. Trước kia luôn muốn, có thể đột phá là tốt rồi. Thật là đang sắp đột phá rồi, lại nhưng tình ngộ đã có đột phá cơ hội, vì cái gì không thể đi xa hơn. A Tuyệt, ngươi có biện pháp gì hay không giúp ta ngăn chặn? Thí dụ như phong ấn gì gì đó cũng được. Lam Tuyệt liếc mắt, nào có dễ dàng như vậy, trừ phi đánh cho ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hết thề thuận theo tự nhiên a, đến nơi này một bước, không nên miễn cưỡng chính mình. Đối với ngươi mà nói là trọng yếu hơn là tìm chuẩn chính mình chúa tể giả chi độ. Đồng thời tại trên con đường này làm việc nghĩa không được trốn bước đi xuống đi, mà không phải mờ mịt quanh quẩn một chỗ. Hoa lệ nở nụ cười, lời này ngự khí như thế nào giống như vậy lao đại, ngươi bây giờ biến thành lao đại người phát ngôn sao? Lam tuyệt nhìn thoáng qua Lam Bình, Lam Kinh mặt không biểu tình không có lên tiếng. Hoa lệ cũng là thở dài một tiếng, ban đầu ta đã cho ta sẽ là nhanh nhất một cái, khi trở lại hảo hảo chỉnh đốn các ngươi, nhưng vẫn là bị lao đại đoạt lấy trước. Thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào hỏi ông trời a. A Thành, ngươi cũng không cần phải phiền muộn. Tình huống của ta kỳ thật còn không bằng ngươi, ta đi, là Hải Hoàng chi độ, là một cái cũng sớm đã rõ ràng rõ ràng đường, nhìn như vô cùng tận, trên thực tế, nhưng lại có từng đạo khó có thể vượt qua bình chướng. Ít nhất tại 100 năm đến, gia tộc bọn ta đã không có xuất hiện qua pháp thiên tướng địa cấp độ chúa thể giả rồi. Nếu như không phải là cấp đoạt giả xuất hiện, ta nhất định sẽ không đổi vãi như vậy, nhưng bây giờ, ta không có biện pháp. Lam Tuyệt, Lam huynh, sở thành đều minh bạch ý của hắn. Một vị chúa thể giả, đối với một cái gia tộc tầm quan trọng thật sự là quá lớn. Hùng chi hoa lệ đại biểu chính là mới một đời. Đại biểu cho sa mạc gỗ bị tập đoàn. Đúng rồi, ta muốn kết hôn. Hoa lệ đột nhiên long trời lợ đất nói. Ba người đều là hơi kinh hãi. Kết hôn. Lam tuyệt cùng sở thành cơ hồn là trăm miệng một lời hoảng sợ nói. Hoa lệ biểu lộ bình tĩnh, mặt mỉm cười. Đúng vậy a. Chẳng lẽ ta không thể kết hôn sao? Lam tuyệt biểu lộ có chút cổ quái nói. Chính là với ngươi đã từng nói chính là cái kia tình yêu chân thành. Ngươi đến bây giờ cũng không có mang nàng tới bái kiến chúng ta. Thật sự là quá không mà nói rồi. Hoa lệ lắc đầu, không phải là. Lam mắt tiểu. Ngươi rút cuộc nghĩ thông suốt. Lam Việt kinh ngạc mà nói, Mặc Tiểu Thật là một cái thật tốt lựa chọn, có thể nhìn ra được, nàng đối với ngươi là khăng khăng một một đấy. Xem ra trở thành chúa tể giả về sau, ngươi rút cuộc trưởng thành. Hoa lệ sắc mặt thoáng biến đổi, tựa hồ lộ ra có như vậy một tiêu mất tự nhiên. Buồn bã nói, có lẽ là a, trưởng thành, hôn lễ lúc nào? Lam Khinh nhàn nhạt mà hỏi. Hoa lệ nói, một tháng sau. Ân, nếu như ta nếu không đến, sẽ để cho a tuyệt dẫn ta đưa lên một phần lễ vật. Chúc mừng ngươi. Lam khuynh trên mặt khó được toát ra vẻ tươi cười. Hoa lệ gật gật đầu, cảm ơn. Sở Thanh có chút nghi hoặc nhìn hắn, đều muốn kết hôn, như thế nào một chút cũng cảm giác không thấy ngươi vui vẻ à? Mặc tiểu thật tốt ta, Ai, đáng tiếc là cái mặc khống, thật không biết ta lúc nào mới có thể tìm được tình yêu chân thành. Lam Tuyệt chẳng thèm ngó tới mà nói, ngươi thật đúng là thích, ngươi ít hại điểm cô nương à? Bằng không thì một ngày nào đó ngươi sẽ rơi vào cái nào đó cô nương trong tay không thể tự kiềm chế. Sở Thanh hừ lạnh một tiếng, ca truy cầu là tinh thần đại hải, nữ nhân tính là cái gì? Lam Tuyệt quay đầu nhìn về phía Lam Vinh, khoe miệng co giật rồi thoáng một phát. Lam Vinh nói. A Thành, ngươi sắp đột phá. Ta cảm thấy, ngươi áp chế chính mình, không bằng để cho chúng ta tới giúp ngươi áp chế, dùng kích phát ra càng mạnh hơn nữa tiềm năng, một lần hành động đột phá. Sở Thành biến sắc, "Lão đại, ta không có tội ngươi a, ngươi tại sao lại muốn đánh ta?" Hắn quá quen thuộc Lam Khuynh lúc này, loại này nhìn như mây trôi nước chảy, trên thực tế lại tràn ngập ác ý biểu lộ rồi. Lam Tuyệt cười hát, hát nói, "Bởi vì ngươi vừa mới nói lời, lão đại cũng đã nói." Sở Thành vội vàng vẻ mặt định nọt mà nói, "Lão đại, ta sai rồi, mục tiêu của ta là mỹ nữ Như Mây, có mỹ nữ Như Mây" Còn muốn cái gì tinh thần đại hải. Đúng không? Lam Khuynh nhìn hắn một cái, ta không cùng ngươi hay nói giỡn, hôm nay trở về hảo hảo chuẩn bị, ngày mai giúp ngươi đột phá. Ta đi, lão đại ngươi là rất nghiêm túc. Sở Thành kinh ngạc nhìn xem hắn. Hoa Lệ vẻ mặt nhìn có chút hả hê mà nói, ngươi lúc nào gặp lão đại lái qua vui lùa. Chúc mừng ngươi, Minh Vương miện hạ. Sở Thành không cam lòng mà nói, lão đại, thế nhưng là, ngươi xem a, đệ đệ của ngươi cũng còn không có đạt tới đột phá chúa tể giả cấp độ, ngươi cũng đừng có miễn cưỡng ta a coi như là đột phá, ngươi cũng có thể trước giúp ăn a nặng bên này nhẹ bên kia cũng không phải là phong cách của ngươi. Lam khuynh lạnh nhạt nói, hắn không cần ta giúp đỡ, nhưng ngươi cần. Nói nhạt nữa, hiện tại liền bắt đầu. Ta. Sở thành vẻ mặt xin giúp đỡ nhìn về phía Lam Tuyệt. Lam Tuyệt một bộ vẻ mặt vô tội nói, A Thành, ngươi nghe qua một câu sao? Gọi là, trời tạo nghiệp chướng vẫn còn có thể thứ cho, tự gây nghiệp không thể sống. Được rồi, trở về hảo hảo chuẩn bị đi. Đây là cỡ nào cơ hội khó được a? Ta tin tưởng lão đại ánh mắt, hắn nói có thể giúp ngươi, liền nhất định có thể giúp ngươi. Sở thành vẻ mặt bi vẫn mà nói. Sớm biết như vậy ta liền không nên đến. Hoa lệ đạo, trước tiên là nói về chính sự A lao đại, chúng ta sa mạc gỗ bị tập đoàn muốn cùng Hoa Minh hợp tác. Lam Quynh nói, phương thức hợp tác là cái gì? Hoa lệ nói, chúng ta bây giờ có được hải hoàng hào phi thuyền mẹ, đang tại cải trang trong quá trình. Còn có được hai chi vũ trụ hạm đội. Hậu bị tài nguyên đầy đủ nhân sinh của chúng ta tồn 100 năm.